chương một người không khóc cùng người bỏ sát mặc dù không nhìn thấy thời gian nhưng hoác lưu vân vẫn có thể đoán được hắn đại khái sắp ra đời gần nhất mấy ngày mẫu thân di động số lần càng ngày càng ít hẳn là đã sớm nằm tại bệnh viện phòng sinh hoặc là tự mình trên giường vạn sự sẵn sàng chỉ còn chờ cơ hội bất quá đối với làm như thế nào xuất sinh cái gì thời điểm xuất sinh lần thứ nhất có ý thức làm hài nhi hoác lưu vân cũng không nắm chắc được cự l i xuyên qua tới không sai biệt lắm nhanh c h í tháng ngay từ đầu hắn còn chỉ là cái phối thai chậm rãi mới mọc da đại não thân thể tứ chi cuối cùng mọc da nhỏ hai mươi thậm chí liền trí nhớ kiếp trước cũng không quá rõ ràng vẫn là đằng sau nhớ lại một chút nhưng cũng có rất nhiều vẫn là mơ hồ đừng nói dạng này thể nghiệm thật là có chút không giống bình thường chính là cả người khúc tại trong bụng thực sự có chút khó chịu hoác lưu vân thậm chí liền lưng m ỏ i cũng không dám rỗi bởi vì thường xuyên cảm nhận được thân thể của mình giống như phát dục tương đối tốt cho nên có thời điểm hắn cũng lo lắng chính mình có thể hay không đầu quá lớn tại nửa đường không sinh ra đi bởi vậy rất lâu trước đó hoác lưu vân liền điều chỉnh thân thể vị trí cũng từ đầu tới cuối duy trì tại đầu hướng xuống chân hướng lên trên dạng này thuận tiện nhất ra đời tư thế đột nhiên hoắc lưu vân cảm giác thân thể chìm xuống tiếp lấy một cỗ lực lượng từ chu vi truyền đến phản phất là muốn đem hắn đẻ ép muốn ra đời bối rối về sau hoắc lưu vân cấp tốc kịp phản ứng đ ó lấy hắn lập tức co vào thân thể hai chân hơi quang đợi đến kia cố áp xúc lực lượng lần nữa truyền đến lúc hai chân đ ạ p một cái vậy bên hai phản phất có thanh âm hoắc lưu vân cảm giác toàn bộ thân thể đột nhiên vào tới tựa như cá chạch trong nháy mắt từ trong đất bùn bơi đến hải dương dù ly ai ra bên hai truyền đến nói mới hô lên một nửa liền biến thành nghi hoặc cùng ngạc nhiên thanh âm hắn mở ra lỗ m ạ i thích một hơi thật sâu cảm thụ được phổi bị không khí thẩm thấu lạnh bớt cảm giác trong lúc nhất thời cảm thấy có chút mờ ảo lại nói chúng ta chủ động hô hấp hẳn là không cần bị đánh cái mông a hắn nghĩ đến cảm thấy có chút kỳ diệu vậy mà thật xuyên qua hy vọng đời này ta có thể có cái mỹ hảo tuổi thơ mỹ hảo thiếu niên cùng mỹ hảo thanh niên trung niên cùng lúc tuổi già hoắc lưu vân đối mỹ hảo yêu cầu không cao có tiền là được đợi trước hắn đọc sách vài chục năm đại học tốt nghiệp tìm phần tiền lương bốn n g h n phá công việc làm năm sáu năm liền đột tử cả đời này hắn chỉ muốn làm cái con nhà giàu thực sự không được cũng cho cái hệ thống không phải không phải trắng xuyên qua rồi đinh cao chất lượng nhân loại hệ thống đã khóa lại bùn hệ thống tận sức tại để túc chủ trở thành cao chất lượng sinh mạng thể đem từ đầu đến cuối lấy vượt qua túc chủ thân thể điều kiện gấp mười độ cao phát ra xương hảo nhiệm vụ hoàn thành nhiệm vụ liền có thể thu hoạch được xương hảo ban thưởng bắt đầu quét hình túc chủ thân thể số liệu xác định vang lên bên thai điện tử âm không phải ảo giác về sau hoắc lưu vân có chút im lặng hệ thống này nói đến là đến đợi này r a cảnh là phải kém đến cái gì tình trạng nhưng vào lúc này điện tử âm vang lên lần nữa quét hình hoàn thành đ ò lấy một đạo rơi trong suốt giao diện ảo xuất hiện tại trước mặt tính danh hoắc lưu vân tuổi tắc cùng thể chất không cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương s ư n g hảo không năng lực không cùng lúc đó phía dưới còn có một đạo ngay tại lấp l ó é tin tức lúc sinh ra đời chưa từng phát ra tiếng khóc kích hoạt người không khóc xưng hảo nhiệm vụ kiên trì m ư ơ i ngày không khóc có thể đạt được nên xưng hảo người không khóc chuyên chú lực hai mươi cảm xúc ảnh hưởng hiệu quả ba mươi thị lực m ộ ư ơ i vĩnh viễn không tự nhiên cận thị. thị mặc dù đã có tâm lý chuẩn bị nhưng trước mắt cái này người không khóc danh hiệu thuộc tính vẫn là để hoác lưu vân cảm nhận được kinh ngạc vui mừng vô cùng m ộ ư ơ i ngày không khóc cái này còn không đơn giản hệ thống này nhiệm vụ có chút nhẹ nhõm a hoác lưu vân lúc này bị trước mặt giao diện ảo hấp dẫn tới vô ý thức che đậy lại chung quanh cái khác tiếng vang bảo bảo quá thuận lợi xuất sinh để lưu hề nam xử trí không kịp đề phòng trước đó bác sĩ rõ ràng nói qua nàng bảo bảo phát dục rất tốt thậm chí quá tốt so đồng dạng hài nhi lớn hơn nhiều rất nhiều thân thể cường độ tỉ như xương cốt loại hình cũng đều mạnh hơn một chút xuất sinh có thể sẽ không quá thuận lợi thậm chí cần sinh mổ mặc dù không muốn để cho trên bụng lưu lại một đạo khó coi sẹo nhưng lưu hề nam vẫn là quyết định muốn nên đón bảo bảo đến kết quả vừa mới nàng chưa kịp bắt đầu dùng sức hết thể liền kết thúc nàng thậm chí đều không có kịp phản ứng nghĩ đến chính mình không cần bị tội lưu hề nam đương nhiên thật cao hứng nhưng lúc này trước giường bệnh mặt bác sĩ cùng các y tá lại có vẻ có chút nóng này chuyện gì xảy ra đứa nhỏ này làm sao không khóc đâu một điểm thanh âm đều không có phát ra tới không có sao chứ giống như không có việc gì ta nhìn hắn tựa như là tại chính mình hô hấp dáng vẻ vậy làm sao bây giờ còn muốn cho hắn khóc sao nghe những lời này lưu hề nam cũng gấp vội vàng chống lên thân thể hỏi chuyện gì xảy ra nha hạ bác sĩ nữ bác sĩ nhìn xem nàng giải thích nói theo lý thuyết vừa ra đợi hải tử là sẽ không tự chủ hô hấp đều muốn trước khóc vài tiếng mới có thể mở ra lá phổi để hệ hô hấp vận chuyển nhưng nhà ngươi hải tử không có khóc cái này lưu hề nam biết rõ nữ à n g t bác sĩ nhìn mạng a xét r ấ h tin chằm nàng chằm con mắt của nàng trọng trọng gật đầu đặt lấy liền giơ tay phải lên nhắm ngay bảo bảo tròn vo cái mông một bàn tay vỗ xuống đi không khóc một phút không khóc một phút không khóc một phút hoắc lưu vân chính nhìn xem không ngừng nhảy ra hệ thống nhắc nhở đ ồ n nhiên ba kịch liệt đau nhức từ trên mông truyền đến hoắc lưu vân một cái giật mình trước mặt giao diện ảo trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa hắn mở to mắt quay đầu nhìn về phía bên cạnh kẻ cầm đầu bác sĩ này toàn thân đều bao phủ tại vô k h u ẩ n ăn vào mặt chỉ lộ ra một ánh mắt nhìn xem hắn lông mày vặn cùng một chỗ giống như rất nghi hoặc có bệnh a đánh ta làm gì hoắc lưu vân ha to miệng nhưng vừa ra đời đầu lưỡi có chút không bị khống chế nói không ra lời còn nữ k i u bác sĩ vẫn không khỏi phân trần lại là một cái bàn tay ba hoặc lưu vân cái mông xích chặt cắn chặt răng hắn biết do hải tử vừa sinh ra đến là phải dùng khóc để hô hấp nhưng vấn đề là lão tử đã bắt đầu hít thở người còn đánh nhất định để lão tử khóc lên không thể đem ngón tay thả ta trên mũi kiểm tra sao ba lại là một bàn tay mà lại so trước đó hai lần đều nặng hiện nhiên nữ bác sĩ cảm thấy vấn đề khả năng ở chỗ nàng vừa mới kia hai bàn tay không đủ dùng lực hoặc lưu vân bị đánh cái mông r u lên hắn tiếp cận đối phương cắn chặt răng không khóc kiên q u y ế ta chỉ là không cho phép khóc cũng không phải không thể phát ra âm thanh suy nghĩ trong nháy mắt thông suốt mắt thấy bác sĩ này lại nâng tay phải lên hoắc lưu vân tranh thủ thời gian cho há mổm ha ha ha ha ha ha ha. một chuỗi tận lực cứng nhắc nhưng lại âm thanh vang dội vang lên mặc kệ đối mặt dạng gì khó khăn không cần phải sợ m ị m cười đối mặt nó kích hoạt cười liền xong việc xưng hào tại mười loại không nên cười thời điểm phát ra không sợ hai tiếng cười có thể đạt được nên xưng hào cười liền xong việc phát ra tiếng cười lúc toàn thuộc tính mười chú thích xưng hào đeo hậu sinh hiệu cái này cũng được hoắc lưu vân giật mình mà ngay tại lúc đó tiên â n g lên một nửa chính chuẩn bị rơi xuống thủ trường cũng lập tức dừng lại nữ bác sĩ thở một hơi dài nhẹ nhõm rốt cục khóc sao khóc khóc rốt cú khóc chờ chút giống như không phải đang khóc ca h ắ n tựa như là đang cười a trong phòng sinh đám người đầu tiên là nhẹ nhàng thở ra tiếp lấy hai mặt nhìn nhau cái này bị đánh cười h à i tử bọn hắn còn là lần đầu tiên gặp thật thần kỳ a có lệnh người nói một câu xúc động ha ha thần kỳ c á i r á m thật mẹ nó là bị các ngươi đánh cười nữa may mắn kích hoạt lên cái xương hảo không phải ta nhất định phải báo thủ hoác lưu vân trong lòng mắng lấy một bên cười một bên mắt nhìn nữ bác sĩ trước ngực bảng hiệu trên đó viết hạ thanh di ba chữ vẫn còn lớn Tốt, người ơ ngươi. Ngươi i cái này bác này nhớ hạ h sĩ, ta kỹ người. Người đó cho ta, n g ư ơ chờ nhân tình hái ta. tiểu tử Ai nói đại nhân sự khác ô n nhân xưng kiện nhân nên xưng Nhân tướng còn nhỏ tướng thân tướng ngây Người g hiểu. Kích hoạt hảo, thu hoạch hảo. hòa thơ h tiểu đại đại việc, tiểu đại, quỷ quỷ k được mạo mạo mạo độ độ độ làm ra sự phòng bị tâm lý yếu bớt Chú thích, xương h ả o xứng mang hậu sinh hiệu lại một cái xương h ả o cái này có phải hay không quá dễ dàng không khóc một phút không khóc một phút không khóc một phút dùng cơ chí vượt qua tân sinh thứ một cửa hải sau hoắc lưu vân bị bỏ vào nằm tại vô khuẩn hài nhi trong phòng cái này xưng hào đến là dễ hiểu nhưng là kia tuổi cùng thể chất cột nói là ta không năm tuổi đều là nhân loại trẻ nhỏ thể chất vừa đến năm tuổi liền thành tiểu kim cương thể chất sao mà lại cái gì đều không cần làm tự nhiên là có thể phát sinh biến hóa lại nói cái này tiểu kim cương thể chất tính cái gì thể chất ta cũng không có nói rõ hoặc là thuộc tính không có chút nào khoa học hoắc lưu vân nghĩ thầm trong đầu đột nhiên xuất hiện cái kia tên là kim cương đại tinh tinh đấm ngực gầm thét dáng vẻ hắn đánh một cái chiến tranh lạnh lập tức ném đến sau đầu hy vọng không phải là như thế hắn đã vừa mới đã ăn xong sữa cùng đợi này mẫu thân soi mặt còn biết tên của mình không có gì bất ngờ xảy ra vẫn là hoác lưu vân hắn còn phất tay cùng mẫu thân chào hỏi nhưng đối phương giống như cũng không có phát hiện to lớn hải nhi trong phòng b ả y đầy hải nhi có chút ngay tại ngủ có chút ngay tại khóc có chút giống như hoác lưu vân trận tròn mắt giỏ xét chu vi nằm một hồi về sau hoác lưu vân cảm thấy có chút buồn ngủ thỏa thích rỗi lưng một cái sau đó hắn liền dự định thay cái tư thế nằm sấp đồng thời cũng nghị thử một chút cái thân thể mới này cường độ hắn lao cảm giác chính mình giống như không có đồng dạng tân sinh hải nhi yếu như、vậy. hoắc lưu vân tốn sức lốp bút cẩn thận nghiêm túc điều chỉnh tư thái cuối cùng thành công lật ra cái mặt nằm xuống nhưng không chờ hắn vì chính mình xuất sắc thân thể cường độ cảm thấy mừng rỡ lúc quen thuộc thanh â m nhắc nhở liền vang lên lần nữa túc chủ lần thứ n h ấ t b ò kích hoạt người b ò sát xương hào nhiệm vụ b ò mười vạn m é t sau thu hoạch được nên xương hào người b ò sát b ò lúc tốc độ di chuyển hai mươi b ò lúc thu hoạch được leo lên năng lực ba mươi b ò lúc thể lực tiêu hao ba mươi xương hào hiệu quả xứng mang hậu sinh hiệu tỷ lệ rơi đổ cao như vậy hoắc lưu vân có chút mừng rỡ nhưng ngay sau đó lo lắng cái này ngắn ngắn ngắn liên tiếp kích hoạt người không khóc người b ỏ sát nhân tiểu quỷ đại c ư ờ i liền xong việc bốn cái xưng hào nhân tiểu quỷ đại cùng c ư ờ i liền xong việc còn tốt nhưng cái này người không khóc cùng người b ỏ sát thật sự là có chút tùy ý chiếu cái dạng này đằng sau sẽ không sẽ còn xuất hiện cái gì đi tiểu người cùng đi ị người a vậy coi như xảy ra vấn đề dạng này xưng hào cho dù có hắn cũng không dám đội ở trên đầu a quá xấu hổ tác giả này hào là cha ta ta hôm nay vừa ra đời bản sao tiểu thuyết chúc mừng một cái hì hì chương hai lạc đà tương tự về sau hoác lưu vẫn là nghĩ minh bạch mặc kệ đi tiểu người vẫn là đi ỵ người những n à y xưng hào hẳn là đều chỉ có một mình hắn có thể trông thấy cũng liền không quan trọng cái gì tốt khó coi nhưng cũng tiếc hai cái này xưng hào cuối cùng vẫn không thể xuất hiện cái này khiến hoác lưu vân có chút thất vọng mặc dù là khó nghe điểm nhưng là nếu có cái gì rất như bức hiệu quả đâu đáng tiếc hoác lưu vân tạm thời còn không biết rõ cái này xưng hào nhiệm vụ phát động điều kiện đến t ộ n cùng là cái gì cho nên hắn cũng cái gì đều không làm được không khóc một phút không khóc một phút không khóc một phút bỏ một m bỏ một m bỏ một m ngươi bỏ m thu hoạch được năng lực bỏ tính danh hoác lưu vân t u i tắc cùng thể chết không cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương xương hảo không năng lực bỏ không không một xương hảo nhiệm vụ người không khóc năm ngày mười ngày người bỏ sát mười ba m một trăm nghìn m é t c ở i liền xong việc sáu kiện mười kiện nhân tiểu quỷ đại hai mươi kiện một trăm kiện nguyên lai năng lực cột là ý tứ này bất quá bỏ cũng có thể trở thành một loại năng lực cái này có phải hay không có chút quá trò đùa còn có cái này không Không một là đẳng cấp ý tứ sao hoác lưu vân nhà ránh thoáng qua lắc đầu dự định lại bỏ hai bước nhìn xem tiếc không? không một sẽ có hay không có cái gì tăng trưởng mà liền tại lúc này một người y tá từ cửa ra vào bước nhanh chạy tới mở ra nuôi trẻ thương cái nắp cưỡng ép đem nằm sấp hoác lưu vân chở mình để hắn khôi phục thành n ằ m trạng thái không cho phép lại bò lên a ngươi còn nhỏ xương cốt vẫn làm ề m muốn tiếp tục trưởng thành đây y tá c ư ờ i điểm điểm hoác lưu vân cái m ũ i hoác lưu vân ta xương cốt thật đã cứng rắn hiện tại n ằ m đấm cũng cứng rắn hài nhi sinh hoạt tương đương nhàm chán đã ăn xong liền liền rồi kéo xong liền v u n g vung xong còn muốn ăn để hoác lưu vân nhớ tới đường bá hổ điểm thu hương bên trong vo trạng nguyên kia bài thơ nhân sinh chính là ăn cùng với thảm đương nhiên hắn còn phải cởi đối mặt đây duy nhất buồn bực là tại nuôi trẻ thương bên trong hoạt động khắp nơi nhận hạn chế bỏ đều không có địa phương bỏ mà lại cũng không biết rõ có phải hay không thế giới này hải tử phát dục tương đối nhanh bao quát hoác lưu vân ở bên trong cái này nuôi trẻ thương bên trong hải tử đều rất không thành thật thỉnh thoảng động đậy mấy lần rất có sức sống cho nên thường xuyên có trực ban bác sĩ cùng y tá rất để bụng nhìn rất lao cho nên mỗi lần làm hoác lưu vân thiên tân vạn khổ l ậ t người muốn làm một cái người bỏ sát bỏ hai bước lúc đều sẽ có người y tá tiểu tỉ, tỉ vội, vội vàng vàng xông lại lại đem hắn chuyển về nắm tư thế có thời điểm còn muốn chụp mấy lần cái mông của hắn lấy đó trừng phạt gần năm ngày thời gian người bỏ sắt danh hiệu nhiệm vụ tiến độ mới vừa vặn mở cái đầu bốn bỏ năm lên một cái liền vẫn là mười vạt cả cũng may người không khóc xương hảo ngược lại là hết thể bình thường lại kiên trì năm ngày hoác lưu vân liền có thể đạt được người không khóc xương hảo mà cười liền xong việc ngay từ đầu tiến độ vẫn rất nhanh mỗi khi hoác lưu v â n nghĩ đi tiểu hoặc đi ị, cùng đói bụng lúc liền sẽ phát ra tiếng cười nhưng bình thường một loại sự tình bên trên chỉ có thể có hiệu lực một lần bây giờ tổng tiến độ mới sáu cái sự tình còn có bốn kiện mới có thể chính thức thu hoạch được s ư ơ n g hảo chính là có chút kỳ quái tại hơi một tí liền vang lên tiếng khóc nuôi trẻ trong k h o a n g thuyền chỉ có hoác lưu vân mỗi lần đói bụng hoặc là muốn lên nhà vệ sinh đều sẽ phát ra ngây thơ mà cởi mở tiếng cười có thời điểm hoác lưu vân đều cảm thấy có chút xa chết nhưng cái này cũng có đại giới một cái sẽ không khóc sẽ chỉ cười tiểu nam hải mặc dù mới xuất sinh năm ngày thời gian nhưng cái này bệnh viện đã có hoác lưu vân truyền thuyết không phải sao vừa mới hết giờ làm một đám người liền vây quanh thật sẽ không khóc a y sẽ chỉ cười cười thanh em cũng lớn đến cùng bao nhiêu lớn ta h ả o h ả o k ì a các ngươi ai có thể cào một cái hắn ngứa thịt nhân ra tiểu vân vân chỉ có ăn cơm cơm cùng kéo thịt thịt thời điểm mới cười đây mà lại nghe nói vừa ra đời thời điểm khóc hạ bác sĩ đánh hắn mấy bàn tay ngược lại đem hắn đánh cười ha ha ha thật hay giả ồ ồ ồ thật thông minh thật đáng yêu a ngươi nhìn hắn con mắt người tốt tính hoa a hắn giống như tại khinh bị ta là bởi vì ta muốn cào hắn ngứa sao ha ha thật ta vậy mà tại một đứa bé trong mắt thấy được khinh bị a hắn vẫn là cái tiểu sắc quỳ đây chỉ làm cho nữa y ta ôm nhắc ứa thích hạ bác sĩ những người khác ngoại trừ đi nhà sĩ cùng ăn cơm ôm đều không cho ôm đúng còn luôn cỏ người ta ha ha ha ha, tiểu sắc quỷ nói b ậ y các ngươi bọn này tiểu hộ sĩ làm sao chống r ô n g âu người trong sạch ta chỉ là tại hoàn thành ta x ư n g hào nhiệm vụ còn có cái kia hạ thanh di là bởi vì nàng đánh ta c ã i mông ta để nàng ôm là tại trả thù nàng nàng d à i đẹp mắt có thể trách ta sao cũng không phải ta để nàng lớn lên a đẹp mắt hoác lưu vân đối nói mình nói xấu cái kia y tá ném đi tử vong nhìn chăm chú tiếp lấy lật ra cái bất đắc dĩ b ạ nhãn mỗi ngày đều có như thế một đám người tới quay dày liền cái cảm giác đều không cho ngủ ghê tởm hơn chính là còn nghĩ trăm phương ngàn kế muốn để hoắc lưu vân khóc hoặc là chính là để hắn cười trước đó thậm chí còn có người hiếu kỳ tâm tương đối nặng lại đối hắn kiểu nộn cái mông lên lòng sâu xa nhưng hoắc lưu vân cũng không phải dễ t r e o như vậy hắn rất rõ ràng nghĩ không nhận khi dễ nhất định phải có lời thán nhưng hắn y nguyên sử xuất duy nhất phản kháng thủ đoạn không có phát ra bất luận cái gì tiếng cười không có tiếng tăm gì đưa người kia một đống xì hù cổ từ đây những y tán này nhóm cũng liền biết rõ Hoác l ư bỏ bỏ không. Không bảy ngày sau đó lưu hề nam mang theo hải tử làm xuất viện trở về nhà để hoác lưu vân ngoại ý muốn chính là gia cảnh của hắn còn không tệ mặc dù nói không lên đại phú đại quý nhưng xem trong nhà trang trí và bình phân số cũng coi như được là cái giàu có gia đình Cũng、chính ũ n g c là tại sau khi về nhà ngày thứ nhất ban đêm hoắc lưu vân rốt cục lần thứ nhất gặp được chưa hề gặp mặt phụ thân vẫn là tại máy tính trong video bảo bảo mau nhìn hắn là ai hắn là ba ba nhanh kêu ba ba lưu hề nam ôm hải tử chỉ vào màn hình trong video là cái tiểu h o a tử trên mặt còn có nhựa cây nguyên lòng trắng trứng nhưng nhãn thần cũng rất kiên nghị lúc này khuôn mặt chính cởi đến hoàn toàn nhét chung một chỗ kẹp lấy cuống họng nói ra bảo b ả o ngoan mau gọi ba ba hoắc lưu vân nhìn xem đối phương rất cổ động há to miệng phát ra hàm hồ tiếng kêu để cách xa nhau vạn dặm hai cái màn ảnh trước một nam một nữ rất vui vẻ và cười bất quá hoắc lưu vân lực chú ý lại đều đặt ở phụ thân kia một thân quân t r a n g phía trên ngay từ đầu hắn còn tưởng rằng phụ thân là đi làm lính nhưng về sau căn cứ phụ mẫu đối thoại hắn mới biết rõ nhưng thật ra là đi đánh trận cho nên mới có thể tại thê tử sinh sản hài tử xuất thế thời điểm cũng không thể kịp thời trở về mà lại hoắc lưu vân còn từ hai người trong lúc nói chuyện với nhau nghe được một chút giống v õ tu thiên phú vượt sâu chiến trường một loại kiếp trước chưa từng có từ đơn giản tới nói cái này gọi l a tinh thế giới mặc dù trên đại thể cùng địa cầu rất giống nhưng cũng có khác nhau thế giới này có võ đạo tu luyện lại mỗi người đều có võ đạo thiên phú chỉ là có mạnh có yếu bất quá bởi vì tinh cầu đã sớm thống nhất không có chiến tranh lại thêm vũ khí nóng nghiên cứu để vũ khí l ạ n h chiến đấu triệt để rút lui võ tu nhóm không có đất dụng võ lại thêm vì xã hội hòa bình dần dần càng ngày càng ít dù sao tu võ lợi hại hơn nữa cũng đánh không lại vũ khí nóng là có thể kéo dài tuổi thọ nhưng hiệu quả cũng không tính quá mạnh còn phải ăn rất nhiều rất nhiều khổ kỳ thật rất dễ dàng nghĩ minh bạch một người nguyên bản chỉ có thể sống bảy mươi tuổi hắn có thể hưởng thụ bảy mươi năm tu võ tối đa cũng chỉ có thể để hắn sống đến một trăm tuổi nhưng cái này một trăm tuổi bên trong h ạ n tối thiểu cũng phải có sáu mươi năm thời gian phải dùng tại chịu đựng gian khổ võ đạo tu luyện ra chỉ có thể hưởng thụ bốn mươi năm tính so sánh giá cả cũng không cao coi như tu thành đánh người lại không thể kiếm nhiều tiền còn phải bồi thường tiền cho nên tu võ người càng đến càng ít về sau xuất hiện một chút đánh quyền tranh tài mới khiến cho võ giả có thể kiếm được ít tiền nhưng cũng đều là một chút tương đối tầng dưới chốt người mới có thể đi tu luyện võ đạo mà phụ thân h o á c thiên nam chính là như thế một cái tầng dưới chốt người vẫn là cô nhi không có gì năng lực khác chỉ có cực mạnh võ đạo thiên phú theo nguyên bản quy tích hoắc thiên nam phụ thân hẳn là sẽ đánh cả một đời quyền thi đấu nhưng cũng dễ không được quá nhiều tiền nhưng ở năm năm trước biến hóa bắt đầu phát sinh lam tinh đáy biển đột nhiên xuất hiện vực sâu khe hở bên trong toát ra rất nhiều quái vật cả đám đều cực kỳ cưng hãn lấy người vì ăn gần như điên cuồng một khi xuất hiện liền trắng trợn giết chóc cho tinh cầu mang đến tổn thất to lớn quan trọng hơn đúng vậy c ư ờ n g đại vũ khí nóng đối với mấy cái này quái vật vậy mà căn bản cũng không có quá nhiều tác dụng thính so sánh giá cả cực thấp trải qua nghiên cứu lam tinh chính thức phát hiện duy nhất có thể phá hủy những quái vật này phương thức là một loại gọi nguyên lực năng lượng mà bây giờ chỉ có võ giả trải qua đặc thù tu luyện mới có thể sử dụng loại này năng lượng nguyên bản đã bị thời đại chỗ vứt bỏ võ tu nhóm địa vị lập tức cất cao nhưng đại giới chính là bọn hắn không thể không mặc giáp ra trận tiến vào chiến trường tuyến đầu cùng những quái vật kia chém giết đoạn trước thời gian bởi vì chiến sự căng thẳng hoắc thiên nam cũng bị ép gọi nhập ngũ chống cự vượt sâu quái vật nhưng cũng bởi vậy đạt được một số tiền lớn c ũ n g rất tốt đãi ngộ hoắc lưu vân bây giờ chỗ cái phòng này chính là hoắc thiên nam đi toàn quân đội lấy những này tin tức để hoắc lưu vân tê cả ra đầu vốn đang coi là xuyên qua đến một cái thế giới song song có một cái kim thủ trị từ nay về sau liền có thể đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong vượt qua hạnh phúc mỹ mãn một đời ai ra ngờ cái này lại là người người như long võ giả thế giới còn có cái gì vượt sâu quái vật liền thương đều đánh không chết đây quả thực địa ngục độ khó a cũng may ta bây giờ còn nhỏ mà lại cũng không xác định võ giả thiên phú cao không cao nói không chừng ta chính là người bình thường vậy liền có thể không cần lên chiến trường cùng những quái vật kia liều sống liều chết hoác lưu vân nghĩ thầm nhưng ý nghĩ này vừa mới xuất hiện liền lại bị hắn ném rơi nguyên nhân rất đơn giản hiện tại lam tinh nhân loại cùng vượt sâu quái vật chiến đấu vừa mới bắt đầu không bao lâu ai biết rõ tiền tuyến những chiến sĩ kia có thể hay không chịu nổi nếu là chịu không được toàn bộ tinh cầu đều muốn bị quái vật xâm lấn đến thời điểm không có sức tự vệ người bình thường nhất định là nhóm đầu tiên chết tận thế loạn thế thời điểm nhưng không có nhiều người như vậy sẽ bảo hộ người khác hoắc lưu vân ý nghĩ một trăm tám mươi độ chuyển biến lớn chỉ chính hy vọng hệ thống có thể cường lực một chút chính mình võ giả thiên phú cũng cao một chút tối thiểu nhất cũng phải để hắn ở trên đời này có một phần sức tự vệ duy nhất may mắn sự tình ngay tại lúc này nhân loại còn có thể chịu nổi cuộc sống của người bình thường tạm thời còn không có nhận ảnh hưởng quá lớn hoắc lưu vân cũng có thể có sung túc cơ hội hào hào phát r ụ c phụ mẫu cái này thông video chỉ đánh nửa giờ cũng bởi vì phụ thân bên kia quy định không thể không có máy mẫu thân mang theo hoắc lưu vân rửa mặt xong đem hắn phóng tới cái nôi bên trong đóng lại đèn hoắc lưu vân nhìn xem đen như mực nắp nhà lặng lẽ rời giường tại chính mình cái nôi trên đứng lên bỏ một m bỏ một m bỏ một m ngươi bỏ m ộ mươi m bỏ không. không một bỏ một m bỏ một m bỏ một m ngươi bỏ m ộ mươi m bỏ không. không một mấy phút sau cảm thấy mệt mỏi hoắc lưu vân mới dừng lại nhìn xem hệ thống bảng năng lực cột năng lực bỏ không hai mươi ba phía sau số lượng hoàn toàn chính xác có thể theo hắn không ngừng luyện tập mà tăng trưởng bất quá đến tột cùng là đẳng cấp hay là độ thuần thục cái gì hoắc lưu vân bây giờ còn chưa làm rõ ràng hắn cũng không n ộ i luôn có làm rõ ràng thời điểm nên đi ngủ từ ngày mai bắt đầu mỗi ngày ít nhất đều muốn bỏ hắn cái năm trăm mét hoắc lưu vân nghĩ đến thầm hạ quyết tâm hắn đúng là cái hài nhi không thể quá mệt mỏi vẫn là phải khổ nhàn kết hợp không thể ảnh hưởng phát d ụ n không khóc một phút không khóc một phút không khóc một phút cuối cùng mắt nhìn hệ thống nhắc nhở hoắc lưu vân đóng lại hệ thở bảng thở sâu đi ngủ ngày thứ hai ngươi bỏ mười m bỏ không không một bảo bảo ngươi tại sao lại bỏ dậy ngươi còn nhỏ xương cốt còn có chút mềm mềm không thể loạn động nha ngươi bỏ mười m bỏ không không một đói đói bụng sao muốn ăn đồ vật vẫn là muốn lên nhà cầu ngươi bỏ mười m bỏ không không một ừng tại sao lại bỏ dậy bảo bảo nhanh nằm xuống không thể bỏ không thể bỏ nha ngươi bỏ mười m bỏ không không một hạ bác sĩ nhà ta bảo bảo quá hiếu động ta một không chú ý liền muốn bỏ chơi còn mỗi ngày một một cười vậy phải làm sao bây giờ a thật không có quan hệ gì sao thốt đi cảm ơn hạ bác sĩ tới tới tới mẹ vị ngươi bỏ a cẩn thận một chút ta đến chậm dại bỏ một m é t bỏ một m é t bỏ một m é t ngươi bỏ m ộ mươi m bỏ không không một nhà ta bảo bảo chân đồng không khóc không n á o còn chính sẽ đỡ bình sữa cũng chưa từng có nước tiểu qua giường đến mẹ hôn một cái lại qua ba ngày người không khóc chúc mừng tốt chủ bởi vì viễn siêu người đồng lứa xuất sắc cảm xúc quản lý chính thức thu hoạch được người không khóc xương hào nhưng tự hành xem xét hiệu quả cũng tại xương hào cột lắp đặt nếu có cái gì cùng thế giới hiện thực xung đột địa phương logic không đủ song, song vũ trụ đương nhiên cũng là sẽ cố gắng vam hữu coi trọng hợp lý tính chương ba xương hào thăng cấp nhiều xương hào cột người không khóc chuyên chú lực hai mươi cảm xúc ảnh hưởng hiệu quả ba mươi thị lực m ộ ư ơ i vĩnh viễn không tự nhiên cận thị chú thích xương hào hiệu quả đeo hậu sinh hiệu cùng lúc đó đằng sau còn nhiều thêm một hàng chữ nhỏ kiên trì m ộ ư ơ i ngày không khóc cảm xúc ổn định độ kinh người kích hoạt người không khóc xương hào thăng cấp nhiệm vụ thăng cấp vô lệ người kiên trì m ộ ư ơ i năm không khóc có thể đạt được nên xương hào xương hào thăng cấp về sau nguyên xương hào thuộc tính đem kế thừa tại mới xương hào phía dưới cái này xương hào lại còn có thể thăng cấp hiện tại thuộc tính đã đầy đủ mạnh nếu là lại tăng cấp một cái kia lại nên mạnh hơn đến cái gì tình trạng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là thăng cấp về sau nguyên xương hào thuộc tính cũng sẽ không mất đi mà là sẽ cùng nhau kế thừa đến mới xương hào phía dưới mà lại căn cứ trước đó bảng biểu hiện hệ thống này không chỉ có riêng chỉ có xương hào cái này một cái công năng hoác lưu vân suy nghĩ khái động lập tức đem cái này vừa mới đạt được xương hào bỏ vào hệ thống bảng xương hào trên lan g can lập tức một cỗ đặc thù cảm giác từ trong thân thể hiện lên đại nào trong nháy mắt thanh minh k h n g ít tâm tình cũng lập tức càng bình tĩnh chút nhất là rõ r ệ biến hóa vẫn là con mắt nguyên bản thị lực của hắn liền rất tốt lúc này trước mắt thế giới càng thêm rõ ràng thậm chí có thể nhìn thấy trên trần nhà một chút nhỏ xíu không có x o á t bình tường sơn chỉ là mười ngày không khóc đ ạ t được s ư n g hào cứ như vậy lợi hại chờ ta bỏ đủ mười vạn mét về sau đ ạ t được người bỏ sát s ư n g hào lại nên mạnh bao nhiêu biểu hiện hoắc lưu vân không khỏi tưởng tượng bất quá cũng có một vấn đề nếu như một lần chỉ có thể đeo một cái s ư n g hào kia về sau chính mình không phải thường xuyên muốn chủ động đi đổi s ư n g hào số lượng càng nhiều đổi cũng không kịp tha chẳng lẽ ta còn phải luyện một tay tốc độ ánh sáng đổi danh hiệu hơi thao hệ thống hẳn là sẽ không như thế không nhân tính hoa hoặc là nói không chừng ta có thể mở ra nhiều cái xương hào cột hoắc lưu vân không có nghĩ lại dù sao n g h ĩ cũng vô dụng thứ b ậ c hai cái xương hào tới tay liền biết rõ màn không khóc một phút không khóc một phút không khóc một phút hoắc lưu vân vừa mới t ỉ n h ngủ vô ý thức mắt nhìn hệ thống bảng tính danh hoắc lưu vân tuổi tắc cùng thể chất không cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương xương hào người không khóc năng lực bỏ không chấm bảy bảy xương hào nhiệm vụ vô lệ người m ộ ư ơ i ngày m ộ ư ơ i năm người bỏ sát ba nghìn hai trăm bảy mươi bảy em m ở một trăm linh m cười liền xong việc bảy kiện m ư ơ i kiện nhân tiểu quỷ đại hai mươi kiện một trăm kiện、Ồ. bảo bảo lại tỉnh rồi hôm nay còn muốn bỏ bỏ chơi sao mẫu thân lưu hề nam từ bên cạnh đi tới một tay lấy hoác lưu vân từ cái nôi bên trong ôm lấy trước mấy ngày trải qua hoác lưu vân không ngừng cố gắng mẫu thân lưu hề nam cuối cùng bất đắc d ì cho bác sĩ gọi điện thoại đặt được tán thành về sau mỗi ngày đều sẽ chuyên môn vị hoác lưu vân bỏ lên trên mấy bước đương nhiên hoác lưu vân cũng biết mình vừa mới xuất sinh thể c ố t còn quá yếu cho nên bỏ thời điểm phi thường xem chừng một khi cảm giác thoáng có chút mọi b ệ n liền sẽ lập tức dừng lại cũng may anh trẻ nhỏ thể lực tốc độ khôi phục rất nhanh không giống đại nhân chơi cái hai ba giờ liền nghỉ cơm đến hoa một cả ngày thời gian mới có thể nghỉ ngơi điều chỉnh thậm chí ngày thứ hai đều muốn trải qua cơ b ắ p đau nhức các loại các dạng t r ả tấn tiểu hai từ thân thể tốc độ khôi phục cơ hồ có thể được xưng là biến thái hai chữ hoác lưu vân mặc dù mỗi ngày ngừng ngừng nghỉ ngơi một chút mỗi lần nhiều nhất bỏ cái mấy phút nhưng một cả ngày xuống tới cũng có thể bỏ cái sáu bảy trăm l i n đương nhiên hắn cũng không phải vẫn luôn để mẫu thân canh d ự ữ ở bên giường b g ồ i tiếp ta bỏ dù sao cũng là hài nhi mỗi ngày hai phần ba thời gian đều đang ngủ mặt khác ba phần chi năm là đang dùng cơm chỉ có ba phần chi năm hoạt động thời gian lại thêm hoắc lưu vân dù sao có tốt đẹp bản thân quản lý ý thức nên ngủ thời điểm đi ngủ nên đi nhà xí liền lên nhà vệ sinh nên ăn cơm liền ăn cơm nên chơi liền chơi cho nên mẫu thân lưu hề nam ngược lại là tương đối bất lo đương nhiên cười là khẳng định phải cười mặc kệ đang làm gì hoắc lưu vân chỉ cần nghĩ đến liền sẽ cười hai tiếng nhưng cũng tiếc tại nên cười thời điểm tiếu dung dễ không nên cười thời điểm cười thật là có điểm độ khó duy nhất một lần thành công hoàn thành nhiệm vụ vẫn là hoắc lưu vân không xem chừng một đầu đụng vào cái nôi trong cầu tủ mặc dù đau muốn chết nhưng hắn vẫn là cố nén phát ra tiếng cười để ở một bên an ủi mẹ lưu hề nam đều cho là mình nhi t ử đầu góc không bình thường lại cho hạ bác sĩ đánh tới một chiếc điện thoại lại qua rất nhiều ngày một ngày này hoác lưu vân lại là vừa mới t ỉ n h ngủ chính hoạt động cân cốt dự định n h i ề u bò cái một trăm m chính thức đột phá đến mỗi ngày một nghìn m nhưng mẫu thân lưu hề nam lại tới ô m hắn lên bắt đầu xuyên nghiêm chỉnh quần áo nhìn xem mẫu thân đã vẽ song trang hoác lưu v â n biết rõ hôm nay là muốn ra cửa bởi vì ở nhà thời điểm thiên sinh lệ chất mẫu thân nhưng từ không hòa trang quả nhiên nửa giờ sau lưu hề nam mang theo bị bao khỏa nghiêm nghiêm thật thật hoắc lưu vân đi vào bệnh viện thông qua mẫu thân cùng bác sĩ cùng các y tá đối thoại hoắc lưu vân mới biết rõ lần này là tới đón loại vaccine h ả i nhi vừa ra đời thời điểm sẽ trích ngừa vaccine đầy tháng thời điểm còn muốn trích ngừa một lần mà lại những năm gần đây theo vực sâu quái vật xâm lấn người người cảm thấy b ấ t an trên internet cũng thỉnh thoảng sẽ lưu truyền ra cái gì vực sâu quái vật mang theo vực sâu vi khuẩn cùng vi rút loại hình lời đồn mặc dù chính thức mấy lần bác bỏ tin đồn để sự tình không có làm lớn chuyện nhưng dân chúng đối với phương diện này tình huống cuối cùng vẫn là càng thêm coi trọng rất nhiều đi vào vaccine trích ngược khu hành lang trên sắp xếp đội ngũ thật dài khắp nơi đều là tiểu hài tiếng khóc có chút thanh â m lớn có chút thanh â m nhỏ làm cho hoác lưu vân chỉ muốn đem l ô thai che lên nhưng hắn thật vất vả đem hai tay có thể từ bao khỏa thân thể tấm thảm bên trong rút r a phóng tới trên l ô thai liền lập tức bị mẫu thân phát hiện ôi nha tay nhỏ tay không thể vươn ra à không phải muốn bị cảm ngoan nghe mẹ lời nói bỏ vào mẫu thân nói sau đó không nói lời gì lại đem hoác lư vân hai con cánh tay nhỏ nhét đi vào hoác lư vân bởi vì vượt sâu quái vật nguy hiểm cho nên chính thức sớm tại mấy năm trước liền bắt đầu xúc tiến sinh dục làm rất đa phúc lợi cho nên những năm gần đây tân sinh mà số lượng đặc biệt nhiều cái này chờ đợi dòng giã gần nửa giờ thật vất vả mới đến phiên hoác lưu vân lưu hề nam kẹp lấy thanh âm dặn dò bảo bảo nhắm mắt lại mẹ cùng ngươi làm trò chơi có được hay không các loại làm xong trò chơi về sau về nhà mang ngươi bỏ bỏ chơi một bên nói một bên buông lỏng ra trên người tấm thảm muốn đem hoác lưu vân cánh tay xuất ra hoác lưu vân liếp mắt chính mình rút ra cánh tay hướng phụ trách trích n ử a v a c c i n y tá trước mặt họ còn không có gặp q u a phối hợp như vậy bảo bảo đâu y tá phát ra thanh âm kinh ngạc nhìn chằm chằm hoác lưu vân cùng lưu hề nam đánh giá vài lần đột nhiên để cao âm lượng ngươi là không khóc tiểu nam hải mẹ sao lưu nữ sĩ đây là h à i tử của ngài hoác lưu vân lưu hề nam hiển nhiên không nghĩ tới tự mình bảo bảo vậy mà nổi danh như vậy sửng sốt một cái liền vội vàng cười gật đầu đúng đúng đúng đúng đúng lời này vừa ra nguyên bản ở phía sau nghỉ ngơi hai người y tá cũng đều xông tới không khóc tiểu nam hải sao thật ngươi xem hắn tới đón loại vắc xin đều không khóc còn chính mình đem cánh tay vươn ra nữa nha thật là lợi hại không khóc tiểu nam h đây đều là cái tên quái gì hoắc lưu vân quả muốn mắt t r ợ n trắng ta có danh hiệu gọi ta người không khóc được không mấy người y tá nhìn hắn c h ầ m chằm một hồi lại đem ánh mắt nhìn về phía lưu hề nam kích động nói nhà ngươi hải tử tại khoa chúng ta trong phòng có thể ra tên nghe nói hắn vẫn luôn sẽ không khóc là thật sao đúng đúng đúng đúng đúng có thể ra tên lưu hề nam hiển nhiên đối hải tử nhà mình quang huy sự tích cũng không làm sao biết tỉnh mở to hai mắt một mặt vẻ mặt bất khả tư nghị lộ ra có chút ngớ ngác nhưng ngác đến người khác khen hải tử nhà mình nàng vẫn cảm thấy thật cao hứng cho nên vẫn luôn cười còn rất kinh ngạc hỏi ta một câu thật sao thật thật mấy người y tá đều rất hưng phấn p h ả n phất lập tức từ dây chuyển sản xuất đồng dạng nhàm chán trong công việc thường ngày rút ra thân tới cho dù bọn hắn y thì nguyên vẫn là tại làm đồng dạng công việc nhanh nhanh nhanh xem hắn trích thời điểm có khóc hay không trong đó một người y tá nói đúng đúng đúng đúng đúng ngươi hơi dùng sức một điểm ây bầu không khí đột nhiên cứng một cái lưu hề nam h o ặ c lưu vân phụ trách trích y tá lập tức chỉ cảm thấy nụ cười trên mặt trong nháy mắt cứng đ ở chỉ muốn q u a y đầu đi đem đằng sau cái này không có đầu hóc ra hỏa miệu cho may bên trên có biết nói chuyện hay không nhân gia gia trưởng còn tại chỗ này đây mà lại ta chẳng lẽ không biết rõ phải dùng lực điểm sao còn cần ngươi nói may mà nàng lúc này điều chỉnh xong vội vội vàng vàng hướng trước mắt lưu hề nam nói xin lỗi cũng cam đoan chính mình đang t h ắ t châm thời điểm sẽ không ngoài định mức dùng sức y tá nói đem kim tiêm cẩn thận nghiêm túc cắm vào hoác lưu vân cánh tay đồng thời vẽ mặt thành thật nhìn chằm chằm hắn mặt hoác lưu vân cũng nhìn về phía y tá chịu đựng đau đớn phát ra cởi mở tiếng cười ha ha ha ha ha, ha ngươi lại một lần tại không nên cười thời điểm bật cười a cười liền xong việc nhiệm vụ tiến độ một hoác lưu vân mừng rỡ chị y tá xứng sở người đều choáng váng cái này đều có thể bật cười đợi đến c h â m đánh xong lưu hề nam nói tiếng c ả m ơn về sau vội vàng ôm hoác lưu vân bước nhanh ly khai sợ mình nhi tử lại bị dày vỏ các loại bọn hắn sau khi đi mấy cái k i a y tá lập tức nghị luật lên người dùng sức sao làm sao vẫn là không có khó ca c thậm chí còn cười Ê! dùng một chút xíu điểm điểm lại nhiều ta cũng không dám a sẽ đem tiểu hài làm bị thương muốn ngươi để làm gì sớm biết rõ liền đ ổ i ta lên thôi đi ngươi đem người tiểu hài làm bị thương ngươi có thể phụ nổi trách nhiệm này sao ta chính là đùa dỡn một chút hiếu kỳ nha tiểu hài này làm sao lại là không khóc đây xác thực rất thần kỳ đang lúc mấy người y tá nói chuyện trời đất thời điểm phía sau đi tới một cái nữ bác sĩ nếu là hoác lưu vân vẫn còn nhất định có thể nhận ra đây chính là hắn lúc vừa ra đời liên tục mấy bàn tay đem hắn tươi sống đánh cười nữ bác sĩ hạ thanh di thế nào các ngươi thảo luận cái gì đây hạ thanh di hỏi cái này tiểu hộ sĩ lúc này mồm năm miệng mười đem sự tình vừa rồi nói một lần đồng thời còn không quên lại tán thưởng một phen hoác lưu vân không khóc chỗ thần kỳ hạ thanh di nghe xong nhìn xem lưu hề nam rời đi phương hướng đẹp mắt lông mày đột nhiên như một cái đúng lúc trước hai ngày có cái bạn học thời đại học hy vọng nàng hỗ trợ tìm một cái hình tượng tức giận chất tốt mà lại không đáng yêu không nháo đ ằ n g hài nhi hỗ trợ chụp một đoạn quảng cáo đây cái này không khóc tiểu nam hải không phải là người chọn lựa thích hợp nhất s a o c h ư ô n g bốn một bộ p h ò n g tới tay không quá phận a có lẽ vaccine hơi có chút thôi miên tác dụng đánh xong châm về sau hoác lưu vân rất nhanh liền ngủ thiếp đi khi tỉnh lại đã nằm ở chính mình cái nôi bên trên cảm giác bụng có chút đói theo thường lệ dùng tiếng kêu đem mẫu thân kêu tới ăn sữa đi nhà cầu xong sau đó liên bắt đầu mỗi ngày bỏ hiện nay hoắc lưu vân người bỏ sát xương hào nhiệm vụ đã đến sáu m é t lại cố gắng đem liền có thể đến một vạn nguyên bản hắn còn cảm thấy mười vạn m é t xa không thể chạm nhưng bây giờ cũng là cảm giác không có khó khăn như vậy bỏ năng lực cũng rốt cục đạt tới chín nhanh đến đột phá một đại quan rất nhanh lại bình thản vượt qua một ngày còn kém cuối cùng này một ngày hoắc lưu vân liền chính thức đầy tháng mà đúng lúc này lưu hề nam đột nhiên tiếp điện thoại là lưu hề nam mẫu thân cũng chính là hoắc lưu vân bà ngoại đ á n tới trước đó lưu hề nam giới thiệu người nhà lúc đã từng đối hoắc lưu vân nhà danh qua bởi vì hoắc thiên nam cô nhi bối cảnh lại thêm võ giả thân phận có thể nói không còn gì khác cho nên lúc đó hoác thiên nam cũng không lấy nhạc phụ nhạc mẫu ưa thích mà lưu hề nam bởi vì nghĩ cùng với hoác thiên nam cùng trong nhà huyên náo rất không thoải mái thậm chí bị trục xuất ra môn dẫn đến hoác lưu vân xuất sinh đến bây giờ đều chưa thấy qua những thân thích khác nhưng bây giờ hoác thiên nam ứng trinh nhập ngũ đi toàn quân cũng coi như được xưng tụng là thành toàn thể nhân loại anh hùng cho nên hiện tại xem ra lưu hề nam phụ mẫu cũng rốt c u c tha thứ cái này bị người n g ặ t chạy bất tài nữ mà cú điện thoại này nói đúng là muốn cho tự mình ngoặt tôn xử lý một cái da dáng t i ệ t đời tháng lưu hề nam cuối cùng vẫn là cái hơn hai mươi tuổi tiểu nữ sinh nào có không nhớ nhà cho nên tự nhiên liền đáp ứng xuống con giả v ờ g i ả vịt một bên nâng lên ngày mai quần áo một bên hỏi hoác lưu vân ý kiến bảo bảo ngươi cảm thấy mẹ có nên hay không đi nhà hoặc là nói ngươi có muốn hay không đi à? nếu như không muốn đi lời nói nhưng ngàn vạn không thể miễn cưỡng lưu hề nam cầm đầu váy ở trên người khoa tay một cái tiếp lấy đi vào hoác lưu vân trước mặt ở trên cao nhìn xuống nhìn xem hắn nếu là bảo bối nói không đi k i u ta thì không đi được nhóm chúng ta không tha thứ ông mọi ngươi trầm mặc duy trì đại khái một giây lưu hề nam trên mặt vẻ mặt nghiêm túc trong nháy mắt phá công nhuận miệng cười bảo bối không nói lời nào chính là chấp nhận vậy được rồi cho ta bảo bối một bộ mặt đi xem một chút lao g i ả thối tha kia nói xong còn lại gần cho hoác lưu vân một cái hôn hôn sau đó lại đắc ý chọn quần áo đi chỉ còn lại hoác lưu vân một mặt bất đắc dĩ ta không phải không nói lời nào ta là sợ bây giờ nói chuyện hù đến ngươi còn có ta nhìn thấy ngươi lỗ mũi ta mẹ tin tưởng ta tại dạng này tử vong góc độ dạng gì mỹ nữ đều sẽ không dễ nhìn ngày thứ hai lưu hề nam liền dẫn thịnh trang có mặt hoác lưu vân cùng một chỗ hướng khách sạn t i ế đến bất quá vì tăng thêm lòng dũng cảm cũng vì cảm tạ một cái lúc mang thai hạ thanh di bác sĩ đối với mình chiều cố nàng thật sớm liền liên hệ tốt đối phương cũng mời đối phương cùng nhau tới tham gia lần yến hội này ba người trùng hợp tại khách sạn cửa ra vào gặp mặt thừa dịp lưu hề nam cùng hạ thanh di hàn huyên hoắc lưu vân tử mẫu thân trong ngực d ã rủa ra ngoài đầu nhập vào hạ bác sĩ ôm ấp đáng tiếc trước đó tại trong bệnh viện hắn đem thân là một đứa bé có thể tại hạ thanh di trên thân làm sự tỉnh toàn bộ đều là một lần cho nên bây giờ ba lần bốn lượt nếm thử lại đều không ai có thể để nhân tiệu quỷ đại cái danh xưng này thanh tiến độ dâng lên dù là một điểm. hạ thanh di tự nhiên cũng không cảm giác được có cái gì khó chịu dù sao lúc này trong ngực nàng hoàn toàn là một đứa bé nàng đang nghĩ ngợi vị kia bằng hưu nói qua sữa bột quảng cáo sự tình nguyên bản hạ thanh di cũng dự định cái này hai ngày liên hệ một cái lưu hề nam nói một chút chuyện này ai ngờ tối hôm qua vừa vặn nhận được lưu hề nam mời điện thoại bất quá bây giờ dù sao cũng là hải tử tiệc đ ầ y tháng vẫn là chờ đến yến hội kết thúc về sau rồi nói sau hạ thanh di nghĩ thầm ôm hoác lưu vân cùng lưu hề nam cùng nhau đi vào khách sạn tính danh hoác lưu vân t u i tắc cùng thể chất không cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam Tiểu Kim cương, xương hào người không khóc Cương, sưng năng lực bỏ một xương hào lúc ự c cởi việc bỏ bỏ một nhiệm năm m 100.000m sát, tiểu sưng người, người ngày liền song việc 8 kiện 10 kiện nhân tiểu quỷ đại, 20 kiện 100 kiện. hào đại, lệ vụ vô l quỷ đầu hoác lưu vân còn tưởng rằng tự mình hẳn là không bao nhiêu thân thích dù sao hệ thống đều cho gia cảnh mạnh hơn một chút giống như có chút không thích hợp cho nên hắn cũng không có gì ý nghĩ một đường đều đang nghiên cứu hệ thống nhưng ở tiến vào khách sạn về sau hoác lưu vân mới phát hiện chính mình giống như có chút đánh giá thấp chính mình mẫu thân hoặc là nói đánh giá thấp chính mình b ị kia chưa hề gặp mặt ông ngoại thế lực cùng tài lực khách sạn tầng m ộ ư ơ i ba cửa thang máy một mở ra một mảnh không gian thật lớn cùng gần hơn trăm t r ư ơ n g rộng rãi lại lộng lấy cái b à n liền ánh vào hoác lưu vân trong mắt càng thêm khoa chương là giờ này khác này cái này hơn trăm b à n lớn ghế dựa vậy mà toàn bộ đều đã ngồi đầy người ăn uống linh đình các loại tiếng nghị luận bên thai không dứt hắn mặc dù là cái người x u y ê n v i ệ t nhưng tiếp trước cũng chưa từng có đường đường chính chính gặp qua trường hợp như vậy cả kinh hoác lưu vân đều quên từ hạ thanh di trên thân hao lâu dê sau một lát hắn mới từ chấn kinh ở trong lấy lại tinh thần ngay sau đó trong đầu xuất hiện ý nghĩ đầu tiên chính là cái này ông ngoại thật có tiền cái thứ hai ý nghĩ là hy vọng hắn lao nhân ra sẽ thích ta cái này mập mạp t i ể u tử ừm cái này ông ngoại đ ủi nhất định phải ôm ân đương nhiên nếu như hắn đối mẹ quá phận hà khất mỏng cũng liền muốn bàn bạc kỹ hơn dù sao phu quý không thể rời nhưng cho dù không ông ủi cũng không thể đắc tội miễn cho đến thời điểm cho tiểu hải xuyên bất quá từ mẹ tối hôm qua ngẫu nhiên nói một mình lúc nói tới cái này ông ngoại lúc những, những lời kia nhìn cái này xú lao đầu Kỳ、thật cũng không có thúi như vậy đang lúc hoắc lưu vân âm thầm suy t ư lúc bên cạnh trông thấy đột nhiên đi tới một cái tóc bạc trắng lao thái thái cái này không phải là bà ngoại ta tôn tư h i ể u a hoắc lưu vân đang nghĩ ngợi đã nhìn thấy lao thái thái lông mày n h u một cái miệng một xẹp hai ba bước đi tới ôm lấy đứng ở phía trước lưu hề nam ta nữ nhi ô lao thái thái đem đầu trôn ở lưu hề nam trên vai khóc một hồi sau đó nâng lên đầu nắm lấy lưu hề nam trên dưới dò xét một bên nhìn một bên nói đều gầy có phải hay không đói bụng có hay không tốt ăn m ă n cơm xin em bé thời điểm có phải hay không đau đến mẹ có lôi với ngươi để ngươi sinh con thời điểm còn một người ô con của ta a lưu hề nam cũng đang khóc một bên khóc một bên đáp trả không có không có không ổn. ta tốt ra đây mẹ ăn nhưng nhiều không có mẹ ngươi cũng không biết rõ ta sinh nhưng thuận lợi ta đều không có phản ứng tới toàn bộ tình cảnh có chút vi d i ệ u lao thái thái khóc như cái hải tử đ á n g thương mẹ lưu hề nam cũng có vẻ như cái ôn ngu đại nhân an ủi tựa như bình thường nói chuyện với hoác lưu vân lúc như thế mẹ ngươi chờ khóc trang đều hóa lưu hề nam còn nói lão thái thái trà sát nước mắt trứng mắt liếc nói b ậ y mẹ cái này đổ trang điểm không trăng trăng ha, ha ha ha hai h a vị nữ sĩ nhìn nhau lại đột nhiên n ở nụ cười hoác lưu vân chỉ may mắn mình bây giờ là tại hạ bác sĩ trong l ự c vâng không cái này hẳn l à như cái tội ác t ẩ y trời bóng đèn a ai nha ta lớn ngoại tôn đây đúng lúc này lão thái thái mới rốt cục nhớ tới nàng còn có cái ngoại tôn nàng làm ra kinh ngạc dáng vẻ hỏi lưu hề nam nhưng ánh mắt lại vẫn luôn tại hướng hoác lưu vân trên thân nghiêng mắt nhìn hiển nhiên đã sớm nhìn thấy cũng đoán ra cái này hài nhi thân phận chỉ là sợ hãi nhận lầm cho nên vẫn là phải hỏi một chút lưu hề nam cũng rốt c ụ c kịp phản ứng xoay người trước giới thiệu hạ bác sĩ sau đó đem hoác lưu vân từ hạ thanh di trong ngực tiếp nhận đi chậm rãi phóng tới lao thái thái cũng chính là hoác lưu vân bà ngoại tôn tư h i ể u trên tay long trọng giống như là tại giao tiếp vương miện g tôn tư h i ể u mở to hai mắt nhìn chằm chằm hoác lưu vân lông mày run không ngừng giống như lập tức liền nếu lại khóc lên hoác lưu vân đem hết toàn lực cười đồng thời linh cơ khé động tại vào lòng một n á y mắt đưa tay lao sạch lao thái thái khỏe mắt nước mắt ôi ta tốt cháu trai nha lao thái thái kêu to một tiếng. lúc này đem hoác lưu vân ôm thật chặt đến trong ngực không ngừng thân lấy mặt của hắn nhìn vui vẻ đến không được cái này xoa một cái một bộ phòng tới tay không quá phận a hoác lưu vân nghĩ thầm t r ư ơ n g không năm người khác nhà hải tử nếu là quá phận vậy ta liền lại xoa một cái hoác lưu vân đưa tay lại t r à sát một cái lao thái thái mắt trần có thể thấy cười lợi hại hơn ôm hoác lưu vân cũng không nguyện ý bung ô tay qua tốt một hồi an bài hạ thanh di nhập tòa sau lao thái thái mới mang theo hoác lưu vân cùng lưu hề nam hướng trong hành lang ở giữa đi đến tìm cái kia lưu hề nam trong miệng xú lao đầu ông ngoại Thì、thật ì t h cha ngươi hắn cũng một mực lo lắng ngươi đây còn nhớ rõ lần kia mẹ vụng trộm cho ngươi đánh xong tiền qua hai ngày lại đánh một lần sau chính là bị ngươi cha phát hiện hắn để cho ta đánh còn có ngươi sinh con sự t ì n h cha ngươi cũng quan tâm lúc ấy tìm thầy thuốc giỏi nhất để cho ta dẫn ngươi đi ngươi nhà đầu này đoán được liền đoán được không phải không đi nhất định phải bướng b ì n h cùng cha ngươi một cái đức hạnh kia thời điểm cha ngươi cũng tại bệnh viện bên ngoài trông coi không dám tiến vào sợ ngươi tức giận xác định hải tử thuận lợi sau khi sinh n h ó chúng ta mới đi còn có ngươi nhà bộ kia phòng ở cha ngươi tóm lại lần này gặp mặt ngươi liền cùng ngươi cha nói vài lời lời hữu í c h phụ cái c mềm chậm rãi liền tốt ngươi cũng không phải không biết rõ cha ngươi cái k i a đức hạnh lao ngoan cố trên đường đi lao thái thái đều tại cho sú lao đầu nói tốt nhưng mẹ lại cúi đầu q u ẹ t mồm không nói một lời cũng không biết rõ có nghe được hay không bất quá không quan hệ hoác lưu vân nghe lập được nếu như bà ngoại nói là sự thật vậy đã nói rõ cái này sú lao đầu xác thực vẫn là rất tốt trung đụng người cũng không kém chỉ là có chút yêu mặt đương nhiên còn có mẹ đôi này cha con một cái tính tĩnh bất quá đây đều là việc nhỏ cái này một đợt nhìn ta biểu diễn còn phải là ta mới được không một hồi đi đến trong hành lang ở giữa lưu hề nam bước chân rõ ràng chậm một điểm giống như phía trước có cái gì đáng sợ quái vật đồng dạng lao thái thái một thanh nắm chặt lôi kéo nàng tiếp tục đi lên phía trước cùng lúc đó bên ngoài bà trong ngực hoác lưu vân cũng nhìn thấy đại đường chính giữa tấm kia ngồi đầy người lớn cái bàn cùng ngồi tại chủ vị cái tia giang vóc gầy gò một đầu tóc bạc mang theo nhàn nhạt mỉm cười xem xét đi lên liền có cố uy nghiêm khí phái lao đầu không có gì bất ngờ xảy ra hẳn là hắn xú lao đầu ông o ạ i lao đầu tử vốn đang cười hào hào nhưng con mắt hướng lưu hề nam cái phương hướng này lập tức đem tiếu dung thu lại có chút ngẩng đầu bên mặt bày ra một bộ bộ dáng nghiêm túc xú lao đầu bên người có hai cái không vị lão thái thái lôi kéo lưu hề nam một tay lấy nàng đẻ vào bên tay trái chỗ c h ố n g kia lưu hề nam tựa như cái đà điều ngồi xuống liền không nói bảo châm mắc tiếp tục một lát sau đó lao đầu tử mới có hơi bất đắc dĩ thở dài nắm chặt lưu hề nam tay nói những ngày thời gian vất vả ngươi lưu hề nam kéo ra cái mũi lại bị khuất khóc lên lao đầu tử những mày liền biết do khóc chỉ toàn mất mặt trong nhà nhiều một cái thành viên mới cũng không biết rõ cho ngươi cha ta giới thiệu một cái lưu hề nam rốt cục n g n g đầu lau sạch nước mắt đem hoác lưu vân t ử lao thái thái trong tay tiếp nhận sau đó tại lao thái thái cổ vũ ánh mắt d ư ớ i nhìn về phía bên cạnh sú lao đầu nói đây là con của ta tên i cứ gọi hoác lưu vân hy vọng hắn có thể giống như lưu vân tự do hạnh phúc đón lấy lại quay đầu nói với hoác lưu vân bà bảo đây là ông ngoại nhanh gọi ông ngoại ai biết rõ lao đầu tử lại sắc mặt không vui chân mày n í u sâu hơn kêu cái gì ông ngoại không thân cận gọi ra ra lưu hề nam trầm mặc một cái nhưng vẫn là nói vậy liền gọi ra ra việc này nàng cùng hoác thiên nam đều không để ý nói nàng còn nhẹ nhàng l ắ c l ắ c hoác lưu vân giống như thật nếu để cho chính mình hải tử gọi ra ra đầu dạng hoác lưu vân đỉnh đầu thang ra một cái dấu chấm hỏi ta nói mặc dù ta xác thực đã vụng trộm biết nói chuyện không sai nhưng ta một cái vừa hải tử đầy tháng hiện tại liền trực tiếp gọi ra ra có phải hay không có chút quá dọa người rồi hắn có chút không dám mở miệng ha ha ha ha ha, ha. đúng lúc này phía sau truyền đến một đạo có chút tiếng cười trói thai phá vỡ ấm áp không khí nam nam đừng làm khó hải tử một cái vừa hải tử đầy tháng có thể để cái gì nha nhị mỗi nhà long long nửa tuổi cũng còn không biết nói chuyện nhà ta cường cường cũng là một tuổi mới có thể nói nói nhà ngươi hải tử mới một tháng có thể để cái gì nha nói người này đột nhiên kẹp lên cúng họng cường cường n g oan gọi ông ngoại đ ó lấy sau lưng lại truyền tới một đạo non nớt giọng trẻ con ông ngoại ha ha ha ha cường cường s á c thực thông minh a vâng cường cường xem như ta gặp qua thông minh nhất hải tử long long cũng không tệ dạng như vậy xem xét liền có võ giả thiên phú a đúng vậy à hiện tại địa vị của võ giả t h ú n g vậy à hiện tại địa vị của võ giả thật là b i ế n cao long long cái này thân thể xem xét chính là cao thủ liệu chung quanh chuyển đến những người khác lấy lòng âm thanh tốt tốt tốt hoắc lưu vân âm thầm g ậ t đầu xem thường người đúng không thật sự cho rằng ta sẽ không gọi trước đó liền nghe mẹ nói qua nàng còn có hai người tỷ tỷ đều đã sinh con trước kia quan hệ không tệ nhưng theo lớn lên liền dần dần xa lánh lo lắng nghiên kỷ nhỏ nhất được sùng ái nhất mẹ đoạt gia sản nhưng kỳ thật mẹ chưa từng có nghĩ tới muốn tranh cái gì lần trước rời nhà cũng là vì chứng minh điểm này nhưng bây giờ đến xem hiệu quả cũng không thế nào mà vừa mới nói chuyện hẳn là ta đại gì, cũng chính là mẹ đại tỷ lưu này phượng về phần cường cường cùng long long hẳn là hai cái biểu ca cái trước một tuần nữa Đại di n hoặc i lưu vân h không không nhưng nhưng nghĩ đến trên mặt vẫn như cũ bảo trì tiểu dung nhìn trước mắt xú lao đầu tận lực để cho mình lộ ra một miệng không rõ lắp bắp thậm chí còn dừng một cái mới rốt cục kêu ra miệng y hỉa ra ra trong nháy mắt c r u n g quanh an tính lại bao quát chính ôm hoác lưu vân lưu hệ nam cùng chính và táo ngồi tại hoác lưu vân trước mặt ông ngoại lưu quang tông đương nhiên hiện tại hẳn là gọi gia gia lúc này vị này lần thứ nhất gặp mặt gia gia nụ cười trên mặt đã ngưng kết lông mày đã sớm triển khai chính theo chừng ánh mắt lớn cao cao d ư ơ n g lên cái này nên a nói chuyện là đứa trẻ này nói sao hán bao lớn vừa đầy tháng sao không phải vừa hai tử đầy tháng liền có thể nói chuyện t r u n g quanh chuyển đến một chút nghị luận lưu hề nam cũng ngơ ngác nhìn xem hoác lưu vân giống như lần thứ nhất nhận biết mình hai tử lưu quang tông biểu lộ ngưng kết một lát kịp phản ứng về sau không khỏi hạ giọng Chàn ngạc như Nhi nói, Vân Ngoan, đầy để lại mà lúc này quen thuộc điện tử âm xuất hiện lần nữa thành công đánh bại những đứa trẻ khác một lần kích hoạt người khác nhà hài tử xương hào nhiệm vụ cao c hai ấ t lượng l nhân o mươi n nếu nghiền có thể sáu i loại, khác cùng khác đồng ta cùng, cùng tương t đối r là được l người trưởng thành ha, ha ha ha ha ta sinh một cái thật lớn tốn a lưu quang tông ôm hoác lưu vân vui mừng hớn hở mặt đỏ lên không biết rõ là lần thứ mấy nói lời như vậy bên cạnh những người khác cũng đều tấm tắc lấy làm kỳ lạ thậm chí liền lưu hề nam đều một bộ gặp quỷ dáng vẻ nhìn xem hoác lưu vân giống như cái thứ nhất nhận biết mình hải tử bà ngoại tôn tư h i ể u cùng chung quanh tân khách đều có chút không tin tả nhao nhao đùa muốn cho hoác lưu vân cũng mở miệng gọi gọi bọn hắn nhưng hoác lưu vân lại không đốc hắn biết rõ hiện tại chủ yếu nhất không phải chứng minh hắn có thông minh hơn có thể để bao nhiêu người mà là chứng minh hắn cùng gia ra, ra lưu quang tông có bao nhiêu hắn làm ộ t mực không để ý tới coi như không nghe thấy thậm chí liền mẹ lưu hề nam để hắn gọi gọi mình đều bị cự tuyệt trêu đến lưu hề nam sầu mi khổ k i ể m một bộ bị b y khuất biểu lộ h o ặ c lưu vân bất đắc dĩ ta không b ấ t lo má ơi con của ngươi ta thế nhưng là tại hạ một bàn cờ lớn c o n có toàn thế giới tốt nhất đáng yêu nhất bà ngoại hiện tại chỉ có thể trước b y khuất các ngươi một chút hai cái chờ về sau ta sẽ gọi ngươi nhóm cho dù là ngày mai đều được hôm nay trước hết để cho ta đem bên ngoài ra ra đùi ông đi thật đúng là ngoại trừ lưu tổng ai cũng không gọi đứa nhỏ này cùng lưu tổng thật có duyên a lưu quang tông đối diện một cái bụng vệ trung niên nhân vẻ mặt thành thật nói hoác lưu vân trong lòng âm thầm cho hắn thụ một cái ngón tay cái thật biết nói chuyện c h ắ c không được có thể tới cái này chủ trên bàn ăn cơm nghĩ đến người này đối ngoại công lưu quang tông mà nói cũng tuyệt đối là một cái tâm phúc xác thực vị này vân công tử không chỉ thông minh mà lại trời sinh cùng lao ra từ hợp ý xem xét chính là đại tài về sau nói không chính xác có thể làm nhà khoa học hiện tại muốn làm võ giả mới có tiền đồ nhất ta nhìn cái này tiểu vân công tử cùng lưu tổng như thế hợp ý nhất định có thể thành cái xí nghiệp lớn nhà không phải nói thế nào cách đời thân đâu các ngươi đừng nói nhìn kỹ cái này tiểu vân công tử cùng lưu tổng dài là thật giống a lông mày đơn giản như đúc đồng dạng chung quanh sớm đã có một nhóm từ cái khác bàn sang đây xem náo nhịn người lúc này cũng đều nhao n h a u ứng hỏa đúng không ha ha ha ha, thật sự là ta tốt cháu trai a lưu quang tông nghe xong cười càng vui vẻ nhìn chằm chằm hoác lưu vân quan sát tỉ mỉ giống như là muốn từ tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn nhìn ra đoá hoa tới trước đó uy nghiêm cùng trang nghiêm toàn diện biến mất không thấy gì nữa hoàn toàn chính là cái phổ, phổ thông thông lao nhân từ hoác lưu vân câu kia ra, ra kêu đi ra về sau cười toeét miệng liền không có khép lại、qua. những người khác cũng đều rất kích động vây quanh ở bên cạnh không ngừng nói tốt bữa cơm này an có thể nói là tân khách đều vui mừng lưu quang tông thậm chí uống một chén trắng bên cạnh bà ngoại tôn tư hiệu khuyên như thế nào đều vô dụng cũng chỉ có ngồi tại lưu hề nam bên trái mặt khác hai cái nữ sĩ cũng chính là hoác lưu vân hai cái a di từ đầu tới đôi u đều sắc mặt cứng gác có chút không cao hứng dáng vẻ các loại đồ ăn ăn không sai biệt lắm lúc một đám nhân viên phục vụ liên tiếp xuất hiện nhưng không có thu thập bắt đũa mà là chạy đến phía sau trên một đài cao không biết rõ đi làm cái gì các loại lưu quang tông ô n hoác lưu vân đứng dậy đi đến bên trên đài cao hắn mới nhớ ì n rõ m ộ kỹ địa cầu là một tuần tuổi mới bắt đầu bắt làm sao thế giới này tiểu hải thật sự so địa cầu tiểu hải phát dụng nhanh cái gì đều muốn nhanh lên một bước cũng không phải không có khả năng dù sao cũng là cái võ giả thế giới bất quá cái này không trọng yếu muốn nói đến hoắc lưu vân đời này còn không có chọn đồ vật đoán tương lai qua đời trước cũng không có cho nên bắt cái gì tốt đâu hoắc lưu vân nghĩ đến không khỏi lâm vào trầm tư hoắc lưu vân không phải tiểu hải chọn đồ vật đoán tương lai loại sự tình này với hắn mà nói tác dụng duy nhất liền vẫn là lấy ông ngoại niềm vui cho nên vấn đề ngay tại ở bắt cái gì đồ vật có thể để cho ông ngoại lưu quang tông vui vẻ đâu không đợi hoắc lưu vân nghĩ ra kết quả trang cảnh liền đã bố trí xong lưu quang tông cũng là dứt khoát người trực tiếp liền đưa tay đem hoác lưu vân thả đi lên lúc này chung quanh tiếng thảo luận lại vang lên ta đoán sẽ cầm sách về sau nhất định là cái đọc sách hạt giống tốt ta đoán là đao xem xét chính là làm võ giả liệu ta đoán là thỏi và giỏng ha ha làm xí nghiệp ra cái này bắt thử à còn đúng là có chú ý đều nói hứng thú là trọng yếu nhất lao sư cái này hài tử đầy t h ắ n g không có bị đại nhân ảnh hưởng thích gì liền bắt cái gì là chuẩn xác nhất một đám người vây quanh ở bên cạnh sắp có việc nhìn xem một đứa bé chọn đồ vật đoán tương lai phân tích đạo lý rõ ràng nói chuyện còn cực kỳ êm hai chắc không được có thể kiếm được tiền đâu bất quá nghe lam tinh giống như không gọi chọn đồ vật đoán tương lai gọi bắt thử hoắc lưu vân hiện tại còn không thể đi chỉ có thể bỏ đương nhiên chủ yếu là bởi vì hắn cho hết thành xương hào nhiệm vụ đ ạ t được người bỏ sát ban thưởng cho nên cũng làm sao chưa có thử qua đi đường nguyên bản còn tưởng rằng hôm nay đi ra ngoài lại không cơ hội bỏ lên nhưng không phải sao cơ hội tới vừa vặn thừa cơ nhiều b ỏ mấy bước bỏ một m bò một m bò một m n g ư ờ i bỏ mười m bỏ không, không một hoắc lưu vân một bên bỏ một bên nhìn xem bên cạnh những này nhỏ đồ vật nghĩ đến muốn bắt cái gì mới tốt nhưng ngay tại cái này thời điểm đột nhiên có người nói ta nhớ được lúc ấy mạnh thiếu gia bắt chính là một cái con dấu a mạnh thiếu gia chính là cái k i a m ộ t tuổi học xong nói chuyện h ả i tử cũng là hoác lưu vân đại di lưu này phượng nhi tử n g h e xong lời này lưu này phượng sờ lên đầu của con trai cười gật gật đầu vậy nhưng có lường về sau là làm đại con nha bên cạnh có người nói long thiếu gia là bắt đao a ta nhớ được nhìn xem ta cứ nói đi long thiếu gia trời sinh chính là làm v õ giả không phải sao có thể bắt thanh đao đâu một môn song kỳ ta liền nhìn vị này tiểu vân thiếu gia có thể bắt được cái gì một không xem chừng chính là một môn tam kỳ ta kia lưu tổng liền thật có phúc ha ha ha ha ta ta cảm giác bắt cái phân các ngươi đều có thể nói ra hoa tới hoắc lưu vân nghe trong lòng nhả d á n h một câu đồng thời không khỏi nghĩ đến một vấn đề cái này chọn đồ vật đoán tương lai có tính không là cùng người khác nhà hài tử quyết đấu a hẳn là tính toán a cứ như vậy hoắc lưu vân thì càng cẩn thận hai cái biểu ca một cái làm đại quan một cái làm v õ giả nhưng hắn ở chỗ này bò qua bò lại chọn lấy nửa ngày lại cảm giác mặc kệ bắt cái nào đều giống như không có biện pháp hoàn toàn ép tới qua bọn hắn nhưng cũng không thể cái gì đều không b ắ ta t b ỏ một m é t b ỏ một m é t b ỏ một m é t n g ư ờ i b ỏ mười m b ỏ không không một hoắc lưu vân leo đến một đoá hoa trước cảm giác làm vẫn rất tinh xảo dừng lại nhìn kỹ một cái gì hai lưu hề mai thanh â m đột nhiên chuyển đến hoa nam hải tử cầm hoa cũng không t ố ta t đây đều là nữ hải cầm hoắc lưu vân không nói gì gấp cái gì ta chỉ là nhìn xem mà thôi lại không nói muốn bắt đ ó lấy hắn lại leo đến một cây làm bằng vàng châm cùng tuyến đây không phải cũng nữ hải đồ vật sao làm sao cũng cầm tới ta chỗ này tới đây cũng là nữ hải lưu h ề mai thanh âm lại vang lên tiếp lấy còn nhìn lưu hề nam nam nam con của ngươi làm sao chỉ toàn nhìn chút nữ sinh đồ vật nha mặc dù cười nói n ữ khí cũng coi như bình thường nhưng chính là nghe khó chịu hoác lưu vân ngẩng đầu nhìn một chút phát hiện vị này gì hai khỏe miệng đều nhanh câu đến bầu trời hai đầu lông mày cũng mang theo ba phần đắc ý cùng ba phần bổ cận mặt khác bốn phần là cái gì hắn lười nhắc nhìn nhưng hắn thể chính mình không có tận lực bôi đen này nương môn không phải người tốt ta ố t t hoác lưu vân trong lòng tự nhủ đồng thời không khỏi dâng lên một cái ý nghĩ ưa thích nói đúng không ta để ngươi hảo, hảo nói hắn tìm, tìm. đi đến một cái tiểu kim bắt bên cạnh dừng lại quả nhiên dì hai lưu hề mai thanh âm lại tới bắt cái này cũng không được tốt làm a có ai biết rõ bắt là có ý gì sao hẳn không phải là này ăn mày a nghe nàng nói xong hoác lưu vân lại đổi một cái lần này là cái kim bánh bao đây coi là cái gì lớn lên sau này làm đầu bếp kim cây chân làm sao tổng cộng ăn dính dáng a kim dâm dạng nông dân xem thường nông dân đúng không vị này dì hai tư tưởng của ngươi rất nguy hiểm a kim ấm nghe làm cái bác sĩ cũng không tệ bất chi bất giác ở giữa Trung n Hoặc chỉ còn hai hề thanh không. Không h này người lại lưu mai mười vị gì âm em một. bỏ bỏ ở, lưu vân lại leo đến một thanh kim cây thước bên cạnh nhưng lần này lại an tĩnh hắn nghi hoặc quay đầu phát hiện lưu quang tông chính căm tức nhìn gì hai vị trí cái sau thì là bị hù c u ố i đầu không dám nói nữa ha ha mục đích đặt thành hoặc lưu vân thu hồi ánh mắt đ ó lấy lại nhìn về phía trước mặt cái này mười mấy dạng nhỏ đồ vật như thế náo loạn đường này hắn cuối cùng vẫn là không nghĩ ra lấy cái gì có thể thắng qua hai cái biểu ca nghĩ đầu đều đau được rồi không nghĩ hoặc lưu vân lắc đầu đ ó lấy khởi hành leo đến hồng thảm nơi hẻo lánh đem bốn nơi hẻo lánh kéo ra tới mảnh này chuyên môn bố trí ra dùng cho chọn đồ vật đoán tương lai địa phương nhất phía trên là tầng rất sạch sẽ vải đỏ không nặng tăng thêm lại hoác lưu vân phát dục tương đối tốt hoàn toàn có thể khéo động hắn cứ như vậy dắt bốn cái sừng đem bên trong tiêm mười mấy còn không có hắn nắm đấm lớn nhỏ đ ồ trời bọc lại kéo lấy sau đó cười toét còn không có răng dài miệng có chút phí sức nhưng lại kiên định lưu quang tông bỏ đi cũng bắt lại lưu quang tông đưa tới thủ trưởng đồng phát ra tiếng cười hắc, hắc. tiểu hai mới làm lựa chọn ta đã là người trưởng thành ta tất cả đều mới ngươi đang quyết đấu bên trong chiến thắng những hải tử khác một lần ha ha ha ha lưu quang tông một tay lấy hoác lưu vân từ dưới đất ôm lấy thoải mái cười to đầy mặt xuân quang chính hoác lưu vân cũng đồng dạng đầy mặt xuân quang thoải mái cười to cái này sóng hắn lại thắng hai lần cả hai cùng có lợi tăng thêm trước đó hai lần đó hôm nay thắng quá nhiều đều nhanh một t chương bảy nhi tử nếu không nghe lời ta thật sinh một cái thật lớn tôn a lưu quang tông lại s o n g nhược một lần phát ra dạng này cảm cái hắn ôm hoác lưu vân như cái thiên nga múa diễn viên tại trong đại đường bốn phía du tẩu gặp người liền khen yêu thích không t u n n g tay hoắc lưu vân trên mặt duy trì lấy nghề nghiệp nghỉ cười bất quá bởi vì có chút nhàm chán cho nên còn thỉnh thoảng nhìn xem hệ thống thông chi không khóc một phút không khóc một phút không khóc một phút cái này người không khóc hệ liệt xưng hảo có thể xưng hoàn mỹ thật là khiến người ta tùy thời tùy chốt đều cảm giác rất có thu hoạch không nghĩ tới lưu tiểu thư trong nhà vậy mà có tiền như vậy hạ thanh di một người ngồi tại nơi hẻo lánh cảm giác có chút c â u n ệ cũng có chút lo lắng nàng còn có thể đáp ứng c h ụ p cái tia quảng cáo sự tình sao chính nghĩ như vậy sau l ư n g truyền đến lưu hề nam thanh âm hạ bác sĩ thật sự là không có ý tứ để cho ngươi chờ lâu. hạ thanh di lúc này quay đầu nhìn thấy lưu hề nam chính bước nhanh đi tới con mắt đỏ ngầu có khóc vết tích nàng lập tức nên đón nói vài câu lời an ủi hàn huyên một cái lại nói sẽ liên quan tới hoác lưu vân chủ đề sau cuối cùng nàng vẫn là đem quảng cáo sự tình nói ra lưu hề nam nghe xong một bên gật đầu một bên hỏi nói đúng là hạ bác sĩ ngươi có một cái bằng hữu tại một nhà làm sữa bột trong công ty hiện tại muốn tìm cái ưa thích g ư i không đáng yêu bảo bảo chủ quảng cáo đúng hạ thanh di trọng trọng gật đầu đương nhiên còn phải muốn dáng rất đáng yêu nhà ngươi tiểu vân vân thật rất đáng yêu lưu hề nam trần chờ một hồi nhìn qua giống như có chút xấu hổ cái kia có thể hỏi một cái t r ụ c dạng này một cái quảng cáo là bao nhiêu tiền không cái này hoàn toàn không cần lo lắng mặc dù chỉ là cái mới thành lập nhỏ công ty nhưng bọn hắn là xác thực muốn nghiêm túc làm sản phẩm cùng tuyên truyền tóm lại chỉ cần qua thử sức đánh giá đến về sau giá tiền là nhất định có thể để cho ngươi hài lòng hạ thanh di nói đến chỗ này dư quang đột nhiên liếc về chung quanh tráng lệ trang trí một cái không có lo lắng thanh em yếu xuống dưới hẳn là đi nàng nghĩ nghĩ bổ sung nói hẳn là có thể để ngươi hài lòng dù sao trụt một lần cho bốn chữ số hẳn là không có vấn đề gì thiên nam trợ cấp còn thừa lại năm vạn ta tiểu kim khố còn có m ộ ư ơ i hai vạn nếu như là trước đó là không có gì quá dùng tiền địa phương khẳng định đủ nhưng bây giờ bảo bảo vừa ra đời ăn dùng xuyên học khẳng định là muốn tiêu tiền nếu như còn không xem chừng ngã bệnh lưu hề nam suy tư do dự một lát gật gật đầu nhìn về phía đối phương có thể nhóm chúng ta có thể thử một lần cái gì thời điểm thử sức đúng đều cần chuẩn bị thứ gì không cần hạ thanh di lắc đầu mang theo bảo bảo tới là được tiểu vân vân nhất định không có vấn đề chỉ cần có thể qua thử sức nói không chừng còn có thể ký cái giải ước chừng đây người cũng biết rõ mấy năm này bởi vì v ư ợ t sâu q u á i vật nguyên nhân liên bang một mực tại bắt sinh d ụ n g cho nên bọn hắn cũng có khuynh hướng có thể tìm một cái cố định bảo b ả o lưu hề nam nghe được chỗ này đối cái này công ty càng yên tâm hơn chút ngược lại là lo lắng lên tự mình bảo bảo có thể hay không qua cái này thử sức nàng quay đầu mắt nhìn cách đó không xa đang bị lưu quan g tông ôm vào trong ngực bốn phía du đãng hoác lưu vân hoác lưu vân đang cười hoặc là nói từ xuất sinh bắt đầu liên một mực tại cười đói bụng cũng sẽ gọi muốn lên nhà vệ sinh cũng biết để lưu hề nam trước đó tại trên mạng làm công lực cùng tâm lý chuẩn bị một chút cũng không có phát huy được tác dụng người khác đều nói vừa ra đời bảo bảo rất khó mang nhưng hoác lưu vân lại tuyệt không vẫn luôn rất b ấ t lo cũng rất hiểu chuyện tựa như cái tiểu thiên sứ đồng dạng để nàng cái này tân thủ mẹ đều cảm giác không thấy bất luận cái gì áp lực lưu hề nam đương nhiên biết rõ không phải mỗi cái h à i tử đều như vậy cho nên nhà ta bảo bảo thông minh như vậy nhất định có thể thông qua cảm ơn hạ bác sĩ cảm ơn ngươi có thể nói cho ta chuyện này nếu là không có ngươi ta nhất định sẽ không biết đến lưu hề nam thu mắt về ánh sáng nhìn về phía hạ thanh di nói lên từ đáy lòng t ạ hạ thanh di khoát tay áo không có không có ta điểm xuất phát cũng là giút bằng hữu ta đây là cả hai cùng có lợi không đúng nếu là thành bằng hưu ta sẽ còn mời ta ăn cơm ha ha ba tháng ba tháng ha ha ha ha ha ha, ha, ha. trước sau gần ba giờ tiệc đầy tháng hoàn mỹ kết thúc làm lần này tiệc rượu nhân vật chính hoắc lưu vân thu hoạch tự nhiên là không hề nghi ngờ hơn nhiều không chỉ đạt được có tiền ông ngoại niềm vui hóa giải mẹ cùng ông ngoại quan hệ c ò n đà kích một mực gió ngữ lạnh nói muốn cấp ra sản hai cái a di thậm chí hư hư thực thực định xong mấy cái thông ra từ bé nếu như là khác trên bàn rượu hoắc lưu vân cũng liền cười cười đi qua nhưng ở cái này trên bàn rượu nói không chừng thật là có khả năng ngẫm lại vẫn rất kích động đây đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là hắn lại mở ra một cái xương hào nhiệm vụ người khác nhà hải tử xương hào thuộc tính tương đương không tệ càng quan trọng hơn là nhiệm vụ đơn giản chỉ cần thắng qua những đứa trẻ khác một trăm l ầ n đơn giản nhẹ nhõm hoác lưu vân một cái hơn hai mươi tuổi lão đồng chí còn có thể làm bất quá mấy cái tiểu thí hải hiện tại vấn đề duy nhất là đi nơi nào tìm nhiều như vậy tiểu hải đến cùng chính mình so quan bắt lấy hai cái biểu ca hao không biết rõ cái gì thời điểm mới có thể đến một trăm l ầ n trong lúc nhất thời điểm mới có thể đến một trăm lần thế giới này hài tử sinh trưởng nhanh như vậy một tuổi đi trên nhà trẻ không quá phận a quá phận liền hai tuổi thực sự không được ta nhảy lớp sớm đi trên cũng được nhà không nhảy lớp tính thế nào thiên tài bất quá mặc dù thu hoạch tương đối khá nhưng hoác lưu vân dù sao còn nhỏ bồi tiếp ông ngoại lưu quang tông xã giao nửa này hắn tiểu thân bản cũng ăn không tiêu các loại tân khách vừa đi xong buồn ngủ tựa như mùa đông hơi ấm đồng d ạ n g đánh tới cấp tốc bao trùm hoác lưu vân vì khỏe mạnh trưởng thành hắn không có cứng gián chịu rất nhanh liền tại lưu quang tông trong khuỵ tay ngủ thiếp đi chỉ là trước khi ngủ hoác lưu vân lờ mờ nghe được ông ngoại cùng mẹ giống như đang nói có quan hệ hắn tương lai đến cùng muốn hay không làm võ giả chủ đề ông ngoại cầm khẳng định ý kiến nhưng mẹ nhưng thật giống như không thế nào đồng ý hoác lưu vân hiện tại là không có quyền nói chuyện cũng liền không n h i ề u nghe bất quá thực tế lên sớm tại xuất viện ngày ấy hắn liền làm xong quyết định cái này võ giả hay là muốn làm một làm dù sao không thể đem tự thân cùng người nhà an toàn thả trong tay người khác cho nên xin lỗi rồi mẹ con của ngươi lần này lại nếu không nghe lời hoác lưu vân trong đầu hiện lên cái cuối cùng nghiệm ngủ say sưa tới ngươi hỏi qua hải từ phụ thân rồi sao loại này nhân sinh đại sự làm sao có thể chỉ có một mình ngươi quyết định lưu quang tông khuôn mặt nghiêm túc nhìn xem nữ nhi một bên nhẹ nhàng đem trong ngực ngủ cháu trai giao cho thê tử trên tay một bên nói lưu hề nam vẫn lắc đầu dù sao bất kể như thế nào ta cũng sẽ không đồng ý mà lại ta đã cùng thiên nam tán gẫu qua cái đề tài này hắn là ủng hộ ta lưu hề nam phỏng đoán mình bây giờ ánh mắt tuyệt đối kiên định tới cực điểm nàng nhìn xem phụ thân còn nói vượt sâu chiến trường vô cùng nguy hiểm thiên nam lúc nào cũng có thể về không được ta mặc kệ cái gì anh hùng không anh hùng cái gì võ giả không võ giả cái gì liên bang không liên bang nhà chúng ta có thiên nam một người đang liệu mạng là đủ rồi ta không thể để cho vân nhi cũng đi nguy hiểm như vậy địa phương lưu quang tông trầm mặc một hồi còn nói kia chính vân nhi đâu các ngươi có hỏi qua ý kiến của hắn sao hắn nhìn xem nữ nhi nói tiếp đi đối với hôn nhân của ngươi ta lúc ấy không hỏi ý kiến của ngươi ngươi hẳn là cũng rất tức giận à kia vân nhi không phải cũng giống nhau sao ngươi muốn đem chính mình trải qua đ ố i đãi cũng ăn đến vân nhi trên thân sao lưu hề nam không nghĩ tới phụ thân sẽ dùng loại phương thức này cãi lại chính mình bởi vì nàng không nghĩ tới một mực bướng bình giống con trâu phụ thân vậy mà lại như vậy dứt khoát lời rơi xuống đất thừa nhận hắn sai đây là trước kia chưa bao giờ qua sự tình mà lưu hề nam cũng quả thật bị đang hỏi là chẳng lẽ mình thật muốn thay hải tử làm quyết định sao vậy mình và độc đoạn chuyên hoành phụ thân có cái gì khác nhau lưu hề nam trầm m ặ t xuống trầm mặc thật lâu đại tỷ cùng nhị tỷ đều mang hải tử đi tới vây quanh ở bên cạnh ta sẽ tôn trọng vân nhi ý kiến lưu hề nam làm ra quyết định nàng nói cho nên trà ngươi cũng muốn tôn trọng vân nhi ý kiến nhóm chúng ta đều không có quyền lợi thay vân nhi làm quyết định hết thảy cũng chờ hắn lớn lên chính thời điểm tuyển lưu hề nam dùng sức nhìn phụ thân một chút đem h ắ c lưu vân tử mẫu thân trong tay nhận lấy quay người lý khai chương t á võ giả thời đại mới lại là dạng này lại là dạng này ta liền biết rõ bọn hắn cha con hai nhất định phải làm một số chuyện ra thật sự là một cái đức hạnh tôn tư hiểu lưu luyến không rời đưa lưu hề nam l y khai sau khi trở về trứng mắt trượng phu mặt mò t ố t lại đem ngươi nữ nhi tức giận bỏ đi vui vẻ lần sau ta nhìn ngươi lại nếu muốn cái gì biện pháp đem nàng gọi trở về đây không phải có ngươi nha lưu quan g tông lại gần một bộ muốn chơi sâu dáng vẻ tôn tư hiểu thật sự là tức giận đến không được hung hăng bóc trượng phu một thanh nhóm chúng ta không phải đã nói hôm nay không đề cập tới chuyện khác trước tiên đem nữ nhi khuyên về nhà sau cái gì cũng chờ sau khi về nhà chấp r ã i nhóm chúng ta nói xong ngươi tại gấp cái gì a ngươi nói với ta ngươi tại gấp cái gì ai lưu quang tông thở dài một hơi biểu hiện trên mặt nghiêm túc lên ta cũng nghĩ từ từ sẽ đến nhưng là thời gian không đợi người a ngươi cho rằng ta muốn cho ta những cháu trai này đi trên chiến trường liều sống liều chết sao mà lại vạn nhất nếu là đánh thua làm sao bây giờ có chút năng lực tự vệ đến cùng là chuyện tốt tôn tư hiểu nghe vậy trong lòng run lên lao đầu tử ngươi cũng đừng làm ta sợ thật muốn đánh thua lưu quang tông chừng nàng một chút nói mỏ cái gì đây miệng quá đen ta là tại nâng ví dụ bất quá hắn lắc đầu sắc mặt nghiêm trọng nói tiếp đi có một số việc là không cải biến được l à o nhiễm nói chiến trường bên kia phát hiện chút ghê gớm sự tình không có gì bất ngờ xảy ra võ giả sẽ nên đón tân sinh trở nên so trước kia mạnh hơn cũng nhất định phải càng mạnh sau này sẽ là võ giả thời đại hiện tại không đuổi về sau liền đuổi không lên sẽ bị thời đại vứt bỏ lưu quang tông một bên nói một bên thắng thở đồng thời vụ n trộm quan sát đến thế tử nhỏ lao thái thái s ầ mi khổ kiểm một hồi có chút không yên lòng hỏi thật có nghiêm trọng như vậy sao lưu quang tông lúc này gật đầu có vô cùng nghiêm theo r ọ n g k á là hắn i m t r g mà biết là viễn n siêu g tiếp ê m trọng. đột Hắn nói, n h i qua một đoạn thời gian chính thức liền chính sẽ công khai đợi đến trong đại sành chỉ còn lại lưu quang tông cùng tôn tư hiểu hai người lúc hắn mới lôi kéo tay của vợ ngồi xuống thấp r ộ n g nói tiếp vì cái gì võ giả càng ngày càng xuống dốc rồi thứ nhất là bởi vì vũ khí nóng xuất hiện thứ hai là bản thân võ giả liền không có đủ cái gì tính so sánh giá cả ngươi luyện được cho dù tốt một người đánh m ộ ư ơ i cái một người đánh hai mươi cái những cái kia dị bầm thiên phú một người đánh năm mươi cái c ă n g hết cỡ người khác một ngày đều chưa từng luyện cầm k h ẩ u xuống tới chỉ cần có thể đánh chúng trên người ngươi chính là một cái lô máu nói cái gì kéo dài tuổi thọ tối đa cũng liền so người khác sống hai ba năm mà lại tuổi trẻ thời điểm nhiều đánh mấy lần nữa hoặc là luyện võ thời điểm dùng sức quá mạnh lưu lại c h ú tám thương cái gì nói không chừng chết được sớm hơn ta lúc ấy vì cái gì không đồng ý nam nam gả cho kia tiểu tử không phải liền là bởi vì cái này sao giống cái kia loại đánh chức nghiệp quyền thi đấu có thể sống bao lâu đến thời điểm nam nam làm sao xử lý thủ tiết sao nhưng bây giờ không đồng dạng lưu quang t ô n g ngữ khí nghiêm túc nói tiếp đi căn cứ lao nhiễm chuyển tới tin tức chính thức thông qua vực sâu đạt được một loại đặc thù năng lượng nhưng chỉ có thể cùng cơ thể người sinh ra tác dụng loại này năng lượng có thể trên phạm vi lớn cường hóa cơ thể người hơn nữa còn có cực mạnh chữa trị tính cái này trên phạm vi lớn cùng cực mạnh nghe nói tương đương khoa trường nếu như hết thể thuận lợi từ nay về sau một chút tu luyện có thành tựu võ giả rất có thể liền không lại sợ hai vũ khí nóng mà lại tuổi thọ cùng thân thể hoạt tính cũng đem trên phạm vi lớn tăng cường tuy tiện liền có thể sống đến một trăm tuổi trở lên thậm chí một trăm năm mươi tuổi trở lên cái này cũng có thể lại thêm có lực chiến đấu mạnh mẽ hơn nữa còn muốn dựa vào võ giả chống cự vực sâu quái vật ngươi nói cái này có nghiêm trọng không nếu thật là dạng này kia tương lai chính là một người, người luyện võ thời đại ai không muốn sống lâu mấy năm coi như luyện võ thiên phú không cao giống cái gì khác nghiên cứu khoa học nghiên cứu một loại cũng chắc chắn đều sẽ vây quanh vó giả cho nên hiện tại nhất định phải để bọn nhỏ đều tận khả năng đuổi theo chiếc này mới thuyền mặc kệ bọn nhỏ có nguyện ý hay không có hay không cái này thiên phú nhóm chúng ta những n à y làm đại nhân nên làm nhất định phải làm ngươi nói có đạo lý hay không tôn tư hiểu hiển nhiên là bị những lời này kinh hãi lưu quan g tông thấy thế cũng rốt cục nhẹ nhàng thở ra Tốt biết do mức độ nghiêm trọng của sự việc hiện tại tổng không về phần lại trách ta đi lần này có thể hôn đi qua hắn nghĩ đến ai biết do tôn tư hiểu sau khi tính hôn lại con mắt lại là trừ n g một cái ai hỏi ngươi cái này rồi cái gì võ giả không võ giả ta lại nghe không minh bạch ta hỏi là tiền tuyến nhưng cái k i a cái gì vượt sâu quái vợt thật sự có nguy hiểm như vậy sao chính thức thật nhanh không ngăn được liệu quan g tông không nói gì lắc đầu tiếp tục nói ra hiện tại còn khó nói thật cũng không nghiêm trọng đến cái k i a tình trạng nhưng nhóm chúng ta nhất định phải phòng ngừa chu đáo a hắn không phải tại nói chuyện giật ân mặc dù bây giờ chính thức xác thực còn có thể chống đỡ được nhưng vượt sâu khe hở đáng quyết đại mà lại hoàn toàn không tìm được tiêu trừ cùng thu nhỏ phương pháp tình thế vẫn luôn rất nghiêm trọng đến tội cùng sẽ phát triển đến cái gì tình trạng ai cũng không rõ ràng đi lưu quan g tông vô vỗ thê t ử bà vai nghĩ nhiều như vậy cũng vô dụng nhóm chúng ta à làm tốt chính mình có thể làm là được hôm nay nhìn thấy nam nam cùng vân nhi đều vô sự ta cũng liền an tâm đi thôi cũng nên trở về tôn tư hiểu lại bà vai lắp một cái đem hắn tay trực tiếp vứt bỏ đi cái gì đi hôm nay t r ư ớ n g còn không có tính với ngươi xong đâu ai cùng ngươi nhóm chúng ta chúng ta ngươi nói vân nhi gọi ra ra ngươi gọi ta bà ngoại kia nhóm chúng ta quan hệ thế nào hôm nay không đem nói nói rõ ràng ngươi đừng nghĩ đi ai nha đây không phải là biểu lộ cảm xúc sao lại nói đứa bé tia cha hắn cũng không có phụ mẫu cả đời này ngoại trừ hai chúng ta còn có thể là ai i ế u ta là ông nội gia liền bảo ngươi n ã i n ã i nha đúng hay không lưu quang tông tranh thủ thời gian ngang nhiên xông qua thấp giọng ă n ủi nam nhân chính là muốn có thể tại loại này mấu chốt thời điểm mềm xuống tới ủy khuất cầu toàn có thời điểm cũng là một loại nhân sinh trí tuệ ngươi cứ yên tâm đi gặp triệu tập lễ nhìn chằm chằm vào hoác lưu vân tư liệu lật qua lật lại nhìn hạ thanh di lúc này vô vô vị này tốt bằng hưu bà vai hắn nhất định có thể v ậ khoảng cách lần ăn hoác lưu vân tiệc đời tháng Đã qua 3 ngày. mà hạ ô m nay, chính h là、hạ、thanh di cùng là ư u Hề Nam ước định, tới thử sức cùng bay chụp thời gian. Dù sao chỉ Nam cùng gian. bay sao ước sức tới Dù l cái i m ế người quảng hoàn thành, liền có thể trực tiếp chụp, không cần phiền n cáo, sức có trực chụp, thử thể tiếp thoái như vậy. Mà là Hạ Thanh n Di g ư trung gian chính mình đến sớm tới chờ l ấ y đến thời điểm giới thiệu một chút hòa hoãn một cái bầu không khí miễn cho xấu hổ triệu tập lễ vẫn có chút do dự nhìn về phía hạ thanh di nghiên cứu có thể hay không quá nhỏ mới đây thắng có thể nghe hiểu nhóm chúng ta nói chuyện sao hạ thanh di nhấp một hớp trà sữa khoác á c tay yên tâm đi ta còn có thể hại ngươi sao cái này bảo bảo tuyệt đối có thể h ã n tại nhóm chúng ta toàn bộ phòng đều nổi danh ngoại hiệu gọi sẽ không khóc tiểu nam hải nha triệu tập lễ liền nói chuyện gốc dạ ngươi n g cũng nói qua thật là nhiều lần ta chủ yếu là lo lắng hải từ quá nhỏ không có cách nào câu thông ngươi không biết rõ ta hiện tại áp lực cũng lớn cậu quản lý nói hôm nay là một lần cuối cùng cơ hội nếu lại không ra phiến liền để ta xéo đi nàng một bên nói một bên làm ra hủy khuất biểu lộ nếu không phải biết rõ nhà này công ty là ba nàng đầu tư nàng chỉ là tới trải nghiệm cuộc sống vì đó s o điện ảnh làm chuẩn bị hạ thanh di chỉ sợ thật là có khả năng tin tưởng đương nhiên triệu tập lễ là nặc danh đến trải nghiệm cuộc sống không phải vì k i a cái gì c ầ u quản lý hẳn là cũng không dám nói ra như vậy không khách k h í tới bất quá nói đến một cái sữa bột quảng cáo chụp hình một đứa bé cùng mẫu thân ấm áp trong nháy mắt không được sao không có khó khăn như vậy à hạ thanh di lại hỏi nàng cũng không phải chưa có xem quảng cáo một cái sữa bột quảng cáo nào có khó như vậy chụp à. triệu tập lễ nghe vậy lúc này trứng mắt loại k i a đơn giản quảng cáo liên miên bất tận ai cũng có thể chụp làm sao đột hiện ra tài năng của ta làm sao đột hiện nhà ta sữa bột lợi hại vậy n g ư ơ i muốn chụp d ạ n gì g hạ thanh di hỏi sữa bột quảng cáo còn có thể làm sao chụp nhầm trường không chín có phải rất lớn hay không gan triệu tập lễ đột nhiên khỏe miệng k h a n h hết trên mặt lộ r a hơi tơi cười đắc ý hạ thanh di biết rõ cái này tốt bằng hữu lại muốn bắt đầu khoe khoang nàng nghệ thuật truy cầu ta đương nhiên là muốn chụp bảo bảo đối, bảo bảo đối khát sữa bột mặt mũi tràn đầy vết bỏ nhìn thấy nhóm chúng ta sữa bột về sau lại yêu thích không ngông tay tràn cảnh triệu tập lê nói đột nhiên kích động lên nhìn xem hạ thanh di nói ta nguyên là muốn chỉnh đoạn quảng cáo một k í n h đến cùng có phải rất lớn hay không gan cả đoạn quảng cáo một k í n h đến cùng liên đoạn chuyện xưa này một k í n h đến cùng nhưng bây giờ ta đã mau thả bỏ nàng lắc đầu sầu mi khổ kiểm niên kỷ quá nhỏ hải tử không có cách nào phối hợp niên kỷ quá lớn hải tử lại không có sức thuyết phục không phải ta đã sớm đánh giá tới thực sự không được ta cũng chỉ có thể biên tập may mắn những ngày thời gian tích chữ tài liệu là đầy đủ hẳn là có thể đã thành ta muốn cái chủng loại kia hiệu quả triệu tập lễ nhìn như sầu mi khổ kiểm nhưng trong mắt điểm này đắc ý lại hoàn toàn không có biến mất hạ thanh di lắc đầu không nói gì chỉ là là đối phương đạo diễn mộng tưởng mặc niệm mấy phút còn một kính đến cùng quảng cáo như vậy thật có thể đánh giá đến mới có quỷ phức tạp như vậy k ị c bản liền xem như hoác lưu vân cái kia tiểu ra hỏa hẳn là cũng không được ca hắn dù sao mới một tháng lớn nha làm sao có thể nghe được minh bạch phức tạp như vậy đồ vật về phần biên tập cái kia hẳn là ngược lại là vẫn được nàng biết do triệu tập lễ cũng sẽ không làm loạn khẳng định là tâm lý năm chắc mà lại đây cũng là người triệu tập lễ nhà chính mình mở công ty triệu tập lễ làm sao có thể cố ý cản trở mặc kệ kết quả thế nào nhiệm vụ của mình đã hoàn thành một bữa cơm đã tới tay quản hắn nhiều như vậy đương nhiên kỳ thật hạ thanh di cũng biết rõ vô luận triệu tập lễ vẫn là vị kia c ầ u quản lý đều là đang vì cái này công ty tốt bất quá phương thức khác biệt thôi hai người kia cũng t u y ệ t không có khả năng thật có mâu thuẫn gì xung đột đợi đến triệu tập lễ thân phận chân thật một công bố liền hết thẻ vấn đề cũng không có người đâu người đâu người đâu đột nhiên một đạo có chút bén nhọn thanh â m chuyển đến hạ thanh di ngẩng đầu nhìn lên chỉ gặp lối vào một người mặc màu lam bó sát người tây trang nam sĩ chính bước nhanh đi tới hắn trừng mắt dựng t h ẳ n g mắt một tay bóp lấy e o một ngón tay chỉ điểm điểm công ty cho các ngươi tiền lạc để các ngươi ở chỗ này ngẩn người sao cái khác công tác nhân viên đều không dám nói chuyện cái này ra hỏa sao lại tới đây triệu tập lễ thoáng nhả danh một tiếng đối hạ thanh di trừng mắt nhìn nói cậu quản lý ba chữ sau đó lập tức nên đón vừa đi một bên giải thích nói không có ý tứ cậu quản lý nhóm chúng ta đang đợi thử sức đây diễn viên không đến nhóm chúng ta cũng không cách nào chụp à. cậu quản lý quay đầu nhìn xem nàng con mắt mang theo sắc ý nhưng không có báo nổi hít sâu một cái về sau hỏi người đâu cái gì thời điểm đến triệu tập lễ nhìn về phía hạ thanh di hạ thanh di nhìn đồng hồ tay một chút hẹn xong m ộ ư ơ i giờ rưỡi hiện tại là một nghìn hai mươi cũng sắp đến cầu quản lý gật gật đầu nhìn bốn phía một cái tại gần nhất trên một cái ghế ngồi xuống hắn v ệ n h lên chân bắt chéo sống lưng ngưỡng lên thẳng t ó c hôm nay vừa v ẫ n có rảnh ta ngược lại muốn xem xem ngươi đến cùng nghĩ đẩy đánh ra cái dạng gì đồ v ậ t tới nói không coi là nhiều nhưng uy hiếp ý vị rất rõ ràng nhìn ra được đối với triệu tập lễ yêu cầu cao đưa đến tiến độ kéo dài vị này cầu quản lý đã nhanh muốn triệt để mất đi kiến nhẫn bất quá triệu tập lễ tự nhiên không có khả năng thật có cái gì áp lực nàng tùy ý chấn an một cái công tác nhân viên sau đó lại trở lại hạ thanh di ngồi xuống bên người nhúm bay có chút bất đắc dĩ có người giám sát trong sân tiếng nói chuyện hơi mất bầu không khí lập tức có lung túng may m à mười phút thời gian cũng không dài rất nhanh liền đi qua năm phút mà lưu hề nam cũng tại một cái công tác nhân viên dẫn đầu dưới ông nghiêm nghiêm thật thật bà bảo, bảo có chút do dự từ lối vào đi tới hạ thanh di lập tức nên đón triệu tập lễ cũng theo sát phía sau hạ thanh di đơn giản đối song phương giới thiệu một cái nhưng còn chưa nói xong p h trong lúc nhất thời nguyên bản coi như thân thiện không khí lại hàng xuống dưới triệu tập lễ cũng không để ý nhỏ giọng nói câu áy náy lời nói sau đó mời lưu hề nam ngồi vào hiện trường đóng phim đo đón lấy liền lấy ra một tờ thật mỏng kịch bản nói về kịch bản tới đơn giản tới nói đầu tiên muốn để bảo bạn đói tốt nhất là có thể đói khóc lên đương nhiên không khóc cũng không có việc gì chỉ cần biểu hiện ra đói là được trọng điểm ở phía sau ngay từ đầu ông k í n h t r ư ớ c sẽ xuất hiện một b ì n h không có gói hàng cái khác sữa bột bảo bảo cần làm ra ghét bỏ biểu lộ sau đó ông k í n h sẽ xuất hiện lần nữa r ụ c từ chính công ty sữa bột cái này thời điểm liền cần bảo bảo làm ra vui vẻ biểu lộ lưu hề nam nghe được rất chân thành thỉnh thoảng gật gật đầu nhưng rất hiển nhiên nàng nghe được lại rõ ràng đều vô dụng làm mẫu thân nàng duy nhất trách nhiệm chính là đem hoác lưu vân ôm vào trong ngực đối mặt ông tính tựa như một cái ghế thậm chí đều có thể không lộ mặt đoạn này quảng cáo chân chính nhân vật chính là trong ngực nàng hoác lưu vân hạ thanh di ở bên cạnh nghe triệu xuất tập lễ nói kịch bản một mặt bất đắc dĩ mấy tháng lớn bà bảo, bảo làm sao có thể làm ra như vậy có mục đích tính biểu lộ coi như hoác lưu vân có thể làm ra đến đây cũng là hoác lưu vân lợi hại cùng triệu tập lễ không có một chút quan hệ nhìn nhìn lại bên cạnh biểu tình của những người khác hiển nhiên đều cùng mình ý nghĩ không sai bị lắm nhất là ngồi tại cách đó không xa c ầ u quản lý b ạ c h nhãn thậm chí đều muốn lật đến bầu trời hạ thanh di chỉ có thể bất đắc dĩ lần nữa lắc đầu nàng thực sự không cách nào tưởng tượng chính mình cái này bằng hữu nếu là thật đi đ i ảnh có thể đánh ra dạng gì đồ vật tới sẽ không điện ảnh cũng đi làm cái gì một kính đến cùng a đại khái kịch bản cùng q u a y trụ yếu điểm rõ chưa liền lúc này triệu tập lễ toàn bộ kể xong lưu hề nam vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu minh bạch triệu tập lễ dừng một cái giải thích nói ta là hỏi các ngài b ả o bảo dù sao cũng là từ hắn phụ trách chủ yếu biểu diễn lưu tiểu thư ngài có thể để cho các ngài b ả o bảo làm được ta vừa mới xách những cái kia yêu cầu sao lưu hề nam bị hỏi sửng sốt một cái cái này chăm chú sao nhà ta bảo bảo là một tháng không phải một tuổi a cái này sao có thể nghe hiểu được nàng túi đầu hướng trong ngực hoác lưu vân nhìn lại vừa lúc tại cái này thời điểm hoác lưu vân gật đầu cười con mắt hít lại nha hắn gật đầu triệu tập lễ đột nhiên kích động lên nhìn về phía lưu hề nam cho nên đây là nghe hiểu ý tứ sao ây h ẳ là là còn có phải hay không đâu lưu hề nam cười có chút m i ễ n cưỡng nàng cũng không xác định trên thực tế nàng cảm thấy vừa mới chỉ là t r ù n g hợp ừ m không có việc gì dù sao muốn thời gian trước chụp hai lần tìm xem cảm giác tới tới tới khai mạc khai mạc triệu tập lễ nhưng thật giống như điên cuồng lúc này hô to một tiếng kêu gọi đo lấy theo một tiếng i ngạc sân trường đột. thương đoàn pháo liền làm tức nhắm trở tới lưu hề nam một trở tay không kịp lúc này cương ngồi trên ghế không biết rõ nên làm những gì sau đó nàng chưa kịp kịp phản ứng đột nhiên lại là một tiếng cút các loại dụng cụ lại một cái buông xuống trước trước sau sau thậm chí còn giống như không có nửa phút ta chỗ nào không đối phó sao thử sức thất bại rồi lưu hề nam nghĩ thầm lấy lại tinh thần chính chuẩn bị dẫn đường diễn đạo xin lỗi thời điểm lại nhìn thấy triệu tập lễ nhìn chằm chằm một hồi ca mê ra đ ó lấy bước nhanh x u ố n g lại ngồi xuống nhìn xem lưu hề nam trong ngực hoác lưu vân mặt mũi tràn đầy kinh ngạc hai mắt tỏa ánh sáng một kính đến cùng một kính đến cùng a ngươi nhà hài t ử vậy mà thật nghe hiểu ta kịch bản quá lợi hại đi triệu tập lễ ngẩng đầu nhìn về phía lưu hề nam mặt mờ mịt món tiền đầu tiên triệu tập lễ ngồi s ổ m ở lưu hề nam trước mặt một mặt hiếu kỳ đánh giá trong ngực nàng hoắc lưu vân kia vẻ mặt nghiêm túc phản phất như là tại tường tận xem xét một cái người ngoài hành tinh phi phi phi người ngoài hành tinh nào có nhà ta bảo bảo đáng yêu lưu hề nam cũng túi đầu xuống nhìn về phía tự mình bảo bảo hắn y dị nguyên vẫn là đ a n g cười con mắt hiếp lại nhìn cùng vừa mới hoàn toàn không có khác nhau chút nào cho nên vừa mới đến cùng xảy ra chuyện gì cái gì một kính đến cùng đến cùng xem như chụp vẫn là không có chụp thử sức quá hả l i u tiểu thư có thể để cho ngài bảo bảo phối hợp nhóm chúng ta lại chụp một lần sau nhóm chúng ta muốn lưu thêm m ấ y đầu nhìn xem cái nào một đầu hiệu quả tương đối tốt triệu tập lễ thanh â m đem lưu hề nam từ trong trầm tư kéo ra ngoài nàng lấy lại tinh thần lập tức gật đầu đương nhiên có thể nhưng cùng lúc đó lưu hề nam cũng hỏi trong lòng nghĩ hoặc bất quá xin hỏi đạo diễn ta phải làm chút cái gì đây ta vừa mới có chút khẩn trương có phải là không có biểu hiện tốt không có a ngài biểu hiện rất tốt triệu tập lễ nhìn xem lưu vẻ mặt thành thật ngài cái gì đều không cần làm an vị ở nơi đó liền tốt ngài vừa mới biểu hiện là hoàn mỹ phi thường hoàn mỹ có thể là sợ lưu hề nam không tin triệu tập lễ cuối cùng bốn chữ thậm chí tăng thêm trọng â m nhưng lưu hề nam lại là xứng sở tại nguyên chỗ thậm chí có chút hoài nghi mình lỗ thai phi thường hoàn mỹ ta vừa rồi thật sự có biểu hiện cái gì sao chỗ nào hoàn mỹ bất quá triệu tập lễ vẫn là trước đó như thế lôi lệ phong hành không đợi lưu hề nam nghĩ rõ ràng lại là một tiếng ạt sần lưu hề nam lúc này kéo căng thân thể sợ lần nữa phạm sai lầm sau đó lại là nửa phút không đến cút triệu tập lễ hét lớn một tiếng tiếp lấy lập tức dẫn đầu vô tay vẻ mặt tươi cười hoàn mỹ hơ khô thẻ c h e hơ khô thẻ c h e rốt cục hơ khô thẻ c h e nhà hơ khô thẻ c h e đi chung quanh chuyển đến các nhân viên làm việc gieo họ chỉ có lưu hề nam ngơ ngác ngồi trên g h ế cảm thấy mình giống như sinh hoạt tại một thế giới khác chỉ gặp trong màn ảnh ghi chép tại trường quay tầm hợp lại chính đôi ống kính tiểu b ả o bảo lúc này lộ ra vẻ mặt một hiệu miết miệng hai tay còn sờ lên hắn bụng nhỏ rất rõ ràng biểu đạt ra hắn ý tứ đói bụng lập tức một bình không có gói hàng không biết tên sữa bột tại ống kính trước chầm dại dâng lên bởi vì góc độ nguyên nhân nhìn qua kia sữa bột vừa lúc ở bảo, bảo trước mặt hắn chỉ cần rôi khe vươn tay liền có thể được phải nhưng bảo bảo lại cả khuôn mặt đều nhăn lại đến một mặt ghét bỏ dáng vẻ còn đem đầu xoay đến một bên khác một bộ không ưa thích thậm chí là chán ghét bộ dáng không có gói hàng sữa bột hạ xuống đi đ ó lấy in dục từ công ty nhãn hiệu gói hàng sữa bột từ trong màn ảnh thăng lên nguyên lai、like、còn một mặt ghét bỏ hải nhi lập tức đem đầu quay lại đến nhìn trước mắt sữa bột trong nháy mắt mặt mày hớn hở một ánh mắt phảng phất phát ra ánh sáng hắn thậm chí còn dối ra hai tay khoa tay mỗi chân giống như không kịp chờ đợi muốn đem cái này bình sữa bột ôm vào trong ngực đây cũng quá hoàn mỹ đứa nhỏ này hẳn là có một hai tuổi đi nhìn qua nào có lớn như vậy nhiều nhất bốn tháng bốn tháng làm sao có thể nghe h i ể u triệu đạo kịch bản a hơn nữa còn có thể diễn xuất tới các ngươi đều đ o á n sai ta vừa mới nhìn tư liệu đứa nhỏ này hiện tại mới vừa vận một tháng linh ba ngày cái gì cái gì ngươi cũng đừng ở cái này mù nói b ậ y làm sao có thể cái gì nói mỏ tư liệu ngay tại cái này chính ngươi nhìn nha ta đi thật nha thiên tài a bên hai đều là các nhân viên làm việc kinh ngạc nghị luận hạ thanh di rất lý giải bọn hắn bởi vì cho dù là nàng cũng không thể không thừa nhận chính mình còn đánh giá thấp cái này tự tay đỡ đẻ ra tiểu nam hải cái này tiểu g i a hỏa đích thật là có chút thông minh quá mức mà cùng lúc đó hạ thanh di trong đầu đột nhiên dâng lên một cái ý niệm khác hiệu quả tốt như vậy nếu là cái k i a cầu quản lý không tiếp thu liền xong rồi mà lại trước đó hắn liền ghét bỏ nhân ra lưu tiểu thư không có nói đến đây như bây giờ ngoài nghề kẻ đần quản lý nhưng không có chút nào ít hạ thanh di rất rõ ràng một chút đồ đần người lãnh đạo làm ra dạng gì chuyện ngu xuẩn mà đều không kỳ quái nàng có chút lo lắng về sau nhìn thẳng qua lại phát hiện từ trước đó xuất hiện về sau liền biểu l ậ nghiêm túc thậm chí có chút c a y nhiệt g vị kia cậu quản lý lúc này tấm kia căng cứng mặt cũng đã cười giống như một đoán ở rộ hoa hương dương cái này cậu quản lý thậm chí đem hai tay mở ra bày ở chính mình cái cằm trước làm ra một bộ n ở hoa thủ thế chen đến phụ cận nhìn xem lưu hề nam trong ngực hoác lưu vân dùng một loại ngọt đến phát dính thanh âm kẹp lấy cuốn h ọ c nói ai nha nha đây là nhà ai bảo bảo nha thật đáng yêu a hạ thanh di vô ý thức giật cả mình chỉ cảm thấy toàn thân run lên vô cùng á c hẳn mãi cho đến đi ra nhà này tên là dục tử sữa b ộ công ty lưu hề nam cũng còn có chút trong mặt lúc này trong ngực nàng ôm hoác lưu vân trong tay nắm b vớt một phần hợp đồng mà đeo tại k hiệu u h tay túi sách bên trong trang phục chính thức lấy một sấp mới tinh l à m tinh tệ c h ọ n vẹn năm vạn năm ngàn khối năm ngàn là lần này quay trụ phí tổn mặt khác năm vạn thì là giải ước chừng ký kết phí tổn ký kết phần này giải ước chừng về sau hai năm hoác lưu vân đều cần phối hợp nhà này công ty quay trụ kế hoạch đương nhiên mỗi một lần quay trụ đều vẫn là có ngoài định mức phí tổn bất quá g i i ước chừng tự nhiên cũng có hạn chế đó chính là trong hai năm này hoác lưu vân không thể đón thêm lấy cái khác sữa một công ty quảng cáo quay trụ cùng bất luận cái gì tuyên truyền. hai năm thời gian cũng không dài mà lại không có gì bất ngờ xảy ra chờ hoác lưu vân đến một tuổi về sau cũng liền không thích hợp lại chụp sữa bột quảng cáo quá lớn không có sức thuyết phục cho nên dục tử cho ra cả kỳ thật xem như tương đối có thể thậm chí có thể được xưng tụng lưu việt đủ để nhìn ra nhà này công ty đối hoác lưu vân yêu thích cùng coi trọng nói tóm lại hết thể đều phi thường thuận lợi thậm chí thuận lợi có chút vượt qua lưu hề nam tưởng tượng thu hoạch cũng rất phong phú vấn đề duy nhất chính là nàng phát hiện chính mình giống như cũng không có đưa đến cái tác dụng gì duy nhất giá trị giống như chính là đúng hạn mang theo bảo bảo đi tới sở t i ê u đi ô nàng vừa mới nhìn đánh ra tới p h í a tử toàn bộ trong màn ảnh chính mình thậm chí liền một lần mặt đều không có lộ chỉ lộ ra ôm lấy bảo bảo cặp kia cánh tay nàng b u ổ i sáng lúc còn chuyên môn tỉ mỉ hóa trong đây kết quả một điểm đều vô dụng bên trên lưu hề nam trong lòng có chút nho nhỏ bị khuất chính mình như thế đại nhất người vậy mà dựa vào chính mình hải tử kiếm tiền quan trọng hơn đúng vậy chính mình còn một điểm bận bịu đều không có giúp đỡ đây cũng quá thất bại nàng cúi lâu xuống nhìn xem trong ngực hoác lưu vân bảo, bảo mẹ có phải là rất vô dụng hay không nha con đường nào cũng dẫn đến rôn mẹ ngươi chỉ là không tìm được thích hợp bản thân chiến trường mà thôi hoắc lưu vân chỉ có thể lắc đầu đáp lại tiểu dung đồng thời ở trong lòng an ủi một câu hắn biết rõ nếu như mình thật nói ra nhất định có thể đem cái này ngốc manh mẹ dọa gần chết mà lại hoắc lưu vân cũng vẫn luôn sẽ lo lắng nếu như chính mình biểu hiện quá người tiên sẽ bị cầm đi làm cắt miếng nghiên cứu cho nên có thời điểm vẫn là phải điệu thấp một điểm cũng may lưu hề nam điểm này nhỏ cảm xúc đến nhanh đi cũng nhanh mới một cái hô hấp c ô phu trên mặt nàng liền lại treo lên tiểu dung bảo, bảo ngươi là lắc đầu sao kia mẹ biết rõ mẹ không nên cảm thấy mình vô dụng không sai mẹ vẫn là rất hữu dụng bằng không sao có thể sinh ra như thế bổng lợi hại như vậy thông minh như vậy bảo bố i nha một tám ngựa lưu hề nam tại hoác lưu vân trên mặt hung hăng hôn một cái tiếp lấy thật hưng phấn thở nhẹ kiếm được tiền đi tiêu phí cho nhà ta bảo bảo mua đồ vật đi đi đi đi mẹ mang người đi dạo siêu thị sau đó liền ôm hoác lưu vân hùng hùng hổ hổ đi về nhà tiêu phí tiêu phí hoác lưu vân cũng ở trong lòng lên tiếng bất kể nói thế nào hắn t h thật cũng đều có một chút điểm hưng phấn nhỏ dù sao đây là hắn sau khi xuyên việt kiếm được khoản tiền thứ nhất món tiền đầu tiên mà lại vừa lên đến chính là vạn t chữ dẫn đầu tuyệt đối được x ư n g tụng khởi đầu tốt đẹp bắt lấy cơ hội hào hào dùng hệ thống hắn tin tưởng chính mình cả đời này hẳn là sẽ không giống như kiếp trước nghèo như vậy bất quá lời nói đi cũng phải nói lại hoác lưu vân mặc dù nhớ kỹ chính mình kiếp trước rất nghèo lại quên đi đến tột cùng nghèo đến cái gì tình trạng trong trí nhớ không có rất nhiều chi tiết kiếp trước rất nhiều chuyện hoác lưu vân đều không thế nào có thể nghĩ đến đi lên hắn cũng chỉ có thể tự an ủi mình nói đây là bởi vì đại não còn không có phát d ụ n hoàn toàn chờ đến về sau hơi lớn lên chút hẳn là liền sẽ tốt t r ư ơ n g mười một bạn không một tinh thần sảng khoái bởi vì bị cường trinh nhập ngũ võ giả số lượng cũng không ít mà lại mấy năm gần đây còn một mực tại gia tăng liên bang chính thức vì an trí cùng bảo hộ những ngày võ giả người nhà chuyên môn ở các nơi đưa ra mấy cái cấp cao cư xá làm an trí phòng những ngày trong khu cư xá tài nguyên cùng công trình đều phi thường hoàn thiện hoắc lưu vân chỗ đơn n g u y ê n lâu dưới đ ấ y liền có một cái đại siêu thị vật tư phong phú còn rất rẻ ngày thường muốn mua gì đồ vật căn bản cũng không cần đi xa nhà nước tiểu không ẩm ướp lưu hề nam đem xe đẩy tại hài nhi trong vùng đi vòng vo một hồi cuối cùng dừng ở một cái nước tiểu không ẩm ướt kệ hàng trước nghĩ nghĩ nhà nàng bảo bảo giống như chưa hề đều không có nước tiểu qua giường không từng có một lần nhưng đó là kéo xú xú còn kéo đến nhân gia cô y tá tỉ trên tay cho nên lúc đó xuất viện nàng liền chuyên dụng chuẩn bị rất nhiều nước tiểu không ẩm ướt nhưng kết quả lại một lần đều vô dụng bên trên mặc vào là dạng gì khởi xuống chính là cái gì dạng tự mình căn bản không giống những hài t ử khác như thế tùy tiện đi nhà xí về sau những cái kia nước tiểu không ẩm ướt cũng không có lại dùng cho tới bây giờ trong nhà cũng còn đặt vào một đống cho nên cái này cũng không cần mua lưu hề nam có chút bất đắc dĩ người khác nhà bảo bảo cái gì đều phải mua không mua không được nàng mặc dù cũng mua nhưng lại vô dụng hiện tại ngược lại không biết rõ nên mua những thứ gì bảo bảo ngươi cũng quá hiểu chuyện để mẹ thật là không có tham dự cảm giác ca lưu hề nam nhìn xem ngoan ngoãn ngồi tại mua sắm xe một bên khác hoác lưu vân ngoắc ngoắc ăn cái mũi nói lại kiểm tra một lần đồ vật phát hiện không có gì lọn mất về sau chỉ có thể đẩy mua sắm xe đi bên ngoài đi lúc tính tiền lưu hề nam một cái tay che chở mua sắm trong xe đồ vật tới, tới tới ta tới cấp cho ngươi ô n đi quầy hàng a di thấy thế nói đồng thời trực tiếp đưa tay đem hoác lưu vân t ử mua sắm trong xe ôm ra n â n g tại trước người mình làm lên mặt quỷ cảm ơn a di bà bảo nhanh lên cảm ơn a di lưu hề nam cười nói lưu hề nam cũng ở nơi này sinh hoạt gần một tháng quầy hàng a di đương nhiên nhận biết nàng nhà ngươi hải tử d á n g dấp thật nhanh quầy hàng a di cười nói sau đó lại quay đầu nhìn xem hoác lưu vân nói có cái gì muốn nha a di đưa ngươi có được hay không hoác lưu vân nhìn trước mắt quầy hàng a di cái này trong khu cư xá công tác nhân viên đều là liên bang chuyên môn chọn lựa phục vụ chiến sĩ thân thuộc cho nên những n à y thương phẩm trên thực tế căn bản không mảng hồi vốn kiếm tiền những n à y quầy hàng a di l u ô n sẽ đưa đồ vật trước đó mẹ đều là cự tuyệt không nghĩ tới lần này vậy mà đối với mình một đứa bé phát khởi thế công hoắc lưu vân một cái đứa bé đương nhiên không cần cái gì chính chuẩn bị xem như không nghe thấy đúng lúc này một cái ý niệm trong đầu đột nhiên hiện hiện chờ chút giống như ta xác thực có cần hoắc lưu vân trầm rãi nhữ mày lưu hề nam đúng lúc đem mua sắm trong xe đồ vật đều đem ra chính chuẩn bị tiếp nhận hải tử nhưng vào lúc này hoác lưu vân đột nhiên từ quầy hàng a di trong ngực ngẩng đầu lên ngồi thẳng lên vẻ mặt thành thật nhìn về phía trước quầy thu tiền mặt cái kia nhỏ kệ hàng a nhà ngươi bảo bảo là nghe h i ể u ta nói cái gì sao quầy hàng a di kinh ngạc mở to hai mắt một bên nhìn xem lưu hề nam một bên chuyển lấy bước chân đem hoác lưu vân đưa đến kệ hàng trước đến mau nhìn muốn cái gì a di đều đưa ngươi thu sai trước sân khấu khối này kệ hàng bên trên bình thường đều bày biện kẹo cao su bánh phao đường kẹo que các loại các dạng bánh kẹo đối tiểu hài từ rất có lực hấp dẫn nhưng hoác lưu vân còn nhỏ là không thể ăn kẹo bất quá lưu hề nam cũng không có gấp nàng cũng tò mò tự mình bảo bảo có phải thật vậy hay không sẽ chọn cái gì đồ vật ta nhất định sẽ hào hào nhớ kỹ mặc dù bây giờ bảo bảo không thể ăn nhưng chờ hắn lớn lên về sau liền có thể thường xuyên mua cho hắn ăn đúng ta có thể trực tiếp cầm điện thoại vô xuống đến về sau cho bảo bảo nhìn lưu hề nam nhãn tỉnh sáng lên lập tức từ túi sách bên trong móc lấy điện thoại ra nhắm ngay hoác lưu vân muốn cái này sao mà lúc này tủ miệng a di chính chỉ vào một hộp kẹo cao su hỏi hoác lưu vân lắc đầu cái này đâu lần này là một đống bánh phao đường nhưng hoác lưu、vân、vẫn lắc đầu một cái vậy cái này một cây kẹo que h o t con l hàng này ê càng càng đỡ nhất phía trên bày biện chính là cái gì tới lưu hề nam đột nhiên không hiểu có loại dự cảm không tốt nàng cầm điện thoại cùng theo đi lên di động ống kính lúc này một loạt thoáng có chút quen thuộc hộp đập vào mi mắt không đợi lưu hề nam kịp phản ứng hoặc lưu vân đột nhiên đưa tay vô cùng tinh chuẩn bắt lấy trong đó một cái hộp đồng thời hai tay r u ộ t về lại đem đồ vật giấu đến chính mình ngực bởi vì tốc độ quá nhanh lưu hề nam chỉ là lờ mở tại phía trên nhìn thấy bạn cùng không một còn có cái gì tinh thần sảng khoái siêu mọng loại hình từ áo mưa không được lưu hề nam lập tức mở miệng đồng thời đưa tay muốn đem đồ vật từ hoác lưu vân trong ngực lấy ra nhưng hoác lưu vân lại ôm phi thường gấp căn bản không công tay lưu hề nam cũng sợ làm bị thương hắn cầm nửa ngày đều không có cầm tới được rồi được rồi được rồi xem chừng làm bị thương hải tử hải tử muốn thì lấy đi chứ sao a di tranh thủ thời gian ở bên cạy khuyên như vậy sa cái này đồ vật lưu hề nam vẫn là sốt ruột nếu như là kẹo gì thế thì vẫn được nhưng k i a đồ vật tiểu hai tử sao có thể cầm như thế đồ vật tiểu hai tử nha lại không hiểu khả năng chính là nhìn gói hàng tương đối tốt không có chuyện gì a di tiếp tục can đ ổ i vậy cái này bao nhiêu tiền lưu hề nam đương nhiên không có ý tứ lấy không k i a đồ vật khẳng định là muốn so bánh kẹo quý a không cần tiền nói đưa liền đ ư a ha ha ngươi nếu là thật cho cái này đồ vật trả nợ bị trượng phu ngươi phát hiện làm sao bây giờ chuyên gia cũng không dễ nghe、à. a a di biết rõ ngươi là một người tại ở không có việc gì chờ hai tử chơi chán ném đi là được không quý thật không quý sao ây người không biết không ta lưu hề nam thẹn thùng túi đầu nàng không có biện pháp ở trước công chúng nói mấy cái này chủ đề bên cạnh nhưng còn có cái khác mấy cái quầy hàng a di đây ai chờ chút lưu tiểu thư người đổ vật không có cầm quầy hàng a di nhìn xem ôm lấy hai tử liền túi đầu vội vàng ra bên ngoài chạy giống như là làm tặc đồng dạng lưu hề nam tranh thủ thời gian hôm một tiếng đã chạy đến siêu thị cửa đại lưu hề nam bước chân dừng lại tại chỗ ngừng một hồi tiếp lấy mới xoay người lại túi đầu vội vàng chạy trở về mặc dù tóc dài che khuất nửa gương mặt nhưng quầy hàng a di vẫn là nhìn thấy vị này tuổi trẻ mẹ sắc mặt đỏ bừng đều đỏ đến cổ dễ cảm ơn a di lưu hề nam con mỗi đồng dạng ông âm thanh đoán lấy một cái nhấc lên cái túi vẫn là túi đầu quay người vội vàng chạy ra như thế thẹn thùng à đều là người trưởng thành rồi quầy hàng a di nghĩ thầm quay đầu lại nhìn thoáng qua kệ hàng nhất phía trên những cái kia biện pháp nhất là vừa mới bị lấy đi một loại kia đủ bản một toàn thân màu bạc nhãn hiệu tên cùng sản phẩm loại hình dùng màu trắng ký tự phát họa đã không có cái gì loẹo loẹt loẹ ký hiệu dạng này gói hàng là trẻ con đ ứa t h í c h sao mà lại vừa mới nàng còn giống như tại đứa bé kia trên mặt thấy được vẻ đắc ý cùng cười xấu xa là hảo ra sao nàng càng thêm nghi ngờ ngươi là một kiện đại nhân tài tài giỏi sự tình hh t t mà lúc này nằm ở trên giường hoắc lưu vân chính nhìn xem hệ thống nhắc nhở không khỏi cười h t h t ra chương mười hai ông ngoại tới cửa lễ gặp mặt tính danh hoắc lưu vân tuổi tắc cùng thể chiết không cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương xưng ơ hảo người không khóc năng lực bọ một không năm xưng hảo nhiệm vụ vô lệ người hơn g nữa ă m người bỏ b sát, còn căn bản cũng không có người để ý bất quá cái này nhân tiểu quỷ đại xương hào nhiệm vụ thực sự có chút khó khăn từ khi trước đó tại trong bệnh viện xuất đến hai mươi về sau xuất viện lâu như vậy tiến độ mới tăng một lần đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì nhiệm vụ này yêu cầu những chuyện kia làm qua một lần về sau lại làm tương đồng lần thứ hai liền sẽ không tái sinh hiệu người khác nhà hải phản xệ từ xương hảo cũng giống như thế không giống người bỏ sát mặc dù nhìn qua m ộ ư ơ i vạn mét tự ly đối hoác lưu vân một cái tiểu anh hải tới nói rất dài rất dài nhưng mỗi bỏ một bước đều có thể có một bước tiến độ thanh tiến độ mỗi ngày đều sẽ t r ư ớ n g như vậy mấy lần còn không có gì thời gian hạn chế mà vô lệ người mặc dù cũng có thể mỗi ngày tăng trưởng thậm chí liền bỏ đều không cần bỏ tiến độ chính mình liền sẽ thêm nhưng này mười năm thời gian vẫn là hoặc nhiều hoặc ít có chút d o a người mà lại còn không có cách nào rút ngắn người liền xong việc tiến độ chỗ ngược lại là rất nhanh còn kém một lần liền có thể chính thức thu hoạch được xương hảo đương nhiên cái này cũng cùng ta một mực tại trong nhà không thế nào có thể nhìn thấy người nhất là người đồng lửa khá liên quan còn có chính là không biết do cái này nhân tiểu quỷ đại còn có cái khác xương hảo đến thời điểm có thể hay không cũng giống người không khóc đồng dạng thăng cấp hoác lưu vân nhìn c h ầ m c h ầ m trần nhà lại nghĩ tới vừa mới tại tròng siêu thị sự tỉnh chỉ là có chút bị u ấ t ta kia đáng thương mẹ mới vừa đi ra tới thời điểm đỏ mặt cùng đích khỉ vô cùng lo lắng giống như đang bị người truy sát giống như chạy đến trong nhà ha ha hoác lưu vân không khỏi lần nữa cười ra tiếng sau đó trước mắt đột nhiên xuất hiện mẹ tấm kia quen thuộc mặt lưu hề nam hai bên gương mặt bên trên còn mang theo nhàn nhạt đỏ ửng chăm chú nhìn hoác lưu vân nghiến răng nghiến lợi thối bà bảo, bảo ngươi có phải là cố ý hay không ha ha ha ha hoác lưu vân lộ ra ngây thơ tiểu dung đồng thời dôi hai tay ra muốn ôm một cái giống ta như thế ngây thơ thiện lương đáng yêu tiểu hài làm sao có thể là cố ý bo một mét bo một mét bỏ một mét người đối bỏ có cảm lộ mới bỏ không không ba a lần này như thế nào là không không ba ta đối bỏ có cảm lộ mới ta có sao hoắc lưu vân lập tức dừng lại cẩn thận suy tư vừa mới xảy ra chuyện gì ta vừa mới cảm thấy bỏ thời điểm hai chân hẳn là lại mở ra một chút cho nên liền mở ra bỏ lên một cái lần thứ nhất quảng cáo quay trục xong thời gian lại khôi phục lại như trước bình thường bình thản bộ dáng hoắc lưu vân như cũ vẫn là mỗi ngày ăn rồi ngủ ngủ xong liền bỏ leo xong liền tiếp tục ăn bất quá bởi vì lúc trước chọn đồ vật đoán tương lai trải qua cùng đoạn này thời gian tốt đẹp biểu hiện lưu hề nam đối với hắn tố chất thân thể cùng nghe lời trình độ càng thêm yên tâm một chút nàng phát hiện chính mình đáng yêu như tử liền chỉ là ưa thích bỏ qua bỏ lại sẽ không giống không có đầu con ruồi đồng dạng đi l o ạ n cũng sẽ không đi làm một chút chuyện nguy hiểm thậm chí còn có thể chính mình lẩn tránh một chút nguy hiểm địa phương bởi vậy hoắc lưu vân phạm vi hoạt động cũng không giống trước đó như thế chỉ bị cực hạn tại mềm mại trên giường mà là chính thức tiến vào thuộc về hắn tiểu t h i ế niệm một cái mặt đất cùng chu vi đều dùng bọn biển cố định trụ gia đình nhỏ công viên trò chơi cái này công viên trò chơi chiếm diện tích cơ hồ có nửa cái phòng khách so một chương giường đôi đều lớn bên trong đặt vào một chút tỷ như hoa hoa xếp gỗ các loại các dạng tính chất mềm mại dùng tài chú ý tuyệt đối sẽ không làm bị thương tiểu hài từ nhỏ đồ chơi đương nhiên hoắc lưu vân đối với mấy cái này đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú hắn chỉ muốn bỏ không gian khoáng đ ạ t về sau hắn mỗi ngày leo càng thêm tận hứng bước số cũng nhiều hơn một chút người bỏ sát danh hiệu nhiệm vụ tiến độ phi tốc tăng lên bỏ năng lực hậu quả số lượng cũng tại nhanh chóng trưởng thành cũng chính là bởi vì không gian đủ lớn cho nên hắn mới có vừa mới càng ộ làm ra điều chỉnh dẫn đến bỏ phía sau số lượng một cái tăng trưởng không không ba nhìn như vậy tới bất ỏ năng lực p h í quá lúc này hắn mở càng thêm chú ý mình các loại động tác đồng thời điều chỉnh muốn lấy được cao hơn hiệu suất không còn giống trước đó như thế một mươi m một mươi m như cái người máy đồng giả soát lúc này cự ly chụp xong quảng cáo đã qua nửa tháng cùng nửa tháng trước cùng so sánh duy nhất có biến hóa chính là thời tiết cùng nhiệt độ hoắc lưu vân ra đời thời điểm là mùa xuân nhưng có lẽ là nhanh muốn đi vào hạ thiên nguyên nhân gần nhất mười ngày nhiệt độ càng ngày càng cao thời tiết cũng càng ngày càng nóng ban ngày tại nhỏ công viên trò chơi bên trong bò chơi thời điểm mặt trời phơi cái mông quả thực có chút khốc nhiệt khó nhịt cho nên những ngày thời gian hoắc lưu vân đều t ậ n lực sẽ chọn một chút có bóng ma bao trùm địa phương bò hay là không có mặt trời thời điểm bây giờ h ã n cự ly đạt được người bỏ sát xương hảo đã chỉ còn lại sáu vạn m mà theo hoắc lưu vân dần dần trưởng thành leo xong cái này sáu vạn m cần có thời gian cũng chỉ sẽ càng lúc càng ngắn len k e n đột nhiên chung cửa vang lên hoác lưu vân đình chỉ bỏ hơi nghi hoặc một chút mẹ tại cái này địa phương không có gì bằng hưu hắn xuất sinh lâu như vậy đến nay cũng không có những người khác đến xuyên qua cửa thậm chí liền biết rõ căn phòng này người đều rất ít bình thường cũng sẽ không có ngoại nhân tiền đến dù sao nơi này thế nhưng là tiền tuyến chiến sĩ người nhà an trí chỗ chỉ sợ cũng liền ông ngoại bà ngoại bọn hắn cùng kia hai cái a j i một nhà biết rõ hoác lưu vân cùng lưu này hai mẹ con ở tại nơi này không có gì bất ngờ xảy ra lưu hề nam đi qua nhìn một chút mắt mẹo đem cửa mở ra người tới đi vào dáng góc gầy go Một lưu n hề nam trông thấy phụ thân lưu quang tông thời điểm biểu hiện có chút kinh ngạc rất bình thường bởi vì lưu quang tông lần này tới không có nói trước gọi điện thoại thông chi mà hắn lại nhất định phải tới bởi vì có chính sự muốn làm vì để tránh cho gọi điện thoại không xem trường hợp mỹ lên không bằng trực tiếp tiền trạm hậu tấu nữ nhi ở bên ngoài ăn nhà một cái làm phụ thân tới nhìn xem không phải cũng rất bình thường nha làm sao gà đi liền trở mặt không nhận người rồi liền cha ngươi đều không chào đón một cái lưu quang tông đứng ở ngoài cửa cố ý sụ m ặ t hỏi lao giả thối tha này liền không phải là muốn chọc giận người lưu hề nam quẹt mồm chừng phụ thân một chút triệt để mở cửa tay tại tạp rề trên trà sát một cái đem lưu quang tông trong tay đổ v ậ t tiếp nhận đi lưu quang tông ánh mắt không khỏi khóa chặt tại lưu hề nam tạp rề bên trên đây là hắn sống như thế lớn số tuổi lần thứ nhất nhìn thấy lưu hề nam mặc tạp rề ai lưu quang tông thở dài l thật sự là thế sự vô thường a lúc ấy cũng liền như vậy một chút xịu lớn mỗi ngày theo ở phía sau kêu ba ba hiện tại cũng đã là một đứa bé mẫu thân còn tính tình lớn không có nhà nếu có thể một mực giống như khi còn bé đáng yêu liền tốt đi mẹ đâu không có tới sao liền ngươi một cái lưu hề nam một bên thả đồ vật một bên hỏi lưu quang tông nghe nói như thế chính là đầy bụng t ứ c giận kém chút không có mắt trở trắng mỗi ngày liền biết rõ mẹ mẹ nó ta cái này làm cha liền không thể tới nhìn ngươi một chút hắn trừng mắt không nói chuyện đem giày đá phải cửa ra vào ăn mặc bít tất liền cất bước đi vào phòng khách sau đó liền một cái nhìn thấy chính ghé vào phòng khách kia gia đình công viên trò chơi bên cạnh dưỡng cổ lên ý cười đầy mặt dùng sức hướng hắn nhìn qua lớn cháu trai hoác lưu vân đương nhiên trên thực tế hoác lưu vân là đang nhìn hắn đến tột cùng cầm thứ gì tốt đồ vật chương mười ba v õ đạo nguyên lực dịch tiểu vân vân mau tới ra ra ôm một cái ai nha lúc này mới mấy ngày không thấy liền lớn như vậy l ư u quang tông đi qua đem hoác lưu vân ôm đến trong ngực mới vừa từ nữ nhi nơi đó bị tức khi nhìn đến đáng yêu ngoại tôn về sau trong nháy mắt liền vô tung vô ảnh lưu quang tông một bên, ôm cháu trai, một bên đánh giá đến nhà trang trí cùng bày biện kỳ thật bộ phòng này vị trí tầng lầu cùng trang trí toàn bộ đều là lưu quang tông hỗ trợ chọn nhưng cái này còn lưu quang tông lần thứ nhất nhìn thấy p h o n g ở trùng tu song sau bộ dáng s ắ c thực không tệ rất ấm áp nhất là cái này nhỏ sân chơi rất thích hợp cho nhà ta cháu trai hoạt động lưu quang tông gật gật đầu khuyết điểm duy nhất chính là thiếu một chút n h â n khí cái này bướng bình nữ nhi cái tốt không học ngược lại là đem l á o tử cái này tính xấu học được cái toàn cũng không biết rõ sửa đổi một chút không phải liền là lúc ấy nói vài câu lời nói nặng sao đều đã nắm hắm mẫu thân xin thứ lôi xin nhận lôi còn đáng giá hiện tại cũng một mực không trở về nhà vẫn là ta bảo bối cháu trai tốt lưu quang tông túi đầu nhìn xem trong ngực tiểu ra hỏa chính chuẩn bị dẫn đạo hoác lưu vân lại chủ động mở miệng vẻ mặt tươi c ư ờ i phát ra âm thanh ra ra mặc dù còn có một điểm một miệng không rõ nhưng hai chữ này nghe thật là thoải mái thật ngoan ha ha đến đoán ra ra lần này tới mang cho ngươi lễ vật gì a lưu quang tông sờ lên hoác lưu vân đầu cha ngay tại cái này thời điểm lưu hề nam đã cất ký đồ vật đi tới lại hỏi một câu mẹ đâu mẹ ngươi ở nhà đây nghĩ ngươi mẹ chính mình về nhà đến xem lớn như vậy tuổi rồi sao có thể mỗi ngày chạy tới chạy lui Ta lưu à mà có chuyện mà đi công tác, trùng hợp tới một chuyến. hợp trùng một đi tới l quang tông không nhịn được trả lời một c bên nói một bên t rối gia nhập ăn cơm đi, khẩu túi từ giữa lấy ra một cái nho nhỏ lọ thủy tinh chứa trong suốt chất lỏng hắn đem đồ vật phóng tới hoác lưu vân trước mặt đường đường hoắc lưu vân còn tưởng rằng là cái gì đồ uống lập tức đưa tay qua để bắt vân nhi ngoan gọi ra ra đeo liền cho ngươi uống cái này thế nhưng là uống rất ngon cha ngươi cầm đây là cái gì nha bảo bảo con nhỏ không phải cái gì đồ vật đều có thể uống lưu hề nam ở bên cạnh nói muốn đem bình nhỏ lấy đi xem xét lưu quang tông cũng không nghĩ tới phải ẩn giấu đem bình nhỏ bắt vào trong tay nhìn xem nữ nhi nghiêm túc nói đây là nguyên lực lũ dịch chính thức chuyên môn nghiên cứu ra được cho vừa ra đời tiểu hải đánh thân thể cơ sở dùng uống cái này về sau tại võ giả con đường trên liền có thể đi được càng thông thuận một chút cũng có thể hơi tăng lên hài tử tại võ đạo phương diện thiên phú vân nhi khẳng định là có thể uống ta làm sao có thể hại c h á u mình một chút chính thức đại nhân vật cũng sớm đã bắt đầu dùng nguyên lực lũ dịch đó là cái gì ta làm sao không biết rõ lưu hề nam nói ngươi không biết đến sự tình còn nhiều ra đây lưu quang t ô n g t r ừ n g nữ nhi một chút n g ắ m lại vẫn là giải thích một câu hoặc thiên nam kia tiểu tử hẳn là biết rõ hắn cũng là võ giả mà lại giống như thiên phú còn không tệ hẳn là đã sớm bắt đầu phục dụng có g à n h đánh video thời điểm ngươi có thể hỏi một chút hắn không được ta còn không có đồng ý vân nhi làm võ giả đây mà lại nhóm chúng ta không phải đã nói chờ vân nhi sau khi lớn lên để chính hắn chọn sao cái này không công bằng lưu hề nam cự tuyệt đồng thời hai tay bắt lấy lưu quang tông cánh tay phải không cho hắn đem cái này cái gì nguyên lực nhũ dịch đút cho hải tử cái này đồ vật đã sớm thông qua kiểm nghiệm đối v i vân nhi thân thể không có thương tổn chỉ có chỗ tốt mà lại dùng cái này đồ vật cũng không phải là nói hắn liền thật thành võ giả chỉ là để hắn có năng lực như thế có một lựa chọn cơ hội để hắn không thua ở hàng bắt đầu bên trên ngươi không cho hắn dùng chờ hài tử về sau trưởng thành hắn muốn trở thành võ giả cũng làm không được ngươi hiểu không dạng này mới đối với hắn không công bằng lưu quang tông cũng không n ó n g n ả y chỉ là nhìn xem nữ nhi tâm bình khí h ò a ngự trọng tâm trường nói ra cha thừa nhận có một số việc trên cha s á c thực tương đối cố chớp nhưng ngươi cẩn thận suy nghĩ một chút nhiều năm như vậy cha có làm qua cái gì có lỗi với các ngươi sự t ì n h sao cha có hại qua các ngươi sao mặc dù tại bình thường dân chúng xem ra vực sâu quái vật là mấy năm trước mới xuất hiện nhưng trên thực tế liên bang chính thức đã sớm phát hiện vực sâu tồn tại mấy năm trước sở dĩ bạo lộ ra chẳng qua là v ư ợ t sâu mở quá lớn đã không ngăn được mà ta trong tay cái này đồ vật cũng sớm đã trên liên bang tầng lưu thông không biết rõ nhiều thời gian dài nếu như cái đồ chơi này đối hải t ử thân thể có hại ta làm sao lại lấy ra cho hải t ử dùng hắn dừng một chút tiếp tục nói ra mà lại ngươi thử tưởng tượng vạn nhất cha cũng chỉ nói là vạn nhất nếu có một ngày trước tuyến thật không ngăn được vân nhi cũng bị cường trinh nhập ngũ làm sao bây giờ ngươi muốn cho hắn dùng người bình thường thân thể đi đối kháng những cái kia v ư ợ t sâu kinh khủng quái vật sao lưu hề nam sửng sốt một cái trên mặt biểu lộ đỉnh trệ x u n tới mà lưu quang tông thì là thợ g i i tiếp lấy giải thích ai hiện tại thật đã không phải là trước kia mặc dù bây giờ còn có thể duy trì một cái ổn định sinh hoạt nhưng tất cả chúng ta đều muốn làm tốt xấu nhất cân nhắc cùng chuẩn bị lưu hề nam trầm mặc xuống không nói thêm gì nữa lưu quang tông cũng không có thúc giục hắn biết mình nữ nhi cũng không cần một ít chuyện nàng là có thể nghĩ minh bạch một lát sau lưu quang tông cảm giác được trên cánh tay cái kia hai tay l ự c đạo yếu bớt cuối cùng bất lực rủ xuống hắn nhìn xem nữ nhi có chút trầm nặng biểu lộ lại thở dài an ủi yên tâm đi chỉ cần cha vẫn còn liền nhất định sẽ bảo vệ tốt nhóm chúng ta một nhà mà lại có chuyện khả năng hoác thiên nam kia tiểu tử còn chưa kịp nói cho ngươi hắn trước mấy ngày trên chiến trường lập được công vẫn là một kiện đại công hẳn là sẽ đạt được rất cao ban thưởng địa vị cùng đãi nộ g cũng sẽ theo đề cao mặc dù cũng thụ chút tổn thương nhưng lấy hiện tại chính thức năng lực kia đều không phải là vấn đề gì hẳn là rất nhanh liền có thể tốt n a m n a m a có một số việc cải biến nhóm chúng ta là không làm chủ được hiện tại thay đổi đã tới nhóm chúng ta chỉ là lịch sử hạ một hạt đất mà thôi nguyên lực nguyên lực dịch những n à y đồ vật ngươi nếu là xác thực nghĩ biết rõ lần sau có thể hỏi một chút hoác thiên nam kia tiểu tử hắn lần này thăng chức về sau có thể tiếp xúc đến tin tức hẳn là lại so với cha còn nhiều hơn một chút thiên nam thụ thương rồi nghiêm trọng không lưu hề nam lại đột nhiên lấy lại tinh thần một mặt nóng này hỏi lưu quang tông nữ g khí trì trệ cố nén mắt trận trắng h ư n g động ai gà đi nữ nhi tắt nước ra ngoài nha ngươi lão phụ thân ở chỗ này nói nhiều như vậy ngươi liền cái rắm đều không thả nghe xong kia tiểu t ử t h ụ thương gấp cùng cái gì đồng dạng ta cái này làm cha thật sự là đau lòng a hoác lưu vân l ặ n g lặng nghe ông ngoại cùng mẫu thân đối thoại nhất là ông ngoại nói những lời kia không thể không thừa nhận hắn quả thật có chút bị hủ dọa nguyên bản còn tưởng rằng tình huống đều n ắ m trong lòng bàn tay những cái kia vực sâu quái vật hẳn là còn l ậ n không nổi cái gì quá lớn sóng gió không nghĩ tới tình huống vậy mà như thế không xác định liên liên phụ thân hoắc thiên nam đều thụ thương bất quá trải qua ngay từ đầu lo lắng sau ông ngoại nói tới những lời kia cũng làm cho hoắc lưu vân càng thêm k i ê n định muốn trở thành võ giả quyết tâm phương diện này hắn cùng ông ngoại ý nghĩ là không như mà hợp nếu như tình huống còn tại k h ô n g chế bên trong đó là đương nhiên có chỗ thương lượng nhưng nếu như tình huống bắt đầu trở nên mập mờ mơ hồ liền nhất định phải sớm làm tốt dự tính xấu nhất cho nên khi lưu quang tông thuyết phục lưu hề nam chương ũ n g u một mươi nhũ c bốn ta ấm sát thuốc thiếu tiền ấm sát thuốc phụ trợ dược vật tác dụng phụ một trăm linh là một cái hợp cách tấm sát thuốc sao có thể được phụ trợ dược vật tác dụng phụ bồi dối xương hào hiệu quả đeo hậu sinh hiệu hoác lưu vân tin tưởng mình bây giờ biểu lộ nhất định phi thường đặc sắc con mắt nhất định chừng rất lớn miệng cũng khẳng định mở ra cái danh xưng này hiệu quả thực sự quá mạnh mặc dù nhìn qua vẹn vẹn chỉ có một đầu thuộc tính kém xa trước đó những cái kia đủ loại loạn thất bát a o nhưng cũng vẹn vẹn chỉ cần cái này một cái theo hoác lưu vân l i ề n đã có nghiền ép cái khác danh hiệu ý tứ trừ phi tại cái này làm t i n h những cái kia v õ đạo phụ trợ dược vật cũng sẽ không cho thân thể mang đến bất luận cái gì tác dụng phụ để cái danh xưng này hiệu quả tương đương không có nếu không trước đó những cái kia xưng hảo gần như không có khả năng thắng được qua cái này ấm sát thuốc có cái này đổ v ậ từ t nay về sau hoắc lưu vân liền có thể điên cuồng cắn thuốc tu luyện mà lại những dược vật này tác dụng phụ càng cao với hắn mà nói lại càng tốt người khác lại bởi vì cao tác dụng phụ dùng rất ít mà hắn nhưng căn bản không lo lắng dù sao tất cả tác dụng phụ đều sẽ bị tiêu trừ chỉ để lại đối thân thể hữu í c h kia bộ phận năm đó h à n lao ma có thể sử dụng một cái tiểu lục bình từ một kẻ phàm nhân k h ắ c thuốc k h ắ c đến phi thăng t i ê n giới ta hoắc lưu vân dùng cái này ấm sát thuốc xưng hào trở thành một cái có năng lực tự vệ võ đạo cờ giả không là vấn đề hoắc lưu vân rất kích động nắm chặt nắm tay nhỏ đây quả thực là thần kỹ bất quá ấm s á t thuốc xương hảo thuộc tính tuy tốt nhưng tương tự cũng đem một vấn đề dẫn tới hoác lưu vân trước mặt hơn nữa còn tương đương nghiêm trọng đó chính là hắn muốn đi đâu tìm nhiều như vậy phụ trợ dược vật đầu tiên chỉ là chính thức thu hoạch được cái danh xương này liền phải góp đủ mười loại không tương đồng mà bây giờ ông ngoại lưu quan tông mới vẹn vẹn chỉ cống hiến một loại thậm chí ta đều không xác định cái này lam tinh có hay không mười loại phụ trợ dược vật muốn căn bản không có mười loại liền xong rồi hoác lưu vân có chút lo lắng chính chuẩn bị nghĩ biện pháp nhìn có thể hay không thông qua phương thức gì từ ông ngoại bên trong m i ệ ngoi ra chút hữ dụng tin t hoặc nghĩ pháp, để ông ngoại lưu Quang Tông cho thêm hắn tìm một chút dịch dinh Hắn cho Hoác ngoại lúc. trước bước là Lưu Lưu lại Lưu biện ông Quang Tông dưỡng Quang Tông miệng. Vân để đem đút ra tìm một một mở về sau chống chân như vậy bình thủy tình tiện lên trên bàn. vậy tay bỏ Sau đó nói với lưu hề nam bởi vì tiền tuyến chiến lược căng thẳng tiếp xuống chính thức nhất định sẽ nghĩ biện pháp tiếp tục tăng lên dân gian võ đạo không khí Những này nguyên lực dịch, chính là trong đó vô cùng trọng này dịch, chốt. là yếu mấu lực Cái vật, đó điểm đồ vô sản xuất những này nguyên lực lũ dịch đồng thời bán ngươi đừng nhìn như thế một bình nhỏ nó chi phí giá cả hẳn là tại năm vạn còn chừng mà muốn tốt nhất hiệu quả tốt nhất là mỗi tháng đều có thể uống một chi mấy năm này vừa v ặ n ba người các ngươi đều sinh h ả i tử cho nên ta chuyên môn chọn lấy đ ố i anh trẻ nhỏ vô hại nguyên lực lũ dịch cho nên vân nhi vừa đến năm tuổi nguyên lực dịch tiêu hao ngươi cũng không cần lo lắng nhưng năm tuổi về sau bọn nhỏ liền sẽ bắt đầu cần một chút cái khác đồ vật cũng bao quát nồng độ cao hơn hiệu quả mạnh hơn hoặc là có hiệu quả đặc biệt nguyên lực dịch thậm chí còn có khả năng cần nỗ lực cực kỳ đắt đỏ đại giới định chế chuyên dụng nguyên lực dịch mà những n à y giá cả sẽ chỉ quý hơn muốn nuôi lên một cái thiên tài võ giả tốn hao tiền tuyệt đối sẽ vượt qua ngươi tưởng tượng cha cũng không biết mình có thể hay không chịu nổi mà trong h á t thiên nam kia tiểu tử hắn mặc dù tại quân đội ở trong có thể thu được càng nhiều ban thưởng cùng quyền hạn nhưng cũng có khả năng liền chính hắn đều nuôi không nổi làm c â n ở tiền tuyến chém giết người hắn cũng càng thêm cần tài nguyên cùng tài phú nói tóm lại ngươi phải làm hảo tâm lý chuẩn bị cha biết rõ ngươi không muốn để cho vân nhi bước kia tiểu tử theo gót nhưng vẫn là câu nói kia có một số việc nhóm chúng ta người bình thường là không có quyền lựa chọn có quan vân mà tương lai học võ sự tình ta còn là hy vọng ngươi có thể cùng kia tiểu tử hào hào nói chuyện ở phương diện này tốt nhất có thể nghe nhiều nghe ngươi lão công ý kiến hắn hiện tại cũng coi như được là quân đội trung tầng hẳn là có thể càng hiểu chuyện một chút lưu quang tông ý tứ rất rõ ràng hiện tại cũng không phải là bọn hắn cùng không đồng ý để hoác lưu vân trở thành võ giả hoặc là hoác lưu vân có muốn hay không trở thành võ giả mà là muốn nên đón cái này thời đại hoàn toàn mới muốn tại tương lai có thể sinh hoạt càng tốt hơn thậm chí là sống sót bay ở trước mặt bọn hắn đường chỉ có một đầu đó chính là trở thành võ giả hơn nữa còn phải là võ giả bên trong cường giả nếu không lưu quang tông cũng hoàn toàn không cần thiết tốn hao lớn như vậy đại giới dùng nguyên lực lũ dịch là hoác lưu vân cùng hắn hai cái biểu ca đánh thân thể t r ú c cơ còn có mặc dù cái này nguyên lực nhũ dịch đối hải tử không có gì tổn thương nhưng nguyên lực dịch thế nhưng là có ngàn vạn không thể tùy tiện để hải tử ăn về sau có quan hệ phương diện này sự t ì n h trước tiên có thể đến hỏi một chút ta nói xong lời nói này lại đua hoác lưu vân một hồi hôn mấy cái nó lấy lưu quang tông liền đem ngoại tôn giao cho nữ nhi trong tay cũng cáo biệt bước nhanh ly khai lưu hề nam đưa phụ thân ngồi lên thang máy đi về sau ô n g hoác lưu vân ngồi vào bên cạnh bàn cơm nhìn hắn c h ầ m c h ầ m một hồi lại đột nhiên n g ẩ n g đầu lên nhìn về phía trần nhà vô thanh vô thức lâm vào trầm tư mà hoác lưu vân tâm tư thì là đều đặt ở ông ngoại trước khi đi nói tới những lời kêu bên trên đầu tiên tin tức tốt có hai cái một nguyên lực dịch s á c thực không chỉ một loại mà là chia làm không cùng giai đoạn có khác biệt nồng độ cùng khác biệt hiệu quả thậm chí còn có thể chuyên môn định chế cứ như vậy ấm xác thuốc danh hiệu kích hoạt cũng không cần lo lắng hai lam tinh võ đạo phụ trợ dược vật cũng chính là nguyên lực dịch hoàn toàn chính xác không nhỏ tác dụng phụ hoắc lưu vân thậm chí hoài nghi liền liền hắn vừa mới uống xong kia bình n ũ dịch cũng đồng dạng có nhỏ bé yếu tác dụng phụ bất quá vì thế cục khả năng liên bang cũng không chiếu cố được nhiều như vậy nhưng cùng lúc đó ông ngoại lưu quan g t ô n g những lời kia cũng làm cho hoắc lưu vân càng thêm ý thức được hiện tại hắn cùng mẹ đối mặt khống cảnh thiếu tiền phi thường thiếu tiền hắn vừa mới kia một mụi nhỏ thậm chí liền mùi vị đều không có nếm ra liền đem năm vạn khối tiền b i ệ thủ mà lại cái đồ chơi này còn phải một tháng uống một chi một tháng năm vào khối một ư ơ i tháng chính là năm mươi vạn vẫn là giá vốn mặc dù năm tuổi trước những ngày tiêu hao đều sẽ từ ông ngoại phụ trách nhưng hoác lưu vân nhất định không có khả năng uống lưu quan g tông công ty sản xuất cái này một loại nguyên lực dịch tấm s á t thuốc chỉ là cái danh xương này liền cần m ộ ư ơ i loại nếu là xương h à o có thể thăng cấp về sau thậm chí có thể sẽ cần càng nhiều hắn rất cần tiền mà lại là rất nhiều rất nhiều tiền trước đó mẹ ngẫu nhiên tính tiền riêng lúc hoác lưu vân cũng đại khái đã nghe qua hắn biết rõ trong nhà hiện tại cũng liền chỉ còn hơn m ư ơ i vạn tăng thêm lúc trước hắn c h ụ quảng cáo Ký giải ước c hiện tại vấn đề bày ở trước mặt hoác lưu vân nhưng cũng căn bản không có cách nào giải quyết hắn thậm chí liền nửa tuổi đều không có có thể tiếp cái quảng cáo kiếm chút tiền đã là thiên đại vật khí hắn thực sự nghĩ không ra lấy mình bây giờ trạng thái như thế nào mới đi kiếm được càng nhiều tiền tới xuyên qua xuất sinh về sau hoắc lưu vân lần thứ nhất hơi có như vậy điểm cảm giác cấp bách chỉ chính hy vọng có thể trưởng thành hơi mo một chút cùng lúc đó cũng hy vọng có thể có càng nhiều kiếm tiền cơ hội xuất hiện tại trước mặt bất quá hoắc lưu vân cũng biết rõ đơn thuần lo nghĩ là vô dụng hành động lực cùng không lên thời điểm lo nghĩ sẽ chỉ làm người trở nên bất hạnh cho nên hắn rất nhanh liền điều chỉnh tốt tâm tính ý gì anh nguyên trải qua trước đó thời gian bất quá cùng so sánh khẳng định là muốn càng thêm cố gắng một chút rất nhanh liền lại qua gần hai tháng thời gian người bỏ sát xương hảo nhiệm vụ tiến độ cũng đạt tới bảy vạn bước càng ngày càng tiếp cận mát chỉ số mà lại bởi vì hoắc lưu vân một mực kiên trì bỏ cho dù còn không có thu hoạch được xương hảo lúc này tốc độ bỏ cũng đã khá nhanh rồi cơ bản có thể cùng lưu hề nam bình thường đi đường tốc độ ngang hàng các loại chính thức cầm tới xương hảo tốc độ khẳng định sẽ trở nên càng nhanh nghĩ đến nơi cái hoắc lưu vân liền không khỏi có chút may mắn tốc độ không thể nghi ngờ là rất trọng yếu nhất là tốc độ di chuyển bởi vì cái này trực tiếp quan hệ đến nguy hiểm lúc đ à o mệnh tốc độ kích hoạt nhiều như vậy xương hảo nhiệm vụ bên trong cũng chỉ có người bỏ sát xương hảo cho thuộc t n h có thể tại chiến đấu ở trong sử dụng hơn nữa còn tương tự dụng vấn đề duy nhất chính là đến bỏ đi cái này một hai tuổi tiểu hai thời điểm còn tốt tất cả mọi người đang bỏ nhưng chờ hắn lớn lên mười mấy hai mươi tuổi thậm chí hơn ba mươi lại còn là bỏ qua bỏ lại hoặc nhiều hoặc ít sẽ có chút không có mặt đương nhiên ngoại trừ người bỏ sắt cùng cái khác danh hiệu nhiệm vụ bên ngoài gần nhất những ngày gần đây hoắc lưu vân còn thường xuyên đều sẽ nghĩ có quan hệ kiếm tiền sự tỉnh mặc dù như chính mình như vậy lớn một chút hài nhi suốt ngày nghĩ đến làm sao kiếm tiền h i ệ n nhiên không hợp lý nhưng thế sự không có tuyệt đối chỉ sợ người hữu tâm nói không chừng liền thật có thể nghĩ tới chứ Cũng nguyên n hôm nay lại là cùng mẹ lưu hề nam cùng ra ngoài mua sắm một ngày có lẽ là phát hiện hoắc lưu vân gần nhất ưa thích ra bên ngoài chạy còn luôn ở bên ngoài nhìn tới nhìn lui cho nên lưu hề nam tại lúc ra cửa cũng n b ì hoặc thường sẽ đi xa m h t đ lưu vân trong đầu đột nhiên hiện lên một cái ý nghĩ tiếp lấy hắn liền lắc đầu nay chủ yếu nguyên nhân vẫn là cha mẹ không khiến người ta bớt lo mẹ lưu hề nam hoàn toàn không có cảm giác cấp bách lao ba ngược lại là có chút cảm giác cấp bách nhưng tựa như ông ngoại trước đó nói như vậy chính hắn cũng chính ở vào tăng lên liên cùng giai đoạn đối tài nguyên nhu cầu càng nhiều lớn hơn lại thêm mặc dù bởi vì lập công thăng lên trước nhưng cũng chính là cái tinh anh chiến sĩ tiểu đội trưởng tự thân quyền hạn cùng năng lực ý nguyên có hạn trừ tiền lương cao chút bên ngoài khắc tạm thời cũng giúp không lên gấp cái gì vẫn là phải dựa vào chính ta a hoặc lưu vân bất đắc dĩ tính được cách hắn xuất sinh đã qua ba cái rơi nhiều tháng lập tức liền nhanh bốn tháng rồi có lẽ là bởi vì hệ thống tồn tại cùng thường xuyên rèn luyện bỏ cùng thiên phú dị bẩm dù sao cũng là người xuyên việt Nguyệt, thậm chí là một tuổi hải tử. trước mấy ngày hoắc lưu vân hơi thử hạn phát giác mình đã có thể đứng yên lập chỉ là hai cái đùi còn chưa đủ hữu lực đi không được đường nhưng chắc hẳn lại trải qua thêm một đoạn thời gian hẳn là liền có thể tự chủ hành tàu đương nhiên cho dù có thể đi bỏ luyện tập đương nhiên vẫn là ác không thể thiếu ồ nơi đó vây quanh thật nhiều người nha mua xong đồ vật đi trở về lúc lưu hề nam đột nhiên nói một tiếng hoác lưu vân n g n g đầu thuận lưu hề nam ánh mắt nhìn chỉ gặp cách đó không xa trên đường phố một nhà cửa chính mặt phía trước hoàn toàn chính xác vây quanh thật lớn một đống người ô ơ n g ương trong trong ngoài ngoài chất thành mấy tầng nếu là ta nhớ không lầm kia địa phương giống như trước đó ngay tại trang trí nhìn trước đó đánh b ả n g hiệu tựa như là một cái phải dùng ra bán nguyên lực nhũ dịch cửa hàng nhìn hiện ra tại đó vây quanh nhiều người như vậy chẳng lẽ nhà này cửa hàng đã khai trương tốc độ này cũng quá nhanh hoác lưu vân hồi tưởng lại trước đó thấy không thể không thừa nhận thế giới này thương nhân tốc độ rất nhanh lần trước ông ngoại lưu quang tông tự mình tới cho ăn nguyên lực nhũ dịch về sau vẹn vẹn qua hai ngày chính thức liền bắt đầu trắng trận tuyên truyền nay đồng thời các sĩ nghiệp lớn cùng v ộ t liếng cũng đều chính thức ra trận bắt đầu tuyên truyền sắp sản xuất các loại nguyên lực dịch cùng nguyên bộ võ đạo tu luyện những phục vụ khác cùng sản phẩm cũng giống như l i ê n cuồng nhanh kinh người ngược lại là ông ngoại lưu quang tông từ lần trước tới nhà về sau liền không có động tĩnh mặc dù n u i tháng một chi nguyên lực dịch đều sẽ đúng hạn để cho người ta đưa tới nhưng lại một điểm tiếng g i đều không nghe thấy hoàn toàn không bằng cái khác đồng hành tại tv mạng lưới ngược lại chỗ đánh quảng cáo họ phớt lìn cửa hàng bán hàng qua mạng cũng như măng mọc sau mưa hy vọng ông ngoại có thể thuận lợi điểm bằng không đến thời điểm thị trước bị người khác ăn sạch chính mình chỉ có thể uống canh hoắc lưu vân nghĩ thầm mà lúc này lưu hề nam đã phối hợp hướng bên kia đi qua tựa như là mới mở một cửa tiệm hẳn là đang làm cái gì hoạt động a chúng ta đi xem một cái đi đến một chút náo nhiệt lưu hề nam nói nàng hiển nhiên đối nhà này mới mở cửa hàng không có gì ấ tượng như thế nhưng là nhà ta về sau tương lai cạnh tranh đối tượng à có gì đáng xem liền không nên cho bọn hắn gia tăng nhân khí hoắc lưu vân nghĩ thầm nhưng cũng không có ngăn cản tục ngữ nói biết người biết ta trăm trận trăm thắng h á n kỳ thật cũng thật muốn nhìn xem nhà này mới mở nguyên lực nhũ dịch cửa hàng đến tột cùng là dạng gì hoắc lưu vân dù sao không có khả năng mỗi ngày đi ra ngoài lần trước nhìn thấy lúc tiệm này hẳn là tại mười ngày trước chỉ nhớ rõ diện tích hoàn toàn chính xác rất lớn xem xét liền tải đại khí thô bởi vì ngoài tiệm vây quanh người đã đủ nhiều cho nên lưu hề nam ở bên cạnh tìm hoa viên đứng ở trên bậc thang dấn cổ lên đi đến nhìn còn rất giảng nghĩa khi đem hoắc lưu vân cũng g ơ lên trước mắt đích thật là hoắc lưu vân trước đó Thấy qua cùng á i kia cửa h lúc, lúc đó người chủ trì thanh âm cũng thông qua ảm ly văng lên nhanh, nhanh nhanh nhanh nhanh nhanh cái này một đợt hải tuyển còn có hai cái danh lệch Các vị có vị có có thưởng, thưởng tất i ể cả chưa t r ư đầy một tuổi bảo bảo đều có thể tham dự cho dù là hôm nay hải tuyển mỗi một trận cầm tới đệ nhất bảo bảo cũng có thể thu hoạch được một ngàn khối bán thưởng tận dụng thời cơ mất rồi sẽ không trở lại hôm nay báo danh kim hải tuyển cuối cùng một ngày kết thúc về sau liền rốt cuộc không có cơ hội nguyên l ự c dịch còn có tiền thưởng những này đều là ta cần đồ vật bỏ tranh tài cái này không phải liền là là ta lượng thân định chế sao ta mỗi ngày bò qua bò lại không phải liền là đang chờ cái này một ngày hoắc lưu vân lập tức đầu nhất chuyển nhìn về phía bên người mẹ vừa lúc lúc này lưu hề nam cũng quay đầu hướng hoắc lưu vân nhìn lại mẹ con ở giữa lập tức có ăn ý nào đó sinh ra cơ h ộ i không có bất cứ chút do dự nào cùng thương lượng lưu hề nam lúc này g ơ lên dẫn theo cái túi tay trái cao giọng hô chờ một chút chỗ này có người báo danh có người báo danh chương mười sáu con n g h ẹ con lưu hề nam ôm hoắc lưu vân một đường hướng phía trước chen rất nhanh liền chen đến chỗ ghi danh chúng ta quy tắc tranh tài là như vậy mỗi một vòng hải tuyển đều có mười cái hải t ử tham dự mỗi lần hải tuyển thứ một tên có thể đạt được một n g h n khối tiền mặt bán thưởng nhưng chỉ có thành tích cuối cùng đột phá đến ba phút trong vòng b ả o bảo mới có thể vào tuyển tham gia mười ngày sau nội thành tổng quyết ái còn có chính là báo danh bảo bảo nhất định phải tại một tuổi trong vòng cho nên bên này cần mẹ ngài cung cấp một cái bảo, bảo xuất sinh chứng minh nghe công tác nhân viên giới thiệu sơ lược quy tắc tranh tài sau lưu hề nam lập tức cầm lấy điện thoại ra lật ra hoác lưu vân thân phận tin tức cùng xuất sinh chứng minh cũng lên tiếng hỏi đúng rồi vừa mới ngài nói m ộ ư ơ i ngày sau là nội thành tổng quyết tái vừa mới người chủ trì nói nguyên lực nhũ dịch cùng những cái kia tiền thưởng chính là nội thành tổng quyết tái trên sao đúng thế công tác nhân viên một bên điền tin tức một bên trả lời lưu hề nam lập tức kích động lên kia có phải hay không còn có cái gì toàn châu tổng quyết tái thậm chí toàn liên bang tổng quyết tái a đến thời điểm tiền thưởng có thể hay không cao hơn lan tinh tổng cộng có m ư ơ i sáu cái lục địa mỗi cái lục địa diện tích tương đương với trên địa cầu một cái cỡ lớn quốc gia mà cái này mười sáu cái lục địa hợp thành một cái cộng đồng liên bang làm tinh liên bang Ê! công tác nhân viên trần trờ cười khổ một cái bởi vì đối bảo bảo tuổi tác có nghiêm ngặt hạn chế cho nên nhóm chúng ta trận đấu này sẽ tranh thủ tại rất ngắn thời gian bên trong tiến hành mà đại chu tổng quyết tái cùng liên bang tổng quyết tái cần tốn hao thời gian khoảng cách quá dài cho nên lần này hoạt động nhóm chúng ta nhiều nhất liền chỉ là tại một chút trọng điểm nội thành bên trong phân biệt cử hành nội thành tổng quyết tái dạng này a lưu hề nam ngữ khi có chút bất đắc dĩ túi đầu xuống nhìn ta trong mắt tràn đầy không tam lỏng giống như tổn thất mấy trăm vạn thật tốt đáng tiếc nếu là có liên bang trận chung kết liên tốt nhà ta bảo bối nhất định có thể cầm quán quân xin nhờ loại này con của ngươi tham gia liền nhất định sẽ đoạt giải quán quân ý nghĩ đến cùng là ở đâu ra hoặc lưu vân cũng có chút bất đắc dĩ hắn mặc dù có hệ thống trợ rút có một người trưởng thành linh hồn lại thêm lâu dài luyện tập b ò nhưng cái này không xưng hào còn chưa tới tay sao liên liên một cái nội thành tổng quyết tái hắn cũng không dám nói chính mình nhất định có thể thắng chớ nói chi là toàn bộ liên bang dù sao trên đời thế nhưng là có thiên tài tồn tại những người kia cũng không cùng ngươi giảng đạo lý a mẹ ta còn thực sự không có lòng tin làm đến như những cái tia tiểu thuyết nhân vật chính cái gì nghiền ép đương đại trên đời vô địch vạn nhất liền gặp gỡ một cái hoặc làm ấ y cái như vậy trời sinh bỏ nhanh thiên tài đâu hoắc lưu vân nghĩ thầm ngài tốt ngài báo danh tin tức đã thượng chuyển hoàn thành hiện tại có thể mang theo bảo bảo đi qua tham gia lần này hải tuyển vừa vặn ngài là bản vòng hải tuyển cái cuối cùng thoáng qua một cái đến liền có thể trực tiếp bắt đầu đang lúc hoắc lưu vân suy t ư lúc công tác nhân viên ngẩng đầu nói lưu hề nam lên tiếng lập tức ôm hắn tiếp tục đi đến bời rất nhanh hoắc lưu vân liền cùng một đám hoặc là đang khóc hoặc là đang cười h o dựa theo lẽ thường hoắc lưu vân những ngày đối thủ thậm chí đại bộ phận đều không cách nào hoàn thành tranh tài lấy hoắc lưu vân thể nội người trưởng thành linh hồn đứng tại cái này hàng bắt đầu bên trên khẳng định là không công bằng nhưng hắn nhữ mày lắc đầu cái này bỏ bỏ tranh tài hải tuyển quán quân ta là nhất định phải cầm xuống hơn nữa còn nhất định phải tại ba phút bên trong leo xong toàn bộ hành trình vô luận như thế nào nội thành tổng quyết tái quán quân bộ kia nguyên l ự c dịch ta đều là nhất định phải nắm bắt tới tay lần này cũng chỉ có thể ỷ lớn hiếp nhỏ dự bị bắt đầu theo người chủ trì ra lệnh một tiếng hoắc lưu vân lúc này di chuyển tứ chi nhanh chóng hướng về phía trước bỏ đi a bảo bảo chờ đã mẹ sau lưng chuyển đến mẹ gọi hoắc lưu vân dành thời gian quay đầu về sau nước mắt phát hiện lúc này đại bộ phận đối thủ toàn bộ cũng đều tại lúc đầu vị trí bọn hắn mâu thân đ chỉ có như vậy ba bốn bị đồ chơi hấp dẫn lưu chú ý tứ chi chạm đất nhịp đập lấy hai tay giống con nhỏ báo biển đồng dạng hướng phía trước chậm dại xây dịch dạng như vậy chỉ có thể dùng ngây thơ chân thành để hình dung cái khác hoặc là vẫn là đang khóc hoặc là tại bốn phía nhìn loạn thậm chí có mấy cái quay người hướng phía sau bò có thể xương quần ma l o ạ n vũ cái này tự nhiên không có khả năng để hoắc lưu vân sinh ra cái gì cảm giác c ác bách bất quá hoắc lưu vân cũng không có buông l ò n g bởi vì hắn mục đích cũng không chỉ là cái này hải tuyển thứ nhất mà là nội thành thi đấu tư cách tại trước khi bắt đầu tranh tài hắn liền đã dò xét qua cái này toàn bộ đường đua có mấy cái đường rẽ cuối cùng một đoạn thậm chí là một cái ước chừng có hai mươi độ lên dốc tổng trường độ cũng có ba mươi mét vì để p h ò n g váp nhất hoắc lưu vân vẫn là duy trì một cái tương đối nhanh tốc độ tiếp tục hướng phía trước bỏ đường nói cái này đường đua mặt đất cùng bên cạnh cũng không biết dùng tài liệu gì đụng tới đi mềm mềm rất dễ chịu một chút cũng không lo lắng đập lấy đụng thậm chí so trong nhà mẹ chuyên môn khiển trách món tiền khổng lồ chế tạo gia đình công viên trò chơi đều tốt một chút nếu không về sau kiếm được tiền ta cũng cả một cái được rồi đợi đến kia thời điểm ta cũng đã học được đi bộ không đúng rồi coi như ta học xong đi đường nhưng nếu như người bỏ sát xương hảo cũng thăng cấp làm sao xử lý vậy ta không còn phải tiếp tục bỏ sao thật khiến cho người ta phát sầu a hoặc lưu vân loạn tưởng ai n ô i nha đứa bé kia chạy thật nhanh nha ngay từ đầu liền xông ra mẹ của hắn đều không có đội kịp bỏ tốt chăm chú nha không hề giống cái khác tiểu hài liền mẹ của hắn trong tay đồ chơi cũng không nhìn một chút cảm giác giống như là trải qua huấn luyện đặc thù giống như có phải hay không báo cáo sai tuổi tác nha cùng những đứa trẻ khác khác biệt cũng quá rõ ràng chắc chắn sẽ không chủ sự phương đều là tại liên bang trên internet tra tin tức mà lại ngươi nhìn nhân ra mới bé tẹo như vậy nói không chừng chính là tương đối thông minh hoặc là trời sinh liền đ ứ a thích b ò chơi ta tại cái này nhìn một ngày tiểu hài này tuyệt đối là b ò nhanh nhất mà lại cũng nhất ổn những hài tử khác căn bản cũng không biết rõ đây là tại tranh tài kia là ngươi không thấy được ngày hôm qua ngày hôm qua cũng có một cái tiểu nữ hải bỏ như nhanh có ta o、so、n cũng, cũng biết rõ tiểu nữ hài kia ai nha thật tráng cùng cái con nghé con giống như ôi nha dọa người như vậy sao tiểu hài từ bây giờ thời đại thay đổi hiện tại chính thức đều tại đẩy dương cái gì võ đạo ngay ta ra lao đầu lính g i n g a về sau sinh ra tiểu hài a sẽ một cái so một cái lợi hại chương mười bảy nhiều xưng hảo của mở bỏ một mét Bỏ Bỏ mét. mét ngay ư người ờ i bỏ bỏ bỏ Bỏ Bỏ m, một mét. mét. mét Không đ n nhanh chóng bỏ bên trong có cảng mới, bỏ không. Không ba. Toàn bộ đường đua bên cạnh đều là người g đua có bỏ bỏ bộ lộ là mới, đều v â xem, mặc dù cũng có dù an đang bảo phụ từ r trì trật á pháp c chút tiếng nghị luận cuối cùng, không có biện pháp ngăn cản. h nhưng nghị không duy luận Ngay tự, một tiếng t biện ngăn đầu hoác lưu vân cũng không hề để ý những n à y lao thái thái cùng bác gái nhóm thảo luận mà là từ đầu đến cuối chú ý đường đua cũng phân ra một bộ phận tinh thần chú ý hệ thống bảng nhưng ở ngay được ngày hôm qua cái tiểu nữ hải về sau sự chú ý của hắn liền lập tức bị nhấc lên thậm chí khi đi ngang qua cái k i a lão phu nhân thời điểm hoác lưu vân còn hám lại tốc độ muốn nghe nhiều vài câu nhưng cũng tiếp nhân ra chỉ nói một cái liền không có tiếp tục lại nói thế nhưng vẹn vẹn chỉ là một câu như vậy vẫn như cũng là để hoác lưu vân cảm giác trong lòng chầm xuống lần lần có một điểm áp lực mặc dù không biết rõ vị k i a lão thái thái nói thật hay giả đương nhiên đại khái s u ấ t là thật dù sao bên cạnh còn có một người cũng thấy qua cho nên vô luận như thế nào ta lần này đều xem như thật gặp được đối thủ chín tháng lớn dáng dấp cùng hải từ một hai tuổi bỏ còn nhanh hơn ta mặc dù ta bây giờ còn chưa dùng hết toàn lực nhưng nếu như dùng hết toàn lực về sau cũng không thể bỏ qua đối phương đâu thứ một tên cùng tên thứ hai thế nhưng là ngày đêm khác biệt thứ một tên ban thưởng có chân đủ một đ ộ nguyên lực lũ dịch tên thứ hai liền một bình đều không có mặc dù kiếm được tiền khẳng định cũng là chuyện tốt nhưng cuối cùng vẫn là một bước đúng chỗ tới nhẹ nhõm dù sao hoác lưu vân ngay từ đầu muốn kiếm tiền cũng là vì có thể mua được càng nhiều nguyên lực lũ dịch xem ra có cần phải tại nội thành tổng quyết tái trước đó nghĩ hết biện pháp đem người bỏ sát xương hào nắm bắt tới tay đứng nội thành tổng quyết tái là tại mấy ngày sau tới hoác lưu vân nghĩ thầm mặc dù cho dù là có người b ò sát x ư n g hảo hắn cũng không nhất định liền có thể trăm phần trăm liền có thể thắng dù sao kia cái gì con bê con giống như tiểu n ữ hải hắn cũng chưa từng thấy qua không biết rõ đến t ộ n cùng là cái gì tình huống nhưng tóm lại là muốn tỷ lệ lớn hơn một chút hệ thống cho ban thưởng thế nhưng là một chút cũng sẽ không suy giảm kêu bỏ hai mươi tốc độ di chuyển cùng ba mươi phần trăm bỏ lúc thể lực tiêu hao tuyệt đối có thể để cho hoác lưu vân tỷ số thắng tăng nhiều hoác lưu vân n cầm đầu nhìn thấy phía trước cách đó không xa điểm cuối cùng dây đỏ làm sao lão cảm giác quên đi chuyện quan trọng gì t Chờ chút. Quên Lưu Vân tiếng người nhảy cười. Hoác tức cất cười cái. Ha ha ha ha ha ha ha. to, dọa vây xem đám lập vây một dọa xem sau đó liền nương theo lấy chính mình tiếng cười xông phá điểm cuối cùng ngươi đang quyết đấu bên trong chiến thắng những hải t ử khác một lần ngươi lại một lần tại không nên c ư ờ i thời điểm phát ra tới tiếng cười cười liền xong việc chúc mừng tốc chủ bởi vì cười đối mặt rất nhiều chuyện chính thức thu hoạch được cười liền xong việc xưng hào nhưng tự hành xem xét hiệu quả cũng tại xưng hào cột lắp đặt một đường an toàn cười đáp hiện tại kích hoạt cười liền xong việc xưng hào thăng cấp có thể thăng cấp chết cười căn bản cười không chết xương hào cười to lúc hấp dẫn ít nhất một mươi người chú ý một trăm l ầ n có thể đạt được nên xương hào chết cười căn bản cười không chết tiếng cười càng lớn thuộc tính tăng thêm càng cao tối cao năm mươi tiêu t r ừ tất cả bởi vì cười mà sinh ra tác dụng phụ yên tâm cười đi người là cười không chết chân ú t chính cao chất lượng nhân loại đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái xương hào cùng danh hiệu cùng lúc đó liên tiếp hệ thống nhắc nhở đem h o c lưu vân báo phủ hoắc lưu vẫn vững vàng cầm xuống hải tuyển thứ nhất cùng tiến vào nội thành tổng quyết tái tư cách đồng thời cũng lần nữa nghe được nội thành tổng quyết tái thời gian là tại mười ngày sau đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là tại thu hoạch được cái thứ hai xương hào về sau hệ thống tự động mở ra cái thứ hai xương hào cột lần này cũng không cần xoắn suýt dùng cái gì xương hào cũng không cần luyện cái gì tốc độ ánh sáng đổi danh hiệu thao tác ta liền nói hệ thống không có khả năng như vậy không nhân tính hóa quả nhiên chân chính cao chất lượng nhân loại không có khả năng chỉ có một cái xương hào cùng danhiệu nói hay làm a cùng mẹ trên đường trở về hoắc lưu vẫn nhiều cái xương hào cột với hắn mà nói đích đích s á c sắc là cái tin tức quan trọng hơn nữa còn là theo xương hào số lượng tự động mở ra đều không cần làm cái gì nhiệm vụ thực sự quá sung sướng hắn suy nghĩ khái động mở ra hệ thống bảng tính danh hoắc lưu vân tuổi tắc cùng thể chất không cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương xương hào người không khóc c ư ờ i liền xong việc năng lực bò hai ba mươi hai xương hào nhiệm vụ vô lệ người chín mươi bốn g à y m ộ ư ơ i năm người bỏ sát bảy mươi hai sáu trăm một mươi hai m một trăm linh m nhân tiểu quỷ đại hai mươi bảy kiện một trăm kiện chết cười căn b ả n cười không chết không lần một trăm lần người khác nhà hải tử ba kiện một trăm kiện ấm s ắ c thuốc một loại m ộ ư ơ i loại đầu tiên chính là mới xương hào cười liền xong việc có cái này về sau chính mình chỉ cần cười ra tiếng toàn thuộc vụ liền có thể thêm một m ư ơ quả thực là cái thần khí đối m ộ ư ơ i ngày sau phất khu tổng quyết tái cũng có trợ giúp thật lớn sau đó chính là mới thăng cấp chết cười căn bản cười không chết xương hào nhiệm vụ không thể không nói cái danh xương này thuộc tính hoàn toàn chính xác rất mạnh cười thanh âm càng lớn thuộc tính tăng thêm càng cao tối cao thậm chí có thể thêm năm mươi cái này thế nhưng là chân quý tỷ lệ phần trăm tăng thêm a về sau theo chính mình càng ngày càng mạnh cái này tăng thêm cũng sẽ càng ngày càng cao cái này đã không thể dùng thần khí để hình dung chính là nhiệm vụ này độ khó thực sự có chút lớn phải dùng tiếng cười hấp dẫn mười nghìn người chú ý còn muốn hấp dẫn một trăm l ầ n cái này không phải liền là để cho ta người trước hiện thành sao không đúng người trước hiện cười về sau ta sẽ không trở thành một cái thằng hề a căn cứ h o á c lựu i vấn kinh nghiệm trên sân khấu nhị nhân chuyển hoặc là t ó c sâu diễn viên là dễ dàng nhất có thể hoàn thành cái danh s ư ơ n g này nhiệm vụ nhưng cũng tiếc hắn cũng không có những kinh nghiệm này xem ra sau này ta nhất định phải mở mang kiến thức thêm cảnh tượng h o n h tráng bất quá cũng không đội cười liền xong việc thuộc tính đã dùng rất tốt về phần người khác nhà hải tử nhiệm vụ tiến độ vậy mà mới tăng một điểm hoắc lưu vân đối với cái này rất không hài lòng hắn rõ ràng thắng một loạt tuyển thủ dự thi nói ít cũng có m ư ờ i mấy kết quả mới tính một lần không công bằng nặng thi đấu nhưng hệ thống như thế tuyển hắn cũng không có biện pháp về phần người bỏ sát tiến độ còn có gần ba vạn bước nói cách khác còn lại m ộ ư ơ i ngày thậm chí là không đến m ộ ư ơ i ngày thời gian bên trong ta mỗi ngày đều phải bỏ trí ít hai bảy trăm h m hoắc lưu vân có chút lo lắng nếu như không có m ư ơ i ngày sau cuộc thi đấu này vậy hắn cái gì thời điểm đều có thể hoàn thành cái này ba vạn bước nhưng bây giờ lại xuất hiện một tuần lễ hạn mà lại cái số này vẫn rất để hắn lo lắng lấy hoác lưu vân hiện tại trạng thái mỗi ngày b ò cái hơn hai m é t cũng không tính quá phận nhưng tiếp xuống m ộ ư ơ i ngày mỗi ngày b ò hơn hai m é thân t thể có lẽ còn là có thể chịu đ ư ợ c được nhưng là về thời gian liền không biết rõ đồng ý không cho phép xem ra về sau m ộ ư ơ i ngày không thể lại cùng mẹ ra d ạ n phố phải đem thời gian đều dùng tại xương hào nhiệm vụ bên trên hoác lưu vân nghĩ thầm mà lúc này lưu hề nam cũng đã ôm hắn một đường về đến nhà mời đến theo một tiếng văng nhỏ lưu hề nam dùng vần tay mở cửa phòng đi vào r a môn ô một thanh cửa đóng lại lưu hề nam thật hưng phấn gầm nhẹ một tiếng bảo bảo quá tuyệt vời tiếp lấy liền ôm lấy hoác lưu vân tại hắn non nớt gương mặt bên trên tùy ý làm vậy một hơi hôn hơn mười cái không cần nghĩ hoác lưu vân liền biết rõ hiện tại hắn trên mặt khẳng định tất cả đều là vết s o n ngôi trước đó liền kiếm lời năm vạn hiện tại lại kiếm một n g à n mười ngày sau còn có một lần nội thành tổng quyết ái tên thứ hai liền có ba vạn khối ban thưởng bảo bảo ngươi đơn giản chính là thần tài truyền thể a lưu hề nam một mặt kích động nhìn xem như tử nhưng hoác lưu vân lại chỉ muốn trợn mắt chừng một cái cái gì tên thứ hai ba vạn kh xem thường ai đây để sát vách người nước ngoài nhìn còn tưởng rằng nhóm chúng ta bỏ không d ậ y nổi ta hoặc là liền không tham gia muốn tham gia liền nhất định phải cầm thứ nhất mau đưa ta phóng tới trong sân chơi ta muốn bắt đầu luyện tập bỏ lưu hề nam đương nhiên không có khả năng đọc h i ể u hoác lưu vân ý nghĩ trong lòng nàng tiện tay đem dẫn theo đồ vật ném đến bên cạnh trên ghế salon ôm hoác lưu vân nhảy lên điệu tặng tổ tới đương nhiên hoác lưu vân kỳ thật cũng chỉ là đang nói đùa hắn cũng là muốn nghỉ ngơi với mấy trận kia hải tuyển hắn mặc dù không có dùng t o lực nhưng leo xuống cũng thực hơi mật chút từ dưới lầu cách đó không xa về nhà, điểm ấy lộ cho nên hắn còn không có hoàn toàn nghỉ ngơi tốt ngay tại động kinh mẹ hoác lưu vân đột nhiên nghĩ đến chính mình mới được đến xương hào cười liền xong việc muốn nhìn một chút hiệu quả thế là cũng phát ra tiếng cười lập tức liền cảm giác toàn bộ thân thể đột nhiên ở giữa dễ dàng hơn giống như lập tức chống g ô n g nhiều hơn không ít lực khí thứ chi cũng càng thêm hữu lực thậm chí đầu đều thanh tỉnh rất nhiều thị lực cũng biến thành mạnh hơn khiêu i á c cùng tính g i á c càng thêm linh mẫn hơi hít vào m ộ t hơi thậm chí có thể hơi ngay được trong phòng bếp thổi qua đến đêm quà cơm thừa hương vị thật giống như cả người từ thân thể đến đại não lập tức đau nhức ấu mặc dù biên độ không lớn nhưng cảm thụ cũng rất rõ ràng loại cảm giác này đơn giản kỳ diệu vô cùng cảm thụ một hồi về sau h o á c lưu v â n im lặng ngừng tiếng cười cái loại cảm giác này lập tức biến mất có lẽ bởi vì tăng trưởng biên độ không lớn vẹn vẹn chỉ có một m ư ơ cho nên hắn cũng không hề cái gì cảm giác khó chịu đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt bằng không tại chiến đấu thời điểm trong lúc nhất thời quên cười trạng thái suy yếu quá nhiều ngược lại bị địch nhân bắt lấy cơ hội sẽ không tốt rút tốt một hồi gió về sau lưu hề nam mới ngồi trở lại trên ghế salon tiếp lấy lại giống đột nhiên nghĩ đến cái gì tại trong túi ngựa lật một cái lấy ra một quyển sách tới hoác lưu vân nhìn thoáng qua chỉ gặp trên đó viết bốn chữ lớn lý bá thi tập ngoa tạo hoác lưu vân lúc ấy liền trần kinh lý bá vẫn là lý bạch chẳng lẽ trong cái này thật sự có lý bạch sẽ không còn có cái gì đỗ phủ lão tử thích g i ả mani sô cơ z moza c ọ p t ỉ n h châu kiến luân cùng lương bác quách đỉnh a cái này thế giới song song thật sự như thế song, song sao o n g s không có đạo lý a địa cầu nhưng không có cái gì vượt sâu quái vật sâm lấn a không thể không thừa nhận hoác lưu vân có một chút khẩn trương bởi vì lúc trước hắn xác thực nghĩ tới dùng kẻ chép văn phương thức đến kiếm tiền sở dĩ hiện tại không có lập tức bắt đầu hành động nguyên nhân cũng rất đơn giản thứ nhất nghiên kỷ quá nhỏ hoác lưu vân hiện tại liền trực tiếp mở miệng nói chuyện thậm chí làm thơ sáng tác bài hát cảm giác có chút quá k i ê u căng đương nhiên đem so với về sau cái thứ hai nguyên nhân mới là chủ yếu nhất hoác lưu vân mặc dù biết rõ những cái kia chứ danh nhân vật đối bọn hắn một chút tác phẩm cũng có một chút điểm loáng thoáng ấn tượng thì như tương tiến tiểu bài thơ này danh tự nhưng đối với tương tiến tiểu các loại những này tác phẩm chân chính nội dung lại hoàn toàn không nhớ nổi những này văn nghệ tác phẩm chính là tại hoác lưu vân còn không có nhớ lại kia bộ phận trong trí nhớ coi như hắn nghĩ chép cũng phải đợi đến đem kia bộ phận ký ức tất cả đều hồi tưởng lại về sau nhưng nếu là cái này làm tinh bên trong thật sự có lý bạch đỗ p h ủ có nhiều loại triết học nhân vật nghệ thuật nhân vật thậm chí liền gần hiện đại nghệ thuật tác phẩm đều có kia kẻ chép văn cái này một đường hoác lưu vân liền không có biện pháp đi lý b á thi tập ngoại trừ một n g à n thối bọn hắn lại còn đưa quyển sách lưu hề nam sát có việc n i ệ m lượt tên sách tiếp lấy mới nhìn hướng hoác lưu vân nói nguyên bản mẹ là nghĩ đến chờ người một tuổi nhanh hai tuổi hiểu chuyện thời điểm lại bắt đầu dạy người đọc、sách. nhưng theo tình huống đến xem nhà ta bảo bảo như thế t h i ê n tài giống như hiện tại là được rồi bảo bảo ngươi nói đúng không nhưng bây giờ hoác lưu vân nhưng căn bản không muốn trả lời hắn thậm chí liền nhà danh tâm tư đều không có không có biện pháp làm văn siêu công vậy liền thiếu một cái to lớn kiếm tiền đường ta ta hiện tại hắn nhìn thấy cái này cái gì lý bạch thi tập liền phiền v â n v â n mẹ vừa rồi đọc l à cái gì tới t h ư ợ n h ư là lý bá thi tập lão bá b á bá không phải lý bạch đây rốt cuộc là bá vẫn là chẳng a chương mười tám nghiên cứu khoa học như tài hoác lưu vân nhìn mẹ một chút hy vọng nàng có thể lại cho chính mình niệm một lần nhưng cũng tiếc lưu hề nam không biết suy nghĩ cái gì chính tao mày nhìn xem trước mặt tường n g ầ n người mẹ con ở giữa ăn ý giờ khắc này hoàn toàn biến mất không có biện pháp hoắc lưu vân chỉ có thể chính mình tới hắn lúc này dỗi ra hai tay cố gắng hướng quyển kia thi tập t r ụ c tới mặc dù hoắc lưu vân tạm thời còn không có nhớ tới lý bạch thơ đều có nào nội dung không cách nào làm tham chiếu nhưng n à y thi tập bên trong khẳng định có tác giả cuộc đời cùng giới thiệu văn tắt hắn nhìn một cái đại khái liền có thể biết rõ cái này lý bá đến cùng chính có phải hay không trong trí nhớ cái kia lý bạch thế giới này văn tự hoắc lưu vân là nhận biết ngoại trừ ngẫu nhiên có mấy cái chữ hình chữ hơi có chút khác biệt nhưng trên đại thể đều cùng trung văn rất tương tự cho nên hắn vừa mới phản ứng mới có thể lớn như vậy dù sao thế giới này thực sự quá bình hành mà lại hắn cũng không d á m cam đoan k i a trên xếp bá có phải hay không thế giới này trắng hoắc lưu vân dùng lực đủ hai ba cái về sau lưu hề nam mới rốt cục cảm nhận được động tĩnh kịp phản ứng nhìn về phía trong ngực n h i tử ừng bảo bảo ngươi muốn quyển sách này sao phải con trai của ngài cánh tay đều chua bảo, bảo ngươi có thể nhìn hiệu h lưu hề nam hiển nhiên đối hoắc lưu vân trí tuệ thoáng có nhiều như vậy không tín nhiệm bất quá mặc dù nói như vậy nhưng nàng cuối cùng vẫn là đem bản này lý bá thi tập giao cho hoác lưu vân trên tay sau đó ô m hoác lưu vân trở lại phòng ngủ đặt ở cái nôi bên trên vừa so xong tranh tài bảo bảo nghỉ ngơi thật tốt mẹ đi làm một bữa tiệc lớn khao khao ngươi nói một câu như vậy sau đó lưu hề nam liền trực tiếp đi ra ngoài hoác lưu vân t r ở mình từ cái nôi ngồi dậy đến dùng lại nhỏ lại ngắn lại thô hai tay có chút cật lực đem bản này thi tập đặt lên giường vụ về lật ra tờ thứ nhất lúc này một cái dâu tóc bạc trắng lạ nỉm lao đầu hình tượng liền xuất hiện ở trước mắt ảnh chân dung phía dưới chính là vị này lý bá người giới thiệu văn t ắ t lý bá trước 6 1 8 t r ă ư ớ c sáu s i n h ra ở hán quốc chu huyện nay hán châu chu huyện hán quốc chứ danh thi nhân họa sĩ chính trị gia không yêu uống rượu không thích giao tế bởi vậy cho dù khoa cử cao trung cũng không thể ở trong quan trường có cái gì hành động ngược lại bởi vì không thích sống chung mà bị quan trường bài xích thường lấy nhiều loại góc độ phê phán ngay lúc đó quan trường cùng triều đình trong lời có ý sâu xa xem hết lý bá cuộc đời giới thiệu văn tắc về sau hoặc lưu vân hai đầu lông mày đã hoàn toàn nhét c h u n g một chỗ chỉ là từ những n à y cuộc đời tin tức đến xem vị này lam tinh lý bá còn giống như thật cùng trên địa cầu vị kia lý bạch không có quan hệ gì một cái là thích uống rượu phóng khoáng ông nên thi tiên một cái lại là không yêu uống rượu có chút xá sợ vừa lo nước hữu dân phê bình nhà nói là lý bạch ngược lại càng giống là đố phủ nhưng tương tự cũng có một chút khác nhau hoặc là chuẩn xác hơn mà nói vị này lý bá chính là độc nhất vô nhị chính hắn hoặc lưu vân mang theo nghĩ hoặc lại đem quyển sách này nhớ về sau lật hai trang tìm thiên đối phương thơ hoắc lưu vân xác thực không có gì thơ ca trên trình độ thưởng thức năng lực cũng nhưng thông tin xem hết hắn đã cơ hồ có thể xác định cái này lý ba thơ cùng lý bạch ở giữa không có bất kỳ quan hệ gì bởi vì bài thơ này với hắn mà nói không có bất luận cái gì cảm giác quen thuộc mà căn cứ trong sách giải thích bài thơ này là lý ba truyền tụng phổ biến nhất nhân khí cao nhất một bài đương nhiên vì đề phòng vắn nhất hoắc lưu vân lại chọn lấy mấy t h n thơ dần dần sau khi xem xong hoắc lưu vân yên tâm lại lúc này hắn cơ bản có thể xác định lý ba chính là lý bá không phải cái gì thế giới song song lý bạch thế giới này hẳn là cũng không có lý bạch không có đ ỗ phủ không có châu k i ệ t luân kẻ chép văn kiếm tiền đường đi ta y nguyên có thể dùng đương nhiên chính là không biết rõ những ký ức kia đến tột cùng cái gì thời điểm mới có thể toàn bộ n h ớ tới mà đúng lúc này hệ thống tiếng nhắc nhở lại vang lên liên tiếp nhìn thơ năm đầu kích hoạt thi tử kẻ yêu thích xưng hào đọc thuộc lòng thơ đường ba trăm thủ sẽ không làm thơ cũng sẽ ngâm đọc thơ ba trăm thủ thu hoạch được nên xưng hào thi tử kẻ yêu thích văn tự ký ức hiệu suất ba mươi văn tự năng lực phân tích hai mươi có thể lại càng dễ phát hiện văn tự bên trong l n tàng tin tức thi từ đọc thuộc lòng vậy mà không xem chừng lại kích hoạt lên một cái xương hảo thậm chí còn nhiều một hạng năng lực bất quá cái danh xương này chủ công phương hướng cùng hiệu quả lại làm cho hoác lưu vân không phải rất hài lòng nếu như là trước kia lam tinh vậy cái này xương hảo dĩ nhiên là có tác dụng nói không chừng còn có thể giúp hoác lưu vân trở thành một cái tiểu thiết tài tiểu học bá dù sao vô luận là văn tự ký ức hiệu suất vẫn là văn tự ký ức năng lực đều đối học tập có rất lớn trợ giúp nhưng bây giờ lam tinh cũng đã bởi vì vượt sâu quái vật xâm lấn dần dần bắt đầu hướng càng thêm khuyên hướng võ giả phương hướng phát triển so sánh dưới ngược lại là cùng loại ấm s á t thuốc loại này đối v õ đạo có trợ lực hoặc người b ò sát loại này đối chiến lực có chỗ tăng lên xưng hảo càng có giá trị năng lực mới thi từ đọc thuộc lòng cũng là đồng lý dù sao hiện tại sẽ lương thơ cũng vô dụng thôi bất quá có dù sao cũng so không có tốt hoặc lưu vân đương nhiên cũng c h ế ít nói không chừng về sau thật đúng là sẽ xuất hiện võ công bí tịch gì hoặc là võ học chuyển thừa loại hình đồ vật tốt nhất lý giải độ khó hơi lớn một chút đây không phải có đầu bị động hiệu quả có thể để cho mình lại càng dễ phát hiện văn tự bên trong l n tàng tin tức sao nói không chừng về sau liền có thể cử đi cái gì tác dụng lớn lại thì như trong vực sâu những quái vật kia kỳ thật cũng không phải là đơn thuần quái vật mà là người ngoài hành tinh bọn hắn cũng có chính mình văn hóa tiếng nói kỹ thuật chờ đã v v l a m tinh người thì là cần đọc thuộc lòng hoặc là phá giải những n à y đồ vật mọi việc như thế suy nghĩ kỹ một chút những này thật đúng là rất có thể dù sao giống nguyên lực dịch những n à y đồ vật không có khả năng chống rông xuất hiện nói không chừng hiện tại lam tinh liên bang đã bắt đầu làm những chuyện này đến thời điểm dù báo là chính mình võ đạo luyện không ra cũng có thể là một cái nghiên cứu khoa học nhân tài nói tóm lại cái này s ư ơ n g h ả o khẳng định không phải hoàn toàn vô dụng về sau mỗi ngày bò mệt mỏi nghỉ ngơi thời điểm cầm bản thi tập đọc vừa đọc cũng là không phải cái gì không thể tiếp nhận sự t ì n h đ à o giã t ì n h thao nha đương nhiên dưới mắt chuyện gấp gáp nhất tự nhiên vẫn là người bỏ sát s ư ơ n g h ả o cùng m ộ ư ơ i ngày sau bỏ nội thành tổng quyết t ái hoác lưu vân tiện tay đem bản này lý bá thi tập p h o n g tới bên cạnh ngồi tại cái nôi bên trong nhìn chung quanh một cái mẹ hiện tại hẳn là đang nấu cơm khẳng định là không có g à n h đem hắn chuyện rời đến gia đình công viên trò chơi bên trong nhưng cũng không có việc gì bò loại chuyện này chỗ nào đều có thể cái nôi mặc dù nhỏ nhưng cũng coi là có chút không gian hắn không chọn hoắc lưu vân tứ chi chắn g đất cứ như vậy từng bước một tại cái nôi bên trong xê dịch thỉnh thoảng phát ra một đạo tiếng cười tốc độ lập tức nhanh hơn một chút tiếng cười đình chỉ về sau lại chậm lại hoắc lưu vân cứ như vậy đứt quãng thỉnh thoảng cười một tiếng cứ việc cái này trạng thái hoán đổi sẽ không để cho hắn cảm thấy khó chịu nhưng vì để phòng v ậ t nhất vẫn là luyện tập một cái tương đối tốt bỏ một m bỏ một m bỏ một m ngươi bỏ m t ư ơ i m bỏ không. không một bỏ một m bỏ một m bỏ một m ngươi đang bỏ giữa các hàng có lĩnh mộ mới bỏ không tính ba n h hoặc xương hảo nhiệm vụ vô lệ người một mươi bốn ngày một m ư ờ i năm người bỏ sát chín g chín trăm sáu mươi bảy chín em m một trăm linh m chết cười căn bản cười không chết không lần một trăm linh kiện người khác nhà hải tử ba kiện một trăm kiện ấm sát thuốc một loại m ộ ư ơ i loại thi t ử kẻ yêu thích bảy thủ ba trăm thủ có lẽ là bởi vì có áp lực nguyên nhân này mươi ngày thời gian trôi qua thật nhanh c không là lẻ lên liền biến mất. Tin tức xấu thẳng đợi này ngày, hoác lưu vân đem cuối cùng này ba trăm linh m giải quyết lưu hề nam liền tiếp vào chủ sự phương thông chi nhất định phải hiện tại liền muốn mang theo hắn ra ngoài tham gia lần này nội thành tổng quyết tái t r cho nên hoác lưu vân chỉ có thể mong đợi tại đến đấu trường trước khi bắt đầu tranh tài đoạn này thời gian hoặc là chỉnh thể thi đấu đạo trường độ hơi dài một điểm đến cái năm sáu trăm l i n để hắn lâm trận đột phá cũng là không phải không được nhưng cái sau khả năng là sẽ khá nhỏ hoắc lưu vân nhớ mang máng tiếp trước tại địa cầu dù là sinh viên thể đo nam sinh cũng nhiều nhất chỉ chạy một m nữ sinh chỉ chạy tám trăm l i n m à liên cái này còn có một cặp sinh viên không giải quyết được hoặc là tìm người thay mặt chạy hoặc là chính là sau khi chạy xong cũng không có nửa cái mạng đồng đ ạ g hoắc lưu vân năm đó là thuộc về cái sau chạy ra trước đó nghĩ đến một m giống như cũng không có xa đi một bước một m không liền đi cái hơn một bước sao còn không phải dễ dàng kết quả gian nan chạy xong về sau cảm giác phổi đều giống như muốn bị đốt kém chút không có phu r a mặc dù bây giờ cái này làm tinh thân thể người tố chất mạnh hơn một chút nhưng cũng không về phần để một đám còn không có đầy tuổi hải tử bò cái năm sáu trăm l i n bởi vậy cho dù là tại quá khứ trên đường hoác lưu vân cũng bắt lấy mỗi thời mỗi khắc mỗi cái cơ hội tranh thủ có thể nhiều bò hai bước sớm một chút đạt được xương hảo thì như tại ghế sau xe bên trên lưu hề nam nhìn xem hoác lưu vân sau khi lên xe tại ghế sau xe bỏ qua bỏ lại có lẽ đoán được hải tử nhà mình lo nghĩ lập tức muốn an ủi bảo bảo nha không cần lo lắng như vậy ngươi bây giờ phải làm nhất chính là hào hào tại mẹ trong ngực nghỉ ngơi dưỡng sức bảo tồn tốt thể lực dạng này mới có thể tại về sau trong trận đấu phát huy ra s á c mẹ tin tưởng ngươi nhất định có thể cầm xuống cuối cùng quá quân luận bò tuyệt đối không ai có thể so nhà ta bảo bảo lợi hại hơn nàng nói hướng hoắc lưu vân dối ra hai tay nhưng giờ k h ắ c này hoắc lưu vân lại chỉ có thể lánh khóc mà vô tình đem kia hai đầu cánh tay đ y ra không có thời gian làm kêu hắn hiện tại chỉ muốn làm một sự kiện đó chính là bò bò một mét bò một mét bò một mét theo hoắc lưu vân cố gắng Cuối、cùng u ố i c hơn 300 mét cự lúc cũng chầm chầm tiêu giảm. Cuối cùng, làm đến mục đích, Hoác cự hoạch được hảo, liền chỉ còn lại cuối cùng、59M. Cùng đến dừng Nam xuống Vân xưng liền giảm. Hề thời thu hảo, làm ôm điểm. 59M. tiêu lại, lại Lưu Lưu ly l xe xe bị trước hải tuyến khác biệt cái này nội thành tổng quyết tái tổ chức địa điểm được đặt ở vốn là lớn nhất một nhà trong vườn trẻ nhà này nhà trẻ cùng tổ chức hoạt động dục bang công ty đại khái s u ấ t là có cái gì hợp tác hiện nay võ đạo tương quan hết thảy đều đang nhanh chóng cùng q u ố c sống của mọi người kết hợp nhưng hoắc lưu vân đối với cái này cũng không thèm để ý thừa dịp mẹ lưu hề nam chạy trước chạy về sau xử lý các loại thủ tục thời điểm hắn thì là đánh giá toàn bộ đấu t r ư ở n g cũng đã tới đấu t r ư ở n g bên trong từng cái tuyển thủ dự thi đầu tiên cái này đấu t r ư ở n g s á t thực vô cùng lớn dự thi nhân số nhiều vây xem nhân số càng cũng nhiều mặc dù không có biện pháp trực tiếp số rõ ràng nhưng nhìn qua vượt qua mười không không không người cơ hội hẳn là thật lớn nếu có thể cười cầm xuống quá quân nói không chừng liền có thể hoàn thành chết cười căn bản cười không chết xương hào nhiệm vụ hoác lưu vân nghĩ thầm đây không thể nghi ngờ là một tin tức tốt nhưng tin tức xấu cũng có rất không may mặc dù so với hải tuyển lúc độ khó hơi cao một chút nhiều mấy cái lên dốc xuống dốc cùng đường rẽ thậm chí còn có nhỏ cái nhỏ bậc thang làm chướng ngại vật nhưng toàn bộ đường đua chiều dài cũng liền vẹn vẹn năm mươi em mở ra mặt xem ra không thể nghĩ đến lâm trận đột phá hoắc lưu vân nghĩ đến cái này đường đua quá ngắn tại mấy giây cuối cùng đạt được xưng ơ hảo lại thêm nhanh phong hiểm quá lớn nói không chính xác liền muốn cùng quán quân còn có nguyên lực nhũ dịch bỏ lỡ cơ hội đương nhiên bỏ lỡ cơ hội khả năng còn có chết cười căn bản cười không chết một lần nhiệm vụ hoàn thành số tốt nhất vẫn là lại tìm điểm cơ hội tại trước khi bắt đầu tranh tài liền e m xưng hảo nắm bắt tới tay hoắc lưu vân nghĩ đến mà về phần cái khác tuyển thủ dự thi hoắc lưu vân hoàn toàn chính xác thấy được rất nhiều bị các đại nhân ôm vào trong ngực hải nhi có chút thậm chí còn ăn mặc một thân đồ thể thao đội mũ bao cổ tay cùng bao tay trên đầu gối còn có cái cái bao đầu gối một bộ phi thường chuyên nghiệp bộ dáng đương nhiên nếu như bên trong miệng không có ngậm cái núm v ũ cao su khả năng nhìn qua sẽ có khí chất hơn một chút bất quá hắn liếc nhìn xong một vòng nhưng lại không thấy được hải tuyển bên trong vây xem lào thái thái nói lên kia như con ngẽ tiểu hải lúc này lưu hề nam vừa đi xong quá trình hoắc lưu vân cũng không có lại nhìn dẫn dắt đến mẹ đem chính mình đưa đến trên đường đua dự định sớm nóng người đồng thời cầm xuống xương hảo nhưng hắn vừa tới liền phát hiện cách đó không xa mặt khác một đầu đường đua phía trên đang có vị đâm hai cái trùng tiên thu ăn mặc hơi không vừa vặn v ả i thô y phục ngoài miệng t h a m một cái nhựa t ợ l ặ t tiệp n ú m vũ cao su tiểu nữ hải lúc này những hải t ử khác hoặc là đang khóc hoặc là đang cười nhưng này tiểu nữ lại tại đường đua bắt đầu địa phương bỏ qua bỏ lại nhìn qua tương đương trầm mặc cùng một r ọ n g càng quan trọng hơn là cô bé này hình thể cơ hổ là hoắc lưu vân gấp hai đồng thời cũng so toàn bộ đấu trưởng tất cả cái khác tuyển thủ dự thi còn lớn hơn một chút hoắc lưu vân phản ứng đầu tiên chính là cái này ra hỏa báo cáo sai tuổi tác nói không chừng hiện tại cũng có hai tuổi ngay sau đó liền kịp phản ứng đối phương hẳn là hải tuyển ngày ấy vị y i a lao thái thái trong miệng con nghẽ tiểu nữ hải thật đúng là quá châu độc hoác lưu vân không khỏi càng cảm thấy gấp gáp hắn vốn cho rằng chính mình phát dục đã viễn siêu thường nhân không nghĩ tới lại còn có cao thủ cái này con nghĩ con vô luận hình thể vẫn là toàn bộ trạng thái cùng kia hoàn toàn khác biệt lãnh khốc khí chết đều tuyệt đối là cái ưu tú lại nguy hiểm đối thủ không có gì bất ngờ xảy ra cũng đem trở thành hoác lưu vân lần này nội thành tổng quyết tái bên trong địch nhân lớn nhất hoắc lưu vân không còn dám lãng phí thời gian lập tức nghĩ biện pháp thúc giục mẫu thân đem hắn phóng tới trên đường đua sau đó liền nhanh chóng hướng phía trước núc đ í c h bởi vì phía trước xa m ộ mươi m địa phương có cái chướng ngại vật nhỏ bậc thang muốn bỏ qua đi quá hao phí thời gian cũng hao phí thể lực cho nên hắn cũng chỉ tại mở đầu đến bậc thang ở giữa cái này đoạn cự ly bên trong bỏ qua bỏ lại đoạn đường này vừa vặn m ộ mươi m mà người b ò sát xưng hào nhiệm vụ còn cần năm chín m muốn có được xưng hào hoắc lưu vân nhất định phải tại một đoạn ngắn vừa đi vừa về bỏ ba lần cái thứ nhất vừa đi vừa về rất nhanh kết thúc mà đang lúc hoác lưu vân bắt đầu cái thứ hai vừa đi vừa về lúc dư quang lại thoáng nhìn bên phải có một thân ảnh đang cùng chính mình sánh vai cùng quay đầu nhìn lại chính là kia con nghé tiểu nữ hài đối phương vậy mà cũng cùng hắn đồng dạng tại hướng phía trước bò mà lại tốc độ cũng không chậm hơn hắn không hẳn là so với hắn nhanh hơn bởi vì ngay tại hoác lưu vân nhìn về phía đối phương một máy mắt l i ề n đã bị vượt qua hoác lưu vân hữu tâm thăm dò hạ cái này con nghé con thực lực thế là cũng tăng nhanh tốc độ nhưng lại kinh ngạc phát hiện chính mình lại có điểm truy không lên dù là đến tiếp sau gia tốc đến nhanh nhất cũng vẫn là rơi vào đằng sau các loại hoắc lưu vân cái thứ hai vừa đi vừa về leo xong về sau con nghe tiểu nữ hải đã sớm trở lại điểm xuất phát thậm chí ngừng ba giây đồng hồ đối phương còn vừa vặn quay đầu nhìn hoắc lưu vân một chút cũng không biết có phải là ảo giác hay không hoắc lưu vân thậm chí từ tấm kia trắng đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấy được vẻ đắc ý cùng khiêu khích hoắc lưu vân kinh ngạc hơn đầu tiên là kinh ngạc đối phương trí lực tiếp theo chính là cô bé này tốc độ ngươi đừng nói vẫn là rất nhanh vất quá đáng tiếc ta có hệ thống trải qua vừa mới quan sát hoắc lưu vân cơ bản có thể xác định mặc dù cô bé này sắp thực thiên phú dị bẩm nhưng chỉ cần hắn đem người bỏ sát xương hảo nắm bắt tới tay đối phương liền nhất định không phải là đối thủ của mình t hoắc ô h lưu vân t h ở p h o một hơi thu hồi ánh mắt không có nhìn nhiều chỉ còn cái cuối cùng vừa đi vừa về liền có thể đạt được xương hảo hiện tại trọng yếu nhất vẫn là nhiệm vụ hắn nghỉ ngơi một hồi đ ó lấy tiếp tục cất bước hướng về phía trước bò nhưng ngay tại xuất phát một nháy mắt hoắc lưu vân nhìn thấy kia con ngẽ tiểu nữ hải thân ảnh cũng lần nữa bắt đầu chuyển động trận đấu này còn không có chính thức bắt đầu liền cùng ta phân cao thấp đúng không đáng tiếc hoắc lưu vân cũng không phải là tiểu hải hắn trực tiếp coi như không nhìn thấy đối phương vẫn như cũ vững vàng bỏ chính mình giữ thể lực để tránh qua tiêu hao cho nên cái này một cái vừa đi vừa về hoắc lưu vân càng chậm hơn bị cái này còn nghé con, con vượt xa bỏ lại điểm xuất phát lúc hoắc lưu vân lại nhìn đối phương một chút lần này hắn quả thật từ tấm kia trên khuôn mặt nhỏ nhắn thấy được vẻ đắc ý thậm chí còn giống như có một chút như vậy xem t h ư ờ n g tốt tốt tốt để ngươi trước phách lối hoắc lưu vân thu hồi ánh mắt kỳ thật hắn vẫn là rất khiếp sợ cái này con n é con lấy tốc độ nhanh như vậy bỏ lên hai cái vừa đi vừa về vậy mà mặt không trở về tim không n ả y đều không có thở mạnh cái này mẹ nó là dạng gì tố chất thân thể hoang cổ thánh thể đúng không thật đúng là bị ta gặp thượng t i ê n mới đi xem như ngươi lợi hại muốn ta thật chỉ là một cái phổ phổ thông thông người xuyên việt thật đúng là không nhất định có thể thắng được cái quái vật này nhưng cũng t i ế c ta có treo hô hoác lưu vân thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn mà là đem lực chú ý bỏ vào vừa v ẫ n xuất hiện ở trước mắt hệ thống bảng ngay tại vừa rồi hoác lưu vân trở lại điểm xuất phát lúc kia một giây một đạo quen thuộc điện tử thanh âm nhắc nhở liền vang lên người bỏ sát xương hào nhiệm vụ rốt cuộc hoàn thành chương hai mươi ai nói đứng trong quang mới tính anh hùng người b ò sát chúc mừng tốt chủ bởi vì kiên trì không ngừng luyện tập cùng cố gắng chính thức thu hoạch được người b ò sát xương hào nhưng tự hành xem xét hiệu quả cũng tại xương hào cột lắp đặt đón lấy không có ngoài ý mớn xương hào thăng cấp nhắc nhở cũng tự nhiên xuất hiện bởi vì bỏ lúc luôn luôn lựa chọn âm u nơi hẻo lánh cùng bóng ma bao phủ chỗ kích hoạt người b ò sát xương hào thăng cấp nhiệm vụ thăng cấp âm u người b ò sát tại trong bóng tối bỏ một trăm vạn m có thể đạt được nên xương hào ẩm u người bò sát trong bóng tối bỏ tốc độ di chuyển 60, trong bóng tối leo lên năng lực 50, trong bóng tối bỏ lúc thể lực tiêu hao 50%. trong bóng tối bỏ lúc càng thêm linh xảo cùng ẩn nấp không dễ bị phát hiện Chú thích, xương hảo xứng mang hậu sinh hiệu. Cùng lúc đó, nhất phía dưới còn có một hàng chữ nhỏ chúc mừng túc chủ thu hoạch được cái cái cột Chân chính cao chất lượng nhân loại, đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái xương hảo cùng hảo hậu sinh hiệu. nhất phía hàng nhỏ thu thứ hảo, thứ hảo nhân nhiên không khả hảo danh hiệu.、Quả、nhiên, thành một một xương xứng xương xương xương dưới lượng đương mang mừng năng loại, mở ra. Quả đó, danh tự này cũng quá âm u ta thế nhưng là trói trang sáng s ủ a đại nam hải hoác lưu vân nghĩ đến lại một lần nhìn về phía âm u người bỏ sát xương hào thuộc tính nhìn một hồi về sau bất đắc dĩ lắc đầu được rồi âm u liền âm u một điểm đi âm u một chút cũng không có gì không tốt ai nói đứng trong quan mới tính anh hùng hắn ở trong lòng như thế an ủi chính mình mà lại cũng không hoàn toàn là an ủi nguyên bản hoác lưu vân liền có một chút như vậy xoắn suýt nghĩ đến về sau trưởng thành còn bỏ qua bỏ lại có chút xấu hổ nhưng xương hào đã tới tay tốt như vậy t h u tính lại không thể đặt vào không cần mà bây giờ cái này âm ủ người bỏ sắt liền tương đối lợi hại mặc dù có nhất định thiếu hụt tất cả tăng thêm tại không âm ủ địa phương cũng chính là không có bóng ma bao phủ địa phương liền vô dụng nhưng là nó tại bóng ma ở trong thuộc tính cũng không nghi ngờ vô cùng mạnh còn lớn hơn lớn tăng lên tính bí mật tại trong bóng tối chính mình không chỉ có thể trốn được càng nhanh còn có thể bí mật hơn càng không dễ dàng bị người phát hiện càng quan trọng hơn là cái danh s ư n g này nói không chừng còn có thể để cho mình làm được ngoại trừ đạo mệnh bên ngoài sự tính khác thì như chui vào thì như theo dõi chờ đã v v cứ như vậy chỉnh thể công dụng sẽ phải lớn so với trước đó người bò sát áp dụng tính mạnh không phải một chút điểm mặc dù xương hào danh tự gọi là âm u người bò sát nhưng hoắc lưu vân lại c ả m thấy hẳn là gọi là tiềm hành giả mới càng thêm phù hợp âm u liền âm u dù sao chỉ cần không bị người phát hiện ai cũng không biết ta âm u hoắc lưu vân nghĩ thầm nhìn về phía hệ thống bảng trên đã thêm ra tới một cái xương hào cột suy nghĩ khái động trực tiếp đem vừa mới lấy được người bò sát trang đi lên ngươi từ người bò sát xương hào bên trong có cảng ộ mới b ỏ một lập tức một cỗ xa lạ ký ư c tiến vào đại não cũng nhanh chóng cùng mình quen thuộc thật giống như hắn tại cái nào đó địa phương bỏ vô số lần đối bỏ càng có lý hơn giải hoác lưu vân thở sâu nhắm mắt lại hết sức chăm chú cảm thụ được những n à y cảm n g ộ mới cùng lúc đó mở ra t ứ chi hướng phía trước bỏ lên hai bước trong n h á n mắt hắn liền cảm nhận được cùng lúc trước rõ rệt khác biệt đầu tiên là tốc độ liền phảng h ấ t cả người bị lắp đặt động cơ hắn nói chi càng thêm linh hoạt dẫn đến bỏ lúc càng thêm có hiệu suất tốc độ cũng rõ ràng nhanh hơn tiếp theo chính là thể lực hắn có thể cảm g i á được bỏ lúc thân thể động tác vẫn luôn tải điều khiển tinh vi trở nên càng ngày càng thuận hoạt hành động càng thêm dùng ít sức hoắc lưu vân mở to mắt k h ắ p khuôn mặt là hưng phấn cái này người bỏ sát quả nhiên kinh khủng như vậy nếu như vừa mới cái tia con nghẽ con bày ra chính là nàng tốc độ nhanh nhất vậy lần này tranh tài ta cái này quan quân hẳn là mười phần chất chín mà lại liền liền năng lực cũng trực tiếp tăng lên một điểm trước đó tối cao cũng chỉ có không phẩy không ấ y hoắc lưu vân nhìn về phía hệ thống bảng tính danh hoắc lưu vân tuổi tắc cùng thể chất không cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương xương hảo người không khóc n ư ờ i liền xong việc người bỏ sát năng lực bỏ bốn ba mươi hai thi tử đọc thuộc lòng không ba xương hảo nhiệm vụ vô lệ người một trăm linh bốn ngày mười năm ấm u người b ỏ sát một trăm nghìn một m một triệu m é t chết cười căn bản cười không chết không lần một trăm l ầ n nhân t i ể u quỷ đại hai mươi bảy kiện một trăm kiện người khác nhà hải tử ba kiện một trăm kiện ấm sát thuốc một loại mười loại thi từ kẻ yêu thích bảy thủ ba trăm thủ đúng là trọn vẹn tăng lên một điểm hoắc lưu vân có chút kích động thu hoạch được xưng hào trước hắn vừa mới nhìn qua lúc ấy bò năng lực chỉ có ba ba mươi hai xem ra mà sau này số lượng hẳn là độ thuần t h ụ hiện nay hoắc lưu vân rốt c u c hoàn toàn xác định vấn đề này mà lại cái này danh hiệu kinh nghiệm ta cũng còn không có hoàn toàn khai c u ộ ra hắn có thể cảm giác được đối với trong đầu kinh nghiệm chính mình còn cần tiêu hóa hoắc lưu vân lắc đầu chống rộng những n à y suy nghĩ sau đó quay sang không đến dấu vết nhìn con nghé tiểu nữ h à i một chút chỉ gặp đối phương ngay tại trên đường chạy nắm sấp nhắm mắt dưỡng thần một bộ nắm chắc thắng lợi trong tay dáng vẻ bất quá hắn vẫn là lưu ý đến hắn chỗ chán nhiều một tầng t ì n h tế mồ hôi hoắc lưu vân thu hồi ánh mắt không tiếp tục nhìn hắn sở dĩ có thể phát hiện những chi tiết này đều là bởi vì người không khóc xương hào mang tới cơn hóa mặc dù cái danh xương này hiệu quả cùng t h u tính quá lệ thường ngày nhưng cuối cùng vẫn là hữu dụng l xuyên tây trang người chủ trì mấy bước nhảy lên bên cạnh tiểu vũ đài cầm mỹ dỗ phồn chính thức tuyên bố tất cả người dự thi chuẩn bị tranh tài sắp bắt đầu hoặc lưu vân lập tức thu hồi tâm tư khác thở sâu điều chỉnh lên trạng thái mà trừ hắn ra còn lại người dự thi thì là làm cái gì đều có mặc dù trận này bỏ tổng quyết tái phần thưởng phong phú nhìn qua cũng rất nghiêm cận nhưng đại đa số tuyển thủ vẫn còn không ý thức được cái gì là tranh tài cũng tự nhiên mà vậy không có khả năng khẩn trương giai đoạn ngược lại là bọn hắn là mẫu thân ở bên cạnh cầm tự mình bảo b ả o nhất cứ ưa thích đồ chơi cùng đồ ăn mặt mũi tràn đầy khẩn trương bởi vì nàng nhóm rõ ràng đây tuyệt đối không phải một trận hải tử ở giữa trò chơi dù sao phần thưởng tổng giá trị thế nhưng là có chân đủ ba mươi vạn đồng liên bang thứ một tên càng là có thể trực tiếp cầm tới giá trị m ộ ư ơ i tám vạn nguyên lực lũ dịch trải qua gần hai tháng qua các lộ truyền thông cùng chính thức đại lực tuyên truyền võ đạo tu luyện cùng nguyên lực dịch tầm quan trọng cùng cấp cao hình tượng cũng sớm đã xâm nhập cơ hồ tất cả dân chúng nội tâm có rất ít cái nào m ẫ u thân không muốn cầm tới những cái kia ban thưởng nếu như có thể mà nói nàng nhóm thậm chí nguyện ý thay thay mình hải tử tại cái này trên đường đua bỏ một vòng nhưng cũng tiếc không được mắt nhìn xem tranh tài sắp bắt đầu có m ẫ u thân ôm hải tử nhà mình hướng dẫn từng bước có m ẫ u thân thì là nghiêm khắc quá lớn cũng mặc kệ hải tử có nghe hay không hiểu mà những người vây xem thì là đem ánh mắt nhìn về phía hoác lưu v n cùng cách đó không xa cái kia con nghé tiểu nữ hải đồng thời phát ra các loại nghị luận thanh âm mà nghị luận trung tâm chính là mới vừa rồi nóng qua thân cũng bị thấy qua hoác lưu vân cùng con nghé con hoác lưu vân không có đi quản những âm thanh này mà đổi thành một vị người trong cuộc con nghé con căn bản nghe không hiểu những người này đến cùng đang nói cái gì cho dù có thể nghe hiểu nàng cũng sẽ không đi quản mục tiêu của nàng chỉ có phía trước cái k i a buộc lên dây lưng đỏ điểm cuối cùng tuyến chỉ chờ tới lúc súng văng lên nàng liền sẽ bằng nhanh nhất tốc độ leo ra đi vọt tới phía trước nhất xông phá sợi dây đỏ trở thành thứ nhất sau đó mẫu thân liền sẽ ban thưởng nàng thích cắn nhất nóng hổi bánh dày chỉ có mẫu thân có thể làm ra thứ mùi đó về phần bên người những đứa trẻ khác nàng căn bản cũng không để ý cũng không cần để ý báo loại này tranh tài nàng đã tham gia qua vô số lần không ai có thể từ nàng trong tay đem bánh dậy cướp đi mặc dù vừa mới đứa trẻ kia leo cũng rất nhanh nàng quay đầu lại nhìn hoác lưu vân một chút nhưng ngay sau đó liền đem thu hồi ánh mắt lại nàng biết do hoác lưu vân cũng bỏ bất quá nàng bắt đầu người chủ t r í hét lớn một tiếng nàng lúc này động dùng cả tay chân cấp tốc hướng phía trước bỏ đi mới vừa vặn cất bước nàng liền lấy cực nhanh tốc độ siêu việt tất cả tuyển thủ dự thi xông vào phía trước、nhất. nàng không có một chút khẩn trương cung g ấ p bởi vì nàng biết mình có thể thắng dây đỏ cùng bánh giày đều là nàng không ai có thể c ấ ớ p đi nhưng ngay tại cái này thời điểm khoe mắt nàng dư quang bên trong đột nhiên xuất hiện một thân ảnh đồng thời ngay tại nhanh chóng đuổi theo chương hai mươi mốt tìm tới cửa nàng thoáng quay đầu chỉ gặp một cái thân ảnh quen thuộc ngay tại từ phía sau đuổi đi lên là trước kia làm nóng người thời điểm bại bởi chính mình hai lần cái kia ra hỏa cái này ra hỏa làm sao đột nhiên bỏ nhanh như vậy không có khả năng hắn vừa mới không dùng toàn lực sao nàng có chút kinh ngạc cùng lúc đó cũng lập tức tăng nhanh tốc độ nhưng ngay sau đó nàng liền thấy đạo thân ảnh kia tốc độ vậy mà lần nữa tăng thêm đông nhiên từ lạc hậu một chút vị trí đi thẳng tới cùng nàng song song tình trạng đuổi theo tới nàng có chút nóng n ả y nếu là không có cái thứ nhất xông phá dây đỏ chính mình liền ăn không được mẹ làm bánh dày nàng cắn chặt răng tận toàn bộ lực lượng xông về phía trước nhưng kỳ thật từ vừa mới bắt đầu nàng liền đã dùng tốc độ nhanh nhất lúc này lại thế nào liều mạng cũng không thể để chính mình càng nhanh một phần mà liền tại cái này thời điểm bên cạnh đầu kia trên đường đua ra hỏa đột nhiên quay đầu nhìn xem nàng n é t n ô i mỉ cười nụ cười kia bên trong tràn đầy đắc ý cùng coi nhẹ không chờ nàng còn lấy nhan sắc cái này ra hỏa liền đem mặt quay trở lại đ ó lấy tiếp tục tắm đầu vọt tới trước cùng lúc đó cái này ra hỏa đột nhiên hé miệng phát ra tiếng cười to ha ha ha ha ha ha, ha. liên tiếp nôn nớt nhưng lại cởi mở to thật to tiếng cười lập tức đem toàn bộ đấu t r ư ở n g cái khác ồn ào toàn bộ ép xuống mà cái này ra hỏa tốc độ cũng tại kia trong tiếng cười lớn nhanh hơn một bước vậy mà lập tức liền siêu về nàng hướng cây kia dây đỏ phóng đi nàng có chút kinh hoàng mở to hai mắt phát hung á t tiếp tục hướng phía trước nhưng bọn hắn cự ly không chỉ có không có rút ngắn ngược lại là càng ngày càng xa cuối cùng nàng chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn xem đối phương cười lớn một đầu sông phá dây đỏ lấy được thứ nhất mà kia tiếng cười to còn vang vọng ở bên h a ha i ha ha ha ha ha ha ha ai n i nha cái này tiểu ra hỏa leo thật nhanh nha cùng bay lên đồng d ạ n g hắn tại sao muốn cười ha lại còn cười đến lớn tiếng như vậy quan quân muốn bị lấy được nha đứa bé trai này leo thật nhanh cười đến thật vang nhìn xem nhân ra leo nhiều vui vẻ t r u n g quanh tiếng nghị luận không ngừng vang lên nàng đương nhiên nghe không hiểu thậm chí đều nghe không vào nàng không thể tin được trước mắt đây hết thảy nàng không thể lý giải vừa mới rõ ràng còn không phải đối thủ mình cái này ra hỏa làm sao đột nhiên liền leo nhanh như vậy đương nhiên chân chính quan trọng nhất là lần này nàng không có cái thứ nhất xông phá dây đỏ không có mẹ làm bánh dày ăn một ngày mắt nàng cảm giác mình bị sợ hãi vây quanh đồng thời phẫn hận núi lửa cũng từ trong lòng bộc phát giống như lập tức tiến vào địa ngục thậm chí bị kinh hãi s ư ớ n g sờ ngay tại chỗ trực tiếp ngừng lại nam nam nam nam tỉnh một chút nhanh nhanh nhanh tiếp tục hướng phía trước bỏ mẹ tại chỗ này đây nam nam bên hai truyền đến mẹ hò hét đưa nàng bừng tỉnh nàng lấy lại tinh thần nhìn xem mẹ hướng phía trước đầu n g ó tay giống mất hồn thân thể cứng ngắc tiếp tục hướng phía trước bò mặc dù nàng cuối cùng vẫn lấy vượt xa những tuyển thủ khác tốc độ cái thứ hai xông phá điểm cuối cùng lấy được tên thứ hai cùng bốn vạn khối b a n thưởng nhưng nàng trên mặt nhưng không có nửa điểm v u i sướng chỉ có mở mịt cùng c h ấ n kinh cùng một chút sợ h ã i đây là nàng lần thứ nhất cùng người khác cùng một t r ô u bò thời điểm không có cái thứ nhất s ô n g phá điểm cuối cùng nàng sợ h ã i mẹ tức giận nam nam thật tuyệt nam nam vất vả nhanh mau tới mẹ ôm ngay tại những ngày thời điểm mẹ từ bên cạnh chào đón ngồi sồn bên người nàng nợ nụ cười nàng quay đầu nhìn về phía mẹ sửng sốt một lúc sau lúc này méo miệng nước mắt giống ký hốt rắc bên trong hạt đầu đồng dạng cút ra đây gào khóc a mẹ a a a không có việc gì không có chuyện gì nam nam không khóc nam nam không khóc chúng ta là tên thứ hai tên thứ hai cũng rất lợi hại có thể cầm bốn vạn khối tiền đây lại thêm hai vạn ta liền có thể mua một chi nguyên lực lũ dịch Mẹ nói, nàng ó i n nghe không vạn, cũng không nguyên gì gì hiểu hiểu cái cái lực lũ dịch. Nàng duy ị c h nàng d nhất quan tâm chính là mình thích ăn nhất bánh giày thế là nàng cố nén tiếng khóc từ mẹ trong ngực ngầm đầu mở miệng nói mẹ a mẹ mẹ từ ô ô ô ô b á nàng h y Mẹ h h ẹ n n à lên a o đi lệ t r m ặ tiếng nắng nước, trong mắt chàn đầy đau lòng thần sắc, nhưng vẫn mắt là đầy đau k ê lên n định lắp đầu. không nằm nằm, không có cái thứ nhất sông không thể ăn bánh giày, nhóm chúng ta không phải đã hẹn sao. Ô, à, à, à, à. Nàng đầu, được đỏ, đã thứ phá thể phải lắp giày, ca có cái ta sao. a a t dây hô to khóc càng thương tâm ngươi đang quyết đấu bên trong chiến thắng những hải t ử k h á c một lần tiếng cười của ngươi thành công đưa tới một mươi người chú ý mẹ đều bị ngươi giật này mình ngay từ đầu kém chút không đ u ổ i kịp ngươi chẳng lẽ trước ngươi đều là tại ẩn dấu thực lực sao hôn xong về sau lưu hề nam vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm tự mình hỏi khiêm tốn một chút mẹ còn có ta không phải tại ẩn dấu thực lực chẳng qua là lâm trận đột phá mà thôi hoác lưu vân ở trong lòng trả lời một câu cũng không biết rõ mẹ là thế nào nghĩ giống như thật sự coi chính mình nhi tử có thể lý giải đồng thời trả lời phức tạp như vậy dài như vậy liên tiếp vấn đề trước đó hắn vừa mới thu hoạch được xưng hảo vẫn không có thể hoàn toàn thi đứng lại thêm cất bước trầm điểm ngay từ đầu bị cái kia con n é con kéo đến đằng sau lúc n này cũng h cảm giác toàn bộ tốc độ lại nhanh rất nhiều tứ chi lực lượng cùng thân thể tinh lực cũng rất giống một cái đạt được bổ sung đơn giản chính là như h ộ thêm cánh trực tiếp đem nó con nghé con vung ra sau lưng cũng nắm lấy số một đương nhiên người khác nhà hai tử Cũng chết cười. Căn bản cười không chết xưng nhiệm vụ, cũng chuyện bản không xưng nhiệm đương nhiên hào vụ, lưu ạ hại. i nhiều một lần tiến lợi lần Nhà ta bảo bảo thật quá một độ. ta l bảo bảo hề nam tự nhiên không biết do tự mình nhi t ử đang suy nghĩ gì lại hôn hoác lưu vân một ngụm đ ó lấy liền đem vừa mới đạt được bộ k i a nguyên lực lũ dịch mở ra đến cất vào trong bọc đem vướng bận mà bên ngoài gói hàng ném một cái dùng một cái t ú i nhựa đem mạ vàng cúc h e khuất về sau liền chuẩn bị ôm hoác lưu vân về nhà vừa mới lễ trao giải trước khi bắt đầu liền có một nhóm người lớn đi tới chúc m ừ n nàng đồng thời hướng nàng tìm kiếm nuôi trẻ kinh nghiệm muốn hỏi lưu hề nam nàng là thế nào bồi dưỡng được một cái lợi hại như vậy quán quân b ả o bảo nhưng lưu hề nam nơi nào có cái gì dục nhi kinh nghiệm cùng nuôi trẻ b ả o đ i ệ n nàng không chỉ có không có những này thậm chí còn có chút xá sợ dù là hỏi gì cũng không biết nhưng những tuyển thủ khác mẹ thực sự quá nhiệt tình vẫn là không ngừng hỏi tới hỏi lui đơn giản muốn đem hoác lưu vân mỗi ngày kéo mấy lần phân đều hỏi ra không có chân tài thực học lưu hề nam chỉ có thể ứ n g hòa không ngừng cười nhận hết hủy đi m à i cho nên chờ đến lễ trao giải vừa kết thúc nàng lập tức liền ôm hoác lưu vân lấy cớ đi nhà xí đi tới chỗ này ở nấp địa phương lúc này cũng không có chút nào dự định lại trở lại đấu trường mà là chuẩn bị trực tiếp về nhà thoát đi kia hết thảy mà liền tại lưu hề nam lén lút muốn lặng lẽ đào tẩu thời điểm phía sau nhưng lại đột nhiên chuyển đến một thanh â m n g à y tốt xin hỏi là vừa vặn vị kia quán quân bảo bảo mẹ sao cơ hội như lúc đồng dạng lời dạo đầu vừa mới hoác lưu vân đều đã nghe vô số lần hắn có thể cảm giác được mẹ bị bị hủ toàn thân một cái giật mình còn tưởng rằng chính mình lại muốn trải qua vừa rồi kia hết thảy hoác lưu vân thậm chí suy đoán tự mình mẹ có thể sẽ trực tiếp tự tuyệt sau đó bộ mặt bị thai mà đi trộn chạy chối chết hắn tin tưởng tự mình mẹ tuyệt đối có thể làm được loại sự tình này nhưng ngay sau đó phía sau nói chuyện người kia lại một lần mở miệng mà câu nói này lại lập tức hấp dẫn lên hoắc lưu vân chú ý ta là á quân tiểu nữ hai mẹ ta gọi triệu nghĩ lệ muốn nhờ ngài một chuyện không biết do thuận tiện hay không cái kia nghe con độc cùng nàng mẹ nàng nhóm tổng không về phần cũng tới lấy g ụ c nhi k i n h a vẫn là tìm tới cửa muốn đem chính mình mất đi đồ vật lấy về hẳn không có như thế cầu h ế y ta hoắc lưu vân nghĩ đến chương hai mươi hai không nên như thế hẹp hỏi a lưu hề nam kiếm lấy thanh âm quay đầu nhìn thấy chính ô n tiểu nữ hài kia tuổi trẻ phụ nữ trên người đối phương quần áo rất đơn giản thậm chí có thể nói có chút đơn sơ dẫm lên s o n g dày vải không có hóa trang làn da hơi có vẻ thô giáp tóc k h o á t xuống tới có chút tán loạn hoàn toàn cùng tình xảo dính không lên bên cạnh mặc dù có đôi mắt to và đẹp đẽ mắt hai mí tuyệt đối là cái nội tình tương đương không tệ đại mỹ nữ nhưng bởi vì hoàn toàn không có cách căn mặc cho nên nhìn qua lộ r a dị thường thô giáp cái bộ dáng này tại bây giờ lam tinh đã chẳng phải thường gặp lam tinh phát triển kinh tế phi thường tốt mặc dù không phải tất cả mọi người có tiền nhưng người nghèo chất lượng sinh hoạt là có thể được đến cam đoan cho dù là tại trong dương thôn c ũ nhưng g có t ể m u cùng trước mắt hai mẹ con này so ra tối thiểu chỉ từ mặt ngoài nhìn không thể nghi ngờ lộ ra dư giả nhiều lắm mà lại tiểu nữ hải này lưu hề nam đúng là có ấn tượng vừa mới tranh tài lúc nàng liền chú ý tới tiểu nữ hải này đối phương ngay từ đầu buộc phát ra tốc độ so hoác lưu vân nhanh hơn lập tức giành trước thật nhiều mặc dù cuối cùng hoác lưu vân thắng nhưng tiểu nữ hài này đồng dạng so những tuyển thủ khác đều nhanh ra không ít lại thêm đối phương kia cùng hai tuổi hài tử không t r ê n lệch nhiều hình thể không có biện pháp để cho người ta không khắc sâu ấn tượng bất quá lúc này tiểu nữ hài này ánh mắt lại hồng hồng trên mặt còn có nước mắt rõ ràng đã mới vừa khóc là bởi vì vừa mới tranh tài thua sao lưu hề nam nghĩ đến đồng thời mỉm cười mở miệng n g ư ơ i tốt là ta xin hỏi có chuyện gì không tốt nhất đừng là đến hỏi ta làm sao bồi dưỡng bà bảo nàng trong lòng tự đủ trước đó bị truy vân lúc lưu hề nam liền rất muốn nói nhà ta hoàn toàn là chính bảo b ả o lợi hại cùng ta cái này làm mẹ một chút cũng không quan hệ nhưng lại cảm thấy cái này lời nói thật có vẻ hơi quá phép lối nói tóm lại nàng còn không có học được làm thế nào một cái thiên tài nhi đồng mẫu thân gặp được loại này tình sông thật có chút không thích ứng là như vậy tiểu nữ hải mẫu thân mở miệng nàng thoáng con c lưng một bộ khách khí lại mang theo giọng tình cầu lúc đầu nhóm chúng ta là dự định chính mình đi mua nguyên lực lũ dịch nhưng là tiền trên người có chút không đủ còn kém hai trăm khối nhân ra cửa hàng cũng vừa mở cửa nói không bớt cho nên ta nghĩ đến có thể hay không tiêu tiền từ ngươi trong tay mua một chi nguyên lực nhũ dịch ít hai trăm khối ta có thể viết phiếu nợ về sau nhất định sẽ trả trên cái mới nhìn qua này có chút tang thương nữ nhân hiển nhiên thật không tốt ý tứ nhưng vẫn là kiên định đưa ra cái này tại chính nàng xem ra đều có chút vô lý yêu cầu kỳ thật nhóm chúng ta lúc đầu có thể không cần vội vã như vậy nhưng ngày mai chính là ta nữ nhi phục d ụ nguyên n g lực nhũ dịch gần một tháng thời gian ta nhìn tin tức đã nói tốt nhất là mỗi tháng đều phục d ụ n g một lần ta sợ thời gian nếu là đi qua dạng này a nhìn xem đối phương một mặt vội vàng lưu hề nam có chút do dự nàng nhưng thật ra là muốn cùng định tới nhưng vấn đề ở chỗ nàng biết rõ cái này ba chi nguyên lực lũ dịch cùng nàng không hề có một chút quan hệ mà là hoác lưu vân kiếm lưu hề nam trước đó tại trên mạng nhìn qua nói làm cha mẹ tối kỵ chính là đem thuộc về hài tử đồ vật tự tác hảo phóng đưa cho người khác cho nên nàng có chút bận tâm mình làm như vậy sẽ không cho hoác lưu vân trong lòng không thoải mái bà bảo lưu hề nam quay đầu nhìn về phía tự mình nhi tử đem cả kiện sự t ì n h dùng đơn giản nhất tiếng nói nói một lần đồng thời còn dùng cầm bao tay phải tăng thêm chút ngôn ngữ tay hy vọng có thể để hoác lưu vân lý giải sau khi nói xong nàng mới vẻ mặt thành thật hỏi cho nên bảo bảo ngươi đồng ý đem ngươi tranh tài thắng tới một chi nguyên lực lũ dịch tặng cho tỷ tỷ này sao hỏi ra vấn đề này trong nháy mắt liền liền chính lưu hề nam đều cảm thấy chính mình có phải hay không đầu góc xảy ra vấn đề gì bảo bảo hiện tại mới đưa gần bốn tháng thật có thể nghe h i ể u phức tạp như vậy đồ vật vị tỷ tỷ này có thể hay không cho là ta là không muốn đem đồ vật bán cho nàng cho nên đang cố ý giả ngu nhưng ngay tại lưu hề nam suy nghĩ lung t u n g lúc hoác lưu vân cũng đang tự hỏi bất quá hắn suy nghĩ lại không phải sẽ bị đối phương thấy thế nào loại này nhàm trán vấn đề mà là vị này a di nói lời có phải hay không có một chút như vậy không hợp lý a theo lý thuyết cái này con n g h ĩ tiểu nữ hải vừa mới cầm thứ hai mà lại rõ ràng thiên phú phi phạm nhà này tổ chức hoạt động cửa hàng thậm chí ngay cả giảm giá bán ra một chi nguyên lực nhũ dịch sự tỉnh cũng không chịu đồng ý có phải hay không có chút quá choáng váng có thể làm ra loại này quy mô hoạt động công ty tại loại chuyện nhỏ nhặt này bên trên không nên như thế hẹp hỏi a nếu là đối phương ít cái hơn mấy ngàn vạn khả năng còn có thể nói không tiện giảm giá nhưng cái này ít hai trăm còn cự tuyệt trong tiệm này người phụ trách không phải tinh khiết có bệnh sao hoắc lưu vân cảm thấy vị này a t di đại khái s u ấ t không có nói thật nàng nhóm sở dĩ không có ở trong tiệm mua được đồ vật nhất định có cái khác nguyên nhân đến cùng là cái gì nguyên nhân đâu nghỉ tiền không có khả năng cái này làm tinh liên bang tiền quản rất nghiêm ngặt dùng nghỉ tiền là rất lớn tội mà lại bởi vì kỹ thuật nguyên nhân cơ bản không có khả năng chế tác nghỉ tiền ra nhưng không phải nghỉ tiền lại là cái gì nguyên nhân đâu hoắc lưu vân suy nghĩ một hồi không muốn minh bạch dứt khoát lắc đầu cũng không muốn nói không chừng nhân ra chỉ là có chút đơn thuần nan nôn chi ở đâu về phần đến cùng muốn hay không giút chuyện này nếu như là hai nghìn khối nói hoắc lưu vân sẽ còn do dự một cái nhưng là hai trăm khối tiền dù là bị lừa rồi nói thật cũng có chút buồn cười thế là hắn nhìn xem mẹ trực tiếp điểm một chút đầu mẹ một mặt kinh ngạc tiếp lấy giống như mới phản ứng được con trai mình đồng ý lập tức đưa tay từ trong bọc xuất ra một bình nguyên lực lũ dịch liền muốn hướng đối phương trong tay nhét hoắc lưu vân lập tức đưa tay đem mẹ ngăn cản thực sự là quá lớn đường cong một chút đều không có lòng cảnh dân lý tối thiểu cũng phải một tay giao tiền một tay giao hàng a hoắc lưu vân rất là bất đắc dĩ mẹ thật sự là quá thiệt lương một chút cũng không có tâm nhãn kinh nghiệm xã hội còn không có chính mình một đứa bé phong phú cái này sao có thể được đâu may mắn đối diện a di này làm coi như tương đối đúng chỗ nhìn thấy nguyên lực nhũ dịch về sau nàng không có vội vã muốn cùng cầm mà là trước khoát tay áo đ ó lấy từ trong quần áo túi móc ra một cái bố túi tiền đ ế n về sau lưu lại một chút tiền lẻ sau đó đem còn lại cả tiền toàn bộ hướng lưu hề nam đưa tới tiền đều ở nơi này tổng cộng sáu vạn năm n g h n tám trong tiệm này một chi nguyên lực nhũ dịch giá tiền là sáu vạn sáu còn lại hai trăm khối tiền ta nhất định sẽ bổ sung có thể lưu một cái ngài điện thoại sao trong tay ta vừa có tiền liền lập tức liên hệ ngài điện thoại có thể lưu trả tiền không cần gấp như vậy lưu hề nam đưa di động hào đọc một lần đối phương cũng dùng một cái cũ d í c h điện thoại đi xuống sau đó chính là một tay giao tiền một tay giao hàng cầm tới nguyên lực nhũ dịch về sau vị này a di mới rốt cục thật dài nhẹ nhàng thở ra khắp khuôn mặt là nụ cười vui mừng hoác lưu vân nhìn xem đối phương cùng đối phương trong ngực cái kia nhìn chằm chằm vào chính mình con nghẽ tiểu nữ hải không đến dấu vết gật gật đầu hẳn là không có mắt lửa hắn sở dĩ đồng ý mua chi này nguyên lực lũ dịch đương nhiên không hoàn toàn là bởi vì bị hai mẹ con này ngoại hình cùng lời nói đà đ ộ n g cũng là bởi vì cái này con nghe tiểu nữ hài bản thân tiểu nữ hài này tuyệt đối là hoác lưu vân xuất sinh đến nay nhìn thấy qua cái thứ nhất thiên tài mà lại là viễn siêu thường nhân loại kia mặc dù cuối cùng không bằng chính mình thiên tài nhưng cũng coi như không tệ là cái tiểu đệ nhân tuyệt tốt dù sao chính mình vừa đến năm tuổi nguyên lực lũ dịch đều có ông ngoại cung ứng sở dĩ kiếm lấy những này thu nhập thêm là vì mở ra xương hảo mà ấm sắc thuốc xương hảo mỗi loại chỉ cần uống một chi như vậy đủ rồi xuất ra một chi dùng tiện nghi hai trăm giá cả bán đi không tính là gì ghê gớm sự tình nói không chừng liền có thể để đối phương thiếu cái đại nhân tình cũng coi như được là một loại nhân mạch đầu tư đi chương hai mươi ba nhóm chúng ta cầm á quân liền tốt bất quá hoắc lưu vân vẫn còn có chút xoắn suýt đối phương tìm lý do coi như cái kia chủ quán sẽ không đi làm ăn cũng hẳn là không làm được ngu xuẩn như vậy sự tình đi dù sao cô bé này là cả thị khu á quân hơn nữa nhìn biểu hiện cũng rất xuất sắc hoặc nhiều hoặc ít là có nhiều như vậy giá trị nếu như mình là tiệm này lắp bản đừng nói giảm giá thậm chí có thể cân nhắc hợp tác với đối phương cho tự mình đánh một chút quảng cáo đương nhiên nếu như trên thực tế chính mình cùng cái này con n g ẽ con biểu hiện đặt ở càng lớn phạm vi bên trong kỳ thật còn sắp xếp không l ê n h ả o vậy liền k h á c nói bất quá hoác lưu vân cảm thấy cái này sát xuất cũng không lớn cái này lam tinh cũng không phải cái gì đại h o a n g tam thiên đạo châu lấy ở đâu nhiều như vậy tuyệt đại thiên tiêu con ta vương đẳng cái gì đang lúc này đối diện a di cũng đúng lúc đem tiêu bình nguyên lực nhũ dịch bỏ vào trong bọc lần nữa nói tạ thật sự là quá cảm tạ ngài cùng con của ngài thật quá cảm tạ về sau có cơ hội ta nhất định sẽ báo đáp các ngươi nàng cười a cười lại nói lưu tiểu thư ta nhìn ngươi là người tốt cho nên mới nói với ngươi chuyện này ngươi nhớ kỹ giúp ta giữ bí mật hà lưu hề nam sửng sốt một cái giống như hoàn toàn không có hiểu đối phương làm sao đột nhiên liền muốn nói lời thật lòng hơn nữa thoạt nhìn còn giống như rất trọng yếu dáng vẻ hoắc lưu vân ngược lại là có chút ý nghĩ hắn cảm thấy hoặc là đối phương lo lắng mẹ không tin nàng có thể trả tiền hoặc là như nàng nói gặp hoắc lưu vân cùng lưu hề nam đồng ý bán lũ dịch để nàng cảm giác có thể tín nhiệm cũng muốn a là chính nàng đều phát hiện vừa mới tìm lý do kia không quá có sức thuyết phục cho nên bây giờ nghĩ nói một chút nói thật đến biểu hiện nàng chân thành nói tóm lại hoắc lưu vân vẫn rất hứng thú lập tức chuyên tâm chuẩn bị nghe một cái vị này a di nhìn chung q u a n mắt xác định chung quanh không có những người khác về sau mở miệng giải thích gần nhất đoạn này thời gian liên bang không phải tại đại lực phổ biến võ đạo sao kỳ thật giống hôm nay như thế tranh tài từng cái địa phương đều có thật nhiều công ty đều tại tổ chức nhóm chúng ta hoàn toàn có thể bốn phía chạy nhiều tham gia mấy lần dạng này liền có thể đạt được càng nhiều phần thưởng ta nữ nhi tương đối không chịu thua kém mỗi lần tham gia những ngày tranh tài đều có thể cầm thứ nhất phần thưởng đều là nguyên lực nhũ dịch cùng kết xù tiền mặt kỳ thật nhà ta vốn là không có gì tiền đoạn này thời gian nguyên lực của nàng n ũ dịch liền đều là như thế tới ta trước đó không đi tìm bọn hắn mua n ũ dịch kỳ thật không phải bọn hắn không nguyện ý giảm giá mà là sợ bị bọn hắn quân lấy nếu là lập tức quá nổi danh hoặc là dứt khoát lên tivi liền không có biện pháp tham gia nhiều như vậy so tài đối phương nhìn xem hoác lưu vân cười khổ lắc đầu hôm nay vẫn là ta nữ nhi lần thứ nhất không có thắng quán quân bị con của ngươi đánh bại vừa mới thế nhưng là khóc rất lâu thật vất vả mới h ư n g tốt kém chút liền không tìm được các ngươi nàng nói xong quay đầu nhìn về phía trong ngực nữ nhi vô vô c á i m ông nói nam nam ngây ngốc lấy làm gì nhanh lên cảm ơn a di cùng người tiểu đệ, đệ này giúp hai mẹ con mình đại ân không phải ngươi nguyên lực nhũ dịch liền không có rơi xuống đón lấy nàng vừa cười đối mẹ giải thích một câu ta nữ nhi gọi gừng hướng nam hiện tại là vừa ra đời c h i thắng bị trụ cái mông tiểu nữ hải cũng không có nghe mẹ nói không chỉ có như thế từ đầu đến giờ cái này con n g con liền một mực dùng loại hung tợn ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoác lưu vân đơn giản tựa như là cái người máy con mắt đều không có nháy một cái chớ nói chi là làm chuyện gì khác khiến cho hoác lưu vân chỉ muốn mắt t r ợ trắng bất quá hắn cũng không có mắt t r ợ trắng mà là theo bản năng đối đối phương n h a răng nợ nụ cười cần thiết hay không không phải liền là trên mặt đất bỏ thắng ngươi một lần sau bao lớn chút chuyện a hoắc lưu vân căn bản là không có công phu để ý tới như thế một cái tiểu thí hải nhi húng chi hắn hiện tại lực chú ý cơ h ộ i toàn bộ đều là ở a di này vừa rồi nói kia một p h é n lên thì ra là thế hắn liền nói những n à y nguyên lực nhũ dịch công ty không có khả năng n g ố c như vậy liền cái gay cũng không nguyện ý đánh kỳ thật chân tướng là người trong cuộc căn bản là không có đi mua mà lại căn cứ đối phương lo lắng nàng nhóm rất có thể lúc trước là gặp được loại sự tình này sau đó kia liên hệ nàng nhóm muốn hợp tác nguyên lực nhũ dịch công ty cho ra bảng giá hẳn là không để cho nàng nhóm hài lòng hoặc là nói khả năng cần nỗ lực tương đối lớn đại giới cho nên lần này vừa tranh tài xong mới có thể trực tiếp c h ố n tới chính là vì phòng n g ừ a phiền phức đối với cái này hoắc lưu vân cũng có thể lý giải dù sao đại đa số nguyên lực l ũ dịch công ty cũng không phải tại làm từ thiện bọn hắn không có khả năng bạch bạch đưa nguyên lực l ũ dịch dù là đối phương nhìn qua có chút thiên phú cho dù hợp tác bọn hắn khẳng định cũng là vì lợi ích lớn hơn nữa mà dưới đây hoắc lưu vân cũng cơ bản có thể xác định vị này a di nói là thật thật sự có không chỉ một loại này tranh tài mà là rất nhiều mà lại Thật đ ú nghĩ là có t ể mượn này cái cơ h ộ thật ngẫm lại cũng thế chỉ là nhà này công ty liền có thể không chỉ ở một cái thành phố tổ chức chỉ cần bọn hắn tổ chức thời gian không cố định chính là có thể thừa dịp mà lại hiện tại dù sao ở vào nửa cái thời gian chiến tranh trạng thái v ư ợ t sâu quái vật nguy cơ còn không có giải quyết chính thức cũng đang nỗ lực đẩy quảng vũ nói trước đó ông ngoại cũng đã nói những này nguyên lực lũ dịch đều là bọn hắn từ chính thức trong tay xin mới có tư cách cho nên nói không chừng những này tranh tài phía sau còn có chính thức xúc tiến đương nhiên những này tranh tài đến cùng là thế nào tới có hay không chính thức tham dự đối hoác lưu vân tới nói cũng không trọng yếu hắn chỗ chú ý chính là nếu như trước mắt cái này con n g h con có thể không ngừng tham gia không ngừng cầm bán thưởng vậy hắn không phải cũng có thể nếu như mỗi trận đấu qua quân đều có thể ổn định cầm tới một chi nguyên lực lũ dịch tia hoác lưu vân chỉ cần có mang tính lựa chọn chọn mười lần tranh tài cầm tới mười chi khác biệt nguyên lực lũ dịch không hiện tại hắn thậm chí chỉ cần tám chi liền có thể trực tiếp hoàn thành ấm sắc thuốc xương hào nhiệm vụ hoác lưu vân lập tức nhìn về phía mẹ trong mắt tràn đầy h à o quang mẹ người hiểu ta ý tứ sao lại còn có thể dạng này lưu hề nam lúc này giống như cũng rốt cục nghĩ minh bạch hết thảy têu lên sợ hãi h i ệ n nhiên nàng cũng không nghĩ tới lại còn có loại này thao tác đo lấy nàng cũng quay đầu nhìn về phía mình nhĩ tử trong lúc nhất thời tia cô kỳ diệu mẹ con ăn ý lại một lần nữa xuất hiện không đợi hoác lưu vân nói ra nhắc nhở lưu hề nam liền trực tiếp hỏi cái kia vấn đề mấu chốt các ngươi là từ đâu phát hiện những này tranh tài nha ta có thể mang theo nhà ta bảo bảo đi sao đương nhiên nhóm chúng ta sẽ tận lực cùng các ngươi dịch ra không muốn tại chúng ta nội bộ ở giữa cấu thành cạnh tranh đương nhiên lưu hề nam cũng không lốc vì phòng ngừa đối phương có lo lắng lưu hề nam thậm chí còn chuyên môn như thế bổ sung một câu những n à y nguyên lực dịch quá mắc mà lại h à i từ năm tuổi về sau còn muốn tốt hơn quý hơn nếu như có thể mượn cái này nhiều cơ hội lời ý tiền liền không thể tốt hơn nếu như nhóm chúng ta thật sự là không thể tách rời chương ũ n g có t ể t h lượng xong, c hai mươi bốn ông ngoại công ty xảy ra vấn đề lưu hề nam nghĩ rất minh bạch mặc dù nàng y nguyên không quá muốn cho hải tử nhà mình trở thành võ giả bước hán phụ thân theo gót nhưng mới vị này mẫu thân lời nói kỳ thật cũng xúc động đến nàng mặc kệ hải tử tương lai sẽ làm sao tuyển tại xác định hải tử có thiên phú lúc làm ra trường hoàn toàn chính xác không nên cản trở đối phương tình nguyện qua dạng này khổ thời gian đều không muốn để cho nữ nhi hối hận nàng đương nhiên cũng không thể để hoắc lưu vân đang lớn lên về sau không có lựa chọn cơ hội mà hiện nay hoắc lưu vân vừa đến năm tuổi nguyên lực lũ dịch ông ngoại hắn liền có thể phụ trách đối với bọn hắn hai mẹ con tới nói cần nhất là hoắc lưu vân năm tuổi về sau nhưng cái k i a càng thêm chân quý nguyên lực dịch đến lúc đó cũng không thể còn để hải tử ông ngoại một mực xuất tiền dù sao hắn cũng không trẻ đều nhanh sáu mươi cho nên theo lưu hề nam bọn hắn mục đích chính yếu nhất là tiền đối với nguyên lực lũ dịch không có như vậy cần cho dù đem thứ một tên n h ư ờ n g ra đi cũng hoàn toàn không quan hệ dù sao thu hoạch được tên thứ hai bọn hắn đồng dạng có thể kiếm được tiền con trai mình có năng lực như thế phần này tiền không kiếm n g u sao mà không kiếm loại này vẹn toàn đôi bên kế hoạch vậy mà đều có thể nghĩ ra ta thật sự là quá cơ t r í hh ắ c ắ c lưu hề nam có chút đắc ý hoàn toàn không có chú ý tới bên cạnh nàng gấp đến độ sắp nói chuyện nhi tử mẹ đừng làm rộn hiện tại đổi ý còn kịp sinh ý không phải làm như thế ai nhóm chúng ta khẳng định đến cầm quán quân a ta cũng phải cần nguyên lực lũ dịch hoàn thành xương hào nhiệm vụ mẹ hoác lưu vân không ngừng dùng ngón tay chỉ lấy mẹ phía sau lưng hy vọng có thể hấp dẫn đến chú ý của nàng nhưng cũng tiếc mẹ từ đầu đến cuối đều nhìn xem đôi mẹ con kia hoàn toàn không có nửa điểm phản ứng nghe được lưu hề nam lời nói này triệu tư lệ cũng không có trả lời ngay mà là trầm m ặ t xuống nàng đích xác là đang suy nghĩ đến tột cùng muốn hay không đem chuyện sự tình này nói như vậy kỹ cảng cùng muốn hay không cùng trước mắt hai mẹ con này hợp tác dù sao gia cảnh của nàng muốn tại nữ nhi năm tuổi trước mỗi tháng đều chuẩn bị một chi nguyên lực lũ dịch hoàn toàn chính xác không phải một kiện sự tình đơn giản những này nhiều loại tranh tài xem như nhà các nàng không nhiều tài phú cùng nguyên lực nhũ dịch nơi phát ra nếu như là những người khác triệu tư lệ sẽ không như thế xoắn suýt không muốn nói liền không nói lợi muốn nói nói cũng không có việc gì dù sao không ai có thể so sánh qua được tự mình nữ nhi sau cùng q u á n quân ban thưởng nhất định là chính mình nữ nhi nhưng lúc này đối trước cái này tiểu nam hải lại không đồng dạng đối phương mới vừa vận chiến thắng chính mình nữ nhi vẫn là lấy rất lớn ưu thế nếu quả thật thành đối thủ cạnh tranh nữ nhi không nhất định có thể thắng được qua nhưng cùng lúc bọn hắn cũng vừa vừa g ú p mình một đại ân bán cho chính mình một chi nguyên lực n ũ dịch bọn hắn cũng đã nói có thể không cần thứ một tên chỉ cần tên thứ hai huống hồ thật muốn nói đến kỳ thật những này tranh tài cũng không tính là gì bí mật hơi hoa chút tâm tư tại trên mạng đều có thể tra được mà lại cho dù là nàng cùng nữ nhi cũng không phải mỗi một trận đều có thể tham gia bên trên tóm lại muốn trên thời gian làm một chút lấy hay bỏ cùng ăn bài nếu quả thật muốn hợp tác cũng là không phải không được thậm chí bọn hắn đều không cần chuyên môn mỗi lần đều đem quán quân ngược lại triệu tư lệ lâm vào trầm tư sau khi suy nghĩ một chút vẫn là làm ra quyết định nàng nhìn về phía lưu hề nam nói là như vậy ta đoạn trước thời gian xin nhờ một vị bằng hữu tìm được một phần danh sách danh sách kia bên trong toàn bộ đều là có tư cách chế tắc cùng bán nguyên lực nhũ dịch công ty ta có thể đem danh sách kia cho người một phần phần danh sách này trên công ty đoạn này thời gian hẳn là đều sẽ tổ chức cùng loại hoạt động mà lại thời gian đều là không xác định bởi vì hiện tại bọn hắn cũng rất s ố t ruột đều muốn sớm một chút tuyên truyền cái nào cửa hàng xây xong sớm liền bên nào bắt đầu trước không có chuyên môn đi thống nhất bước đi cũng tỉ như vừa rồi cái này một nhà ba ngày sau đó tại vo núi thị liền còn có một cái nội thành tổng quyết tái ta cũng là bởi vì mua muốn đi qua phiếu cho nên hôm nay mua nguyên lực nhũ dịch tiền mới có thể không đủ nàng trên đại thể giải thích một lần cũng tại cuối cùng nói bổ sung nếu như ngươi thật muốn mang hài tử tham gia những ngày tranh tài nhóm chúng ta có thể thường liên hệ bởi vì không ít tranh tài sẽ xuất hiện thời gian hoặc địa điểm trên t r ư n g hợp nhóm chúng ta hoàn toàn có thể thương lượng đi để nhóm chúng ta đều có thể cầm tới nguyên lực nhũ dịch may mắn vị này triệu a di rõ lý lẽ hoặc lưu vân cảm động và phần yên lòng nếu như đối phương thật muốn cùng ý mẹ ý nghĩ vậy hắn nói cái gì đều phải mở miệng tranh thủ một cái không thể tiếp tục cầm ý dạ hành lưu hề nam cũng vẻ mặt thành thật nhẹ gật đầu nói được rồi tốt không có vấn đề thật sự là quá cảm tạ vậy mà nguyện ý đem trọng yếu như vậy tin tức nói cho ta lưu hề nam lại không nốc nếu như có thể cầm tới nguyên lực đ ấ dịch nàng đương nhiên cũng sẽ không tự tuyệt dù là chính mình không cần cầm v n g bán cũng so tên thứ hai hiện kim thưởng lệ nhiều ha ha không có việc gì ngài vừa rồi không phải cũng giúp ta một đại ân à triệu tư lại nói ngài không nói ta điều quên kia hai trăm khối tiền cũng không cần trả ngài vừa mới nói những tin tức này giá trị nhưng so sánh hai trăm khối tiền cao như vậy sao được nhất mã quy nhất mã tiền này nên còn vẫn là phải trả lưu hề nam cùng triệu tư lệ bắt đầu giữa người lớn với nhau lôi kéo hoác lưu vân đối với cái này đương nhiên không quan tâm đối diện cái kia con nghé con cũng không quan tâm cái này tiểu g i á hỏa vẫn là một m i c hung t ậ n nhìn mình chằm chằm kia nhỏ nhãn nên thần vẫn là rất có lực sát thương nếu là đổi thành đồng dạng h ả i tử nói không chừng trực tiếp liền bị chừng khóc thấy hoác lưu vân có chút im lặng xin nhờ thật có như thế đại thù như thế đại hận sao tuổi con nhỏ vẫn rất mang thủ ngươi có bản lĩnh nhớ ta cả một đời sợ hãi là không thể nào sợ hãi hoác lư vân rất rõ、ràng. cái này tiểu ra hỏa cũng liền bây giờ nhìn cái vài lần qua một đoạn thời gian liền quên không còn chút nào chín tháng lớn h à i tử có thể tốt bao nhiêu trí nhớ giống hắn căn bản không nhớ nổi kiếp trước ba tuổi trước kia bất cứ chuyện gì các loại sau khi lớn lên chỉ sợ hoác lưu vân chủ động nhắc tới chuyện ngày hôm nay cái này con nghé con khẳng định cũng nhớ không nổi tới hoác lưu vân liếc mắt không quan tâm cái này con nghé con trực tiếp nhắm mắt lại ngủ dậy cảm giác tới hôm nay hắn thật sự là bận rộn hơn nửa ngày tinh thần cũng rất tập trung có xương hào hỗ trợ cũng vẫn là cảm thấy ra rời các loại hoác lưu vân tỉnh lại sau giấc ngủ Phát hiện mình nhà, tới trong nhà, ngủ đã về ở cha í n mình nôi bên trên. n h Mẹ cái g y tại b ê ngày cạnh, cầm điện thoại, điện miễn mở ra miếng để, cho ông ngoại、lưu、quang tông gọi điện、thoại. Cũng không biết do kêu đồng tiền gọi cùng thoại. do biết lưu tình, cuối kêu cùng cùng ai t h u ế trước phục Cha, ai. ngày t đó nói vân nhi mỗi tháng ít nhất đều phải uống một chi nguyên lực đủ dịch vậy nếu như hắn uống nhiều một chi sẽ có vấn đề gì sao không có vấn đề là không có vấn đề có thể uống nhiều liền uống nhiều chỗ tốt khẳng định so chỗ xấu lớn nhưng ngươi cũng không nên tùy tiện ở bên ngoài luận mua nếu như là hàng giả coi như xảy ra vấn đề không phải cha mẹ lập tức giải thích cả kiện sự tỉnh nghe được nguyên lực nhũ dịch là thông qua tranh tài đạt được vẫn là cường bang tập đoàn ông ngoại lúc này mới yên tâm lại hai người lại nói vài câu sau mẹ thuận miệng hỏi thăm ông ngoại nguyên lực nhũ dịch công ty nhưng ông ngoại nhưng thật giống như không nguyện ý nhiều lời thuận miệng ứng phó vài câu nói có chút b ậ n điệu để mẹ đ ừ n g phiền hắn liền trực tiếp cúp điện thoại có lẽ là bởi vì bọn hắn mẫu nữ ở giữa thường xuyên dạng này đối thoại hoặc tắt điện thoại mẹ còn giống như thật không có phát giác có vấn đề điện thoại bị cúp máy về sau liền chạy tới phòng bếp nấu cơm đi nhưng hoác lưu vân lại hơi có chút lo lắng lúc trước h ắ n cũng cảm giác ông ngoại bên kia, giống như có chút chậm. rõ ràng cái khác bạn thường đều đã bắt đầu làm các loại hoạt động mở rộng sản phẩm ông ngoại bên k i a nhưng thủy t r u n g không có động tĩnh lại thêm hắn vừa mới phản ứng càng lộ ra có chút kỳ quái chẳng lẽ ông ngoại nguyên lực nhũ dịch công ty thật gặp được khó khăn gì rồi hoác lưu vân nghĩ thầm chương hai mươi lăm đổi thành cùng giới lên tốt bất quá hoác lưu vân cũng liền chỉ là thoáng suy nghĩ một hồi rất nhanh liền lắc đầu không tiếp tục nghĩ kỹ lại đầu tiên liên quan tới chuyện này hắn biết có ít lại thêm ông ngoại lưu quan tông miệng quá chặt chẽ một điểm g i đều không lọn hắn hiện tại cái này một đôi tay nhỏ cũng không có chính biện pháp lên mạng tra tư liệu cái gì càng quan trọng hơn là cho dù hoắc lưu v â n biết rõ hết thảy hiểu rõ tất cả mọi chuyện đại khái xuất cũng nghĩ không ra cái gì biện pháp đời trước của hắn cũng chính là cái phổ phổ thông thông đại học tốt nghiệp mà thôi thành tích học tập chỉ có thể coi là được ưu tú tại trong công ty biểu hiện cũng chỉ có thể nói là hơi có chút quyển đ ố i với cái gì làm ăn còn có đánh thương chiến loại chuyện này căn bản cũng không am hiểu thậm chí là chưa từng nghe thấy chỉ ở tiểu thuyết cùng trong tv nhìn qua mặc dù bây giờ chúng sinh còn có một cái hệ thống so với người đồng lứa tới nói tuyệt đối là ở lúc hàng bắt đầu bên trên Mà lại, bởi vì có hệ h t ố nhưng g nguyên n â n cũng thắng về sau cũng sẽ đ ợ c c à ngày càng nhiều. Nhưng đối với một chút chính mình cũng không am hiểu thậm chí hoàn toàn không biết gì cả sự tình hoắc lưu vân cuối cùng vẫn là bất lực dù là hệ thống lại thế nào lợi hại cũng không thể nghĩ cái gì trung tâm thương mại tam thập lục kế giúp mình đánh thương c h i ế n a tối thiểu hiện tại hệ thống là không có chức năng này về phần phương diện khác hắn cũng không làm được cái gì tỷ như tuyên truyền đầu tiên sữa bột cùng nguyên lực nhũ dịch không phải một cái đồ vật tiếp theo các công ty đều là mời các loại vua màn ảnh thai to mặt lớn đánh quảng cáo hoắc lưu vân cùng những người này so sánh có thể nói cái rắm cũng không bằng m m m m m mặc kệ nó ta mới chỉ là cái một tuổi lớn bảo bảo mà thôi quan tâm những chuyện này làm gì vẫn là ngoan ngoãn làm ta việc ăn ngon uống ngon ngủ ngon mỗi ngày khỏe mạnh trưởng thành mới đúng hoác lưu vân suy nghĩ một hồi chính mình tại cái nôi bên trong trống lên thân thể nhìn chung quanh mắt phát hiện mẹ bao tại tủ quần áo bên cạnh chiến kệ vẫn là t ầ n g thứ ba tối thiểu có một m bảy độ cao hắn đương nhiên là không lấy được mà vừa mới nên đón k i a hai con nguyên lực lũ dịch liền đặt ở mẹ trong bọc hiển nhiên bây giờ nghĩ uống là không thực tế nhưng hoác lưu vân cũng không nóng này dù sao đ ồ vật đều đã tới tay vừa mới ông ngoại cũng đã nói có thể uống nhiều liền uống nhiều càng nhiều càng tốt cái gì thời điểm uống đều đồng dạng lũ dịch tạm thời uống không được cảm giác vừa mới t ỉ n h ngủ hiện tại cũng ngủ không được vậy kế tiếp nên làm cũng chỉ có bỏ nha bỏ lên mặc dù người bỏ sát xương hào đã tới tay nhưng âm u người bỏ sát nhiệm vụ cũng đồng dạng đã mở ra cách mạng chưa thành công còn phải tiếp tục cố gắng mới được h u ố n hồ về sau nói không chừng còn muốn tham gia càng nhiều tranh tài nói không chừng sẽ còn gặp lại giống con n é con dạng này trời sinh kỳ tải cho nên bò luyện tập vẫn là phải tiếp tục nắm chặt hoắc lưu vân thở sâu điều chỉnh tư thái ghé vào cái nôi bên trên tiếp tục xoát lên hệ thống mức số trong bóng tối bỏ một m trong bóng tối bỏ một m trong bóng tối bỏ một m n g ư ờ i bỏ m ộ mươi m bỏ không, không một ha ha, ha ha ha ha trong bóng tối bỏ một m trong bóng tối bỏ một m n g ư ờ i đang bỏ giữa các hàng có cảm m ộ mới bỏ không, không hai âm u người bỏ sát nhiệm vụ tiến độ cùng bỏ năng lực độ thuần thục không ngừng tăng lên mà lại bởi vì người bỏ sát xương hào mang tới kinh nghiệm còn chưa hoàn toàn tiêu hóa độ thuần thục lên cao tốc độ tương đương nhanh chóng hoắc lưu vân dần dần trầm mê trong đó nhưng vào lúc này một đạo hệ thống nhắc nhở âm thanh đột nhiên vang lên f a n hâm mộ số đạt tới một n g h n bởi vì nữ f a n hâm mộ chiếm so bảy mươi trở lên kích hoạt có chút danh tiếng nam xưng hào nhiệm vụ hợp cách cao chất lượng nhân loại tự nhiên sẽ nhận mọi người yêu thích đạt được một vạn tên f a n hâm mộ khắc phái f a n hâm mộ chiếm so không thua kém bảy mươi thu hoạch được nên xưng hào có chút danh tiếng nam người khác độ thiện cả năm khắc phái độ thiện cả một mươi năm nhan giá trị mười làn da càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng Chú th hoắc lưu vân động tác dừng lại cảm giác có chút không hiểu chính mình có làm cái gì chuyện đặc biệt sao không có chứ hắn nhìn chằm chằm cái này hai đầu hệ thống nhắc nhở nhìn một hồi sau đó mới ẩn ẩn có suy đoán chẳng lẽ là cái kia sữa bột quảng cáo c ự l i quay chụp xong cái kia sữa bột quảng cáo đã qua hơn mấy tháng ngay từ đầu hoắc lưu vân cũng có b u ồ n mực làm sao một mực không có gì đ ộ n g tính chính mình cũng chưa hề không có ở trên tv t h ấ y qua hắn còn tưởng rằng kia quảng cáo cuối cùng không có phát ra ngoài đây nhưng hiện tại xem ra có lẽ còn là phát ra ngoài nếu không mình căn bản không có cách khác đạt được như thế hơn một nghìn cái fan hâm mộ luôn không khả năng là bởi vì đoạn này thời gian tham gia hai lần bỏ tranh tài a nghĩ như thế nào đều cảm giác họa phong không hợp có chút danh tiếng nam lại còn có loại công năng này hệ thống này vẫn rất nhân tính hóa hoắc lưu vân nhìn xem cái này mới danh hiệu thuộc tính có chút ý động tối thiểu từ nhìn bề ngoài cái đồ chơi này so với trước kia kia cái gì t h ì từ kẻ yêu thích hữu dụng nhiều có cái danh nhân nói qua một câu nói như vậy muốn phát đạt chỉ có một cái biện pháp an bám là người nào nói hoắc lưu vân đã nhớ không rõ nhưng câu nói này hiển nhiên tương đương có đạo lý hắn thậm chí hiện tại liền muốn đạt được cái danh xưng này sau đó đem hôm nay cực hận chính mình con nghé con têu đến nhìn xem cái danh xưng này hiệu quả đến cùng thế nào người khác độ thiện cảm thêm năm phần trăm k h á c phái độ thiện cảm thêm mười lăm phần trăm hai cái này hẳn là có thể điệt ra a tính như vậy lên k h á c phái đối t a độ thiện cảm có thể trực tiếp thêm đến hai mươi hoặc lưu vân nghĩ đến mà lại ta còn có cái người khác nhà hài tử xưng hảo có thể lại thêm mười phần trăm trưởng bối đ ộ thiện cảm cứ như vậy bà ngoại đối t á độ thiện cảm tăng thêm thậm chí có thể trực tiếp đạt tới ba mươi nhưng là ông ngoại độ thiện cảm tăng thêm chỉ có mười lăm phần trăm tính như vậy có chút danh tiếng xưng h à o phía sau cái này nam chữ giống như đội thành nữ càng có tính so sánh giá cả a cùng giới độ thiện cảm mười lăm phần trăm cứ như vậy hoác lưu vân đang nghĩ ngợi trong đầu đột nhiên t o á t ra một đám cơ b ắ p chẳng h á n vây quanh ở bên cạnh mình chẳng cảnh không chịu được cảm thấy một trận á c hàn thôi được rồi dạng này liền rất tốt vẫn là khác phái tốt ông ngoại bên kia mười lăm phần trăm liền mười lăm phần trăm đi cũng không ít đối về sau tranh gia sản đã rất có hỗ trợ có một số việc vẫn là phải dựa vào chính mình chỉ dựa vào hệ thống cũng không được sau đó thời gian bởi vì cần thường xuyên đi ra ngoài cùng con nghé con mẫu nữ cùng một chỗ tham gia các loại tranh tài cho nên hoắc lưu vân một mực b ể bộn nhiều việc hoặc là chính là tại tranh tài hoặc là chính là tại tranh tài trên đường ngay thường thời điểm cũng không có quá nhiều thời gian nghỉ ngơi mà là một mực tại cố gắng hoàn thành các hạng xương hào nhiệm vụ tiến độ trong lúc đó còn dành thời gian lại đi vị kia triệu tập lễ đạo diễn công ty chụp hai bản mới sữa bột quảng cáo toàn bộ hành trình có thể nói là được can bài tràn đầy lập tức liền từ một cái cá ướp môi đứa bé biến thành khắp nơi bởi thông cáo nhỏ minh tinh nói tóm lại từ lúc có chút danh tiếng xưng h à o bị kích hoạt về sau hoắc lưu vân liền so trước đó bận rộn rất nhiều lần mà người một khi bận rộn thời gian liền trôi qua rất nhanh trong nháy mắt chính là hơn nửa năm trôi qua mười ngày trước hoắc lưu vân vừa đầy một tuổi cũng qua hết chính mình một tuổi sinh nhật nhưng lần này sinh nhật lại cũng không náo nhiệt chỉ có hắn cùng mẹ lưu hề nam hai người tham gia ông ngoại cùng bà ngoại có chút bận điệu không thể tới bất quá bọn hắn đã sớm chuẩn bị xong quà sinh nhật đồng thời tại cùng ngày đánh video trò chuyện chúc phúc về phần phụ thân hoắc thiên nam thì là đã mất liên lạc sắp hai tháng sinh nhật ngày ấy càng là liền video cũng không đánh một cái mẹ lưu hề nam một mực đối chuyện sự tình này c á n h cánh trong lòng đều đã đi qua rất nhiều ngày còn thường xuyên sẽ nhấc lên cũng bởi vậy dầu dĩ không vui đương nhiên hoác lưu vân biết rõ mẹ không hài lòng chỉ là biểu hiện bên ngoài trong nội tâm nàng kỳ thật càng nhiều vẫn là đối phụ thân hoác thiên nam lo lắng một chương này hơi trễ không có ý tứ nguyên nhân là đi ra ngoài chúc tết ăn cơm về sau sẽ cố gắng đúng hạn đổi mới chương hai mươi sáu nguyên vũ người cùng thắng quan cái này trời xế chiều trong nhà không có gì thức ăn mẹ lưu hề nam liền mang theo hoác lưu vân cùng đi siêu thị、Sách hoặc lưu vân tranh thủ thời gian mở miệng an ủi lam tinh một tuổi hai tử hầu hết đã học được nói chuyện hoặc lưu vân chỉ nói là đến càng thêm trôi chảy càng có lo d ệ p cùng trật tự một chút lại thêm ngẫu nhiên cảnh đốc cũng là không tính t h ó i mắt lúc này hắn đang ngồi ở mua trên xe cùng lưu hề nam đối mặt với mặt mặc dù muốn so người đồng l ứ a phát dục càng nhanh hình thể cũng hơi lớn như vậy một chút nhưng hoắc lưu vân dù sao cũng là cái mới đầy một tuổi hải tử hoàn toàn có thể ngồi hạ kỳ thật hoắc lưu vân càng muốn trên mặt đất đi hắn dù sao cũng là cái người lớn cảm thấy ngồi tại mua sắm trong xe không quá đạo đức nhưng lưu hề nam quả thực là để hắn ngồi ở chỗ này nói dạng này nói chuyện thuận tiện biết do mẹ tâm tình không tốt hoắc lưu vân cũng chỉ có thể tùy theo tận lực phối hợp ta cũng biết do hắn bận đ i ệ nhưng cũng không thể thật không có không nhà cái này đều hai tháng không có, có liên lạc ta lưu hề nam nói n g ư khí khó tránh khỏi mang tới sầu lo hoác thiên nam cũng không chỉ là không có tham gia hoác lưu vân sinh nhật mà là dòng dã mất liên lạc hơn hai tháng vẫn là tại nguy hiểm nhất vượt sâu trên chiến trường là người nhà lưu hề nam làm sao có thể không lo lắng nhưng nàng không muốn tại hải t ử trước mặt biểu lộ ra cho nên mới dùng nhà danh thay thế cũng tỷ như hiện tại lưu hề nam lập tức liền ý thức được mình không thể xuống chút nữa nói thế là thở sâu lên dây cót tinh thần nhẹ nhàng một bàn tay đập tới hoác lưu vân trên đầu mỉm cười nói sang chuyện khác ngươi đứa nhỏ này lao giút ngươi cha nói chuyện ta còn không thể nói hắn hai câu rồi ngươi liền không muốn gặp gặp ngươi cha đương nhiên không nghĩ ta có toàn tiên h hạ tốt nhất mẹ tại như vậy đủ rồi hoác lưu vân lúc này đáp đỡ tại mua sắm trên xe t u é t miệng cười lưu hề nam khỏe miệng lúc này không bị khống chế c o n lên cố gắng nghĩ kéo c ă n g ở nhưng cuối cùng vẫn phá công phốc phốc cười ra tiếng trận nhìn nhi tử một chút liền ngươi biết nói chuyện lớn lên về sau không biết do muốn thai họa bao nhiêu nữ hài tử cái gì nữ hài tử ta tại sao muốn thai họa nữ hài tử hoác lưu vân một mặt đơn thuần hỏi đại nhân sự việc tiểu hài tử ít hỏi thăm lưu hề nam trận nhìn nhi tử một chút một bộ không muốn để ý đến hắn biểu lộ. Ai nha? Mẹ, mà mà nói nói nói nha. n Đều vì không đ ư ợ cho mẹ lo lắng hoác lưu vân chuyên môn nhấc tay nắm chặt góc áo của nàng đi theo bên cạnh tiếp lấy tiếp tục hỏi mẹ tia rốt cuộc ta vì sao lại hai họa nữ hải từ đầu hoác lưu vân đương nhiên biết rõ đây là ý gì bất quá là nghị chuyển di mẹ được chú ý miễn cho nàng luôn giàu dị không vui từ lúc phụ thân bị cường trinh nhập ngũ đến bây giờ đã qua gần một năm rưỡi trong lúc đó một lần đều chưa từng trở về gần nhất nửa năm này video trò chuyện số lần cũng càng ngày càng ít ngay từ đầu có tốt nhưng người dù sao cũng là tình cảm động vật tăng thêm hai người bọn họ tình cảm rất tốt lâu dài xuống tới mẹ lưu hề nam đương nhiên hiểu ý bên trong khó chịu một phương diện cảm thấy h o á c thiên nam tại hai mẹ con bọn họ cần nhất thời điểm từ đầu đến cuối không tại một phương diện khác cũng lo lắng an nguy của hắn đương nhiên hoác lưu vân đối với phụ thân là rất lý giải căn cứ lần trước cùng hoát thiên nam video trò chuyện cùng ông ngoại thỉnh thoảng tin tức chuyển đến Hán cho tới nay hoắc thiên nam đối mẹ con bọn hắn cũng đều không dám nói quá nhiều có liên quan sự tình lại thêm chiến trường thay đổi trong nháy mắt ai cũng không biết rõ sẽ phát sinh cái gì nếu là ra ngoài đánh trận hoặc chấp hành nhiệm vụ khẳng định cũng không cách nào mang theo cùng người nhà trò chuyện điện thoại chấp hành một lần nhiệm vụ từ bắt đầu đến kết thúc thậm chí có khả năng đến hoa tốt mấy ngày cái này còn chỉ là phổ thông sĩ binh về phần phụ thân h o á c thiên nam bọn hắn những n à y đặc chiến tiểu đội người hẳn là đã sớm không phải phổ thông nhân loại mà là nguyên vũ người có thể hấp thu nguyên lực thể nội có được siêu phạm lực lượng nguyên lực võ giả căn cứ hoác lưu vân một năm qua này tiếp xúc đến tin tức nguyên vũ người tố chất thân thể thậm chí muốn xa xa siêu việt hắn kiếp trước tại trong võ hiệp tiểu thuyết thấy qua võ lâm cao thủ bởi vì nguyên lực cũng không phải là cùng loại nội lực mà là một loại có thể thúc đẩy thân thể tiến hóa từ trên căn bản mạnh lên năng lượng một cái thực lực cường đại nguyên vũ người dù là tự thân nguyên lực hao hết bằng vào tố chất thân thể cũng không phải người bình thường có thể so sánh được mà lại cường đại nguyên vũ người thậm chí có thể tốt mấy ngày không ăn không uống không ngủ được y nguyên bảo trì cực d a i trạng thái thân thể cùng đầy đủ sức chiến đấu cứ như vậy nguyên vũ người trên chiến trường chấp hành nhiệm vụ cần thời gian không thể nghi ngờ sẽ trở nên càng dài bởi vì định nhân những cái kia vượt sâu q á i vật cũng đồng dạng là như thế thậm chí khả năng càng mạnh loại này tình huống giới phụ thân hoắc thiên nam có thể cách đoạn thời gian đến điện thoại hoặc chuyển tin báo bình an kỳ thật hoắc lưu vân liền đã rất thỏa mãn hắn đ u ô i sinh nhật cũng không quan tâm k i ế p trước tại trên địa cầu hoắc lưu vân sau khi lớn lên liền cơ bản không chút qua sinh nhật vài ngày trước sinh nhật ngoại trừ cùng mẹ lưu hề nam cùng một chỗ chúc mừng b u n g lỏng một cái bên ngoài tác dụng duy nhất chính là nhắc nhở hoắc lưu vân ta xuyên qua từng tới đến đã d ỏ n dã một năm hắn cũng chính thức bước vào một tuổi h à n ngũ có thể chẳng phải giả bộ như tiểu hải hơi lộ ra thiên tài một điểm so sánh cái khác người đồng lứa hoắc lưu vân phát dục đương nhiên là càng tốt hơn thân cao đã đạt tới 8 7 cm tiếp cận 90. l ạ i g i a i đoạn thời gian hẳn là có thể x ô n g phá 1 m lại bởi vì thường xuyên luyện tập b ò hoắc lưu vân tứ chi so sánh cái khác cùng tuổi tiểu hải càng thêm phát non dài càng thêm linh hoạt thậm chí sử dụng được đến còn có thể nhìn thấy có chút hở da nhỏ cơ bắp nói chuyện phương diện hoắc lưu vân là từ tháng thứ chín thử nói chuyện ngay từ đầu giả bộ như lắp bắp trang ba tháng mới chậm rãi biên thuận lại vừa mới bắt đầu biết nói chuyện về sau liền làm bộ cuốn lấy mẹ lưu hề nam học tập nhận tức chữ lại thêm ngày bình thường vì hoàn thành xương hào nhiệm vụ hoắc lưu vân thường xuyên sẽ cầm chút sách nhìn cho nên cho dù hiện tại ngẫu nhiên nói chút phức tạp điểm toát ra một đôi lời không giống tiểu hài tử có thể nói từ ngữ mẹ cũng không gặp qua tại hoài nghi chỉ là thỉnh thoảng sẽ cảm thán một cái tự mình vợ con hài quá thiên tài về sau nhất định có thể làm cái đại khoa học ra loại hình ngược lại khiến cho hoắc lưu vân áp lực có chút lớn hắn là cái gì chính trình độ rõ ràng nếu là hắn có thể làm nhà khoa học theo mẹ sợ đều muốn lên cây đương nhiên nếu như hệ thống có thể kích hoạt một cái đại khoa học ra loại hình xương hảo liền hai chuyện mà muốn nói biến hóa lớn nhất tự nhiên vẫn là hệ thống bảng tám mươi tám xương hào nhiệm vụ vô lệ người tháng một năm một n h ì n ngày mười năm âm vũ người bọ sát bốn trăm năm mươi bảy nghìn hai trăm chín mươi ba m một triệu m chết cười Căn bản cười k hơn ô n lần 100 lần nhân tiểu quỷ đại, 44 kiện g chết, tiểu tử, thuốc, chút đại, quỷ người ấm nam, 9999 cái nghìn cái. Hơn nửa năm này hoác lưu vân cũng không có lãng phí thời gian từ đầu đến cuối đều đang cố gắng lá gan nhiệm vụ đại đa số nhiệm vụ đều không nhỏ tiến triển trong đó rõ ràng nhất chính là ấ m sắc thuốc cùng có chút danh tiếng nam xưng hào nhiệm vụ có chút danh tiếng nam p a n hâm mộ số vẫn luôn là tự động tăng trưởng hoác lưu vân cũng không làm được cái gì bây giờ còn có cái cuối cùng f a n hâm mộ liền có thể hoàn thành nhiệm vụ đạt được s ư ơ n g h à o chắc hẳn hẳn là không bao lâu ấm s á c thuốc nhiệm vụ thì là trải qua hoắc lưu vân kiên trì không ngừng cố gắng mới đến bây giờ tình trạng hắn dùng tranh tài kiếm được nguyên lực lũ dịch đương nhiên không chỉ chín chi mấy chục chi đều có nhãn hiệu cũng có hơn m ộ ư ơ i loại nhưng trong đó có mấy loại khác biệt nhãn hiệu nguyên lực lũ dịch sau khi phục dụng cũng không có hoàn thành nhiệm vụ nói do mấy cái kia nhãn hiệu lũ dịch sử dụng nguyên liệu hẳn là cơ hồ đồng dạng ta cũng không biết rõ vì cái gì có mới bán sáu bảy vạn có lại có thể bán được m ư ơ i vạn còn chừng chỉ có thể nói không hổ là nhà tư bản mà cũng nguyên nhân chính là như thế cho dù hoắc lưu vân đã không sai biệt l ắ m uống thị trường tất cả nhãn hiệu nguyên lực lũ dịch nhưng cự l i hoàn thành nhiệm vụ vẫn như c ũ còn cần một loại hoàn toàn mới bất quá hoắc lưu vân cũng không n ó n g n ả y hắn đã có mục tiêu nửa tháng trước một nhà rất có bối cảnh cùng thực lực công ty qua tuyên cũng thượng thị bọn hắn sản phẩm mới tiêu cái gì siêu cấp nguyên lực lũ dịch một chi muốn bán m ộ ư ơ i năm vạn siêu không siêu cấp hoắc lưu vân không biết rõ nhưng dám bán mắc như vậy tăng thêm nhân ra bản thân xác thực có thực lực, trước đó cũng đang bán phổ thông nguyên lực lũ dịch dám ra như thế một cái sản phẩm có lẽ còn là có chút đồ vật cho nên hoắc lưu vân gần nhất ngay tại tiết kiệm tiền tiếp qua không lâu hẳn là còn kém không nhiều đủ m ư i lăm vạn đến thời điểm mua lấy một chi không có gì bất ngờ xảy ra trực tiếp liền có thể cầm xuống ấm sắc thuốc xương hảo về phần người khác nhà hải tử cùng nhân tiểu quỷ đại hai cái này danh hiệu nhiệm vụ vẫn luôn tương đối khó làm có được hôm nay tiến độ đã đúng là không dễ hoắc lưu vân cũng không n ó n g nảy chậm rãi luôn có thể giải quyết vô lệ người không có gì làm nói chỉ có thể một ngày một ngày hướng xuống chịu hắn lại nghĩ cố gắng cũng vô dụng chết cười căn bản cười không chết cũng đồng dạng hắn dù sao mới là cái một tuổi hải t k hơn nửa h i năm nay hoác lưu vân cũng chính thức đạt được một cái xương hào thi từ kẻ yêu thích đồng thời lúc ấy liền kích hoạt lên cái danh xương này thăng cấp nhiệm vụ cũng chính là hệ thống bảng bên trong đọc sách phá v ạ n quyền hoàn thành điều kiện cũng rất đơn giản đọc xong một vạn quyển sách còn phải là khác biệt sách cái này không thể nghi ngờ lại là một cái cần trường kỳ cố gắng nhiệm vụ hoặc lưu vân vốn là có chút không muốn để ý tới cái này đều võ giả thời đại ai còn mỗi ngày nâng cái sách nát nhìn còn phải nhìn một v ậ n bản nào có nhiều như vậy không nhưng bất đắc dĩ cái danh xưng này thuộc tính thực sự quá thơm đọc sách phá v ạ n quyền văn tự ký ức hiệu suất năm mươi văn tự năng lực phân tích năm mươi nhất định có thể phát hiện văn tự bên trong ngận tàng tin tức nhớ kỹ nội dung sẽ không bị lãng quên Chú thích, s văn tự bên trong ẩ n tàng tin tức từ lại càng dễ phát hiện biến thành nhất định sẽ phát hiện đã coi như là tương đ ư ơ n g không tệ nhưng trên đời dù sao không có nhiều như vậy ẩn giấu đi tin tức văn tự cho dù có cũng không nhất định có giá trị hữu dụng cho nên đầu này thuộc tính cũng là liền cũng tạm được chân chính trọng yếu là xương hào thăng cấp về sau thêm ra tới một đầu cuối cùng thuộc tính nhớ kỹ nội dung sẽ không bị lãng quên dù là hiện tại là võ giả thời đại nhưng hoắc lưu vân vẫn như cũ cảm thấy đầu này thuộc tính vô cùng cường đại đây cơ hồ chính là siêu cấp ký ức ca đặt ở kiếp trước những cái kia tiểu thuyết mạng đều có thể trực tiếp dùng để làm nhân vật chính kim thủ chỉ đồ vật về phần nhớ nhiều như vậy nội dung có thể hay không để cho mình đầu bạo chết hoắc lưu vân một chút cũng không lo lắng hệ thống hẳn là không n g ố c như vậy nó đã có đầu này thuộc tính liền nhất định sẽ không bị c h e n bể hoắc lưu vân nhìn một hồi lại đem l ự c chú ý phóng tới có chút danh tiếng nam nhiệm vụ bên trên cái này chín đã gần nửa ngày không có động tĩnh đều có chút bối rối vị nữ sĩ này ngày tốt Đúng lúc này h a cô bé này chính nắm lấy mẹ của nàng quần áo đem hơn nửa người giấu đi chỉ lộ ra trên nửa khuôn mặt một đôi mắt to nháy nháy chăm chú nhìn chằm chằm hoác lưu vân ai ngươi tốt mẹ quay đầu lại vị này tuổi trẻ a di trên mặt tràn đầy t i ể u d u n g người tốt ta cũng là cái tiểu khu này các gia đình hôm nay vừa chuyển tới nhà ta nữ nhi đặc biệt ưa thích các ngài hài tử muốn cùng các ngài hài tử giao cái bằng hữu nàng nói hướng hoác lưu vân nhìn qua dừng một chút về sau hỏi có thể mạo mội hỏi một câu ngài biết rõ cường bằng sữa bột sao ta cảm thấy các ngài hài tử cùng cái k i a sữa bột quảng cáo bên trong bảo bảo dung mạo thật là dông a ngoa tạo hoác lưu vân một mặt mộng b ứ c đây coi là có ý tứ gì họ phơlin bị nữ p a n hâm mộ nhận ra vấn đề là ta đều một tuổi hiện tại dáng dấp như thế thành t h ụ tiểu tóc đều trở nên đẹp trai không chỉ gấp đôi ngươi là thế nào nhận ra ta tới hiện tại vấn đề tới muốn hay không thừa nhận làm sao luôn cảm giác có chút xấu hổ nhưng không đợi hoác lưu vân nghĩ minh bạch bên cạnh mẹ lưu hề nam lại trực tiếp mở miệng một mặt ngạc nhiên kêu lên a các ngươi nhìn qua nhi tử ta chủ quảng cáo hoác lưu vân kém chút không có một n g ụ m lao hết u y phun ra ngoài mẹ ngài liền không thể hơi c h ậ m một chút sao thật sự là con trai của ngài a đối diện tuổi trẻ a di một mặt mừng rỡ phía sau nàng cất giấu tiểu n ư hải cặp t i ê mắt to cũng trong nháy mắt giống như khởi sướng con tới nhưng hoắc lưu vân lại chỉ nhìn một chút liền thu hồi ánh mắt bởi vì đúng lúc này quen thuộc hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên phan hâm mộ số đã sớm đến 9999 c ó chút danh tiếng nam xưng hào nhiệm vụ rốt cục hoàn thành hắn chính thức thu được có chút danh tiếng nam cái danh xưng này có chút danh tiếng nam chúc mừng túc chủ bởi vì phan hâm mộ số đạt tới một vạn chính thức thu hoạch được có chút danh tiếng xưng hào nhưng tự hành xem xét hiệu quả cũng tại xưng hào cột lắp đặt chương 28, kinh khủng như vậy h đợi hơn nửa ngày cuối cùng này một cái p a n hâm mộ rốt cục bổ sung cuối cùng cái này p a n hâm mộ sẽ không phải chính là cái này tiểu nữ hải hoặc là mẹ của nàng a vậy liền thật trùng hợp ngôi sao may mắn a hoắc lưu vân nghĩ thầm không khỏi cười lên thật cao hơn g có chút danh tiếng nam xưng ơ hào thuộc tính không thể nghi ngờ tương đương cường lực từ hôm nay bắt đầu h ắ n hẳn là có thể lại càng dễ đạt được f a n hâm mộ tốt tuần hoàn càng quan trọng hơn là tiếp xuống thăng cấp ta đã không kịp chờ đợi muốn nhìn một chút có chút danh tiếng nam thăng cấp sau thuộc tính nhưng hoắc lưu vân nhìn chằm chằm hệ thống bảng nhìn rất lâu lại đều không có thể chờ đợi đến đầu thứ hai cũng chính là xưng hào thăng cấp hệ thống nhắc nhở chuyển đến chỉ có lại mở một cái xương hào cột nhắc nhở cái gì tình huống cái danh xương này không có thăng cấp đã đến đầu vẫn là ta không có phát động thăng cấp hoác lưu vân có chút không nắm chắc được theo lý thuyết cái này xương hào hẳn là có thăng cấp m ớ i đúng danh tự trên liền có thể nhìn ra a từ có chút danh tiếng thăng cấp đến rất nổi danh cuối cùng thăng cấp đến đỏ thấu nửa bên bầu trời cái gì thăng cấp phương thức cũng hẳn là là một mạch tương t h ừ a không ngừng tích lũy phan hâm mộ từ một vạn đến mười vạn lại đến trăm vạn ngàn vạn lại đến một trăm triệu hoác lưu vân toàn bộ đều đã nghĩ kỹ kết quả cái này hắn xem ra nhất hẳn là có thăng cấp xưng hảo vậy mà không có thăng cấp hắn lại đợi một hồi vẫn là không có hô hoác lưu vân không khỏi thở dài một ngụm nụ cười trên mặt cùng chờ mong cũng dần dần bình ổn lại xem ra cũng không phải mỗi cái xưng hảo đều có thể tự nhiên mà vậy thăng cấp hoặc là chính là có chút danh tiếng nam xác thực đến cao nhất hoặc là chính là có chút danh hiệu thăng cấp cũng cần kích hoạt nhưng ta không làm được chuyện này với hắn tới nói cũng không phải một tin tức tốt bất quá hoác lưu vân cũng không để ý một cái xưng hảo không có thăng cấp mà thôi cũng không phải hệ thống hỏng về phần nguyên nhân về sau chậm rãi nghiên cứu liền có thể hắn đem chuyện này ném đến sau đầu đóng lại hệ thống bảng lại nhìn về phía trước mắt vị này a di cùng tiểu nữ hải lúc này vị này a di chính một mặt kích động nói ta nữ nhi vừa mới liền một mực lôi kéo ta nói cái gì sữa bột tiểu kk sữa bột tiểu kk ta còn tưởng rằng chỉ là dài có điểm giống không nghĩ tới vậy mà thật là đây cũng quá đúng dịp ta nữ nhi nhưng ưa thích con trai của ngài cái kia quảng cáo chụp thật tốt sữa bột cũng rất không tệ ta nữ nhi vẫn luôn ăn kia một cái a di nói quay đầu xoay người nhìn phía sau tiểu nữ hải nói ra giấu đi làm gì nhanh lên mau cùng ngươi sữa bột tiểu ca ca lên tiếng kêu gọi đây là ta nữ nhi theo họ ta gọi trương vị ư ơ n g tiểu nữ hại nhưng vẫn là trốn ở mẹ đằng sau thậm chí giấu sâu hơn chỉ lộ ra một nửa con mắt đánh giá hoác lưu vân chỉ là ánh mắt bên trong tràn đầy h i ế u kỳ thế là hoác lưu vân chỉ có thể chủ động ngoắc lên tiếng c h à o nói thực ra loại dây này hạ bị f a n hâm mộ nhận ra kịch bản là để hắn có một chút như vậy đắc ý nhưng càng nhiều vẫn là xấu hổ t r ụ t quảng cáo lúc hoác lưu vân trong đầu chỉ muốn có thể kiếm tiền căn bản không nghĩ tới chính mình có thể tại trong hiện thực bị người nhận ra theo ý nghĩ của hắn đương nhiên thấy qua nha hắn diễn thật là tốt ta lần thứ nhất gặp thời điểm cũng hoài nghi là dùng máy tính đặc hiệu làm ra đây vị tiêu a di rất kích động đáp lại ha ha ha ha nào có lợi hại như vậy mẹ rõ ràng thật cao hứng nhưng vẫn là nói khiêm tốn nói hai cái nữ nhân đều là không sai biệt lắm tuổi tác hai tử cũng kém không nhiều lớn cộng đồng chủ đề đương nhiên lập tức cho tới cùng một chỗ hoắc lưu vân một chút đều không muốn thúc giục một năm qua này mẹ tinh lực cùng thời gian đều dùng trên người mình quả thật có chút cô độc có thể giao cái bằng hữu là chuyện tốt mà lại đối phương đã cũng ở nơi đây mua đồ vật đã nói lên bọn hắn cũng là ở tại trong khu cư xá đồng dạng chiến sĩ người nhà về sau hẳn là có thể có rất nhiều giao lưu cơ hội cũng làm cho mẹ không cần mỗi ngày lo lắng đến lo lắng đi h o ắ lưu vân mừng rỡ nhẹ nhóm bất quá chỉ là có chút nhàm chán thế là nhìn về phía tiểu nữ hải kia cười hỏi tiểu n ộ i muội ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tiểu nữ hải không có trả lời chỉ là cẩn thận nghiêm túc vươn hai cây ngón tay hai tuổi tình cảm là tỉ tỉ không phải m u ộ i muội chính là nhìn xem tương đối nhỏ hay là ta dài quá lớn mặc dù kỳ thật mình mới là đệ đệ nhưng hoắc lưu vân mặt không đỏ t i m không đập tiếp tục đóng vai lấy ca ca nhân vật lại hỏi nhà ngươi ở nơi nào à tiểu nữ hải cẩn thận suy tư một cái tiếp lấy lắc đầu hẳn là không quá rõ ràng khả năng nàng nhóm vừa chuyển tới có thể lý giải trong đầu hắn t i đột nhiên toát ra kiếp trước nhìn qua một đầu video đón ngắn bất quá cuối cùng không hỏi lam tin là không có đạo quốc liên bang đều dùng cùng một loại tiếng nói cô bé này hẳn là chỉ là tương đối ngại ngùng hướng nội không quá ưa thích nói chuyện hoắc lưu vân cũng liền không có ý định miễn cỡ người ta vừa vặn mẹ cũng cùng a di kia nói xong nói hai người thậm chí còn lưu lại số điện thoại di động hẹn xong về sau mang theo hải tử cùng một chỗ tại cư xá tàn bộ tốt ư ơ n g đừng lại thèm thùng m a u cùng ca ca nói tạm biệt nhóm chúng ta muốn về nhà a di đúng một mực dấu ở sau lưng mình tiểu nữ hải trương vị ương nói hoác lưu vân rất chi k ỷ phất phất tay b ạ i h mai lần sau gặp nhưng tiểu nữ hải vẫn là dấu sau lưng mẫu thân đang lúc hoác lưu vân cảm thán đây cũng quá ngại ngùng thời điểm đối phương lại đột nhiên từ mẫu thân phía sau lao ra một đường chạy chậm đến trước người hắn tại hoác lưu vân nghi hoặc vạ phần vội vàng không kịp chuẩn bị tình húng dưới trực tiếp hai tay bưng lấy đầu của hắn bà chít chít một ngụm liền thân đến trên mặt hắn hôn xong về sau lại đăng đăng đăng đăng chạy về đi vẫn như cũ giấu ở nàng mẫu thân phía sau chỉ lộ ra một ánh mắt chừng chừng nhìn xem hoác lưu vân hoác lưu vân vô ý thức dùng tay c h e vừa mới bị hôn qua má phải quay đầu nhìn mẹ một chút có chút không biết làm sao hắn là thật không có kịp phản ứng hắn còn tưởng rằng đối phương tối đa cũng chính là tới ôm một cái t r c n g a di lập tức quay đầu thấp giọng q u á t lớn tương ương, ương. ngươi sao có thể tùy tiện thân ca ca đâu mò cùng ca ca xin lỗi nói lập tức quay đầu nhìn về phía lưu hề p a l ta nữ nhi có thể là quá thích người con trai thật sự là không có ý tứ nàng trước kia không dạng này ha ha không có việc gì không có việc gì lưu hề nam cười ứng h ò a lại hàn huyên vài câu mới cùng cái này vừa mới bạn mới bằng hữu nói tạm biệt đưa mắt nhìn đối phương rời đi về sau nàng lúc này nhìn về phía tự mình nhi t ử hoác lưu vân nửa đuôi nửa thật cảnh cáo nói thối tiểu tử vừa mới còn nói chờ ngươi lớn lên mới thai hỏa nữ hải kết quả hiện tại lại bắt đầu giống ba ba của ngươi đồng dạng tốt bao nhiêu không có chút nào lấy nữ hải tự ưa thích cũng chính là ta mới mắt bị mù coi chọc hắn ngươi nha về sau cho ta chú ý một chút ít đi trêu chọc người khác nhà tiểu nữ h à i càng không thể đang đi học thời điểm yêu sớm có nghe hay không hoắc lưu vân trận mắt h ố t m ồ n ta mới là người bị hại a còn không muốn yêu sớm ta mới một tuổi bất quá lời nói đi cũng phải nói lại vừa mới cái này tình huống cũng quá đột nhiên chẳng lẽ đây chính là có chút danh tiếng nam danh hiệu y lực sao lại kinh khủng như vậy chương hai mươi chín hải tử vương không đúng cái này xưng ơ hào ta còn không có lắp đặt ta hoắc lưu vân đột nhiên kịp phản ứng chẳng lẽ n ị lực của ta đã như thế lớn còn không có dùng xư hào liền kinh khủng như vậy rồi hắn vừa nghĩ mở ra hệ thống bảng đem mới đến tay xưng ơ hào lắp đặt đi lên có chút danh tiếng nam người khác độ thiện cảm năm khác phái độ thiện cảm một mươi năm nhan giá trị m ộ ư ơ i làn da càng thêm tinh tế tỉ mỉ bóng loáng Chú thích, xưng ơ hào đeo lúc có hiệu lực thêm hai mươi khác phái độ thiện cảm còn thêm một mươi nhan giá trị hoắc lưu vân lắc lắc mẹ cánh tay mẹ ngươi nhìn ta trở nên đẹp trai sao mẹ quay đầu tùy ý nhìn hắn một chút vui vẻ ra mặt nhà ta bảo bảo đương nhiên là đẹp t r a i nhất cái này cũng qua loa quá rõ ràng ha ha ha ha ha hoắc lưu vân không tình cảm chút nào mà cười cười một chút cũng không có cao hứng trở lại chẳng lẽ nhan giá trị thêm mười phần trăm như thế không rõ ràng sao hạn tại trong siêu thị bốn phía tìm tấm gương muốn nhìn một chút chính mình m ớ i nhan giá trị về sau đến tột cùng có thay đổi gì đáng tiếc cũng nhìn không ra quá lớn khác nhau thậm chí để hoác lưu vân cảm thấy chính mình có phải hay không bị lừa rồi mãi cho đến đi tính tiền thời điểm nghe được trước miệng a di một mặt ngạc như nói ai nha tiểu vân vân hôm nay rất đẹp trai à. sau đó nói cái gì đều muốn đưa hoác lưu vân một cái kẹo que hoác lưu vân lúc này mới an tâm chút xem ra xương hảo vẫn là có hiệu quả mặc dù cái danh xương này cũng không có thực tế sức chiến đấu nhưng Hoác sau khi về đến nhà hoác lưu vân bất đắc dĩ lắc đầu không có lại tiếp tục tiếp tục nghĩ thời gian đã không còn sớm nên đến nấu cơm thời điểm mẹ lưu hề nam trực tiếp chạy tới phòng bếp hoác lưu vân thì là cất bước đi vào chuyên môn hắn gia đình công viên trò chơi công viên trò chơi bên trong những cái tia xếp gỗ cùng hoa hoa sớm đã bị hoắc lưu vân thanh lý ra ngoài hiện tại toàn bộ không gian cơ hồ đều t r ố n g không mặc dù hắn đã học được đi đường nhưng mỗi ngày vẫn là lại ở chỗ này đợi không ít thời gian luyện tập bỏ sớm này g đạt được găm n g người bỏ sát xương hào tại trong bóng tối bỏ một m tại trong bóng tối bỏ một m tại trong bóng tối bỏ một m người bỏ m ộ mươi m bỏ không, không một ha, ha ha ha ha ha tại trong bóng tối bỏ một m người đang bỏ giữa các hàng có lĩnh mộ mới bỏ không, không năm hoắc lưu vân di chuyển tứ chi dùng cả tay chân tại công viên trò chơi bên trong vừa đi vừa về bỏ cũng thỉnh thoảng phát ra một chỗ tiếng cười có thời điểm thậm chí cười có cười lúc này, cùng lúc trước、so、sánh, tuyệt đối là ngày đêm khác thời thậm một tiếng thể phút. tuyệt Hắn sánh, điểm đối đêm nửa này, ngày là so bây i ệ t Hơn nửa năm n thời giờ a hoắc lưu vân bỏ tư thế cơ hồ giống như là hắn kiếp trước tại trong phim ảnh thấy qua sở b ạ i đờm bản thân thể phi thường ưu mỹ nếu như b ò cũng coi là một loại võ học lấy hoắc lưu vân bây giờ cao tới chín điểm độ thuần t h ủ c ũ n g bao nhiêu có thể coi là cao thủ không chút nào khoa chương giảng hắn hiện tại tuyệt đối coi là toàn bộ tám núi thị thậm chí toàn bộ giải vân tỉnh bên trong nhất biết b ò tiểu hải hơn nửa năm qua này đạt được những cái kia b ò qua quân liền có thể nói rõ hết thảy bây giờ nếu là có cái toàn trâu thậm chí là toàn liên bang tính b ò tranh tài hoắc lưu vân tuyệt đối có lòng tin cầm tới một cái thứ tự tốt cố gắng thời gian luôn luôn trôi qua rất nhanh cũng không lâu lắm liền đến chạm v à tối mẹ lưu hề nam làm tốt cơm hoắc lưu vân tẩy hai người sau khi cơm nước xong hoắc lưu vân không có lại tiếp tục bò mà là một bên tiêu hóa một bên cầm quyển sách nhìn mẹ cùng hắn cùng một chỗ ngồi ở trên ghế salon cũng là đang đọc sách ha ha ha ha hoắc lưu vân nhìn xem nhìn xem liền sẽ cười một cái cũng không phải bởi vì nhìn thấy cái gì buồn cười tình tiết chỉ là bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến cười thời điểm thuộc tính sẽ cường hóa trí nhớ cũng đồng dạng sẽ có được cường hóa cho nên nhìn thấy đáng giá nhớ đồ vật m ớ i lúc hắn liền sẽ tiếu nhất tiếu con ngay từ đầu mẹ lưu hề nam sẽ còn cảm thấy có chút kỳ quái thường xuyên sẽ lại gần nhìn trai mình đến cùng đang cười cái gì vậy bây giờ cũng đã quen thuộc sau một lát n g ư ơ i đọc xong một cuốn sách theo hệ thống nhắc nhở hoác lưu vân đem đã xem hết một trang cuối cùng sách tiện tay ném một cái đ ó lấy lại từ cạnh ghế s a lon bên cạnh trên b à n sách tìm bản đ ư ợ c sâu quái vật bản tóm t á t tiếp tục xem ha, ha ha ha ha tiếng cười y nguyên tiếp tục không ngừng mỗi ngày ăn xong cơn tối không có việc gì thời điểm bọn hắn hai mẹ con bình thường đều sẽ dặn này hoác lưu vân nếu là gặp được vấn đề gì cũng càng thuận tiện hướng mẹ thỉnh giáo mặc dù mẹ lưu hề nam không có võ giả thiên phú nhưng từ nhỏ đến lớn đều là tốt học sinh hoác lưu vân ngồi tại lưu hề nam trên、đuổi. nghiêng đầu dựa vào trong ngực nàng lưu hề nam dùng hai con cánh tay ôm lấy hắn hiện tại đúng lúc là mùa xuân lưu hề nam mặc một bộ mỏng áo len rất mềm mại trên người có nhàn nhạt giặt quần áo dịch mùi thơm mỗi khi cái này thời điểm hoác lưu vân đều sẽ tạm thời quên mất cái gì v õ giả hệ thống xương h à o vượt sâu quái vật loại hình đồ vật đã cảm thấy có thể một mực như thế tựa ở mẹ trên thân đọc sách giống như cũng không tệ nhưng ấm áp không khí cũng không có tiếp tục bao lâu rất nhanh liền bị một trận tiếng chôn cửa len gẫy len k e n hoác lưu vân cùng lưu hề nam đồng thời đứng dậy lấy nhau hẳn là ông ngoại ngươi tới h hai người không hẹn mà cùng nói một câu như vậy gần đã qua một năm ngoại trừ ông ngoại cùng bà ngoại bên ngoài cơ hồ không có những người khác tới qua gian phòng liên liên hai vị k i ế a di biểu ca cũng đều chưa từng tới lưu hề nam đem hoác lưu vân từ trên đùi ôm xuống tới trực tiếp đi qua mở cửa phòng ngay sau đó lại đột nhiên phát ra một đạo nghi ngờ tiếng kêu ai trương tiểu thư làm sao tại sao là ngươi không phải ông ngoại hoác lưu vân cũng không khỏi nhớ mày trương tiểu thư đây là ai mẹ cái gì thời điểm quen biết một cái trương tiểu thư đang lúc h ắ n nghi ngờ thời điểm mặt khác một đạo hơi có chút quen thuộc đồng thời cũng tràn đầy ngạc nhiên thanh â m vang lên lưu tiểu thư ngươi thế mà ở tại nơi này thật là đúng gì a ta liền ở tại nhà ngươi s á t vách lúc ấy ly khai siêu thị ta còn hối hận không hỏi nhà ngươi ở nơi nào đây kết quả không nghĩ tới nhóm chúng ta vậy mà có duyên như vậy nghe xong thanh â m này hoác lưu vân liền hồi tưởng lại cái này không phải liền là trước đó hắn cùng mẹ tại siêu thị gặp phải đôi mẹ con kia à chính là hôn hắn một ngụm tiểu nữ hài kia vị kia a di xác thực họ trương về phần cô bé kia nhớ không lầm hẳn là theo nàng mẹ họ gọi trương vị ương bọn hắn vậy mà cũng ở tại nơi này một tòa hơn nữa còn cùng nhóm chúng ta là cùng một tầng hàng xóm hoắc lưu vân cũng có chút kinh ngạc cái này cũng đúng là thật trùng hợp và nói vào nói đến uống chén nước mẹ nói lập tức tránh ra cửa mời khách nhân t i ế n đến hoắc lưu vân cũng từ trên ghế xạ lòn nhảy xuống chuẩn bị nên đón nhưng tiếp lấy liền thấy người tới không chỉ vị kia trương a di lại còn có một cái khác chưa từng gặp mặt a di hoắc lưu vân có chút mắt trợ tròn cái này cư xá đương nhiên cũng không chỉ ở bọn hắn mẹ nhưng một tòa này năm gần đây còn quả thật không ai chuyển vào tới không nghĩ tới hôm nay kéo đến tận hai cái hắn hướng cửa ra vào đi đến nhưng còn chưa đi hai bước liền thấy một cái hơi có chút quen thuộc tiểu tiểu thân ả n h bước nhanh hướng mình xông lại hoác lưu vân lần này có kinh nghiệm lập tức ngăn lại không có lại bị t h ầ n đến nhưng cô bé này lại y nguyên treo ở trên người hắn đẩy đều đẩy không ra đương nhiên chủ yếu vẫn là bởi vì sợ làm bị thương người cho nên hoác lưu vân không dám quá dùng sức đợi đến lưu hề nam cùng trương a di phát hiện mới chạy tới đem hai người kéo ra hoác lưu vân bất đắc dĩ lau mặt ngầm đầu nhìn thấy cách đó không xa có một người mặc màu đỏ áo len cạo tóc hối cua cao lớn và vỡ đầu cũng mập mạp nhìn xem rất có phúc khí tiểu nam hải nhưng lúc này, đứa bé trai này chính t r ư ờ n g lớn hai mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin nhìn xem hắn cùng trương vị ương đ o á lấy trên mặt biểu lộ biến thành phẫn nộ cùng khiêu khích không có bị mẹ hắn n ắ m tay trái chăm chú bóp thành nằm đấm thậm chí còn tại có chút phát run giống như sau một khắc liền muốn xông lên cùng hoác lưu vân tuyệt nhất tử chiến hoác lưu vân trong lúc nhất thời có chút bất đắc dĩ tuốt h gia hỏa bao lớn thủ bao lớn đoán a tuổi con nhỏ cái này học được gan giống rồi ai ta cái này đ n g chết không chỗ sắp đặt mị lực ga cảm nhận được những đứa trẻ khác khiêu khích cùng k i u thị kích hoạt hải tử vương xương hảo chân chính cao chất lượng nhân loại đương nhiên muốn trở thành tất cả tuổi trẻ bên trong vương giả bao quát tiểu h ả i tử chinh phục một trăm cái tiểu h ả i thu hoạch được nên xương hảo h ả i tử vương tiểu hai độ thiện cả mười tiểu hai uy nhiếp lực ba mươi bị thu phục tiểu h ả i tại tốc chủ bên người có thể thu được cổ vũ các hạng năng lực đồng đều tăng cường hai mươi phần trăm xương hảo đeo lúc có hiệu lực chương ba mươi tốt nhất chinh phục đối tượng t nhìn xem cái này h ả i tử vương xương hảo kinh người thuộc tính hoặc lưu vân không khỏi hít sâu một hơi phụ thuộc tính trên nhìn cái này hài tử vương xương hảo đích đích xác xác là hàng thật giả thật hài tử vương chính mình thu phục tiểu hải có thể tại chính mình chỗ này đạt được cổ vũ để các hạng năng lực đồng thời tăng trưởng biên độ càng là đạt tới hai mươi lây quả thực không hợp t h ó i thường tỷ như có chút tiểu hải có lẽ bình thường đối đầu hoác lưu vân luôn luôn cờ kém một chiêu nhưng bị thu phục về sau nhận xưng ơ hào cổ vũ nói không chừng trực tiếp liền có thể quay đầu đem hoác lưu vân đánh v ẻ ra quần hoác lưu vân hận không thể cái này xưng ơ hào cổ vũ tăng thêm cũng có thể dùng đến trên người mình cái này thế nhưng là trọn vẹn hai mươi a trước đó lần thứ nhất gặp phải con né con gừng hướng nam thời điểm nếu là đối phương có thể được đến cái này hai mươi tăng thêm lần kia quán quân khẳng định chính là gừng hướng nam quả nhiên đại vương khó thực hiện hai tử vương cũng không tốt làm muốn làm l ã o đại liền nhất định là có phong hiểm hoắc lưu vân hơi xúc động nhưng cảm khái thì cảm khái cái này danh hiệu hiệu quả cường lực như vậy mặc dù có nguy hiểm tương đối hắn cũng khẳng định là phải dùng cùng lắm thì về sau chú ý nhiều hơn một điểm cường hóa chính một cái ngự nhân chi thuật dù sao ngoại trừ kia cổ vũ tăng thêm bên ngoài cái khác tăng thêm đối với hắn cái này hải tử vương cũng đích thật là hữu dụng bất quá nhiệm vụ này xem xét sẽ rất khó hoàn thành chinh phục trọn vẹn một trăm cái tiểu hài tử cái này nhưng tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình h á n tử xuất sinh đến bây giờ chân chính trao đổi qua nhận biết tiểu hài thậm chí hai cánh tay đều có thể đếm đi qua nhìn như vậy cái này x ư ơ n g hào nhiệm vụ sợ là phải chờ ta đến nhà trẻ mới có thể hoàn thành hoác lưu vân nghĩ đến đóng lại hệ thống bảng quay đầu nhìn về phía cách đó không xa tiểu mập mạp cái này tiểu mập mạp cặp vẫn là nhìn mình chằm chằm một bộ đem chính mình coi là đại địch g á m vẽ hoác lưu vân một mặt bất đắc dĩ cái này tiểu tử như thế điểm nhân kỷ liền là nữ hài tử tranh giành tình nhân mẹ ngươi biết do những tin tức này sao thật sự là một điểm tiền đồ đều không có còn có cái này gọi trương vị ương nhỏ mê mội rõ ràng cũng liền mới hai tuổi mỗi ngày ông ta hôn tới hôn lui còn thể thống gì còn có loại này xuyên qua thế giới khác đặt được mỹ nữ ưu ái đưa tới nhân vật phản diện kịch bản đặt ở những cái kia trong tiểu thuyết tối đa cũng liền xem như cầu viết nhưng đến cùng cũng có thể nói còn nghe được nhưng để ở nơi này liền thật là khiến người ta im lặng a ta mới một tuổi à vậy mà có thể gặp được loại sự tình này cái này hợp lý sao hiển nhiên không hợp lý ngay tại cái này thời điểm các đại nhân rốt cuộc phát hiện ba người bọn hắn tiểu h à i ở giữa kịch bản cái k i a lạ lâm a di lập tức phát ra tiếng cười chỉ vào tiểu mập mặt nói ha ha ha nhìn xem nhà ta rào dạt thế nào vị ư ơ n g mội mội coi trọng khác tiểu ca ca tức giận tốt h ta xem ra mẹ hắn cũng biết rõ con trai của nàng tuổi còn nhỏ liền sẽ tranh giành tình nhân hoắc lưu vân nghĩ thầm tiểu mập mặt mặt cấp tốc đỏ lên nơi này dù sao đều là ngoại nhân lại thêm còn có hoắc lưu vân tên tình địch này bị mẫu thân t r ọ n thủng tâm tư trên mặt hắn p ẫ n nộ biểu tình n g h i ê trọng có vẻ hơi không có ý tứ mới không có tiểu mập mập hừ lạnh một tiếng sau đó quay đầu một đôi tay ôm ở trước ngực một bộ chẳng hề để ý dán g vẻ nhưng giả vờ giả vị còn không có ba giây đồng hồ liên lại đột nhiên đem đầu quay tới nhìn chằm chằm hoác lưu vân nhìn một chút trong ánh mắt vẫn là phẫn nộ tiếp lấy lại nhìn một chút trương vị ương hiện ra mấy phần x ấ u bi sau khi xem xong lại đem đầu chuyển trở về qua vài giây đồng hồ lại quay tới lại quay trở lại khiến cho hoác lưu vân đều có chút lo lắng cái này tiểu tử xương cổ có thể hay không đứng n g n g ha ha tiểu bằng hữu thật có ý tứ chữ a di ngồi vào trên ghế salon chỉ vào tiểu mập mạc mẫu thân đối mẹ giới thiệu nói đây là vương t i ể u thư đây là con trai của nàng phí dương bọn hắn cũng ở tại nơi này một tòa bất quá là ở trên một tầng mười ba lâu nhóm chúng ta là hôm nay cùng một c h u ngồi xe tới trên đường nhận biết nghĩ đến cùng một chỗ bái phòng một cái hàng xóm không nghĩ tới hàng xóm lại chính là lưu tiểu thư ngài thật thật trùng hợp vương a di cũng hợp thời mở miệng người tốt lưu tiểu thư ta gọi vương mẫn mẫn đây là nhi tử ta năm nay hai tuổi rưỡi người tốt người tốt người tốt mẹ rất nhiệt tình cùng đối phương nắm tay đ ó n lấy liền đứng dậy chuẩn bị đi đổ nước đồng thời nhìn hoác lưu vân ba người một chút nói tốt nhóm chúng ta đại nhân cần giữa người lớn với nhau chủ đề ba người các ngươi chính tiểu bằng lưu đi chơi mà đi nói nàng đem ánh mắt tập trung đến hoác lưu vân trên thân phân phó nói mang theo ca ca cùng muộn muội đi phòng ngươi bên trong chơi thời điểm chú ý an toàn cẩn thận một chút có chuyện gì nhớ kỹ đến cùng mẹ nói biết sao hoác lưu vân nhìn mẹ một chút hoặc nhiều hoặc ít vẫn là đoán được chút tâm tư của nàng vô luận trương a di vẫn là hiện tại vị này vương a di trợ phu của các nàng nên đều cùng mình phụ thân h o á t thiên nam đồng dạng là được tuyển chọn tuyển tham quân võ giả. bởi vậy hai cái a di cũng liền cùng mẹ đều là mang theo hải tử ở nhà chờ hòn và phu phụ thân mất liên lạc hai tháng bặt vô âm tín liên liên ông ngoại nơi đó đều không có gì tin tức mới bây giờ thật vất vả nhìn thấy hai cái đồng hành mẹ khẳng định là muốn nghe được một cái nhìn xem có hay không phụ thân tin tức cho dù không có có thể nhiều biết rõ một chút trên chiến trường sự tình cũng là chuyện tốt hoác lưu vân đương nhiên phải ủng hộ tự mình mẹ hắn lên tiếng kêu lên hai cái tiểu hài hướng phòng ngủ của mình đi đến tiểu phan hâm mộ trương vị ư n g đương nhiên không có ý kiến gì lúc này theo ở phía sau nhưng tiểu mập mạp phí dương lại một mặt không tình nguyện ôm hai đầu cánh tay đặt ở ngực giống như không có lỗ thai dài đứng tại chỗ động đều bất động hoắc lưu vân cũng không đội thậm chí căn bản không để ý cái này tiểu tử trực tiếp hướng nhỏ mê m ộ i trương vị ương đưa tay phải ra đi cùng ca ca đi chơi trương vị ương một mặt vui vẻ nhẹ gật đầu đem tay nhỏ phóng tới hoắc lưu vân trên tay liền theo hoắc lưu vân hướng trong phòng đi vị ương muội m ộ i chớ cùng hắn đi ta dẫn ngươi đi chơi nhìn thấy trương vị ương dễ dàng như vậy liền bị hoắc lưu vân lừa gạt tiểu mập mạp rõ ràng sốt ruột lập tức lên tiếng muốn xúi dục nhưng trương vị ương lại không để ý tí nào hắn thậm chí nhìn cũng chưa từng nhìn hắn một chút từ đầu đến cuối ngoan ngoãn đi theo hoắc lưu vân bên người đi đến lần nằm cửa ra vào lúc hoắc lưu vân một bên mở cửa phòng một bên quay đầu hướng tiểu mập mạp nhìn thoáng qua mang trên mặt tiểu dung một bộ dáng vẻ đắc ý còn mang theo một chút khiêu khích tiểu mập mạp sắc mặt lúc này biến đổi càng thêm phẫn nộ nhưng hoắc lưu vân lại không thèm để ý chút nào quay đầu nắm trương vị ương liền đi vào cửa phòng nhưng vào lúc này một đạo giận đùng đùng thanh âm từ phía sau chuyển đến đợi một chút ta cũng tới a hoắc lưu vân lúc này bật cười một nói đùa một cái dám lớn một chút tiểu hài còn muốn cùng ta đấu ngươi liền ngoan ngoãn cùng ta tiến đến đừng q u ấ y dày đến mẹ của ta nghe ngóng lao ba tin tức sau đó thuận tiện bị ta chinh phục một cái giúp ta hoàn thành hải tử vương xương hào nhiệm vụ cho ta làm tiểu đệ liền xong việc chương ba mươi mốt rõ ràng là ta tới trước liên bang phân cho võ giả người nhà nhóm phòng ở cũng không nhỏ diện tích chừng một trăm năm mươi m hai trong nhà ngoại trừ phòng ngủ chính bên ngoài đương nhiên còn có một cái lần nằm là chuyên môn chuẩn bị cho hoác lưu vân lần nằm không gian cũng không nhỏ toàn bộ sàn nhà đều chuyên môn đệ chống hiện lên một tầm thảm Mà d ư ơ bất quá bây giờ hoác lưu vân còn nhỏ mấy tháng trước mới vừa vặn thoát ly cái nôi đoạn này thời gian lưu hề nam cũng một mực để hắn cùng chính mình ngủ cho nên căn này lần nằm cũng không có đưa vào sử dụng hoác lưu vân bình thường cũng không thế nào đến nơi này mặc dù nơi này không gian rất rộng nhưng phía ngoài công viên trò chơi cũng không nhỏ chủ yếu hơn chính là gian phòng kia hướng mặt trời chỉ cần là trời nắng bên trong liền một mảnh sáng sủa cơ hồ tìm không thấy âm u nơi hẻo lánh mặc dù còn không phải một cái hợp cách âm u người bỏ sát nhưng hoắc lưu vân đã bắt đầu đối c h ó i trang có chút bài xích không có biện pháp làm không được nhiệm vụ a hoắc lưu vân từ tủ quần áo trong ngăn kéo xuất ra một cái dương lớn bên trong chứa hơn phân nửa dương đồ chơi chỉ có một phần nhỏ là mẹ mua còn lại tất cả đều là lúc trước hắn tham gia các loại tranh tài thắng tới khen thưởng thêm đáng tiếc hắn qua lâu rồi chơi đùa cô niên kỷ cũng không có hứng thú cho nên liền toàn bộ ném đến cái này tới ta cái này có rất nhiều đồ chơi các người muốn chơi cái gì chính mình chọn hoác lưu vân đem nơi hẻo lánh bên trong đầy đồ chơi thủng giấy đẩy ra ngoài đặt ở hai cái tiểu hái trước mặt v ề phần hắn chính mình đương nhiên không có khả năng lãng phí thời gian thật đi b ồ i tiếp hai cái này tiểu hài chơi vừa vặn hôm nay là trời đầy mây tại trong phòng này cũng có thể vui sướng âm u bò cũng thuận tiện ngẫm lại làm như thế nào chinh phục bên cạnh cái này quật cường tiểu mập mạp cũng không thể trực tiếp xông đi lên đánh một trận a đừng nói dạng này có thể hay không hoàn thành xương h à o nhiệm vụ nhưng nếu như đánh khóc cái này tiểu mập mạp đi ra ngoài tìm đại nhân cáo trạng sẽ không hay hắn cũng không muốn đem sự tình khiến cho phiền thoi như vậy hoặc lưu vân một bên hoạt động thân thể một bên để mắt nhìn xem phí dương cái này tiểu mập m ạ p còn không biết rõ chính mình kém chút liền bị người đánh khóc hiện tại còn đặt chỗ ấy h ù người đây vẫn là bộ kia cao ngạo bộ dáng vừa mới trong phòng khách ôm hai đầu cánh tay hiện tại lại bế lên đầu nghiêng về bên trái miệng cũng cao cao v n h lên căn bản không có chơi đùa cô ý tứ nhưng ánh mắt lại thỉnh thoảng hướng trên mặt đất kia một đống nhìn vài lần về phần tiểu phan hâm mộ trương vị ương đồng dạng không có động tác chỉ là đứng tại chỗ nhìn xem hoặc lưu vân trên mặt tất cả đều là tiểu dung trong ánh mắt cũng rất giống đang bốc lên tinh, tinh. thấy hoắc cũng rất giống đau đầu tuổi con nhỏ liền có sảng khoái tử trung phấn tiềm chất đơn giản được xương tụng trời sinh truy tinh thánh thể hoắc lưu vân lắc đầu cũng không có lại nhiều quản trực tiếp quay người nằm sát xuống đất chuẩn bị bắt đầu lá gan nhiệm vụ nhưng có lẽ hoắc lưu vân không nhìn càng thêm khơi dậy phí dương phẫn nộ tiểu mập mạp đột nhiên lên tiếng ta không chơi ngươi đồ chơi ta muốn cùng ngươi lần đ ấ u người nào thắng ai mới có thể cùng vị ương m g ồ i m ộ i chơi hoắc lưu vân trầm mặc một cái tiếp lấy kém chút bật cười đang nghĩ ngợi làm sao thu thập ách thu phục ngươi đây đưa mình tới cửa hoắc lưu vân lập tức quay đầu nhìn về phía đối phương chính chuẩn bị mở miệm đồng ý, nhưng cũng dừng một cái. mặc dù là đối phương chủ động ước chiến nhưng cái này không có nghĩa là đối phương đánh thua về sau liền sẽ không cáo ra t r ư ở n g à cái này nếu là thật cho đánh khóc sự tình liền phiền thoái hoắc lưu vân không sợ ra t r ư ở n g nhưng sợ phiền phức không ổn không ổn nghĩ nghĩ về sau hoắc lưu vân trực tiếp lắc đầu không cần đánh ta nhận thua ngươi tìm vị ương tiểu mội mội chơi đi ta không q u ấ y dày các ngươi hắn một bộ ý mới ra rời dáng vẻ phí dương lập tức một bộ nhận vũ nhục dáng vẻ sắc mặt trướng đến càng đỏ chỉ vào hoắc lưu vân nói còn không có đánh ngươi sao có thể nhận thua đâu ta mặc kệ có gan ngươi liền đến cùng ta đâng câu ta nhưng còn chưa đủ hoác lưu vân tiếp tục lắp lắc đầu thuận miệng nói ra mẹ ta không cho ta cùng người đánh nhau mà lại à c ư ờ i lạnh một tiếng về sau hắn nói tiếp các ngươi những đứa bé này căn bản không trải qua đánh đánh không lại liền khóc khóc liền cáo g i a t r ư ở n g dạng này hả nhát n ai gặp phải ai không may ta mới sẽ không cáo g i a t r ư ở n g tiểu mập mạp dựa vào lý lẽ biện luận không cáo g i a t r ư ở n g vậy ngươi khóc g i a t r ư ở n g không phải cũng liền biết rõ rồi ngươi có gan lát nữa đánh thua đừng khóc không phải a liền vẫn lả tỉnh lại đi hoác lưu vân nói nói hắn dứt k h t nhìn cũng không nhìn tiểu mập mạp một chút quay đầu đi nhìn qua ngoài cửa sổ một bộ không thèm để ý chút nào bộ dáng vân vân ca ca rất đẹp trai trương vị ư ơ n g nhìn trước mắt hoác lưu vân chỉ cảm thấy cả người hắn đều giống như tại sáng lên kia hai tay chắp sau lưng nhìn về phía ngoài cửa sổ b ó n g lưng tràn đầy mị lực đơn giản tựa như một cái đại nhân đồng dạng không hề giống cái khác xu tiểu hải quá đẹp rồi nàng cứ như vậy nhìn xem hoác lưu vân một k h ắ c đều không muốn đem con mắt rời không như thế vẫn chưa đủ chỉ là nhìn xem không có chút nào đủ nàng nghĩ đến lập tức di chuyển bước chân giang hai tay ra hướng phía trước chạy tới không khóc liền không khóc phí dương nói mau tới nhìn xem ai hiện có thể đánh thắng ai hắn cơ hồ muốn bị hoắc lưu vân vừa mới kia lời nói tức giận đến đầu n g ấ t đi rõ ràng là cái tiểu hải giả trang cái gì đại nhân ghê tởm ta mới sẽ không khóc đây không đúng ta mới sẽ không thua đang lúc phí dương nghĩ đến đột nhiên hắn liền thấy chính mình vị ương nội muội chính hướng cái k i a ghê tởm ra hỏa chạy tới k i a ra hỏa rõ ràng thấy được nhưng không có né tránh vẫn là bị vị ương nội muội ôm chặt lấy hắn yêu dấu vị ương nội muội một bên vui sương cười một bên mân mê miệng liền hướng tia ra hỏa trên mặt thân tia ra hỏa rõ ràng ngoài miệng nói không lớn nhưng mặt lại một mực hướng vị ương mội mội nơi đó góp nhiều lần đều kém chút đụng phải vị ương mội mội miệng một nháy mắt phẫn nộ không cam lòng cùng bị khuất sông lên đầu phí dương đơn giản kém chút liền muốn tức g i ậ n đến khóc lên vị ương mội mội ngươi sao có thể dạng này rõ ràng là nhóm chúng ta trước nhận biết rõ ràng là ta tới trước ban ngày tại tới trên xe ngươi còn đưa cho qua tà kẹo quay ăn à. ngươi còn đối ta cười n g ư ơ i cũng quên sao a a a lê tẩm a phí dương siêu dùng sức nắm tay giờ khắc này hắn chỉ cảm thấy toàn bộ thế giới đều lương phán quyết chính mình nhìn xem phía trước hai người kia vị ương nội mội vẫn là như vậy thiên chân khả ái hoặc bát hiếu động về phần cái kia làm người ta ghét ra hỏa vẫn là như vậy hèn hạ vô s ỉ âm hiểm xảo trá đều do cái này ra hỏa chính là cái này ra hỏa cướp đi vị ương nội mội p h ì dương vô cùng phẫn nộ giờ khắc này hắn chỗ nào còn nhớ được cái gì khóc không khóc sự tình ta nhất định phải đánh bại hắn đem vị ương nội mội cướp về hắn quyết định chỉ vào phía trước hoác lư u vân phát ra gầm thét ngươi cho ta bung ra vị ương nội mội không cho phép ô n nàng chương ba mươi hai lần này thật thành mỹ ma cầu truy đọc hoắc lưu vân đơn giản không phản bắt được n g ư ơ i mẹ nó là nhỏ cũng không phải ngủ n g ư ơ i mẹ nó nhìn không ra là ai nên bông ra người nào không ta mới là người bị hại ngươi hẳn là để ngươi vị ương mội mội thả ta ra mặc dù một bụng danh không chỗ như nôn g n nhưng hoắc lưu vân vẫn kiên nhẫn khuyên can tiểu phan hâm mộ nhỏ vị ương nhanh bông ra không phải đợi một lát ngươi mập mạc ca ca muốn tới đánh ta hắn là thật bất đắc dĩ cái này ấp ấp ôm một cái anh, anh em em đơn giản còn thể thấu gì mà lại ngươi cũng quá cuồng nhiệt khiến cho chính mình như cái nam bị ma giống như hoắc lưu vân đều có chút hoài nghi có chút danh tiếng nam k h á c phái độ thiện cảm tăng thêm không phải mười lăm phần trăm mà là một trăm phần trăm năm cái này tiểu phan hâm mộ còn không nghe khuyên bảo chính mình càng phản kháng nàng giống như liền càng h ư n phấn quên y m u ồ m một bộ không thân đến chính mình thể không bỏ qua dáng vẻ khiến cho hoác lưu vân tê cả ra đầu chính mình muốn chinh phục chính là phí dương a cũng không phải ngươi cũng không thể liền ngươi cùng một chỗ chinh phục đi ách khẳng định không được nhỏ như vậy nữ hải một quyền xuống dưới không biết do muốn khóc bao lâu đến thời điểm muốn bị mẹ m a n g chết không nói chuyện nói cái này hải tử vương xưng hảo chinh phục nữ hải tử hẳn là cũng đ ư ợ ca bất quá nữ hải tử muốn làm sao chinh phục đâu yêu đương tính sao lại nói ta kiếp trước nói qua yêu đương không có làm sao liền cái này đều không nhớ rõ người nếu lại dạng này ta coi như không đùa với người mà nhà thực sự không có biện pháp hoắc lưu vân hơi có điểm không nhịn được nói một câu h á n lông mày chực n h ẹ chỉ cảm thấy đây là chính mình xuyên qua đến nay nói qua yếu nhất trí một câu nhưng hoắc lưu vân đã phát hiện dùng phương thức của người trưởng thành cùng vị này tiểu phan hâm mộ giao lưu căn bản vô dụng muốn ngăn cản nàng chỉ có thể mở ra lối riêng đương nhiên cái này cũng chỉ là hoắc lưu vân suy đoán nhưng hắn lời nói này xong vẫn thật là có hiệu quả tiểu phan hâm mộ trương vị ương lập tức dừng lại bước chân nụ cười trên mặt cũng một cái cứng đờ t h ư ợ n h ư là có chút bị hù dọa nàng hai tay nâng tại nơi đó có chút chân tay luôn cuống chỉ có một đôi mắt to nháy nháy nhìn xem hoác lưu vân hoác lưu vân đến thừa nhận cái này tiểu phan hâm mộ bộ dáng này vẫn là rất khiến người ta cảm thấy đáng thương nhưng mình nhất định phải tâm oan một điểm không thể lại trở lại vừa rồi như thế hắn đang nghĩ ngợi ngay sau đó tình trạng xuất hiện trương vị ương cặp t i ê mắt to nháy nháy rất nhanh liền có thủy quan xuất hiện giống như sau một khắc liền muốn khóc lên ngoa tạo ngươi cũng đừng khóc ca ta còn đang muốn biện pháp muốn để k i a tiểu mập mạp không khóc làm sao ngươi ngược lại là khóc thực sự không được ngươi thân đi hoác lưu vân lúc này có chút bối rối đang định mở miệng an ủi bên cạnh tiểu mập mạp phí dương đột nhiên gầm lên giận dữ không cho ngươi khi dễ v ị ương m u ộ i muội nói vậy mà trực tiếp hướng hoác lưu vân lao đến hoác lưu vân bó tay toàn tập tiểu hai này cũng thật sự là rất khó khăn mang theo hắn đã có chút mất đi kiên nhẫn nhìn xem hướng chính mình xung lại đồng thời dơ lên hữu quyển tiểu mập mạp phí dương hoác lư vân thở sâu bình tĩnh lại không làm cái gì kế hoạch hắn dự định giải quyết dứt khoát không tiếp tục cái này hai tiểu thí hải lãng phí thời gian về phần hai tử vương nhiệm vụ trên đời này lại không riêng chỉ có trước mắt hai đứa bé này hoác lưu vân làm tốt chiến đấu chuẩn bị nhìn xem phí dương trong lòng làm lấy phán đoán bước chân phù phiếm nắm đấm mềm mại chạy còn c h ậ m hơn là thật đệ bên trong chi đệ hoàn toàn không đáng giá nhắc tới hoác lưu vân đứng tại chỗ một hơi một tí bất quá vì để phòng v ậ n nhất hắn cũng chưa từng có tại khinh địch mà là át chủ bài toàn bộ triển khai trực tiếp liền nợ nụ cười đương nhiên vì không cho phía ngoài đại nhân nghe được lần này cười thanh âm liền tương đối nhỏ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 coi như trên mặt đất phủ lên tấm thảm cũng đau a nhưng ngay tại cái này thời điểm phí dương đột nhiên cảm giác chính mình phần gáy cổ á o giống như bị cái gì bắt lấy kéo lại thân thể của hắn ngã sắp xuống tốc độ lập tức giảm bớt một chút cùng lúc đó tại chính mình ngược tiếp xúc đến mặt đất thời điểm ngược vị trí còn giống như thêm một cái chân nói tóm lại cái chân này lại làm ra giảm sốc tác dụng để cho mình không có lập tức rơi trên mặt đất chủ yếu nhất vẫn là mặt thậm chí đều không có điện lại thêm mặt đất tầng kia tấm thảm như thế ngã một phát vậy mà không có còn đau hô phí dương thở ra một hơi thật dài làm ta sợ muốn chết mặc dù không có trong tưởng tượng đau như vậy nhưng hắn phát hiện chính mình vẫn là r a một thân mồ hôi nhưng không đợi phí dương hoàn toàn lấy lại tinh thần đột nhiên trên gáy phòng ngừa hắn q u à n g đau sức kéo biến mất một chi cánh tay giống đầu rắn đồng dạng chui lên đến vừa mới bóp chặt cổ của hắn đột nhiên bắt đầu dùng s ứ c lập tức khóa lại hắn đ ế t hầu cứu mạng dây thừng trong nháy mắt biến thành lấy mạng xích sắt phí dương vội vàng không kịp chuẩn bị trong nháy mắt lật lên b ạ c nhãn cảm giác đầu lưỡi giống như đều muốn bị khóa đoạn rơi ra tới ta đầu hàng phí dương lập tức muốn nhận vua nhưng thanh em mới vừa vạn phát ra、tới. trên cổ cái cánh tay kia thì càng dùng sức mấy phần Á á á á. cùng lúc đó kia trầm thấp tiếng cười lạnh vẫn là tiếp tục không ngừng mà ở bên thai vang lên đơn giản liền như là ác m à tiếng cười đồng dạng phí dương theo bản năng bắt đầu dãy ruột ta i u e i u e i u e i u e kém chút liền để cái này kêu lên may mắn ta phản ứng nhanh lập tức hóa lại hắn nhất hầu để hắn chỉ có thể phát ra yếu ớt tiếng nghẹn nào không phải liền bị đại nhân nghe được ha ha ha hoặc lưu vân lòng còn s ợ hay nghĩ đến cùng lúc đó hắn một bên cười một bên nhanh chóng lấn người đi lên dùng tay phải một tay bị phí dương miệng đầu gối đỉnh lấy phí dương lưng đem nó cả người vững vàng áp chê ở trên mặt đất không cho bất luận cái gì phản kháng cơ gia hội nhưng cùng lúc đó hắn cảm giác được phí dương bắt đầu dùng sức giấy rủa n h a cái này tiểu tử còn muốn phản kháng ha ha rất có nghị lực ca xem nhẹ ngươi bất quá mặc dù phí dương nhìn xem còn cao hơn hoác lưu vân một điểm t r á n g một điểm nhưng thật muốn luận tố chất thân thể hoác lưu vân cũng không kém mà lại hơn nửa năm này hắn cũng bất thì giờ làm qua đơn giản một chút kỹ xảo cách đấu lại thêm hoác lưu vân dù sao hai thế là người kiếp trước tiểu học sơ chung cũng không ít đánh nhau hoặc nhiều hoặc ít có chút kinh nghiệm vô luận lực lượng vẫn là kỹ xảo cũng không thể bị một cái mới xuất sinh hai ba năm tiểu gia hỏa làm hạ thấp đi ha ha ha hoắc lưu vân chỉ là thoáng tăng thêm trên tay cùng đầu gối l ư ợ đạo tiểu mập mạp dễ ruồi lợi dụng thất bại chấm dứt ba phen mới bận n ế m thử sau khi thất bại tiểu mập mạp phảng phất cũng rốt cục nhận thức được sự thật vội vàng triệt để từ bỏ dễ r u ộ dùng bị khóa lại cũng họng phát ra yếu ớt khi âm thanh đầu hàng đầu hàng hoắc lưu vân ngay từ đầu thậm chí không nghe thấy vẫn là nhìn thấy đối phương miệm năng động thế là tới gần lúc này mới nghe thấy hắn liền tranh thủ đối phương không ra tiểu mập mạp l ộ n nào chạy đến góc tường đặt mông ngồi dưới đất xoay người nhìn về phía hoác lưu vân khắp khuôn mặt là sợ hãi thậm chí liền miệng đều tại thiện run xem ra giống như lập tức liền muốn khóc lên một bên khóc một bên kêu to mẹ đánh nặng hoác lưu vân có chút không nắm chắc được bất quá cũng không có gấp hắn ra tay vẫn là có chừng mực biết rõ đối phương sẽ không thụ thương mà lại như là đã chuẩn bị đập thủ hoác lưu vân cũng tự nhiên làm xong tâm lý chuẩn bị khóc liền khóc đi cũng không có biện pháp hoác lưu vân đứng tại chỗ lẳng lặng chờ đợi đối phương mợ khóc nhưng vượt quá hoác lưu vân dự kiến chính là tiểu mập mạp tại bên tường ngồi một hồi về sau đột nhiên lau nước mắt vậy mà không có khóc không chỉ có như thế hắn thậm chí lại đứng lên nhìn về phía hoác lưu vân nhai răng tuất miệng thật giống như là muốn kể một ít ngoan thoại nhưng có lẽ là bởi vì sợ hãi cuối cùng vẫn là bình tĩnh trở lại tốt ta đánh không thắng ngươi ta cũng không có tư cách từ ngươi trong tay đem vị ương m g ồ i m g ồ i đoạt lấy đi bất quá không cho ngươi khi dễ nàng luôn có một ngày ta sẽ đánh bại ngươi đem vị ương ngồi ngồi đoạt lại tiểu mập mạp phí dương một bộ tức giận biểu lộ dùng hung ác nhất ngữ khí nói ra nhận sợ hoắc lưu vân dừng một chút tiếp lấy không khỏi cười ra tiếng không có khóc vậy mà không có khóc cũng không có gọi ra trưởng có thể t ố t tiểu tử ta đánh giá thấp ngươi hoắc lưu vân có chút chân kinh dù là ở trong đó có chính mình vừa mới k i ê m một phen khích tướng tác dụng nhưng cũng đủ làm cho hắn đối cái này tiểu mập mạp có chỗ đổi mới không nói những cái khác dám đánh dám lên đánh thua dám nhận chịu đựng không khóc không cáo ra trưởng còn không mạnh miệng mới một cái hai ba tuổi lớn một chút tiểu thí hải có thể làm được một bước này c ò yêu cầu xa vời hẳn cái gì đây để hắn hảo hảo trầm dãi đi ha ha ha hoác lưu vân theo bản năng bật cười chính chuẩn bị khen hai câu đột nhiên phát hiện trước mặt tiểu mập mạp thật giống như gặp quỷ t r ừ n g tó mắt rõ ràng đã n ê đến trên tường hai cái chân còn không ngừng hướng phía trước đạp muốn về sau vọn chính nhìn xem nhãn thần càng là tràn đầy hoảng sợ ta cười đến không hòa hay sao hoác lưu vân có chút kỳ quái nhưng cũng không nghĩ nhiều thu hồi thả trên người phí dương ánh mắt nhìn về phía bên cạnh vừa rồi cũng đồng dạng kém chút khóc lên trương vị ư ơ n không biết rõ vì cái gì trương vị ư ơ n cuối cùng vẫn là không có khóc lên hẳn là thật bị hủ dọa đi hoắc lưu vân nghĩ nghĩ chính mình vừa mới đánh bại phí dương lúc biểu hiện lần này coi như ngươi là trời sinh truy tinh thánh thể cũng hẳn là không còn dám tiếp tục quấn lấy ta đi hắn không khỏi quay đầu hướng một bên trương vị ương nhìn lại đã thấy vừa mới còn hai mắt chứa nước mắt lê hoa đ á i vũ tiểu phan hâm mộ lúc này đã sớm không có muốn khóc ý tứ ngược lại là có chút mở ra miệng nhỏ t r ừ n g lớn hai mắt hết sức chăm chú mà nhìn c h ầ m c h ầ m vào chính mình k i a trong ánh mắt q u o n mang thậm chí giống như so trước đó còn muốn nồng đậm n g o tạo đây là biểu tình gì hoắc lưu vân trong lòng dân lên dự cảm không tốt sợ đối phương lại hướng chính mình xông lên mà đúng lúc này hệ thống nhắc nhở vang lên có người bị mị lực của người đà động kích hoạt hơi có mị lực x ư n g h à o cao chất lượng nhân loại ngoại trừ hư giả phan hâm mộ bên ngoài còn cần chân thành c h i kỷ thu hoạch người khác chân thành ưa thích thu hoạch được nên x ư n g h à o hơi có mị lực mị lực hai mươi thu hoạch được bị động năng lực phát ra mị lực mị lực của người đem mỗi giờ mỗi k h ắ c chủ động phát tán cũng ảnh hưởng chung quanh hết thể sinh mệnh x ư n g h à o đeo hậu sinh hiệu người thu hoạch người khác chân thành ưa thích hơi có mị lực xương hảo nhưng tự hành xem xét hiệu quả cũng tại x ư n g hảo cột lắp đặt chúc mừng tốc chủ thu hoạch được cái thứ năm xương hào cái thứ năm xương hào cột mở ra chân chính cao chất lượng nhân loại đương nhiên không có khả năng chỉ có một cái xương hào cùng danh hiệu liên tiếp hệ thống nhắc nhở đem hoác lưu vân kém chút thấy chóng hắn thậm chí đều không tâm tư đi q u ả n cái này hơi có m ị lực xương hào thuộc tính bởi vì vừa mới phát sinh một kiện vô cùng kinh người sự tình hắn rõ ràng mới vừa vặn kích hoạt lên xương hào nhiệm vụ vậy mà liền trực tiếp hoàn thành tốc độ này so chỉ dùng mười ngày liền đến tay người không khóc nhanh hơn hắn trầm mặc hồi lâu mới lấy lại tinh thần lập tức đem mới được tới xương hào chứa vào vừa mở ra cái thứ năm xương hào trên lan lập tức lại có m ớ i hệ thống nhắc nhở xuất hiện thu hoạch được năng lực phát ra mị lực có người bị mị lực của người đả động phóng thích mị lực không sáu có người bị mị lực của người đả động phóng thích mị lực không năm có người bị mị lực của người đả động phóng thích mị lực không bốn hệ thống nhắc nhở liên tiếp không ngừng mà cái này địa phương duy nhất có thể bị chính mình m ị lực đả động người cũng chỉ có tiểu phan hâm mộ trương vị ương hoác lưu vân quay đầu nhìn về phía đối phương lúc này với hắn mà nói cái này tiểu ra hỏa đã không phải là một cái đơn thuần tiểu phan hâm mộ mà là một cái phúc tinh hơi có mị lực cái danh xưng này từ kích hoạt đến trong nháy mắt hoàn thành nhiệm vụ lại đến hiện tại năng lực độ thuần thục tiếp tục tăng trưởng toàn bộ đều là nàng một người thúc đẩy đây không phải phúc tinh là cái gì nghĩ đến chính mình vừa mới vậy mà như vậy không có kiên nhẫn nói như thế đả thương người tâm hoác lưu vân liền vô cùng hối hận thật xin lỗi vừa mới thanh e m của ta q u ả lớn nhỏ vị ương ca ca xin lỗi ngươi về sau cũng không tiếp tục không ngươi hoác lưu vân nói trương vị ương lập tức cười đến càng vui vẻ thật sao vậy mà cao hứng đều nói chuyện hoác lưu vân lúc này càng thêm cảm động có dạng này một cái tiểu phúc tinh bị thân hai cái lại coi là cái gì đây hắn lúc này trùng điểm gật đầu thật cảm ơn vân vân ca ca ngươi thật tốt trương vị gương mặt mũi tràn đầy mừng rỡ cười có người bị mị lực của n g ư ơ i đ ả động phóng thích mị lực không Không chín lại bạo kinh nghiệm hoắc lưu vân đơn giản cảm động đến không lời nào có thể diễn tả được tốt bao nhiêu hải tử a hắn tràn đầy cảm khái đối với hơi có mị lực cái danh xưng này hoắc lưu vân là rất hài lòng mặc dù nó không thể mang đến trực tiếp sức chiến đấu nhưng chỉnh thể hiệu quả lại có thể cùng có chút danh tiếng cùng người khác nhà hải tử nhân tiểu quỷ đại trợ đã xương hảo đều hình thành bổ sung chỉ có trong đó một cái có lẽ uy lực còn có hạn nhưng những này toàn bộ chung vào một chỗ coi như không tầm thường vẫn là câu nói kia có thể làm cho người khác lại càng dễ có ấn tượng tốt tại xã hội loài người bên trong tuyệt đối là một cái phi thường hữu dụng thuộc tính mà lại mình còn có cười liền song việc có thể cung cấp thuộc tính tăng thêm mị lực cũng đồng dạng có thể thêm mười cái này còn không phải cường cường liên thủ cười một tiếng q u i n h thành không đừng nói tối thiểu yêu đương không cần lo lắng a vừa vặn chính mình nghĩ không ra kiếp trước kinh nghiệm yêu đương bất quá lúc này thời khắc khắc đều sẽ phát ra mị lực năng lực thật sự là có chút bụt được chưa xem ra lần này thật muốn thành mị ma đáng tiếc duy nhất chính là cái này hơi có mị lực xương hảo cũng không có kích hoạt xương hảo thăng cấp nhưng cũng không có biện pháp chỉ có thể đằng sau coi lại hoắc lưu vân nghĩ đến không nói chuyện nói đến ta cái này đều kích hoạt một cái mới xương hảo mang đều mang lên trên làm sao hải tử vương nhiệm vụ bên kia còn không có động tĩnh chẳng lẽ tia tiểu mập m ạ p còn không có bị đánh chịu phục hoắc lưu vân có chút buồn b ự c không khỏi quay đầu nhìn về phía vẫn như cũng ngồi tại bên tường phí dương chỉ gặp phí dương giống như hoàn toàn biến thành người khác không tiếp tục t ê u gạo l ặ n g lặng ngồi tại bên tường chỉ là trên mặt còn mang theo phẫn nộ miệng cũng thỉnh thoảng động một cái nhưng lại không có phát ra thanh n m gì hoắc lưu vân hoài nghi đối phương có thể là đang len lén nói cái gì cùng loại ba mươi năm hà đông ba mươi năm hà tây cái này tiểu tử là có chút chủ h u nghị bị ủ thừa số ở trên người tuyệt đối có thể làm được loại sự tình này mà lại nhìn bộ dạng này giống như đích thật là còn không có chịu phục rõ ràng vừa rồi đã bị doãn như thế vẫn rất có tính tình mmm hoắc lưu vân nghĩ vẫn là quyết định trước vung t h a hắn vừa mới đánh cũng đã ấn tượng đủ khắc sâu dạng này còn không thể chinh phục hắn cũng không biết rõ làm như thế nào mới có thể chinh phục cái này tiểu mật mại chương ba mươi ba t h ă m người thân cùng chính thức tranh tài mặc dù không thể hoàn thành hải tử vương nhiệm vụ nhưng lại kích hoạt lên một cái mới xưng hảo hơn nữa còn là trực tiếp thu h o ạ c được coi như không lỗ thậm chí có thể được xưng là nhỏ kiếm cái này đã đầy đủ hoác lưu vân không phải như vậy lòng tham không đ á y người hắn đem trong d ư ơ n g đồ chơi đổ ra phóng tới hai cái tiểu hái trước mặt đùa bọn hắn chơi một lát sau dứt khoát một người ở bên cạnh bắt đầu lệch bỏ cũng không có gì ngượng ngùng dù sao tất cả mọi người là tiểu thí h à i nhi mà lại hắn hiện tại bò giống như sợ bại đờ mạn tặc đẹp trai cũng không sợ bị người nhìn nhưng không có bò một hồi hoắc lưu vân đột nhiên phát hiện nhỏ mê m ộ i trương vị ư ơ n g không biết rõ cái gì thời điểm vứt bỏ chính mình vừa mới cho nàng và ba cũng ở phía sau đi theo chính mình leo quên cả trời đất giống như tìm được món đồ chơi mới đương nhiên chính là tư thế có chút xấu hoắc lưu vân gặp nàng cười đến rất vui vẻ cũng liền không có quản tiếp tục hướng phía trước bò đi theo chính mình bò dù sao cũng so đổi theo chính mình thân tốt đ ó lấy lại qua một hồi tiểu mập mạ phí dương cũng bất chi bất giác gia nhập vào trong đội ngũ một bộ lén lút dáng vẻ bị hoác lưu vân sau khi thấy còn đỏ mặt một cái tranh thủ thời gian bị thai mà đi trộm chúng u quay đầu bế mở hoác lưu vân hoài nghi nếu không phải hắn bằng nhanh nhất tốc độ thu hồi ánh mắt cái này tiểu mập mạp sợ là sẽ phải trực tiếp đứng lên cái này ra hỏa không phải là cảm thấy ta s ợ dĩ mạnh như vậy là bởi vì bỏ a cho nên muốn trộm học trộm đi sau đó đánh bại ta đi t ố t tiểu tử vẫn rất coi được rắn được hoác lưu vân không khỏi cảm thấy có chút một người cũng đương nhiên sẽ không đi quản cứ như vậy mang theo hai cái tiểu hài tại rộng rãi lần nằm bên trong một vòng một vòng đứng lên trong bóng tối bỏ một m é trong t bóng tối bỏ một m é trong t bóng tối bỏ một m é t ngươi bỏ m ộ i m bỏ không Không một trong bóng tối bỏ một m é trong t bóng tối bỏ một m é t ngươi đang bỏ giữa các hàng có cảm lộ mới bỏ không không hai có người bị mị lực của ngươi đ ả động phát ra mị lực không không năm quay đầu trương vị ư ơ n g một bên bỏ một bên chính nhìn xem trong mắt tràn đầy sùng bái ha ha hoác lưu vân cười gật gật đầu hảo hai t ử a có người bị ngươi mị lực đ ả động phát ra mị lực không mười hai cùng lúc đó đang ngồi ở góc tường phí dương đột nhiên ngẩng đầu nhìn hoác lưu vân một chút trong mắt lại xuất hiện vẻ hoảng sợ dù sao đã là ban đêm hai vị hàng xóm mới cũng không có đợi quá thời gian dài nửa giờ mẹ lưu hề nam liền gõ hoác lưu vân cửa phòng đón lấy phí dương cùng trương vị ương liền bị mang theo trở về mẹ rất nhiệt tình đem hai vị a di đưa ra cửa thậm chí một đường đưa đến thang máy mãi cho đến trở về thời điểm vẫn là một mặt vui mừng hoác lưu vân phát hiện mẹ đoạn này thời gian đến một mực vặn lấy lông mày hiện tại đã hoàn toàn triển khai nhìn qua hẳn là tại vừa mới kia nửa giờ bên trong nghe được tin tức tốt gì mẹ ngươi làm sao như thế vui vẻ hoác lưu vân trực tiếp hỏi hắn đương nhiên cũng nghĩ biết rõ k i a chưa từng gặp mặt phụ thân đến cùng là cái gì tình huống mẹ nhìn hắn một cái đột nhiên nghiêng đầu một chút cười nói ngươi đoán làm sao cảm giác nhân vật này không thích hợp ngài mới là cái tiểu hài a hoác lưu vân không phản bác được nghĩ nghĩ về sau cố ý giả ngũ hỏi là bởi vì cái k i a tiểu mội mội hôn ta sao lưu hề nam vốn đang đắm chìm trong trong vui sướng cười hì hì n g h e xong lời này lập tức đem mặt bản khởi đến chừng hoác lưu vân một chút nói cái gì đây hoác lưu vân rụt cổ một cái không phải ngươi để cho ta đoàn à l dừng một chút sau đó mới giải thích nói vừa mới ngơi cái kia vương a di nói qua đoạn thời gian sẽ có một nhóm trước đó bị t r i ê u mộ võ giả về nhà thăm người thân bởi vì nghe lưu hề nam giải thích cặn kẽ một lần về sau hoác lưu vân mới hiểu được gần chút thời gian chiến sự tiền tuyến thoáng ổn định chút đương nhiên chủ yếu hơn vẫn là võ giả số lượng tăng nhiều trải qua khẩn cấp huấn luyện sau trong quân đội cũng đ à n sinh ra không ít nguyên vũ người bởi vậy trước đó bị cường trinh nhập ngũ dân gian võ giả có thể có cái về nhà thăm người thân cơ hội cho nên mẹ mới cao hứng như vậy nhưng hoác lưu vân vẫn còn có chút nghĩ hoặc kia cha cũng sẽ trở về sau lưu hề nam nụ cười trên mặt lập tức dừng một chút bất quá qua trong giây lát lại thay đổi một bộ khuôn mặt tươi cười tóm lại là có khả năng mà nàng nói tiếp đi ngươi vương a di nói nàng lao công là năm ngoái năm tháng bị t r i ê u mộ so cha ngươi còn muốn muộn một tháng nhân ra đều có thể trở về thăm người thân làm gì cũng nên đến phiên cha ngươi đi chỉ sợ không nhất định hoác lưu vân nghĩ thầm lấy phụ thân hoác thiên nam hiện tại chức vị liên bang đối với hắn ă n bài rất có thể sẽ cùng phổ thông chiến sĩ hơi có chút khác nhau bất quá hoác lưu vân cũng không có đem những này lại nói ra hắn tin tưởng mẹ kỳ thật cũng biết rõ những thứ này nhưng nàng vẫn là lựa chọn chờ mong cao hứng lấy chờ mong cũng so một mực sầu mi khổ kiểm chính mình dọa chính mình mạnh hơn nói không chừng phụ thân liền thật trở về đây hoặc là cho dù chưa có trở về thăm người thân qua đoạn thời gian có thể đánh cái video điện thoại cũng là không tệ quá tốt rồi h o ắ c lưu vân ra v ẻ n g ố c manh nâng lên trường người thiết cái này một h ố i nhiều ít vẫn là muốn duy trì một cái nhưng cũng tiếc mẹ lưu hề nam cũng không nhìn thấy hắn lương tâm diễn dịch lúc này lưu hề nam hiển nhiên hoàn toàn đắm chìm trong chờ mong ở trong nàng một mặt mong đợi phủi tay đêm nay nhóm chúng ta đi ngủ sớm một chút ngày mai buổi sáng đi mua một ít đồ ăn ta phải thật tốt luyện mấy món ăn chuẩn bị một cái cha ngươi trước kia l á o nói ta nấu cơm không ăn ngon lần này nhất định phải để hắn nhìn xem mẹ ngươi tay nghề của ta hoác lưu v â n bất đắc dĩ lắc đầu rõ ràng ban ngày tại trong siêu thị còn mắng hăng say bây giờ lại trực tiếp đánh máu gà nói năng chua ngoa nhưng tấm lòng như l ậ u hũ cũng không phải như thế đậu a mà lại suy nghĩ kỹ một chút cho dù là hắn xuất sinh về sau lưu hề nam đều không có chuyên môn đi học qua làm đồ ăn cho nên nói vẫn là phụ thân mị lực càng lớn sao từ a đây đều thân tử sinh nhi s khi phụ thân mất liên lạc đến nay hoắc lưu vân đã thật lâu không nhìn thấy mẹ cao hứng như vậy hắn chỉ hy vọng mẹ chờ mong không muốn thất bại tối thiểu không muốn rơi vào vũ trụ lên giường trước khi ngủ lưu hề nam lại nhận được một cú điện thoại là gừng hướng nam mẫu thân triệu tư lệ đánh tới nói có kiện chuyện rất trọng yếu muốn tìm lưu hề nam cùng hoác lưu vân mặt đối mặt thương lượng mặc dù gừng hướng nam hơn mấy tháng trước liền đã đầy một tuổi không thể tiếp tục tham gia trận đấu nhưng dù sao cũng là cùng một chỗ chui qua chỗ chống giao tình trải qua trước đó hợp tác bọn hắn hai nhà thành lập rất sâu tình nghĩa thường xuyên đều sẽ liên lạc tình cảm ngẫu nhiên cũng sẽ nói chuyện chính sự không có vấn đề kia nhóm chúng ta ngày nào gặp mặt lưu hề nam tâm tính tốt không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp đồng ý xuống tới đương nhiên hoác lưu vân cũng không có ý kiến、gì. hắn hiểu rõ vị này triệu a di biết rõ đối phương tương đối nghiêm cẩn đã nàng nói là chuyện trọng yếu vậy cái này sự kiện đại khái xuất liền thật rất trọng yếu ta cùng nam nam gần nhất đều tương đối bận rộn đại khái qua đoạn thời gian mới có thể rảnh rỗi ân đến thời điểm ta sớm liên hệ ngươi triệu tư lệ nói lưu hề nam trực tiếp điểm đầu không có vấn đề hai mẹ con chúng ta không có việc gì hẳn là tùy thời đều có rảnh triệu tư lệ nói vậy là tốt rồi lần này cũng là một cái tranh tài mà lại tuyệt đối so trước đó đều trọng yếu nhưng nếu như muốn tham gia ngươi hẳn là muốn cùng nhỏ lưu vân xuất ra hơn mấy tháng thời gian mới được Mấy triệu tư lại nói ăn là, là chính thức mà lại ban thưởng rất phong phú kỳ thật đây cũng không phải là bí mật gì qua mấy ngày ngươi hẳn là cũng liền biết rõ ta hiện tại phải đi đánh xe đến thời điểm gặp mặt lại cùng ngươi nói tỉ mỉ không đội không đội ngươi trước bận điệu chú ý nghỉ ngơi nhất là nhỏ nam nam Hải hay là lớn thân thể thời tử là lớn điện ể m giấc ngủ sung mừng. phải i nhất định phải sung tốt. đ Từ thoại c ú t máy sau lưu hề nam nhìn xem điện thoại tự nói tự nói chính thức tổ chức tranh tài cái gì tranh tài hoặc lưu vân cũng tương tự có chút hiếu kỳ căn cứ vị này triệu a di vừa mới n g ư khí hắn có thể khẳng định lần tranh tài này quy mô không nhỏ tuyệt đối được x ư n g tục là một lần hành động lớn càng quan trọng hơn vẫn là lại muốn tiếp tục mấy tháng nếu như người dự thi đều là trẻ con cái này thời gian khoảng cách quả thực là có chút khoa trương cho nên ta muốn tham gia sao có thể hay không ảnh hưởng chính ta kế hoạch cùng lập trình Ơn. Các loại ba ngày về sau hoắc lưu vân cùng mẹ lưu hề nam ra lội cửa đi cường bang hải nhi sữa bột công ty quay chụp bản mới quảng cáo hơn nửa năm này thời gian hoắc lưu vân trước trước sau sau đã chụp ba cái phiên bản đây là cái thứ tư không có gì bất ngờ xảy ra cũng hẳn là cái cuối cùng mặc dù hắn ký c h ọ n vẹn hai năm giải đức chừng theo lý thuyết quảng cáo quay chụp muốn một mực tiếp tục đến hắn hai tuổi mới kết thúc nhưng không có biện pháp hoắc lưu vân phát dục tốc độ thực sự quá nhanh tăng thêm ngày bình thường thỉnh thoảng sẽ biểu hiện có chút thành thục hoàn toàn một bộ đã sớm đoạn mất sữa dáng vẻ đã không thích hợp tiếp tục quay chụp sữa bột quảng cáo đôi này cường bằng công ty tới nói khẳng định là thua thiệt nhưng có lẽ bởi vì hoắc lưu vân quảng cáo hiệu quả không tệ bọn hắn cũng chưa tại trong chuyện này nói thêm cái gì thậm chí sách đều không có sách lần này quay chụp ý nguyên rất thuận、lợi. mặc dù triệu tập lễ vị này đạo diễn lấy ra kịch bản một lần so một lần biến thái một lần so một lần khó khăn nhưng đối hoắc lưu vân tử nói cũng liền từ nhiều nước mới luyện tập hai lần hắn liền rất nhẹ nhàng một lần qua rơi tiếp lấy lại nhiều chụp mấy lần làm tài liệu cùng dự bị vẹn vẹn mới bỏ ra không đến một giờ thời gian cuối cùng này một cái quảng cáo liền chụp xong thật tuyệt triệu tập lễ đạo diễn tuyên bố xong hơ khô thẻ tre lập tức đi tới đem hoắc lưu vân từ mẹ trong n g ự c tiếp nhận đi hung hăng liền hôn một cái tốt đáng tiếc là về sau liền không thể tiếp tục cùng nhóm chúng ta đáng yêu anh tuấn hoắc lưu vân tiểu bằng hữu cùng một chỗ chụp sữa bột qu triệu tập lễ một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ nhìn t a hỏi tiểu vân vân ngươi có khó không qua ta quá khó chịu hoác lưu vân nhóm i ệ n g một đầu ngã vào đối phương trong ngực hắn cũng không có gì thần tượng bao phục cũng không ngớ thích suốt ngày giả bộ làm rất thâm trầm đạm mạc dáng vẻ tiểu hai liền muốn có tiểu hai dáng vẻ khả khả á i ái, lúc này mới có thể đạt được chỗ tốt nha đợi đến trưởng thành nghị bán manh đều không bán được lại càng không cần phải nói còn có người có thể cho chính mình chỗ tốt còn nữa nói triệu tập lễ đối hoác lưu vân xác thực tương đương không tệ dù là ký giải ước chừng bồi thường tiền nhưng đến tiếp sau mấy lần quay t r ụ cho phí tổn vẫn như cũ phi thường cao lại một lần so một lần cao chiếu triệu tập lễ thuyết pháp đây là là hoác lưu vân tương lai tính tiền nàng thường nói rất xem trọng hoác lưu vân tuyệt đối tương lai đều có thể còn nói các loại hoác lưu vân về sau phát hỏa thành ngôi sao nhỏ tuổi nhất định phải diễn phim của nàng nhân vật chính hoác lưu vân có thể sắp gom góp kia dùng cho mua sắm siêu cấp nguyên lực nhũ dịch mười lăm vạn triệu tập lễ là giúp không ít việc người không phải có cây muốn nói hoác lưu vân không có chút nào khổ sở đương nhiên không có khả năng hoắc lưu vân nhìn xem triệu tập lễ đeo lên khuôn mặt nhỏ nhóm miệng rất nghiêm túc nói ta sẽ nhớ ngươi triệu a di mà liên tại cái này thời điểm triệu tập lễ đột nhiên ngầm đầu chừng chừng nhìn chằm chằm hoắc lưu vân đo lấy đột nhiên cười một tiếng đã tiểu vân vân cũng như thế không nỡ ta vậy sau này chúng ta vẫn là tiếp tục hợp tác đi a hoắc lưu vân lập tức không có k i ị m phản ứng a bên cạnh lưu hề nam cũng hiển nhiên không có k i ị m phản ứng triệu tập lễ không có thừa nước đục thả câu trực tiếp mở miệng giải thích ta có cái đ ư n g học sáng lập một cái trang phục trẻ em nhãn hiệu đang cần người mẫu tiểu vân vân mặc dù niên kỷ hơi nhỏ một chút nhưng vô luận ngoại hình diễn kỹ cùng bão đều rất ổn ta cảm thấy hắn hoàn toàn có thể thử một cái chụp trang phục trẻ em quảng cáo sao mẹ hỏi không sai bất quá càng nghiêm khắc tới nói là trang phục trẻ em người mẫu quần áo cùng s ữ a bột không đồng dạng đại đa số tình huống dưới đều là chỉ chụp hình là được triệu tập lễ nói tiếp ta hẳn là sẽ tại ngay từ đầu chụp cái quảng cáo ra về sau bộ phận thời gian chỉ cần chụp ảnh là được tiếp qua một hồi bọn hắn hẳn là có thể đến đến thời điểm để tiểu vân vân đổi quần áo một chút chúng ta vừa vặn ngay tại cái này thử sức thử chụp hài lòng trực tiếp đem hợp đem đ ồ nói g tương không người đồng cũng không gặp người. ký. khoản kia Yên bên trên, Vân Vân nam nhân chính, nhất định thân cận, n tâm, Tiểu ta vật ta thua thiệt, ta rất làm phim lai điều để cho học các sẽ sẽ dễ đến đây triệu tập lễ dừng một chút hơi xúc động nói về phần ta ta ta cảm giác kinh nghiệm đã tích lũy không sai bịt lắm tiếp xuống hẳn là sẽ tạm thời rời khỏi quảng cáo giới tổng ngẫu nhiên tới chụp một cái cái khác thời gian hẳn là sẽ đi chụp t a phim hoa、wow. vậy nhưng thật sự là quá tốt lưu hề nam lập tức thay đổi một bộ vẻ mặt kinh ngạc đến thời điểm ta nhất định sẽ nhìn lại ta cũng phải nhìn hoặc lưu vân cũng lập tức ứng hòa ha ha triệu tập lễ lộ ra thật cao hứng nhẹ nhàng vô vô hoắc lưu vẫn đầu chờ phim chiếu lên thời điểm nhất định trước tiên xin các ngươi nhìn hết thệ cũng rất thuận lợi triệu tập lễ bằng hữu sau khi tới hoắc lưu v â n thay đổi đối phương cầm quần áo t ù y tiện tại ống kính trước bảy mấy tư thế đi hai bước y vì hạnh nguyên vẫn là một kính đến cùng cơ hồ không có bất luận cái gì nhàn rỗi đương nhiên hắn cũng chưa quên một mực đem mỉm cười treo ở trên mặt đồng thời phát ra trầm thấp tiếng cười có người bị mị lực của ngươi đà động phát ra mị lực không không một có người bị mị lực của ngươi đà động phát ra mị lực không không không hay. theo liên tiếp hệ thống nhắc nhở hoác lưu vân thuận lợi thông qua được thử sức quá chuyên nghiệp các ngài tiểu hải có phải hay không nhận qua chuyên nghiệp người mẫu huấn luyện nếu như không có vậy hắn chính là trời sinh người mẫu nhà về sau hoàn toàn có thể tại cái nghề này phát triển đối phương chỉ là hướng lưu hề nam phát ra một câu như vậy cảm khái đ ó lấy song vương liền lập tức quyết định hợp tác có triệu tập lễ ở bên cạnh toàn bộ ký kết quá trình vô cùng thông thuận hợp đồng điều khoản cũng tự nhiên không kém thời hạn là trọn vẹn năm năm trong năm này hoác lưu vân đều chính là nhà này xoái khả nhi trang phục trẻ em chuyên môn người mẫu giúp bọn hắn chụp tuyên truyền quảng cáo cùng tiểu mới trên quần áo t h ị lúc làm bộ đồ mới người mẫu trong lúc này không thể cùng cái khác cạnh phẩm công ty hợp tác so sánh dưới làm trang phục trẻ em người mẫu muốn so chụp sữa bột quảng cáo càng bận rộn một điểm vô luận quay chụp số lần vẫn là mỗi lần thời gian hẳn là sẽ có chút tăng trưởng dù sao trong một năm nhân ra có thể sẽ ra rất nhiều quần áo mới hợp đồng quy định hoặc lưu vân hàng năm ít nhất phải tham dự bốn lần quay chụp đương nhiên cũng có thể càng nhiều thêm ra tới số lần sẽ lại mặt khác tính tiền nhưng đem đối ứng lần này hợp đồng giá cả cũng so trước đó nhiều hơn rất nhiều hàng năm 5 vạn. 5 năm vạn năm năm c h ọ n vẹn hai mươi năm vạn mà lại một lần liền thanh toán xong có số tiền kia hoắc lưu vân thậm chí đều không cần lại tiếp tục tiết kiệm tiền tại chỗ liền có thể mua xuống chi kia giá trị m ộ ư ơ i năm vạn siêu cấp nguyên lực nhũ dịch đem ấm sắt thuốc xương hào lấy xuống hắn cũng là làm như thế hợp đồng ký kết hoàn thành rời đi về sau hoắc lưu vân lập tức liền kêu lên mẹ tìm tới nhà kia chu hương tập đoàn kỳ hạ nguyên lực nhũ dịch kỳ hạm cửa hàng mua một chi mới tinh chu h ư n g siêu cấp nguyên lực nhũ dịch chương ba mươi lăm xảy ra vấn đề hoắc lưu vân ngồi trong nhà trên ghế salon nhìn xem trong tay kim loại hộp chỉ có thể nói không hổ là siêu cấp nguyên lực đ ũ dịch chỉ là gói hàng thì càng cao cấp phổ thông nguyên lực đ ũ dịch đều là dùng tính chứa cái này đồ vật trực tiếp chính là kim loại xem xét liền tương đương chân quý hoắc lưu vân cầm tại trong tay đều cảm thấy hơi có chút nặng vừa mới một đường trở về thời điểm hắn đều là đem cái này đồ vật nhét vào trong l ự c sợ ném đi dù sao cái này thế nhưng là mười lăm vạn a tuyệt đối không phải một số lượng nhỏ hoắc lưu vân cũng là bỏ ra cực lớn tinh lực mới khiến cho mẹ đồng ý khoản giao dịch này đây chính là niên kỷ quá nhỏ khuyết điểm tuy nói cái này mười lăm vạn đều là chính hoắc lưu vân kiếm nhưng tiền trên thực tế đều tại mẹ lưu hề nam trong tay hoắc lưu vân cũng không có khả năng đi trộm vì tại không bại lộ hệ thống tồn tại điều kiện tiên quyết để mẹ đồng ý khoản giao dịch này hoắc lưu vân chỉ có thể lựa chọn nói láo nói ông ngoại cung cấp nguyên lực lũ dịch hiệu quả đã càng ngày càng yếu cho nên hắn muốn dùng cái này siêu cấp nguyên lực lũ dịch nhìn xem đến tột cùng là chính mình vấn đề vẫn là nhũ dịch vấn đề mẹ đương nhiên cũng không g ố c trực tiếp cho ông ngoại lưu quan tâm gọi điện thoại hỏi thăm dứt khoát ông ngoại nói sẽ có dạng này tình huống phát sinh đồng thời cũng đã nói siêu cấp nguyên lực lũ dịch xác thực hiệu quả càng tốt hơn đối bọn nhỏ sẽ có càng đại bang hỗ trợ cuối cùng mẹ mới đồng ý xuống tới lúc này mẹ lưu hề nam an vị tại hoắc lưu vân bên người nắm chặt tay trái của hắn vẻ mặt thành thật nói mẹ ngay tại cái này ngồi nếu là có vấn đề gì hoặc là cảm giác không thoải mái nhất định nhất định phải lập tức cùng mẹ nói ha ha thật không cần lo l ắ n g mẹ nhìn ngươi bộ r á n g này thật giống như ta là lần đầu tiên uống nguyên lực nhũ dịch đồng dạng hoắc lưu vân lại an ủi một câu mặc kệ chính mình bình thường biểu hiện tốt bao nhiêu có bao nhiêu thành t h ụ tại loại đại sự này bên trên mẹ vẫn là sẽ không yên lòng loại này tình huống theo tuổi của hắn tăng trưởng hẳn là sẽ dần dần cải thiện nhưng muốn hoàn toàn tiêu trừ cũng không khả năng đây là không có biện pháp sự t ì n h đại bộ phận mẫu thân đối hài từ lo lắng khả năng đều sẽ một mực tồn tại mà lại cũng không cần thiết tiêu trừ cái này lại không phải chuyện gì xấu cùng mẹ khác biệt hoác lưu vân trong lòng đối với kế tiếp sự t ì n h chỉ có chờ mong siêu cấp nguyên lực nhũ dịch hiệu quả là một phương diện nhưng càng quan trọng hơn vẫn là không có gì bất ngờ xảy ra uống song chi này nhũ dịch về sau hắn liền đem chính thức đạt được cấm sắt thuốc xương hảo về sau liền có thể bất chấp hậu quả điên cuồng cắn thuốc đầu tiên thực lực tốc độ tăng lên nhất định sẽ so với ban đầu nhanh căn cứ năng lượng thủ hành định luật gạm thuốc càng nhiều trong thân thể năng lượng cũng càng nhiều hoác lưu vân không có đạo lý lại so với người khác thăng cấp chậm đương nhiên hắn trước tiên cần phải có thể được đến nhiều như vậy thuốc đương nhiên càng quan trọng hơn vẫn là tác dụng phụ giảm bớt bản thân mang tới chỗ tốt kỳ thật hoác lưu vân một mực hoài nghi những này nguyên lực nhũ dịch cùng nguyên lực các loại đồ vật có thể hay không cùng trong v ự c sâu quái vật có quan hệ nếu thật sự là như thế mặc dù giờ này khác này nhân loại võ giả có thể lợi dụng phần này lực lượng nhưng thời gian lâu dài thật đúng là không biết rõ có thể xảy ra vấn đề gì hay không thậm chí có khả năng những n à y đồ vật đều là vực sâu quái chuyên môn để nhân loại biết đến đương nhiên trở lên những n à y đều chỉ là hoác lưu vân ý nghĩ hao huyền suy đoán cùng âm lưu luận chân thực tình huống hắn không rõ ràng lam tinh chính thức khẳng định cũng không phải đồ đẩn nhưng vô luận như thế nào có â m sắt thuốc x ư n g hào sau hoác lưu vân liền hoàn toàn không cần có phương diện này lo lắng có thể không hề cố kỵ tu luyện m ạ n h lên coi như thật có âm mưu gì cũng sẽ không lưu đến trên người hắn nói không chừng hắn còn có thể trái lại tương kế tự kế t u t mẹ ta muốn uống hoác lưu vân đẻ xuống trong lòng kích động nói một câu về sau mở ra nắp bình đem miệng bình bỏ vào bên trong miệng n g ử a đầu uống một hơi cạn sạch một cỗ thoáng có chút mùi vị quen thuộc tại vị giác trên tràn ra giống như trước đó uống qua cũng bình thường hoác lưu vân trước đó sắp thực uống qua cái này chu h ư n g tập đoàn phổ thông nguyên lực lũ dịch mà lại hiện tại hoác lưu vân căn bản không tâm tư quản những thứ này hắn lập tức gọi ra hệ thống bảng chăm chú tiếp cận chờ đợi lấy nhắc nhở xuất hiện một giây hai giây ba giây m ư ơ i giây hả hoác lưu vân không khỏi nhữ mày theo lúc trước hắn kinh nghiệm uống một loại mới nguyên lực lũ dịch về sau không đến ba giây hệ thống liền sẽ có phản ứng mới đúng làm sao lần này chấm như vậy chẳng lẽ là siêu cấp nguyên lực lũ dịch tiêu hóa sẽ chậm một chút ân cũng không phải không có đạo lý dù sao cũng là siêu cấp đợi thêm một hồi hô Hồ. hoác lưu vân thở phào nhẹ nhõm cái này thời điểm hắn mới phát hiện bởi vì quá khẩn trương hắn vừa mới vậy mà vô ý thức nín thở khoe mắt liếc qua bên trong hoác lưu vân nhìn thấy mẹ cũng chính một mặt khẩn trương nhìn mình chằm chằm hắn đưa tay nắm chặt mẹ thủ trưởng hướng nàng gật gật đầu yên tâm đi mẹ không có vấn đề gì ta chỉ là nghị kỹ hảo cảm thụ một cái cái này siêu cấp nguyên lực đ ú dịch đến cùng có cái gì không đồng dạng vậy là tốt rồi mẹ gật gật đầu đồng thời cũng thở phào nhẹ nhõm ha ha tình cảm mẹ vừa mới cũng quên thở rõ ràng là chuyện của ta mẹ lại so ta còn khẩn trương h o ắ c lưu vân mỉm cười thu hồi tâm tư vẫn như cũng nhìn trước mắt hơi mở giao diện ảo nhưng từ uống hết đến bây giờ phải được s ắ p một phút nên có hệ thống nhắc nhở vẫn còn không có r a h o ắ c lưu vân có thể cảm giác được chính mình lúc đầu nhanh chóng nhảy lên tràn ngập mong đợi trái tim lúc này đã bắt đầu chậm rãi làm lạnh chìm xuống lại qua một phút hệ thống bảng vẫn không có động tĩnh lại qua một phút năm phút sau hoắc lưu vân phát hiện chính mình hàm răng đã sớm chăm chú cắn lấy cùng một chỗ tâm tình cũng chìm vào đ á y cốc xảy ra vấn đề mặc dù không biết do vấn đề ở chỗ nào nhưng đ í c h ních xác sắc, sắc là xảy ra vấn đề hệ thống hoàn toàn không có phản ứng mà ấm sắt thuốc xưng hảo tự nhiên cũng không có tới tay nhiệm vụ tiến độ ý nguyên dừng ở nguyên bản chín loại mười loại về phần cái này giá trị mười lăm vạn siêu cấp nguyên lực nhũ dịch hiệu quả tốt bao nhiêu nói thật ra hoắc lưu vân cũng hoàn toàn không có cảm nhận được vì không cho mẹ lo lắng hoắc lưu vân không có đem cảm xúc hiện lộ ra không đến dâu vết hít vào một hơi t ậ n lực đẻ xuống đấy lòng gợn sóng sau h o ắ c lưu vân giả bộ như không có cái gì phát sinh quay đầu nhìn về phía mẹ g ạ t ra một cái tiếu dung nói ra cảm giác hương vị cũng liền cái này cái gì siêu cấp nguyên lực lũ dịch cùng trước đó uống cái khác nguyên lực lũ dịch cũng kém không nhiều à chẳng uống ngon chút nào mẹ lập tức liếc mắt ta còn tưởng rằng thế nào đây ngươi tại kia sừng sốt nửa ngày hương vị là trọng điểm sao trọng điểm là hiệu quả à người cảm thụ lâu như vậy cái này cái gì siêu cấp nguyên lực lũ dịch đến cùng hiệu quả thế nào hoắt lưu vân cố ý làm bộ nhớ lại một cái lắc đầu cảm giác hiệu quả tốt giống cũng không có gì đặc biệt không có gì đặc thù không thể nào cái này nhưng là muốn mười lăm vào đây mẹ có chút không tin hoác lưu vân nói cũng có thể là nhà này siêu cấp nguyên lực lũ dịch làm được không tốt lắm nói tóm lại về sau vẫn là không mua của nhà hắn ta nhớ được trước mấy ngày mặt khác cũng có một nhà công ty nói muốn đẩy ra bọn hắn siêu cấp nguyên lực lũ dịch đến thời điểm nhìn có hay không cơ hội thử lại lần nữa k i ê n một nhà k i ê n được chưa đã không có việc gì mẹ cũng yên lòng mẹ sau khi nghe xong nhẹ gật đầu nói xong có lẽ là sợ ta cảm thấy thua lỗ thế là lại an ủi một câu không có việc gì khả năng chỉ là nhân ra hiệu quả phát huy tương đối trưởng ngươi trước tiên ở cái này nghỉ ngơi một hồi cũng chớ gấp lấy làm những chuyện khác chờ xác định thân thể không có gì phản ứng gì thường lại nói mẹ đi nấu cơm cho ngươi ha ha hoác lưu vân lúc này cười lên mẹ ngươi cứ yên tâm đi có thể có chuyện gì bất quá vì để cho ta thân yêu mẹ không lo lắng ta còn là ngoan ngoãn mà nghe lời ta ngay tại nơi này chờ chỗ nào đều không đi nhìn thấy mẹ t r ừ n g mắt lên hắn lập tức lời nói xoay chuyển làm bộ dơ hai tay lên làm ra đầu hàng dáng vẻ mẹ lúc này mới lộ ra hài lòng biểu lộ đưa tay điểm một cái hoác lưu vân cái chán lúc này mới ngon nha nói xong liền đứng dậy hướng phòng bếp đi đến hoắc lưu vân l ặ n g lặng ngồi ở trên ghế salon đưa mắt nhìn mẹ đi vào phòng bếp đóng cửa lại về sau rốt cuộc không cách nào duy trì nụ cười trên mặt chương ba mươi sáu ông ngoại bà ngoại cùng a di biểu ca hoắc lưu vân thở sâu đè nén phẫn nộ lại đem hệ thống bảng triệu hoán đi ra lúc này cách hắn phục dụng chi kia siêu cấp nguyên lực lũ dịch đã qua sắp m ộ ư ơ i phút nhưng hệ thống vẫn không có phản ứng nếu như vừa mới hoắc lưu vân còn có cuối cùng một kia hy vọng hiện tại cuối cùng này một điểm hy vọng cũng đã muốn ma diện bỏ ra m ư ơ i năm vạn mua một chi mắc như vậy siêu cấp nguyên lực lũ dịch cái này h l cái cái thế u ố c d nhưng là toàn bộ làm tinh nhân loại đại kế một nhà thương nghiệp công ty cho dù có lớn hơn nữa can đảm cũng không dám dòng chống khua chiên làm loại sự tình này a liên bang cũng không có khả năng để một cái hàng giả thông qua các loại thẩm tra cứ như vậy quang minh chính đại lấy ra bản a cho nên hoắc lưu vân kỳ thật càng khuynh hướng loại thứ hai khả năng thư giả tuyên truyền cái này chu hương tập đoàn siêu cấp nguyên lực lũ dịch hiệu quả khả năng s á t thực có chỉ là cũng không rõ ràng như vậy nhưng các phương diện hẳn là phù hợp tiêu chuẩn cho nên mới bên trong thông qua các loại xét duyệt đưa ra thị trường bán nhưng trên thực tế cái này siêu cấp nguyên lực lũ dịch bản chất cùng hoắc lưu vân trước đó đã dùng qua phổ thông phiên bản hẳn là hoàn toàn một mạch tương t h khác nhau khả năng chỉ ở nồng độ cùng với khác một chút cũng không chạm đến căn bản đồ vật bên trên cho nên hệ thống mới không có phân biệt bất quá hoắc lưu vân không phải người ngu mua trước hắn liền nghĩ qua sẽ có loại khả năng này cho nên chuyên môn chú ý qua cái này chu hưng siêu cấp nguyên lực nhũ dịch các loại tuyên truyền cùng vật liệu mua sắm lúc cũng cố ý hỏi qua công tác nhân viên mà những người kia rõ ràng mười phần vững tin nói qua mới đẩy ra siêu cấp nguyên lực nhũ dịch là hoàn toàn mới phối phương cùng lúc trước phổ thông phiên bản không có bất kỳ quan hệ gì hoàn toàn là hai loại đồ vật tuyệt đối không tồn tại cái gì chỉ có nồng độ khác nhau bất quá từ hiện tại sự thật đến xem đến tột cùng có phải hay không hai loại đồ vật hoàn toàn liếc qua thế ngay hệ thống gạt người s á t x u ấ t cùng chu hưng tập đoàn hư giả tuyên truyền s á t x u ấ t cái nào lớn căn bản không cần nói cũng biết hoác lưu vân cũng tự nhiên sẽ càng thêm có khuynh hướng tin tưởng hệ thống đương nhiên đây hết thảy cuối cùng còn chỉ là hoác lưu vân suy đoán đến tột cùng là cái gì nguyên nhân hắn không cách nào xác định cũng không làm được cái gì hoác lưu vân đem trên bàn gói hàng cầm lên chỉ gặp phía trên rõ ràng dùng vài cái chữ to rõ ràng viết hoàn toàn mới phối phương hiệu quả kinh người hắn đem túi hàng lật đến đằng sau một đường nhìn xuống ánh mắt cuối cùng ngừng đến hàng chữ này bên trên chu hưng tập đoàn địa chỉ ngũ đạo châu cùng phong tỉnh doanh phúc thị chu hưng t ngũ đ ả o châu cùng phong tỉnh doanh phúc thị chu r a chu hương tập đoàn ngũ đ ả o châu cùng phong tỉnh doanh phúc thị chu r a hoắc lưu vân đem hàng chữ này ở trong lòng đọc một lần lại một lần xác định chính mình đã đem những này tin tức toàn bộ đều ghi t ạ c trong đầu sau tiện tay đem cái này túi hàng cùng bên cạnh hộp còn có bình thủy tinh toàn bộ đều ném vào bên cạnh thùng rác cũng tạm thời đem chuyện sự tình này quên hết đi hoắc lưu vân biết rõ coi như mình hiện tại đem sự tình bộc lộ đại khái xuất cũng sẽ không có cái gì dùng chỉ cần cái này chu h ư n g tập đoàn siêu cấp nguyên lực lũ dịch xác thực có hiệu quả cũng thông qua được xét duyện cho dù hắn có thể chứng minh chu hương tập đoàn cũng không có sử dụng hoàn toàn mới phối phương nhưng đối với những người khác tới nói đó căn bản không trọng yếu bọn hắn chỉ cần hữu hiệu quả là được đến tột cùng có phải hay không hoàn toàn mới phối phương hẳn là không người nào sẽ đi quản lại càng không cần phải nói hắn cũng tìm không thấy chứng cứ bởi vì cho tới bây giờ nguyên lực nhũ dịch phối phương đều vẫn là cơ mật liên bang không có chính thức tuyên bố qua cũng không có làm ra giải thích chỉ có tin tức ngầm lưu t r u y ề n nói nguyên lực dịch các loại vật phẩm cùng vực sâu q á i vật có quan hệ mà chính thức không nói là bởi vì dùng có phong hiệm v, v. những tin tức này cũng là hoác lưu vân trước đó những cái kia âm lưu luận nơi phát ra một trong nguyên nhân chính là như thế cho đến bây giờ y nguyên còn có rất lớn một nhóm người cự tuyệt dùng nguyên lực dịch càng không có cho hải tử nhà mình dùng qua nguyên lực lũ dịch hoác lưu vân căn bản không có cơ hội làm rõ ràng tìm ông ngoại đều không được bởi vì bọn hắn đều ký hiệp nghị bảo mật lại thêm trước đó ông ngoại lưu quang tông cũng đã nói chu hưng tập đoàn thực lực mạnh hoác lưu vân cũng tại trên mạng điều tra một chút liên quan tin tức chu hưng tập gia đoàn hoàn toàn chính xác không phải hắn có thể trêu t r ọ n ổ i vô luận quyền lực thế lực vẫn là tài lực bọn hắn một nhà đều xa xa không thể nào là chu hương tập đoàn đối thủ muốn tại dạng này một thời đại cùng một cái lớn vốn liếng tập đoàn đối kháng tại không có pháp luật ủng hộ không có đại nhân vật trợ giúp cũng không cách nào đạt được quần chúng dư luận ủng hộ tình hồ dưới cơ bản cũng là người xin ó i、si、ngộng độ khó cực cao ự c c thậm chí có thể sẽ để cho mình cùng người nhà tao ngộ nguy hiểm bất quá cái này cũng không đại biểu cho hoác lưu vân liền hoàn toàn từ bỏ hoác lưu vân vẫn luôn là một cái thủ rất dai người chỉ là hiện tại không tiện báo thủ mà thôi nhưng biến hóa đã bắt đầu phát sinh chỉ cần vượt sâu vẫn tồn tại yeah, có thể nắm giữ cường đại lực lượng Có t hiện ể làm l được ấ tại chu hương tập đoàn dùng hoàn toàn mới phối phương bốn chữ này từ trên tay hắn cầm đi một mươi năm vạn luôn có một ngày hoắc lưu vân sẽ để cho chu hương tập đoàn toàn bộ phương gia thậm chí là gấp mười 10, gấp trăm lần phun ra để bọn hắn đạt được chính mình nên được hết thảy hoắc lưu vân đóng lại hệ thống bảng n h ữ mảy lâm vào chầm tư bây giờ chủ yếu nhất sự tình vẫn là ấm s á c thuốc xương hảo sau đó chính mình muốn làm sao gom góp ấm s á c thuốc xương hảo cần có cuối cùng một loại võ đạo phụ trợ dược vật đâu lại mua một loại khác siêu cấp nguyên lực lũ dịch sao hoắc lưu vân vừa mới không có ở nói đùa vài ngày trước s á c thực lại có một nhà công ty lớn tại tuyên truyền bọn hắn mới nhất đẩy ra siêu cấp nguyên lực lũ dịch mà lại giá cả còn muốn quý hơn một chút trọn vẹn mười tám vạn nhưng hắn dù sao vừa mới lên qua một lần làm rất lo lắng cái này một nhà siêu cấp nguyên lực l ũ dịch cũng đồng d ạ n g sẽ là loại này tình huống càng quan trọng hơn là cho dù cái này một nhà siêu cấp nguyên lực l ũ dịch lũ dụng hoác lưu vân hiện tại cũng không có tiền lại mua một năm này hắn dây đến tất cả tiền đều theo vừa mới k i ê m một điếu thuốc tiêu mây cạnh hắn cũng không thể cầm mẹ tiền tiết kiệm đi làm lần này tiền đặt cược cho nên muốn biện pháp bắt đầu từ số không kiếm lại mười tám vạn sao hoác lưu vân tâm tình có chút nặng nề hắn dù sao mới là cái một tuổi lớn hài tử trước đó có thể kiếm được mười lăm vạn đã là vận khí cho phép lúc này hắn căn bản nghĩ không ra đến t ộ t cùng nên dùng phương pháp gì lại muốn tìm nhiều thời gian dài mới có thể kiếm được tiền nhiều hơn có lẽ trước đó khương t r i ề u nam mẫu thân t r i ề u a di nói tới cuộc thi đ ấ u kia sẽ là chuyện c h u y ề n cơ trong nháy mắt lại là nửa tháng trôi qua từ khi chu h ư n g tập đoàn sự tình phát sinh về sau hoác lưu vân tâm tình vẫn luôn không tốt lên được hắn chỉ có thể hóa thống khổ cùng đau thương thành sức mạnh mỗi ngày càng thêm cố gắng rèn luyện sau đó đã lại có một cái tranh tài vậy hắn nhưng là phải thừa dịp lấy tranh tài trước đó tận khả năng tăng thực lực lên đương nhiên nghĩ tại như thế thời gian ngắn bên trong đem âm mũ người bỏ sát xương hào cầm xuống cũng không hiện thực bất quá chỉ cần hắn kiên trì huấn luyện bò năng lực cuối cùng vẫn là sẽ càng ngày càng mạnh đương nhiên nếu như lần tranh tài này nội dung cùng bò hoàn toàn không có quan hệ nói kia hoác lưu vân cũng chỉ có thể tự nhận xui xẻo mà mẹ lưu hề nam tâm tình không tốt trình độ còn tại hoác lưu vân phía trên ngay từ đầu biết rõ thăm người thân kia đoạn thời gian mẹ vẫn là tràn đầy phấn khởi mỗi ngày đều tại học mới thức ăn cầm tay chờ mong phụ thân trở về thăm người thân nhưng bây giờ theo thời gian càng ngày càng gần phụ thân y nguyên vẫn là không có bất kỳ tin tức chuyển đến sau nàng cũng thoáng có chút bắt đầu thấp t h ỏ n không yên nhất là gần nhất mấy ngày theo thăm người thân thời gian sắp đến mẹ quả thực là mắt trần có thể thấy càng ngày càng lo nghĩ liên liên hoắc lưu vân đều muốn tránh đi phong mang bất quá không đợi thăm người thân các chiến sĩ trở về hoắc lưu vân nhà bọn hắn trước hết nên đón mặt khác mấy vị khách nhân ông ngoại lưu q u ả n g tông cùng bà ngoại tôn tư h i ể u nhưng khiến hoắc lưu vân không nghĩ tới chính là lần này cái k i a hai vị a di cũng mang theo hai cái biểu ca cùng nhau tới chương ba mươi bảy ấm s á t thuốc chính thức thu hoạch được hoắc lưu vân cùng mẹ lưu hề nam đều có chút kinh ngạc bởi vì gần nhất không có ngày lễ gì cũng không có gì đáng giá chúc mừng sự tỉnh theo lý thuyết ông ngoại bọn hắn không có đạo lý hưng sư động chúng như vậy tới làm khách bởi vậy hoác lưu vân lập tức suy đoán ông ngoại rất có thể là lại có cái gì chuyện trọng yếu phi thường mà ông ngoại lưu quang tông vừa vào cửa ra miệng câu nói đầu tiên liền để hoác lưu vân nhịp tim đều trong nháy mắt ngừng một nhịp Đến, tiếp thế ngoại tôn, ra ra chuyên môn cho ngươi chuẩn bị siêu cấp nguyên lực dịch. Ông ngoại、lưu、Quang Tông trực tiếp từ trong túi xuất ra một cái túi hàng, cũng nói, cái này thế nhưng ta tốt trực từ túi xuất một túi tốt ra ra ra cho siêu cái cái cấp lực dịch. Lưu bị lũ là cùng hai cái biểu ca mặt đem kia siêu cấp nguyên lực lũ dịch hướng hoắc lưu vân đưa tới hoắc lưu vân lưu ý đến hai cái a di trên mặt mặc dù hơi có không vui nhưng lại cũng không có cái khác biểu thị h i ệ n nhiên hai vị biểu ca nên cũng đã nhận được thuộc về bọn hắn siêu cấp nguyên lực lũ dịch nếu không lấy hoắc lưu vân đối hai cái này a di hiểu rõ nàng nhóm khẳng định sẽ têu to bất công cảm ơn g i a g i a hoắc lưu vân nói một câu từ ông ngoại trong tay đem kia siêu cấp nguyên lực lũ dịch nhận lấy cùng lúc đó còn chuyên môn nhìn thoáng qua may mắn chi này siêu cấp nguyên lực lũ dịch cũng không phải là chu hương tập đoàn mà là mặt khác một nhà tên là trung nguyên tập đoàn công ty cũng chính là lúc trước hắn cùng mẹ đề cập tới k i a giá trị mười tám vạn hoạch cấp nguyên lực l ũ dịch cái này trung nguyên tập đoàn tại tuyên truyền lúc cũng tương tự tuyên bố bọn hắn sử dụng hoàn toàn mới phối phương cùng nguyên bản đẩy ra phổ thông phiên bản không có bất kỳ quan hệ gì hắn nhịp tim rất nhanh phi thường kích động nguyên bản hoác lưu vân còn không biết mình đến tột cùng muốn cái gì thời điểm mới có thể góp đủ mười tám vạn thậm chí nghĩ đến khương triều nam mẫu thân nói tranh tài có phải hay không là s a cùng chuyện cơ không nghĩ tới kia tranh tài còn không có tin đây ông ngoại lưu quang tông liền cầm lấy đồ vật đến đây hiện nay hoắc lưu vân cũng chỉ có thể câu hy vọng nhà này công ty hơi có chút tiết tháo không về phần giống chu hưng tập đoàn như thế thư giả tuyên truyền đương nhiên nếu như cái này trung nguyên tập đoàn siêu cấp nguyên lực nhũ dịch cũng sẽ không bị hệ thống thu nhận sử dụng kia hoắc lưu vân cũng chỉ có thể tự nhận không may đương nhiên từ cái này về sau hắn hẳn là cũng liền sẽ cơ bản tướng cái này cái gọi là siêu cấp nguyên lực nhũ dịch kéo đen cũng coi là bớt đi chút chuyện uống nhanh đi ngay tại trước mặt da ra, ra uống, uống xong nói cho da ra, ra cảm giác thế nào ông ngoại lưu quang tông nói ra về sau da ra, ra liền tận khả năng để các ngươi m i n h đệ ba cái đều dùng cái này siêu cấp nguyên lực lũ dịch hoắc lưu vân nghe gật gật đầu có hay không do dự mở ra gói hàng vạn gia mỹ bình trực tiếp một n g ụ m liền rót xuống dưới lưu hề nam vừa vặn đem lưu quang tông bọn hắn mang tới đồ vật cất kỹ đi tới nghe được phụ thân lưu quang tông lời này lưu hề nam lập tức nói ra cha ngươi vẫn là đường hoa cái này tiền tiêu đ ồ n g phí cái này siêu cấp nguyên lực lũ dịch nói là siêu cấp nhưng căn bản là không có cái gì dùng vân vân trước đó đã uống qua một chi uống qua một lần ở đâu ra lưu quang tông hơi kinh ngạc mua chứ sao lưu hề nam thiên về một bên nước một bên nói mua n g h e xong lời này lưu quang tông lập tức liền trừng ánh mắt lên sắc mặt rõ ràng có chút không vui siêu cấp nguyên lực nhũ dịch giá cả đắt như vậy ngươi hoa cái này tiền tiêu hưởng phí làm gì lưu hề nam ngay tại đổ nước tay cũng không khỏi tự chủ run lên một cái n g h e một chút cái này nhiều mới mẹ a ta khuyên ngươi đừng hoa cái kia tiền tiêu hưởng phí bởi vì ta đã hoa qua kết quả ngươi bây giờ ngược lại đến hỏi ta hoa cái này tiền tiêu hưởng phí làm gì còn có thể làm gì bị oan b u n g thôi lão giả thối tha này đại nam tự chủ nghĩa ma bệnh lại phạt vào chính hắn tiêu số tiền này không có việc gì người khác lại không được một ngày nói cái gì nam nhân chính là trong nhà trụ cột muốn chống lên trong nhà một mảnh bầu trời làm nữ nhân chỉ cần hảo hảo đợi trong nhà cái gì đều không làm là được rồi nghĩ tới những lời này liền thiền lưu hề nam nghĩ thầm không nói gì nữa ngươi lấy đâu ra nhiều tiền như vậy lưu quang tông lại hiển nhiên không muốn như thế nhảy ra cái đề tài này trầm mặc một hồi về sau hắn lại hỏi lưu hề nam gần nhất vốn là tâm tình không tốt căn bản cũng không có để ý tới ta hỏi ngươi nói đây ngươi ở đâu ra nhiều tiền như vậy ngươi một không có công việc hai không có tiền tiết kiệm ngươi có bao nhiêu tiền ta biết đến nhất thanh nhị sở nhiều tiền như vậy ngươi là từ đâu tới nhưng lưu quang tông ánh mắt lại càng mở càng lớn một bộ hai lời không đúng liền muốn lập tức cãi nhau dáng vẻ lưu hề nam biết rõ lao giả thối tha này khẳng định lại h i ể u sai nhất định còn tưởng rằng nàng là dùng cái gì không đạo đức không cao quang thải thủ đoạn mới đã kiếm được số tiền này nàng cũng biết rõ cái này nếu là thật không giải thích s ú lao đầu nhất định sẽ không dứt nào có nghĩ như vậy chính mình nữ a nhi lưu hề nam trong lòng nhà rãnh mở miệng giải thích đây không phải là tiền của ta cũng không phải t á kiếm là vân nhi kiếm. vân nhi kiếm lưu quang tông mở to hai mắt một mặt thông tin biểu lộ lưu hề nam chính chuẩn bị mở miệng giải thích nhưng ngay tại cái này thời điểm ngồi ở bên cạnh trên ghế s a lon đại tỷ lưu này phượng lại đột nhiên mở miệng nàng trực tiếp liền cười lạnh một tiếng vân chính vân tiền kiếm m ộ ư ơ i tám vạn nam nam ngươi không phải là đang nói đ ù a chứ vân vân một cái một tuổi lớn hài tử có thể kiếm m ộ ư ơ i tám vạn lời này của ngươi nói ra chính ngươi tin sao lưu hề nam trận nhìn lưu này phượng nhắc mắt nói không phải m ộ ư ơ i tám vạn là m ộ ư ơ i năm vạn nhóm chúng ta mua là một nhà khác liền xem như một nhà khác liền xem như m ộ ư ơ i năm vạn cũng không có khả năng a là m ư ơ i năm vạn không phải m ư ơ i năm k h i a đại tỷ lưu hề mai nói h i ể n nhiên vẫn là chưa tin nếu là ngày bình thường lưu hề nam căn bản liền sẽ không lý bọn hắn nhưng gần nhất nàng tâm tình thực sự quá kém vừa nghe đến những lời này chính là đầy bụng tức giận nàng nhìn xem đại tỷ bản mặt n g o à kia biết rõ liền tự mình lại cái gì giải thích đối phương cũng nhất định sẽ không tin tưởng bên cạnh số lao đầu khẳng định cũng sẽ không tin tưởng không để ý tới đại tỷ có thể nhưng là không để ý tới số lao đầu khẳng định là không được lưu hề nam nghĩ, nghĩ trực tiếp quay người đi trở về gian phòng đem hoắc lưu vân ký kết hợp đồng đem ra đặt ở chiếc sofa trên mặt trà so với nói chuyện phân rõ phải trái hữu hiệu hơn phương thức chính là trực tiếp xuất ra chứng cứ lưu hề nam đứng ở bên cạnh không nói một lời l ặ n g lặng chính nhìn xem mọi người trong nhà lưu quang tông vẫn là bày biện một bộ mặt thối nhìn chằm chằm trên bàn đồ vật nhìn tốt một hồi về sau mới đưa tin đem nghi cầm lên cũng bắt đầu cẩn thận đọc sau đó sắc mặt của hắn liền càng ngày càng quái thỉnh thoảng ngầm đầu nhìn chằm chằm lưu hề nam cùng hoác lưu vân nhìn vài lần sau đó lại cúi đầu xuống tiếp tục xem hợp đồng qua một hồi về sau lưu quang tông sắc mặt rốt cục thay đổi hoàn trên mặt y nguyên vẫn là kinh nghi bất định cùng lúc đó cũng có một chút điểm trấn kinh nhìn thấy chủ tâm cốt lưu quang tông bộ dạng này mặt khác mấy người cũng đều hơi kinh ngạc đại tỷ lưu này phượng cũng lập tức đưa tay đem trên b à n hợp đồng cầm tới qua tốt một hồi sau khi xem xong nàng đồng dạng cũng là chừng tóm ắ t mặt mũi tràn đầy không thể tin c h ầ m mặt một hồi đột nhiên nói ra giả đi hợp đồng này hoặc lưu vẫn đương nhiên biết bên ngoài ngay tại phát sinh cái gì không phải hắn không muốn giúp mẹ nói chuyện mà là hắn hiện tại căn bản không có thời gian cũng không có tinh lực đi để ý tới những sự tình này bởi vì ngay tại hoác lưu vân uống xong ông ngoại lưu quang tông cho kia bình siêu cấp nguyên lực n ũ dịch sau vẹn vẹn chỉ qua ba giây quen thuộc hệ thống nhắc nhở liền xuất hiện ấm sắt thuốc chúc mừng t h u c chủ thành công phục dụng mười loại khác biệt võ đạo phụ trợ dược vật đối dược vật cảm thụ cùng lý giải tăng nhiều chính thức thu hoạch được ấm sắt thuốc xương hào nhưng tự hành xem xét hiệu quả cũng tại xương hào cột lắp đặt chương ba mươi tám kiểu dược thành ý n g h ĩ ấm sắt thuốc phụ trợ dược vật tác dụng phụ một trăm phần trăm là một cái hợp cách ấm sắt thuốc sao có thể được phụ trợ dược vật tác dụng phụ bồi dối s ư ơ n g hào hiệu quả đeo hậu sinh hiệu bởi vì uống đủ nhiều võ đạo phụ trợ dược vật người đối võ đạo phụ trợ dược vật càng thêm quen thuộc cảm giác liền giống như người nhà kích hoạt tấm s ắ t thuốc s ư ơ n g hào thăng cấp nhiệm vụ thăng cấp kiểu dược thành ý n h ĩ suy đoán không biết võ đạo phụ trợ dược vật bản chất hoặc chế tác phương thức đoán đúng mười lần có thể đạt được nên s ư ơ n g hảo kiểu dược thành ý n h ĩ thân thể nhưng tự động phân biệt dược vật là thuốc tốt hoặc độc dược, độc dược hiệu quả năm mươi thuốc tốt hiệu quả hai mươi có sát xuất thông qua phục dụng dược vật thành phẩm biết được dược vật nơi phát ra cùng chế tác phương thức xương hào đeo hậu sinh hiệu. Rốt khó nén kích động mở ra nhiệm vụ gần một năm thời gian hao phí không biết rõ bao nhiêu cố gắng bây giờ rốt cuộc thành công đạt được s ư ơ n g hảo mà nhất khiến hoác lưu vân mừng rỡ vẫn là lần này thành công kích hoạt lên s ư ơ n g hảo thăng cấp nhiệm vụ không giống trước đó có chút danh tiếng cùng hơi có mị lực đến bây giờ cũng còn không có thăng cấp s ư ơ n g hảo xuất hiện hắn thậm chí đều có chút sợ hãi về sau s ư ơ n g hảo đều không cách nào tự động phát động thăng cấp may mà hiện tại xem ra có chút danh tiếng cùng hơi có mị lực cũng đều là ví dụ đương nhiên bởi vì lại đạt được một cái mới danh hiệu nguyên nhân Phía t cái này giống như có chút độ khó a hoặc lưu vân trợn mắt há mộm một bên đem mới được đến xương hào lắp đặt đến mới mở thả xương hào trên lan can một bên nhìn xem hoàn toàn mới hệ thống bảng cẩn thận nghiên cứu tính danh h o ặ c lưu vân tuổi tắc cùng thể chất một cao chất lượng nhân loại trẻ nhỏ nam tiểu kim cương xưng hào người không khóc cười liền s o n g việc người bò sát thi t ử kẻ yêu thích có chút danh tiếng hơi có mị lực ấm sát thuốc năng lực bò mười một thi t ử đọc thuộc lòng sáu hai mươi ba phát ra mị lực hai sáu mươi sáu xưng hào nhiệm vụ vô lệ người tháng một năm hai chín ngày mười năm âm u người bò sát năm trăm mười bảy nghìn hai trăm chín mươi ba m một triệu m chết cười căn bản cười không chết một lần một trăm lần nhân t i ể u quỷ đại bốn mươi sáu kiện một trăm kiện người khác nhà hải tử ba mươi chín kiện một trăm kiện cựu dược thành ý、để. không loại mười loại đọc sách phá vạ quyển bốn mươi hai quyển mười nghìn quyển hài tử vương không cái một trăm cái đối mặt đại tỷ lưu hề phượng chất vấn lưu hề nam căn bản không có để ý tới chỉ là lẳng lặng nhìn xem đối phương kỳ thật lưu hề phượng cũng biết rõ hợp đồng này đại khái s u ấ t sẽ không làm giả nàng vừa mới sở dĩ nói một câu như vậy hoàn toàn là bởi vì quá c h ấ n kinh cùng quá chua lúc này lấy lại tinh thần phát hiện không có người nào để ý chính mình cũng cảm thấy có chút hợp vực lưu hề phượng đem trong tay hợp đồng b ô n g ra thần xác hơi có chút không tự nhiên Trầm mắt lưu hệ phượng trong giọng nói ý nguyên tất cả đều là chua chua hương vị lưu hệ nam lúc đầu đã lười nhác cùng với nàng so đo nhưng lưu hệ phượng mới mở miệng liền nói cái không xong liễu lo không ngừng càng nói càng có khí thế giống như lưu h ề nam thật làm cái gì tội ác tài trời sự tình đồng dạng hai tử tuổi tác đều còn nhỏ chỗ nào có thể phân rõ cái gì là không phải đen trắng có một số việc là không thể để bọn hắn làm nhất là ngành giải trí cái này thế nhưng là cái thù n g ư ợ m người trưởng thành ở bên trong đều nắm chắc không ở lại càng không cần phải nói hải tử trước kia có bao nhiêu ngôi sao nhỏ tuổi khi còn bé nhìn xem tinh quang dạng dỡ kết quả sau khi lớn lên cả đám đều phế đi đọc sách đọc không tốt được bệnh trầm cảm thậm chí phạm tội loại chuyện này còn ít sao lưu hề phượng nói lại bắt đầu khen từ bản thân hải tử giống ta nhà cường cường mặc dù không có kiếm tiền nhưng đã sẽ đọc nhanh một trăm bài thơ ta còn cho hắn mời dạy kèm văn hóa khóa cũng có võ đạo phương diện cũng có còn học được cơ sở quyền pháp cái này thế nhưng là về sau trở thành võ giả nhất định phải luyện đồ vật đây mới là giáo dục hải tử tiểu hài mới có thể kiếm bao nhiêu tiền nhóm chúng ta không thể bởi vì nhỏ mất lớn đem chủ yếu sự tình bỏ qua nhị tỷ lưu hề mai cũng ở bên cạnh h á t đ ệ m đúng đấy chính sự trọng yếu nhất hiện tại là võ giả thời đại để vân vân nhiều rèn luyện thân thể so cái gì đều tốt cha vốn là có chút bận tâm nơi g ư khả năng đối h ả i tử an b à i không đúng chỗ không nghĩ tới ngươi thật ai lưu hề nam sự mặt tâm tình càng thêm kém nếu không phải nàng biết mình nhi tử có nhiều bản sự căn bản không giống hai người tỷ tỷ nói rằng này chỉ sợ liền chính nàng đều muốn hoài nghi có phải hay không làm sai chỗ nào nguyên bản lưu hề nam còn muốn tranh luận một cái nhưng quay đầu nhìn thấy phụ thân lưu q u a n tông lúc này cũng chính một mặt nghiêm túc chính nhìn xem không cần nghĩ nàng đều biết rõ phụ thân khẳng định cũng là giống hai người tỷ tỷ nói như vậy cho rằng từ nhỏ đến lớn đều là dạng này chỉ tin tưởng hai người tỷ tỷ nói lời không tin chính mình nói ngay từ đầu lưu hề nam sẽ còn tranh sẽ còn muốn giải thích về sau cũng liền không nguyện ý lãng phí thời gian t h ư ợ n như như bây giờ lưu hề nam trực tiếp cầm lấy hợp đồng xoay người rời đi những người này thích nói như thế nào liền nói thế nào đi mà liền tại cái này thời điểm hoắc lưu vân rốt cục nghiên cứu tất đem hệ thống bảng đưa lên lúc này mở miệng hoa、wow, đại di long long biểu ca có thể đọc bao nhiêu bài thơ a lợi hại như vậy hoắc lưu vân đóng lại hệ thống bảng nhìn về phía lớn a di lưu hệ phượng ra vẻ kinh ngạc hỏi đ ọ lấy lại một mặt ngây thơ lập tức bổ sung một câu kỳ thật ta cũng rất ưa thích đọc thơ nhưng là ta căn bản không có thời gian liền có một chút xíu vừa vặn có cái này cơ hội ta có thể cùng cường cường biểu ca học tập một chút không vừa rồi hoắc lưu vân lực chú ý mặc dù vẫn luôn tại hệ thống bảng bên trên nhưng bản g dù sao cũng là hơi mờ cũng sẽ không trở ngại ánh mắt mà lại hoác lưu vân cũng không có biết vừa mới phát sinh hết thảy hạn toàn bộ đều biết đến nhất thanh nhị sở nguyên bản hoác lưu vân là nghĩ đến chính mình dù sao cũng là t i ể u hài chuyện của người lớn không tiện nhúng tay mà lại gần nhất đoạn này thời gian mẹ tâm tình rất kém cỏi vừa v ẫ n có cái cơ hội có thể phát tiết một cái kết quả không nghĩ tới mẹ vẫn là lựa chọn n h ì n xuống lần này hoác lưu vân đương nhiên là nhìn không được mẹ tính tình mềm nể tình không cùng những người này so đo nhưng hắn tính tình cũng không mềm mà lại không nói trước gia sản không gia sản sự tình cũng chỉ nói hoác lưu vân hệ thống này bảng bên trong nhưng còn có một cái người khác nhà hải tử s ư n g hạo tại gao khóc đòi ăn đây mặc kệ là vì chính mình vẫn là làm ẹ về tình về lý hoác lưu vân cũng không thể để chuyện này cứ như vậy đi qua hai vị này A di một mực cho mẹ nói xấu ta không đối phó được lớn nhưng còn không đối phó được tiểu nhân đại di lưu hề phượng vốn chính là trong lòng còn có khoe khoang nghe xong hoác lưu vân lời này lập tức cười lên nhìn xem nhìn xem ta nói không sai à chính vân, vân cũng nghĩ doctor mỗi ngày để hải tử đi chụp cái gì quảng cáo nhiều chậm trễ hải tử trường thành nha nàng nói Vỗ vô, vô đại biểu chương a cao trí cường đầu, cường cường, n ba mươi chín là bởi vì không thích không đại biểu ca cao trí cường đã ba tuổi có lẽ là phục d ụ nguyên n g lực nhũ dịch quan hệ phát dục rất tốt hơn nữa còn lớn một cái đầu to lộ ra trí thông minh rất cao b ộ dáng nhưng hoác lưu vân cũng không sợ hãi người cao mặc cho người cao hắn thế nhưng là có hực trước đó vì đạt được thi từ kẻ yêu thích xưng hảo hoác lưu vân thế nhưng là rắn rắn chắc chắc còn không ít thơ thu hoạch được xưng hảo sau vì hoàn thành đọc sách phá vạn quyền nhiệm vụ lại nhìn rất nhiều thi t ử có liên quan thư tịch mà lại bởi vì đã là thi t ử kẻ yêu thích nguyên nhân cho dù không có tận lực đi đọc hắn cũng vẫn là nhớ kỹ không ít năng lực cột bên trong thi t ử đọc thuộc lòng cao tới sáu hai mươi ba chỉ số l i ê n đã có thể nói rõ vấn đề lúc này hoác lưu vân coi như sưng không lên đọc thơ chuyên gia nhưng hoặc nhiều hoặc ít cũng coi như cái đọc thơ cao thủ làm sao có thể liền cái ba tuổi tiểu hại đều đánh không lại mà lúc này nghe đại di đại biểu ca o trí cường nghĩ nghĩ lúc này liền mở miệng đọc thuộc lòng nhà cỏ lý bá bóng cây xanh dâm mát nhà cỏ ẩn hơi ở giữa bóng cây xanh dâm mát nhà cỏ ẩn hơi ở giữa gió nhẹ màn động chim hót thần nước xanh chạy vòng quanh núi sắc bên trong tâm rộng t u ế n g u y ệ t không lo thân hoác lưu vân chỉ nghe một câu liền lập tức chen vào nói đem phía sau ba câu toàn bộ nói ra sau khi đọc xong hắn còn nói bài thơ này ta biết rõ ta đọc quà có hay không cái khác nha cường cường biểu ca đọc một bài ta không biết đến đi hơi khó một chút có sao đại biểu ca cao trí cường hiển nhiên sửng sốt một cái không có kịp phản ứng thế là quay đầu nhìn về phía sau lưng mẫu thân đại di lưu hệ phượng cũng hơi có chút kinh ngạc nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần,、lúc、này nhìn rất lấy lại lúc đại biểu ca một chút, thất t h ầ nhìn lầm Liên lại đọc một gì. bài đọc t ô không i ngươi phải chỉ học được một bài, đem ngươi biết tới. Đại biểu cũng đến khó khăn nhất toàn bộ đều đọc ra tới. Nha! n được chỉ học đọc ca khó h đem đều một bộ ra qua có chút bị khuất nhưng không dám n g ỗ nghịch mẫu thân ý tứ trầm mặc một hồi về sau lại mở miệng đăng nam sơn ly an thúy phong cắm trời cao thúy phong cắm trời cao đường đá quấn trong rừng đăng đỉnh nhìn phương xa tâm rộng tiên h địa rộng cái này ta cũng biết rõ cường cường biểu ca liền không có khó một chút sao cường cường đều nói để ngươi cặp đọc khó khăn đọc đơn giản như vậy làm gì mẹ nhớ kỹ trước ngươi không phải con qua một bài rất dài sao nhưng là kia thủ ta vẫn chưa hoàn toàn học thuộc có thể đọc bao nhiêu liền đọc bao nhiêu nha không có việc gì nhanh đọc nha du thiên nữ hồ ách liệu thạch bên trong hồ quang liễm diễm chiếu thiên nữ nước xanh khinh chu bức tranh t r u du núi sáp xanh đun thêm sắc đẹp phong k i n h vân đạm mặc trò tâm du có trắng nhẹ nhàng múa t r ờ i trong không không không đọc đến nơi đây đại biểu ca bắt đầu tạm ngừng không nửa ngày cái gì đều không để trông tới h o á lưu vân lúc này ở phía sau núi liền có trắng nhẹ nhàng múa trở trong hoa sen nở rộ tán mùi thơ ngát nhân gian tiên cảnh nơi nào kiếm cảnh này chỉ ứng tiên t h ư ợ n g có lưu luyến q u ê n v ề nghĩa vô cùng vô tận cái này ta cũng biết rõ hắn đem cả thủ đọc xong về sau vẫn là cố ý giả bộ như dáng vẻ ngây thơ nhìn về phía đại di nói cường cường biểu ca cũng chỉ biết rõ cái này mới bài thơ sao nếu không vẫn là đại di ngươi tới đi đại di ngươi khẳng định biết đến nhiều tốt nhất dạy ta mới bài ta chưa có xem đại di sắp mặt cũng sớm đã một mảnh xanh xám n g h e xong hoắc lưu vân lời này lúc này trở nên càng thêm khó coi ngực cũng đang phật phồng nhấp nhịn lửa ngày không nói một câu hoắc lưu vân đương nhiên là giả bộ như cái gì đều không nhìn ra lại hỏi một câu thế nào đại di ngươi vì cái gì không đ ọ c nha là bởi vì không thích không hoắc lưu vân nhưng không lo lắng gì không nể mặt đại nhân hoặc là không nói lễ phép loại hình đánh giá xin nhờ ta mới là cái một tuổi hài tử nha không hiểu những này không phải đương nhiên sao ta còn chỉ là đứa bé a n g h e xong hoắc lưu vân một câu nói kia đại di lưu hệ phượng trực tiếp lên mắt giống như kém chút liền muốn mất đi cùng lúc đó hệ thống nhắc nhở hợp thời xuất hiện ngươi đang quyết đấu bên trong chiến thắng những hài tử khác một lần hoắc lưu vân nhìn xem hệ thống bảng bên trong lại nhiều một lần nhiệm vụ tiến độ càng cao hứng hơn chiến thắng đại biểu ca còn chiến thắng đại di hơn nữa còn có s ư n g hào nhiệm vụ trên thu hoạch cái này một đợt cái này một đợt làm sao cũng có thể coi là là ba tháng mà liên tại cái này thời điểm cũng không biết rõ là nhìn hoác lưu vân quá làm náo động nghĩ ép một chút hắn phách lối khí diễm vẫn là muốn giúp giúp tự mình tỉ tỉ tranh khẩu khí một mực không lên tiếng gì hai lưu hề mai đột nhiên mở miệng sẽ đọc thơ kỳ thật cũng không có gì hiện tại cái niên đại này đều chỉ có thể làm ân ái tốt vẫn là võ đạo quan trọng hơn một điểm các ngươi những đứa bé này đều hẳn là cảng trọng thị võ đạo tu luyện không cần thiết vì một cái đọc thơ gần đây so với trước ha ha hoác lưu vân quay đầu nhìn thoáng qua vị này dì hai hắn biết rõ đối phương nhưng thật ra là tại khuyên can cho đại di tìm bậc thang xuống nhưng hoác lưu vân cũng chưa quên chính mình ăn đầy tháng thời điểm cùng vừa mới vị này dì hai cũng đồng dạng là nhằm vào qua mẹ hiện tại chính nhìn xem không có ưu thế liền muốn rút lui khi cùng sự t ì n h lão nào có chuyện dễ dàng như vậy hoác lưu vân nghĩ nghĩ sau đó vẻ mặt thành thật gật gật đầu dì hai nói rất đúng mẹ ta cũng thường xuyên nói với ta những lời này còn mỗi ngày thúc giục ta nhiều rèn luyện thân thể về sau lớn lên muốn trở thành võ giả hướng ba ba học tập còn một mực mang ta tham gia các loại tranh tài nói xong một câu cuối cùng hoắc lưu vân quay người chạy vào phòng ngủ chính mặc dù hoắc lưu vân đối lại trước tham gia trận đấu lúc thắng được những cái k i a cúp giấy khen không thèm để ý chút nào nhưng mẹ lưu hề nam cũng rất nặng xem bởi vì trong phòng khách có hoắc lưu vân dùng để bỏ công viên trò chơi nhỏ không có địa phương thả thế là lưu hề nam liền đem những cái k i a đồ vật đều đặt ở phòng ngủ chính trên giá sách cách mỗi mấy ngày đều muốn sáng bóng không còn một mảnh cúp tương đối lớn cũng tương đối nặng hoắc lưu vân đương nhiên không có biện pháp di chuyển quá nhiều nhưng là những cái tia giấy khen đều c ta hắn nhìn về phía dì hai thậm chí còn cố ý sai lệch phía dưới giả bộ làm rất là ngây thơ hỏi long long biểu ca lợi hại như vậy nhất định tham gia qua càng nhiều tranh tài cầm tới qua càng nhiều giấy khen a ta có thể nhìn một chút sao dì hai có cái dám giấy khen hoa nhi này là chuyện gì xảy ra làm sao cái gì cũng biết còn có hay không thiên lý lưu h ề mai nhìn xem trong tay những này giấy khen mỗi một cái phía trên đều viết đỏ tươi thứ một tên l i ê n một cái tên thứ hai đều không có mà lại ban phát đơn vị toàn bộ đều là có mặt mũi xí nghiệp phía dưới còn có con dấu cơ bản không có khả năng làm bộ húng chi kỳ thật lưu h ề mai cũng biết do những này tranh tài tồn tại càng biết rõ trận đấu này độ khó ngay từ đầu thời điểm nàng thậm chí có tham gia qua khi đó quy định còn không quá nghiêm ngặt một tuổi tiểu hài cũng có thể tham gia nàng mang theo nhi tử lưu đến long sâm tăng thêm một lần nhưng cuối cùng chỉ là qua hải tuyển phía sau trận chung kết bên trên hoàn toàn không phải những hải tử khác đối thủ thậm chí liền thứ tự đều không có lấy đến chỉ là nhìn thấy những này giấy khen lấy ra lưu hề mai liền biết rõ chính mình cơ bản đã không có phản kháng đường sống lại tiếp tục mạnh miệng xuống dưới chỉ sợ sẽ chỉ mất mặt sẽ còn gây trà tức giận lưu hề mai hít một hơi thật sâu tận lực làm ra bình tĩnh dáng vẻ nhìn thoáng qua trước mắt hoác lưu vân đứa nhỏ này khuôn mặt viên viên làn ra lại bạch lại bóng loáng một đôi mắt to rất có linh khí răng cũng mọc ra một chút cười lên mặt mũi tràn đầy ngây thơ rất là đáng yêu để cho người ta xem xét liền ưa thích nhìn qua hoàn toàn chính là cái một hai tuổi tiểu h ả i tử nhưng hắn vừa mới những cái kia biểu hiện còn có nói những lời kia lại làm cho lưu hề mai căn bản không cách nào tán đồng như thế để cho người ta ưa thích đáng yêu như thế lại không có tính công kích bề ngoài đây quả thật là đứa bé sao làm sao cảm giác so với hắn mẹ còn khó hơn đối phó được rồi được rồi ngay tại cái này thời điểm vẫn luôn không lên tiếng lưu quang tông đột nhiên mở miệng c h ư n bốn mươi ông ngoại xảy ra chuyện ha ha ha ha l i u quang tông một bên nói một bên cười lớn đi tới v ô vô hoác lưu vân bả vai nói vân nhi đây là tức giận đang cho hắn mẹ xuất khí đây hắn cúi đầu xuống nhìn một chút hoác lưu vân lại nhìn một chút mặt khác hai cái cháu trai cường cường năm nay đã ba tuổi long long cũng hai tuổi về phần vân nhi là niên kỷ nhỏ nhất năm nay vừa mới đầy một tuổi nhưng từ vừa mới biểu hiện đến xem ngược lại là niên kỷ nhỏ nhất vân nhi càng thêm thông minh cũng càng thêm thành thục chẳng lẽ lộ ra hai người ca ca có chút ngây người đây cũng không phải là thiên phú có thể giải thích có chút tiểu hài xác thực khả năng trợi sinh tương đối thông minh nhưng không thông qua dẫn đạo cùng giáo dục lời nói cũng rất khó giống vân nhi dạng này từng cái phương diện đều rất xuất chúng nếu như trước đó lưu quang tông còn đối lưu hề nam dục nhi kinh nghiệm có chỗ lo lắng cùng hoài nghi nhưng bây giờ nhìn thấy hoác lưu vân lần này biểu hiện cũng minh bạch đã không có hoài nghi tất yếu sự thật thắng hùng biện lưu quang tông sờ lên hoác lưu vân đầu trong lúc nhất thời lại dâng lên c ố có người kế tục cảm giác ai không ưa thích thông minh như vậy tiểu h à i từ đâu nhưng mà này còn là cháu của mình lưu quang tông thậm chí cũng bắt đầu nghĩ đến hoác lưu vân có lẽ thật có thể tại cái này võ giả thời đại xông ra một phen thiên đ i ệ không chỉ, chỉ là giống hán dạng này kiếm một điểm ít ỏi gia nghiệp mà là có khả năng chân chính đi đến thời đại tuyến ngoại cùng trở thành thời đại lộng t r i ề u nhân biến thành trên thế giới này có năng lực nhất cũng nhất có quyền lực một nhóm người húng chi hoác lưu vân còn có cái tốt ba ba mặc dù tại lưu hề nam trước khi kết hôn lưu quang tông đ ố i hoác thiên nam k i a tiểu tử vẫn luôn nhìn không vừa mắt nhưng quả thật thời đại đã tại thay đổi lưu quang tông tự nhiên biết rõ hoác thiên nam tại trong quân đội đã lập xuống không ít công lao chức vị tăng lên rất nhiều thực lực tăng lên cũng phi thường cấp tốc có lẽ đều không cần đợi đến hoác lưu vân chân chính trưởng thành hoác thiên nam tia tiểu tử liền đã có thể chính siêu việt bất quá lưu quang tông đương nhiên không cho rằng chính mình năm đó làm sai ai nguyện ý chính nhìn xem nữ nhi đi theo một cái đánh quyền mà sống không biết rõ cái gì thời điểm sẽ làm bị thương thậm chí sẽ chết người đâu lưu quang tông hơi xúc động tiếp lấy lần đầu lại nhìn về phía ba cái nữ nhi cuối cùng đem ánh mắt dừng lại tại đại nữ nhi cùng hai trên mặt nữ nhi biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc dừng một chút về sau hắn mở miệng nói liền vân nhi đều nhìn ra hai người các ngươi làm a gì đang khi dễ mẹ của hắn mất mặt hay không a từ nhỏ đã là như thế này hai người các ngươi quan hệ tốt quan hệ mật thiết lớn lên nam nam muộn các người mấy năm xuất sinh liền xa lánh nàng những năm gần đây nam nam tại các ngươi hai cái nơi này thụ bao nhiêu bị khuất thật sự cho rằng ta cái gì đều không biết không cho là ngươi cha ta là kẻ ngu hiện tại cũng như thế người lớn hai tử đều có còn ở nơi này mất mặt xấu hổ ta đồ vật làm sao phân trong lòng ta năm chắc ai cũng sẽ không bất công lưu quang tông thanh â m càng lúc càng lớn hai cái nữ nhi cũng bị hủ cấm như ve mùa đông hắn nhìn xem hai người không khỏi thở dài thoáng c h ậ m chậm tiếp tục nói từ hôm nay bắt đầu đều kiềm chế những cái tia tiểu thông minh nhỏ tính tình thừa dịp cha mẹ còn tại mấy năm này nhóm chúng ta một người nhà h ả o h ả o đoạt tụ cùng một chỗ đem cường cường long long còn có vân nhi n u ô i lớn so cái gì đều tốt đợi đến ta và mẹ của ngươi đi liền chỉ còn lại các ngươi ba tỉ mội ta cũng hy vọng các ngươi ba quan hệ tỉ mội có thể cho dù tốt một chút cái gì thân cũng không bằng người nhà thân sao có thể nói như vậy đâu cha ngươi cùng mẹ thân thể còn khỏe mạnh ra đây còn có thể sống mười mấy hai mươi năm đây đừng nói những lời nói buồn bã như thế chính là chính là sao có thể nói loại lời này đây ngài yên tâm nhóm chúng ta về sau tuyệt đối không gây ngài tức giận lưu h ề phượng cùng lưu hề mai nghe xong lời nói này lập tức đều chạy tới ôm lấy lưu quang tông hai cái cánh tay một trận hỏi han đ ơ n cần chỉ có lưu hề nam đứng ở bên cạnh không nói một lời lưu quang tông nhìn ở trong mắt cũng hơi có chút cảm giác khó chịu ai trong lòng của hắn ngầm thở dài kỳ thật lưu quang tông vẫn luôn biết rõ chính mình ba cái nữ nhi quan hệ không hợp nhưng trước kia hắn vẫn luôn coi là vậy chỉ bất quá là tiểu hải t ử cùng thanh thiếu niên thời kỳ nồn n á o tính tình có tầng này huyết mạch quan hệ cùng cái nhà này tại liền sẽ không ra loạt gì nhưng từ kết quả trên nhìn hắn đúng là sai có thời điểm hai tử còn nhỏ cùng thanh thiếu niên lúc bị hủy khuất cùng đối lãi thật là có khả năng sẽ tạo thành cả đời ảnh hưởng bất quá còn tốt chính mình còn chưa có chết hết thẻ còn kịp lưu quang tông rút ra hai đầu cánh tay đem đ ạ i nữ nhi cùng hai nữ nhi đẩy lên tam nữ nhi lưu hề nam bên người nói thời gian không còn sớm ba người các ngươi cùng một chỗ cho ta làm bữa cơm đi làm nhiều vài món thức ăn nhóm chúng ta một người nhà tốt ăn n g o n bữa cơm lão bà tử ngươi cũng cùng một chỗ nhìn một chút dạy một chút bọn hắn làm thế nào ta trước mang theo ba đứa hai tử đi cư xa phía dưới đi một vòng chơi một chút để bọn hắn suốt ngày buồn bực trong nhà Cũng không phải sự tình. Mắt nhìn xem hai cái a di nhìn, nhìn qua còn giống như có chút k h n m phục nhưng ở ông ngoại cường ngạnh phía dưới cuối cùng cũng không dám nói cái gì chỉ có thể ngoan ngoan đứng tại mẹ bên người hoặc lưu vân đương nhiên cũng không có cái gì ý kiến hai cái a di hắn có thể không nể mặt mũi dù sao gia sản lại không trên tay các nàng mà lại cũng quả thật là nàng nhóm chủ động khiêu khích nhưng đối với ông ngoại mặt mũi vẫn là đến cho hắn không nói một lời đi theo ông ngoại bên người cùng một trô đi ra ngoài trải qua hai cái a g ì lúc dì hai lưu hề mai đột nhiên cười cười sờ sờ hoác lưu vân đầu nói tiểu vân vân s ắ c thực rất tuyệt dì hai xem thường ngươi hoác lưu vân nhìn đối phương một chút tia trong ánh mắt cũng không có cái gì mặt trái đồ vật hẳn là thật lòng a cảm ơn dì hai hoác lưu vân vẫn là giả bộ như rất hiểu chuyện nói đến nhưng vào lúc này đột nhiên hệ thống nhắc nhở vang lên ngươi đang quyết đấu bên trong chiến thắng những hải từ khác một lần hoác lưu vân có chút kinh hỉ hắn cũng không có cùng hai biểu ca lưu đến long so cái gì n h a chỉ có thể coi là được là trên miệng tương đối thư không b á n đ ị a cái này đều được xem ra sau này hoàn toàn có thể tìm thêm người đánh một chút miệng pháo thử một lần hoắc lưu vân vừa nghĩ vừa đi theo ông ngoại cùng hai cái biểu ca đi xuống lầu tại trong khu cư xá tìm một chỗ rời nhà gần nhất chơi trò chơi công trình cùng nhau đi tới theo ông ngoại ra lệnh một tiếng nguyên bản nhìn qua còn có chút héo héo rút co lại hai cái biểu ca lập tức liền quên đi trước đó không thoải mái chạy đến những cái kia chơi trò chơi công trình bên trong đi lên hoắc lưu vân đối những cái kia đồ vật cũng không cảm thấy hứng thú bởi vậy đi chậm một chút vẫn là tại ông ngoại bên người vừa lúc nhưng vào lúc này ông ngoại lưu quang tông điện thoại di động văng lên hoắc lưu vân ngẩng đầu nhìn lên chỉ khách khí công đầu tiên là một mặt ý cười nhận điện thoại đón lấy biểu lộ lập tức trở nên ngưng trọng lên không thể vào rồi vì cái gì chúng ta không phải đã nói sao ta ba đứa hải tử cũng không thể tiến vào ông ngoại lưu quang tông đối điện thoại nói sắc mặt trong nháy mắt trở nên cực kém từ lúc xuất sinh đến nay hoắc lưu vân còn chưa từng thấy ông ngoại lưu quang tông biểu hiện ra bộ dáng này mà lại nghe còn giống như cùng ba người bọn hắn liên quan hoắc lưu vân lúc này suy đoán hắn lần nữa thả c h ậ m bước chân cũng không có tiếp tục hướng những cái kia chơi trò chơi công trình đi mà là làm bộ h i ể u chuyện hướng bên cạnh đi vài bước nhưng không có đi xa ngay tại ông ngoại lưu quang tông phụ cận bắt đầu đi loanh quanh đồng thời về n h a i tận khả năng bắt giữ lấy ông ngoại trò chuyện nội dung Chương việc Chuyện chúng Lúc có cho cái cái nhà nhiễm, không phải thể hài nhà trương. nay bận nói xong sao. Lúc ấy rõ ràng nói, này gì võ võ rõ đạo đều để đều đạo láo sao. à trẻ, ta ta tiểu trẻ, ra mai xảy ấy bù quá ta làm sao cùng nhà bọn họ bàn giao a lão nhiễm ngươi cũng không thể tại như thế mấu chốt sự tình trên nói đ ù a ta lão lưu a thật không có cho đua dù là tướng quân hậu đại đều không được liên bang tăng cường xét duyệt liền xem như đã làm tốt nhập học cũng phải bị một lần nữa đánh lại ông ngoại ngựa khí nghe mười phần lo lắng mà điện thoại bên kia vị tiêu lão nhiễm thanh âm lại là tràn ngập bất đắc dĩ mà hoác lưu vân càng là lúc này đánh lên mười hai năm điểm tinh thần v õ đạo nhà trẻ hoác lưu vân nhai nuốt nên lấy cái tên này h ắ n chỉ biết do có phổ thông nhà trẻ hơi đặc thu điểm cũng chính là chút tư nhân quý tộc nhà trẻ nhưng võ đạo nhà trẻ cái từ này hoắc lưu vân thật đúng là lần đầu tiên nghe gặp không có gì bất ngờ xảy ra đây lại là liên bang vì võ giả thời đại đẩy ra mới đồ vật mà lại từ vẻ ngoài biểu hiện đến xem cái này đồ vật khả năng còn tương đối quan trọng nếu không ông ngoại lưu q u a n tông cũng không về phần vội vã như thế mà lại từ hai người đối thoại đến xem võ đạo nhà trẻ hẳn là phi thường trọng yếu mà lại ngưỡng cửa không thấp bởi vậy ông ngoại nghĩ trăm p ư ơ n g ngàn kế dùng đi cửa sau phương thức cho huynh đệ bọn họ ba cái làm tới danh ngạch đại biểu ca cùng nhị biểu ca thậm chí đã bắt đầu làm thủ tục nhập học nhưng bởi vì liên bang gia tăng xét duyệt dẫn đến ba người bọn hắn sớm định ra tốt nhập học danh lệch hiện tại toàn bộ cũng bị mất hoác lưu vân xây dịch bước chân quan minh chính đại hướng ra phía ngoài công tới gần dù sao hắn còn nhỏ có thể làm một chút chẳng phải t ị hiểm cử động nếu như ông ngoại không muốn để cho hắn nghe sẽ chỉ đem hắn quyên cách nếu là chính mình biểu hiện được lén lén lút lút ngược lại không tốt lắm lưu quang tông đương nhiên nhìn thấy hoác lưu vân nhưng hẳn là cân nhắc đến hoác lưu vân niên kỷ tương đối nhỏ cũng không có để ý tới chỉ là cười gật gật đầu mà nối nghiệp tục nói về điện thoại hoác lưu vân nhẹ nhàng thở ra lập tức lại đi đi về trước mấy bước. lần này liền có thể nghe càng rõ ràng thật không có biện pháp sao lao nhiễm cái này sao có thể được đâu cái này liên bang kế hoạch đổi đến đổi đi thật không có biện pháp hiện tại tất cả mọi người muốn bình thường tham dự nhập học khảo thí khảo thí không thông qua liền không thể nhập học có lẽ vẫn là sẽ có nhất định ngoại lệ nhưng cũng chúng ta năng lượng là không thể nào trở thành những cái kia ngoại lệ hạng người gì mới có thể trở thành ngoại lệ lao lưu ngươi cũng không cần lại n g h ĩ chuyện này ta thật không có biện pháp hiện tại chỉ có thể để bọn nhỏ chính mình đi tham gia khảo thí kia thực sự không được rốt cuộc muốn thi thứ gì nội dung thế nào mới có thể thi qua hoặc là đến thời điểm thi xong có thể hay không giúp đỡ chút tá l ã o nhiễm lão lưu a ở bên cạnh nghe một hồi về sau hoặc lưu vân trên cơ bản biết rõ toàn bộ sự tình cùng hắn sở liệu không có tranh lệch quá nhiều đoạn trước thời gian ông ngoại tìm vị này tên là l ã o nhiễm bằng hữu đi cửa sau cho ba người bọn hắn định ra võ đạo nhà trẻ nhập học tư cách nhưng bởi vì liên bang tăng cường đối với võ đạo nhà trẻ tư cách xét duyệt lúc đầu đã đi thông cửa sau đóng lại ông ngoại phi thường lo lắng cho nên một mực hy vọng lao nhiễm có thể nghĩ biện pháp nhưng lão nhiễm cũng biểu thị vẫn luôn không có biện pháp vô luận ông ngoại vẫn là quan hệ của cha đều đi không thông、Nhìn. một cái nhà trẻ ngưỡng cửa có thể cao bao nhiêu ta một cái có treo cũng không thể dựa vào chính mình thi được đi hoặc lưu vân có chút không tin hắn dù sao có hệ thống mang theo lại thêm mới vừa rồi còn đạt được cấm sắt thuốc xương hảo có thể thỏa thích khát thuốc mà lại hoặc lưu vân cái này khát thuốc không chỉ có riêng chỉ là khắc nguyên lực n ũ dịch loại kia tiểu hài uống đồ vật sớm tại rất xa trước đó hoắc lưu vân liền đã nghĩ tới khi lấy được cấm sắc thuốc xương hào sau hắn có thể hay không trực tiếp nhảy qua nguyên lực n ũ dịch giai đoạn bắt đầu uống năm tuổi mới có thể uống hiệu quả mạnh hơn nhưng tác dụng phụ cũng lớn hơn nguyên lực dịch nếu như có thể mà nói kia tại cái khác tiểu hài đều muốn uống nguyên lực n ũ dịch lại một mực muốn uống năm tuổi tình huống dưới hoắc lưu vân từ một tuổi liền uống nguyên lực dịch dòng g ã bốn năm x u n g tới căn cứ năng lượng thủ hành định luật tuyệt đối có thể so với cái khác cùng tuổi tiểu hài trở nên càng mạnh cơ sở cũng đánh càng tốt hơn kia cái gì võ đạo nhà trẻ ngưỡng cửa lại cao hơn còn có thể đem hắn quét xuống bất quá chính hoác lưu vân mặc dù rất có lòng tin hoàn toàn không coi trọng những n à y cửa sau nhưng đối với hắn kia hai cái biểu ca mà nói cái này cũng không nghi ngờ sẽ là một cái tin tức xấu nếu như kia võ đạo nhà trẻ nhập học thật rất buồn ngủ khó phổ thông tiểu hài nói không chừng thật đúng là rất khó thi được đi mà nếu như vườn trẻ này bên trong dạy đồ vật s ắ c thực rất trọng yếu nguyên bản có thể thuận lợi nhập học danh ngạch biến mất không thể nghi ngờ sẽ là tổn thất thật lớn ông ngoại bên kia cầm điện thoại trầm mặt xuống ý nguyên vẫn là đang suy nghĩ biện pháp bất quá nhưng ngày mới có t cho cho ở loại này tình h n g dưới liền không thể tiếp tục điệu thấp lấy ông ngoại tính tình nhất định sẽ đem tất cả áp lực tất cả đều gánh tại chính hắn trên thân mà lại vừa mới hoắc lưu vân còn loáng t h o á n g nghe được vị kia lao nhiễm nói một câu con cháu tự có mà tôn u phúc lao lưu ngươi cái kia nhũ dịch công ty vốn là lạ. nếu lại tiếp tục như thế l i ề n cái lúc tuổi già ngươi cũng ăn hử không được mặc dù đối phương chưa nói rất minh bạch nhưng cũng đủ để chứng minh ông ngoại nguyên lực nhũ dịch công ty hoàn toàn chính xác cũng không thuận lợi ông ngoại áp lực đã rất lớn nhưng là ta muốn làm sao mới có thể tại không bại lộ hệ thống tình hồ giới để ông ngoại tin tưởng ta có thể đi vào võ đạo nhà trẻ đây hoắc lưu vân có chút đau đầu chuyện này với hắn tới nói là chủ yếu nhất vấn đề ông ngoại cũng không phải cái kẻ đần nếu như hoắc lưu vân chỉ là trên miệm nói câu nói này vô luận nói lại chăm chú ông ngoại khả năng đều chỉ sẽ coi là là cháu trai đang an đ u ổ i hắn không có xuất gia chứng cứ liền sẽ không tin tưởng hoắc lưu vân vừa nghĩ vừa đi rất đi m a u đến một chỗ sân bóng rổ cái này trong khu cư xá người ở không nhiều những n à y công trình ngày bình thường cũng rất q u ẩ n cũ vẽ cơ bản không ai dùng hiện tại cái này lớn như vậy trên sân bóng rổ cũng chỉ có đại biểu ca cao trí cường cùng nhị biểu ca lưu đến lòng hai cái tiểu hài nhưng vượt quá hoắc lưu vân dự kiến lại là hai vị này biểu ca cũng không có người truy tang ổ i chơi một chút tiểu hài trò chơi mà là đều bày biện tư thế ra dáng l à mặc lấy chút động tác. động m dù có chút non n ớ đại di lưu hệ n h phượng nói là hơi cường điệu quá nhưng theo hoắc lưu vẫn biết cái này cơ sở q u y ề n pháp còn quả thật rất trọng yếu cũng không phải mỗi người đều có thể muốn học liền học hiện nay cơ sở q u y ề n pháp chia làm hai loại một loại l à vượt sâu quái vật xuất hiện trước nguyên bản bản rất rẻ trên mạng thậm chí có thể trực tiếp tìm tới dạy miễn phí giáo trình thô g i á p một chút trả tiền giáo trình dạy tinh tế một chút nhưng giá cả lại đều không quý tối đa cũng chính là mấy ngàn khối r a mặt mà nguyên bản bản cơ sở quyến pháp càng thêm chú trọng thân thể rèn luyện có mấy cái đẳng cấp làn da luyện đến cơ bắp luyện đến nội tạng cuối cùng luyện đến xương cốt còn muốn phối hợp trên các loại dược vật mà lại đối với tuổi tắc có cực kỳ yêu cầu nghiêm khắc ba tuổi thời điểm luyện cái gì luyện mấy năm luyện đến cái gì tình trạng sau đó luyện cái gì vô cùng phức tạp một khi hơi có chút sai lầm liền có khả năng để thân thể phát dục không tốt thậm chí lưu lại á m thương cho nên cho dù hoắc lưu vân có thể tại trên mạng tìm tới một chút miễn phí giáo trình cũng có tiền mua tốt hơn giáo trình nhưng lại cũng không có lựa chọn tu luyện nguyên bản cơ sở quyền pháp sợ đem chính mình luyện đả thương mà đổi thành một loại cơ sở quyền pháp thì là trải qua chính thức cải tiến cùng nguyên lực hệ thống kết hợp càng thích hợp hiện đại võ giả bản mới bản khách quan mà nói bản mới cơ sở quyền pháp liền không có phức tạp như vậy đối với thân thể rèn luyện cũng giảm bớt rất nhiều thậm chí có thể nói là cơ hồ không có nguyên nhân cũng rất đơn giản hiện tại có nguyên lực dịch có nguyên lực loại này đặc thù năng lượng những cái kia luyện r a luyện đ ủ luyện tạng luyện xương đủ loại trình tự tất cả đều có thể không tồn tại bởi vì nguyên lực có thể bằng nhanh nhất tốc độ cao hơn hiệu suất cùng hiệu quả tốt hơn đạt tới rèn luyện cùng trị liệu thân thể mục đích phụ thân hoắc thiên nam kỳ thật thân thể cũng có chút ám thương nhưng ở nắm giữ nguyên lực về sau những cái kia ám thương lại toàn bộ đều đã tiêu trừ bởi vậy bản mới cơ sở quyền pháp mục đích lớn nhất chính là để võ giả thân thể càng nhanh thích ứ n g nguyên lực loại này năng lượng nhanh chóng trở thành nguyên vũ người cùng q á i vật t r á n giết mà lại đối tuổi tắc cũng không có bất luận cái gì hạn chế người người đều có thể tu luyện cái gì thời điểm đều có thể tu luyện khuyết điểm duy nhất chính là giá cả hơi đắt mà lại có tiền mà không mua được tất yếu chuyên môn mời luyện qua bản mới bản cơ sở nửa pháp v õ giả mới có thể đi vào đi dạy bảo còn cần kết hợp nguyên lực dịch nguyên lực lũ dịch cùng nhau tu luyện nếu như là một cái không uống qua nguyên lực dịch người bình thường coi như luyện cũng vô dụng mà bây giờ đại biểu ca cao trí cường đang luyện hẳn là cái này bản mới cơ sở của pháp mà lại còn giống như đang dạy bảo nhị biểu ca lưu đến long nhị biểu ca rõ ràng động tác lạnh nhạc lại thỉnh thoảng đều sẽ nhìn về phía đại biểu ca mà đại biểu ca nhìn qua lại thuần thục thể rất nhiều ngẫu nhiên sẽ còn giúp nhị biểu ca lúc lắc tư thế hoắc lưu vân cảm thấy đại biểu ca hẳn là học rất tốt khả năng đã xuất sư nếu không các đại nhân chắc chắn sẽ không yên tâm để nhị biểu ca đi theo h ắ n học trước đó tại trên mạng nhìn muốn mời chuyên nhân ra dạy không có mười mấy vạn cái bản sợ mặt còn chưa nhất định có thể tìm tới nếu là ta cũng trực tiếp từ trên thân đại biểu ca học qua tới đây không phải là có thể tiết kiệm mười mấy vạn hoắc lưu vân nghĩ đến đồng thời cũng có chút nghi hoặc theo lý thuyết chính thức hẳn là tận khả năng khiến cái này đổ vật tiện nghi xuống tới đào móc ra càng nhiều thiên tái vó giả hãng tại sâu nguyên chỗ đứng i một n hồi đại khái suy nghĩ ra lối sách về sau liền trực tiếp cất bước hướng hai vị biểu ca đi đến đến gần lúc hoác lưu vân cũng sớm đã mặt mối tràn đầy nhiệt tình bắt đầu chính là một cái thải hồng cái giám đại biểu ca nhị biểu ca các người đang làm gì nha nhìn rất đẹp trai a vì lộ ra thân thiết điểm hoắc lưu vân thậm chí liên xưng ơ hô đều đổi trước đó đều là mang theo danh tự cái này ra hỏa sao lại tới đây cao trí cường lập tức dừng tay lại trên động tác vừa rồi tại trên lầu phát sinh sự tỉnh hắn còn chưa đây mỗi lần hắn đọc tơ h luôn luôn bị hoắc lưu vân đánh gãy hại hắn bị mụ mụ chừng m ấ y mắt bây giờ hoắc lưu vân ra hỏa vừa đến hắn liền toàn thân không thoải mái ta luyện chính là cơ sở q u y ề n pháp mặc dù rất không ưa thích trước mắt cái này gọi hoắc lưu vân tiểu đệ đệ nhưng đối phương dù sao cũng là cười tới chào hỏi lại thêm ông ngoại chính ở chỗ này đứng đấy làm ca ca hơn nữa còn là đại ca cao trí cường tự nhiên cũng không thể biểu hiện quá lòng dạ hài h ỏ i đây chính là cơ sở quyền pháp sao quá đẹp rồi đi đại biểu ca ngươi vừa mới đánh quyền dáng vẻ thật đẹp trai nhìn hoàn toàn chính là một cao thủ n g ư ơ i cơ sở quyền pháp khẳng định rất lợi hại a ta quá sùng bánh ngươi ta lại có một cái lợi hại như vậy đại ca hoặc lưu vân r ấ t khoa trương một trận tốt vị ngữ khí rất kích động một ánh mắt cũng trận to lớn mặt mũi tràn đầy khiếp sợ nhìn xem cao trí cường nói đến cao trí cường đều hơi có chút không có ý tứ cho tới bây giờ không có những đứa trẻ khác như thế khen qua hắn đây cái này hoác lưu vân tiểu đệ đệ mặc dù người rất đáng ghét nhưng vẫn là rất có nhãn quan cảm ơn lưu vân đệ đệ ta cũng không có lợi hại như vậy nha mặc dù trong lòng y nguyên có d a i cuống nhưng cao trí cường vẫn là thật cao hứng gãi đầu một cái khiêm tốn nói hoác lưu vân lúc này nói tiếp đi không cần cảm ơn cái này có cái gì tốt tạ ta nói tất cả đều là lời nói thật đại biểu ca ngươi cũng quá khiêm tốn rõ ràng nhìn qua s o nhị biểu ca lợi hại nhiều như vậy bên cạnh lưu đến long mở to hai mắt đương nhiên nhị biểu ca cũng rất lợi hại hoác lưu vân lại ngay sau đó nói tốt ta lưu đến long nhãn con ngươi trở về hình dáng ban đầu ai dù sao đều lợi hại hơn ta hoác lưu vân đột nhiên thở dài một mặt tịch mịch dáng vẻ cao trí cường lập tức can đ u ổ i không có ngươi chỉ không có học mà thôi học được cũng sẽ hoác lưu vân vẫn là rất tịch mịch ta kỳ thật cũng rất muốn học nhưng ta hắn lắc đầu một mặt bi thương nhưng trong nhà của ta không có tiền căn bản mời không nổi lão sư cao trí cường nhìn xem đột nhiên cảm giác có chút đau lòng đang suy nghĩ muốn làm sao an đ u ổ i an đ u ổ i cái này rất có nhãn quang tiểu đệ đệ lúc đột nhiên hoác lưu vân ngầm đầu hai mắt tỏa ánh sáng mặt mũi tràn đầy sùng bái nhìn về phía hắn đại biểu ca ngươi không phải biết sao ngươi lợi hại như vậy nhất định có thể dạy ta ta cũng nghĩ học cơ sở quyền pháp a cao trí cường sửng sốt một cái tốt nửa thiên tài kịp phản ứng tiếp lấy lập tức lắc đầu cự tuyệt không không được hoác lưu vân biến sắc nhìn qua rất đáng thương đồng thời hỏi tại sao vậy đại biểu ca là bởi vì a di nói qua không thể đem quyền pháp này dạy cho ngoại nhân sao nhưng ta cũng không phải ngoại nhân a không phải cao trí cường vội vàng giải thích mà hoác lưu vân thì là đột nhiên càng thêm thất lạc thậm chí có chút không dám tin chẳng lẽ chẳng lẽ là bởi vì đại biểu ca ngươi không thích ta sao chương bốn mươi ba tu thành quyền pháp mới xưng hảo hai hợp một không có không có không có ta làm sao lại không thích ngươi đâu cao trí cường lập tức nói mặc dù hắn xác thực không ưa thích nhưng khẳng định không thể biểu hiện ra ngoài ông ngoại thường xuyên dạy bảo hắn nói hắn là lao đại phải thật tốt chiếu cố cùng bảo hộ hai cái đệ đệ nếu là lời này truyền đi ông ngoại nhất định sẽ tức giận đương nhiên cũng có một cái khác nguyên nhân trước mắt cái này đệ đệ xác thực dáng dấp quá đáng yêu thanh âm lại em hai tiểu tiểu một con cùng cái bút bê đồng dạng vẫn là rất để cho người ta ưa thích mặc dù trước đó trên lầu hại mình bị mẹ mắng nhưng không biết rõ vì cái gì nói như vậy mấy câu về sau chính mình giống đã không có chán ghét như vậy đối phương ta biết rõ là bởi vì vừa mới trên lầu thời điểm ta quay dày đại biểu ca ngươi sao hoác lưu vân lại lập tức nói theo lý mà nói nói lúc này không đi nhắc lên đọc thơ sự tình tương đối tốt nhưng hoác lưu vân biết rõ vị này đại biểu ca lại không đốc không có khả năng quên trong lòng cũng nhất định là để ý chuyện này coi như mình bị lực lại cao hơn lại có thể để cho người ta có hào cảm cũng rất khó tại có mâu thuẫn tình hôn giới để đối phương cùng mình biến chiến tranh thành tớ lụa lại càng không cần phải nói dậy mình quyền pháp cho nên hoắc lưu vân dự định chủ động đem chuyện sự tình này nói ra đồng thời nghĩ biện pháp đem loa nước n giao cho người khác tuyệt đối không có ta làm sao có thể như thế lòng dạ hẹp hỏi đây không có không có n g h e xong hoắc lưu vân cao trí cường vội vàng khoát tay phủ nhận hoắc lưu vân đương nhiên không có khả năng tin thế là hắn cúi đầu xuống tiếp tục dựa theo chính mình đã sớm nghĩ kỹ nói đến đại biểu ca thật xin lỗi nhưng ta hy vọng ngươi có thể tha thứ ta bởi vì vừa mới trên lầu ta cũng không phải cố ý ta bị người ép bị ngươi ép cao trí cường sửng s ố một cái hoắc lưu vân gật gật đầu một mặt nặng n ề đúng vậy vừa mới trên lầu ta sở dĩ sẽ như thế toàn bộ đều là bởi vì mẹ ta hoắc lưu vân càng nghĩ phát hiện duy nhất có thể đọc cái này nổi chỉ có tự mình mẹ hiện tại sự tình huống khẩn cấp hắn cũng không có biện pháp tìm mẹ thương lượng cho nên tiền trạm hậu tấu mẹ thực sự thật xin lỗi vì có thể tiết kiệm cái này mười mấy vạn chỉ có thể trước ủy khuất n g à i lao nhân ra a quả nhiên đại biểu ca nghe xong lập tức liền trừng to mắt ngươi nói là a di để ngươi không sai hoắc lưu vân nói tiếp hình lấy đột nhiên thở dài một hơi túi đầu xuống khắc khuôn mặt lạ ủy khuất mẹ ta mỗi ngày đều sẽ buộc ta đọc tơ mỗi ngày đều muốn đọc một trăm bài、à. nhị biểu ca lưu đến long kinh hô một tiếng bao nhiêu đại biểu ca cao trí cường cũng hiển nhiên bị giật này mình một trăm bài hoắc lưu vân lần nữa nhấn mạnh cái số này sự thật tình huống đương nhiên không có khả năng nhiều như vậy ở chỗ này hoắc lưu vân vận dụng khoa trương tu từ thủ pháp bởi vì chỉ có dạng này mới có thể hấp dẫn đến vị này đại biểu ca lực chú ý quả nhiên đại biểu ca trong nháy mắt liền trừng to mắt mặt mũi tràn đầy không dám tin hoắc lưu vân rèn sắc khi còn nóng tiếp tục làm bộ ủ y k h u nói các ngươi đừng nhìn mẹ ta giống như rất bộ dáng ônu nhưng các ngươi không có ở đây thời điểm nàng đối ta như hùng đơn giản chính là một cái ác ma mỗi ngày để cho ta đọc tơ h để cho ta đọc sách còn muốn cho ta rèn luyện thân thể ta làm không tốt liền muốn bị mắng phản ứng những này đương nhiên là hoác lưu vân không có trải qua nhưng hắn tin tưởng đại biểu ca hẳn là từng có cùng loại trải qua không phải ta làm sao có thể dưới lưng nhiều như vậy thơ tia tất cả đều là bị buộc còn có những cái k i a giấy khen ta cũng đều không muốn ta chỉ muốn xem tv chơi điện thoại chỉ muốn chơi trò chơi chỉ muốn ăn ăn ngon nhưng vì có thể thắng tranh tài ta liền ăn ngon đều ăn không được chỉ có thể nước ăn nấu rau xanh cùng luộc thịt chỉ có trong nhà đến khách nhân thời điểm mẹ mới có thể làm chút ăn ngon cho ta ăn vì có thể đạt tới hiệu quả tốt hơn hoác lưu vân tận lực nói phi thường khoa trương hai vị biểu ca cũng đều là trẻ con không có thành lập được đầy đủ thưởng thức hệ thống theo lý thuyết hẳn là sẽ không hoài nghi dù sao chính hoác lưu vân k i ế p trước năm thứ hai lúc thậm chí tin tưởng qua có cái đồng học nuôi trong nhà một con chó sau khi lớn lên có thể đem trên trời máy bay cắn xuống tới tin tưởng siêu nhân điện quang là thật lúc ấy còn có cái đồng học vậy mà tin tưởng uống nước tiểu có thể thu hoạch được siêu năng lực bất quá hoắc lưu vân còn không có ngốc đến cái kia tình trạng so sánh dưới hoắc lưu vân bây giờ nói những này đã được cho rất hợp lý mà hiệu quả nhìn cũng tương đối tốt hai cái biểu ca ngay từ đầu nhìn hắn nhãn thần là chân kinh mà bây giờ trong khiếp sợ cũng đã mang tới đồng tình ta thật rất mệt mỏi đoạn trước thời gian ta thậm chí mỗi ngày chỉ có thể ngủ bốn giờ có một lần ta phát sốt hơn bốn mươi độ mẹ ta đều muốn đem ta từ trên giường chạy xuống để cho ta một bên đánh sâu châm một bên đọc thờ đồng thời còn muốn làm sâu ngồi sổm các ngươi biết rõ cái gì là sâu ngồi sổm sao ta ngồi sổm cho các ngươi nhìn hoắc lưu vân làm ra bi thống bộ dáng dùng tay bộ mặt khóc không thành tiếng đương nhiên trên thực tế là bởi vì hắn thật sự là biên không ra càng nhiều bốn giờ bốn mươi độ hai vị biểu ca lẩm bẩm lặp lại một lần hai cái này tương đương khoa t r ư ơ n g số lượng giờ này khắc này trên mặt bọn họ đã tràn đầy đ ố i hoắc lưu vân đồng tình thậm chí tại s a u khi lấy lại tinh thần còn đi tới vỗ hoắc lưu vân bà vai muốn an ủi mẹ ta cũng mỗi ngày b ư c ta đọc sách đọc thơ đọc không tốt liền để ta p h ả đ ứng căn bản là không có thời gian chơi ta cũng vậy mỗi ngày đều muốn rèn luyện thân thể còn muốn uống rất khó uống c h u n dược ta lúc đầu cho là ta đã trôi qua phi thường vất vả nhưng không nghĩ tới lưu vân đệ đệ người mới là cực khổ nhất đại biểu ca cao trí cường nói đúng vậy a đúng vậy a nhị biểu ca lưu trí long cũng rất nhận đồng g ậ t đầu, đầu. hoắc lưu vân tại cái này thời điểm ngẩng đầu lên một mặt cảm động không nghĩ tới hai vị ca ca các ngươi vậy mà cũng khổ cực như vậy ghê tầm a các đại nhân chính là như vậy vì bọn hắn lòng hư vinh để nhóm chúng ta cho bọn hắn tranh mặt mũi không có chút nào quan tâm nhóm chúng ta thật muốn cái gì hoắc lưu vân dừng lại một cái tràn ngập tình cảm nói kỳ thật nhóm chúng ta mới hẳn là trên cùng một chiến tuyến nhóm chúng ta mới hẳn là thân cận nhất dứt khoác nhóm chúng ta hợp tác đi hợp tác cái gì đại biểu ca hỏi hoắc lưu vân lúc này hướng bốn phía nhìn một chút cố ý làm ra một mặt dáng vẻ thần bí sau đó mới hạ giọng nói các đại nhân không phải liền làm muốn cho nhóm chúng ta tranh tài thắng để bọn hắn có mặt mũi sao ba người chúng ta thương lượng xong t h như đọc thơ thời điểm về sau ta sẽ giả bộ đọc bất quá đại biểu ca chạy bộ thời điểm ta sẽ giả bộ không chạy nổi nhị biểu ca làm bài tập thời điểm đại biểu ca ngươi liền giả bộ như viết bất quá ta cứ như vậy nhóm chúng ta đều có thể thắng mẹ của chúng ta đều sẽ cao hứng nói không chừng sẽ còn cho nhóm chúng ta ban thường đây đại biểu ca cao trí cường trên mặt lúc này tràn đầy kính hỉ giống như thật có thể hoắc lưu vân nói đương nhiên có thể đại biểu ca ngươi nhìn nếu là trước đó nhóm chúng ta liền nhận biết liền hẹn xong ta vừa mới ở lương thơ thời điểm ta liền sẽ cố ý thua cho ngươi dạng này dạng này ta cũng không cần giống bây giờ lo lắng đợi một lát về nhà bị mẹ ta mắng đại biểu ca lập tức nói tiếp không sai chính là cái này ý tứ đại biểu ca ngươi thật sự là ta gặp qua người thông minh nhất hoắc lưu vân lập tức giơ ngón tay cái lên đại biểu ca nghe xong ngượng ngùng gãi gãi đầu còn tốt còn tốt so sánh lưới nhị biểu ca phản ứng liền hơi chậm một điểm trong đến lúc nhất thời ba người quan hệ trực tiếp đã đến gần mấy phần hoặc lưu vân lại nói vài câu dễ nghe nói đợi đến cảm giác đã không sai biệt lắm thời điểm mới lại đưa ra mục đích của mình vậy bây giờ ta có thể đi theo đại biểu ca ngươi học tập quyền pháp sao ta thật rất muốn học Cao trước í c ờ n đó lao sư kia là bởi vì tại chiến trường bị thương rất nghiêm trọng mới trở lại được một chuyến giúp ta cùng long long biểu đệ làm dẫn đạo nhưng bây giờ đã lại trở lại chiến trường đi cho nên tìm không thấy người để dẫn dắt ta cũng không có biện pháp dạy ngươi hoặc lưu vân trầm mặc xuống hắn tin tưởng những lời này đại khái s u ấ t không phải vị này đại biểu ca biên mà là s á t thực đầu tiên lực sát thương lớn hẳn là thật dưới mắt liên bang chính thức rất cần càng nhiều sinh lực tại vực sâu chiến trường đối phó quái vật bản mới quân y pháp trừ đi đoán thể bộ phận cường hóa chiến đấu bộ phận để người tu luyện có thể mau chóng có được sức chiến đấu hoàn toàn có thể nói t h ô n g cũng nguyên nhân chính là như thế có thể sẽ dẫn đến một chút trên xã hội hỗn loạn cho nên không có cách nào đại lực trải rộng ra đương nhiên trọng yếu hơn nguyên nhân vẫn là muốn tu luyện cái này bản mới quân pháp nhất định phải có người hỗ trợ dẫn đạo nguyên lực đây là nắm giữ nguyên lực người mới có thể làm được mà dạng này người nhất định rất ít càng phần lớn đều tại vực sâu trên chiến trường cho nên mới có thể dạng này có tiền mà không mua được sớm biết do không biên nhiều như vậy hưởng phí hết tế bảo nào a hoặc lưu vân trong lòng bất đắc dĩ nhưng hắn cũng không muốn một điểm thu hoạch đều không có thế là nghĩ nghĩ nói ra đại biểu ca vậy ngươi cũng chỉ dạy ta quyền pháp đi ta tùy tiện luyện một chút nếu là ta cảm thấy ta học không được vậy ta liền nghe ngươi không học được nhìn ra được đại biểu ca cao trí cường vẫn có chút do dự nhưng lúc này bọn hắn ba người là trên một đường thẳng đồng bệnh tương liên chiến hữu thế là hắn cuối cùng nhẹ gật đầu kia được chưa cảm ơn đại biểu ca ngươi thật quá đẹp rồi ngươi là toàn thiên hạ tốt nhất đại biểu ca hoắc lưu vân lập tức đồng thời giơ ngón tay cái lên thải hồng cái dám không muốn mạng hướng ra nhảy ngay tại lúc đó đúng lúc này hoắc lưu vân đột nhiên nghe được quen thuộc hệ thống nhắc nhở ngươi thành công chinh phục một đứa bé n h a hắn kinh ngạc một cái từ khi đạt được về sau liền một mực không có gì động tĩnh hải tử vương xưng hào nhiệm vụ rốt cục có cái thứ nhất tiến độ nhưng đến tột u cùng là ai bị ta chinh phục đây hắn mầm đầu nhìn chăm chăm hai vị biểu ca nhìn một cái đại biểu ca một bộ khí vũ hiên ngang giá vẻ còn mang theo chút không có ý tứ phản phất còn đắm chìm trong vừa mới liên hoàn thải hồng cái r á m bên trong về phần nhị biểu ca chính mặt mũi tràn đầy kích động nhìn qua thật cao hứng phi thường cũng không biết rõ tại cao hứng thứ gì chỉ từ mặt ngoài bộ dáng hoác lưu vân thật đúng là nhìn không ra đến tột cùng là ai hệ thống này cũng quá không t r í năng hóa đi ngươi không đem người tiêu xuất đến ta làm sao biết rõ ai mới là tiểu đệ của ta hoác lưu vân lắc đầu có chút bất đắc dĩ cũng mặc kệ thời điểm đi cả nhắc ôm hai cái biểu ca bà vai đi luyện quyền luyện quyền đi nhị biểu ca cũng hô, hô to một tiếng càng cao hứng bởi vì không ai dẫn đạo nguyên lực cho nên hoặc lưu vân vốn chỉ nghĩ đến cùng hai vị biểu ca tăng tiến hạ tình cảm đồng thời học một ít tư thế cùng q u y ế n pháp động tác vì đó s a u đặt nền móng đương nhiên vì có thể học được nhanh một chút hắn cũng chưa quên sử dụng cười liền xong việc đến gia tăng thuộc tính của mình h ắ h ắ h ắ h ắ ắ c o ặ c lưu vân một bên học một bên cười thỉnh thoảng đều sẽ gây nên hai cái biểu ca ghém ắ t vì phòng ngừa hai cái này biểu ca hoài nghi mình là đang cười nhạo bọn hắn hoặc lưu vân chỉ có thể tiếp tục chụp thải hồng cái rắm giả trang ra một bộ nhỏ mê đệ giám vẽ cười một tiếng liền khen một cái cười một tiếng liền khen một cái đại biểu ca bị khen dần dần đã mất đi thậm dạy cũng càng thêm dùng tâm hóa chăm chú mà liên cái này học tập động tác quá trình bên trong hoắc lưu vân lại đột nhiên cảm giác được trong thân thể giống như có một ít đồ vật ngay tại vận động bởi vì ba động rất nhỏ cho nên ngay từ đầu hắn thậm chí đều không có phát hiện đợi đến phát hiện lúc động tĩnh đã trở nên tương đương rõ ràng những n à y đồ vật tràn ngập tại thân thể từng cái địa phương giống như nguyên bản an an tĩnh tĩnh ngủ nhưng giờ này khắc này lại tỉnh táo lại cũng nương theo chính mình quyền pháp động tác mà quy luật phát ra rất nhỏ động tĩnh hoắc lưu vân trước tiên liền suy đoán đây là từ lấy uống xong những cái kia nguyên lực lũ dịch mà trước đó không có nửa điểm động tĩnh bây giờ lại đột nhiên bắt đầu vận hành cũng làm cho hắn hoài nghi này lại không chính sẽ ngay tại học tập cơ sở quyền pháp đưa đến đây là bình thường sao vẫn là không bình thường chẳng lẽ ta không cần có người dẫn đạo cũng có thể tu luyện thành cơ sở quyền pháp mang nghi vấn như vậy hoắc lưu vân lại đánh mấy bộ đem thể nội những cái kia hư hư thực thực nguyên lực năng lượng cũng càng thêm sinh động coi như hoắc lưu vân cảm giác thực chính mình đã hoàn toàn nắm giữ quyền pháp động tác lúc đột nhiên một đạo hệ thống nhắc nhở tiếng vang lên học được môn thứ nhất võ đạo kỹ năng kích hoạt ngộ tính nhìn thiên xương hào nhiệm vụ làm cao chất lượng nhân loại đương nhiên phải có đầy đủ cường đại ngộ tính học được mười môn võ đạo kỹ năng thu hoạch được nên xương hào n g ộ tính nhìn thiên n g ộ tính mười học tập võ đạo kỹ năng lúc có nhất định tỷ lệ n g ộ tính gấp b ộ i tỷ lệ lớn nhỏ thuần nhìn tự thiên vận khí tốt liền có vận khí không tốt liền không có thu hoạch được năng lực cơ sở quyền pháp ngươi trải qua cố gắng luyện tập cơ sở quyền pháp không không bảy lại một cái mới xương hào nhiệm vụ hơn nữa còn là ngộ tính cái này không thể nghi ngờ tương đương g i a sức lâu dài nhìn tiểu thuyết mạng hạn tự nhiên biết do ngộ tính trọng yếu bực nào đồng thời còn có một hạng năng lực mới nhưng lúc này theo hoác lưu vân những này đều không trọng yếu trọng yếu là hắn giống như thật tại không ai trợ giúp dẫn đạo nguyên lực tình h u n g dưới chỉ là học được học động tác liền tự mình biết luyện cơ sở quyền pháp cái này sao có thể thật như vậy dễ dàng là nói cơ sở quyền pháp liền không về phần khó như vậy mở rộng là đại biểu ca nói dối kỳ thật không cần dẫn đạo liền thành luyện thành hay là bởi vì chính mình là thiên tài nhưng thiên tài cũng không có biện pháp vô sự tự thông a chẳng lẽ là bởi vì hệ thống nhưng hoác lưu vẫn nhớ kỹ rất rõ ràng tại hệ thống nhắc nhở xương hào nhiệm vụ cùng năng lực mới trước đó hắn liền đã cảm nhận được thân thể đặc thù tình huống nếu như là hệ thống năng lực không nên t r ư ớ c nhắc nhở một cái sao hoặc là kỳ thật ta không có thật luyện thành là hệ thống nộp h á n ta luyện là được rồi hoắc lưu vân nghĩ không minh bạch thậm chí đều không xác định chính mình có phải thật vậy hay không đã luyện thành cơ sở quyền pháp bởi vì cái này thật sự là quá dễ dàng hắn chính là đi theo làm mấy bộ động tác đem động tác ghi chép lại trước trước sau sau thậm chí còn không có mười phút ta phải hỏi một chút cái này đại biểu ca là dùng nhiều thời gian dài học được hỏi lại hỏi cái khác tin tức hoắc lưu vân lập tức đóng lại hệ thống bảng quay đầu hướng hai vị biểu ca nhìn lại sau đó liền trông thấy lúc này một lớn một nhỏ hai vị biểu ca đỉnh đầu vậy mà đều tung bay một nhóm hắn hết sức quen thuộc chữ cơ sở quyền pháp không mười chín cơ sở quyền pháp không không hai chương bốn mươi bốn người khác năng lực hệ thống chức năng mới cơ sở quyền pháp không mười chín cơ sở quyền pháp không không hai sáng loáng hai hàng chữ cái trước là tại đại biểu ca cao trí cường trên đầu mà cái sau thì là xuất hiện tại nhị biểu ca lưu trí long đỉnh đầu ta lại còn có thể nhìn thấy người khác năng lực hoặc lưu vân khiếp sợ không gì sánh nổi hắn căn bản cũng không cần phân biệt hoàn toàn có thể khẳng định hai vị biểu ca trên đầu chữ viết chính là hắn hệ thống bảng bên trong năng lực không trên chữ viết chính là kiểu chữ có chút không đồng dạng danh tiếng cũng hơi lớn một điểm không biết rõ là cái gì nguyên nhân nhưng hoắc lưu vân cảm thấy không hề nghi ngờ đây chính là hắn hệ thống bảng bên trong năng lực cột hệ thống này lại còn có thể cùng trừ ta ra những người khác phát sinh lẫn nhau sao hoắc lưu vân có chút không bình tĩnh hắn vốn cho là hệ thống chính là một cái máy rời trò chơi chỉ có chính mình có thể nhìn chính mình có thể chơi nhưng hiện tại xem ra giống như cũng không phải là như thế bất quá hoắc lưu vân trong lòng cũng không có gì lo lắng loại hình tâm tình tiêu cực tối thiểu liền hiện tại tình huống đến xem nhìn thấy người khác năng lực cũng có thể để hoắc lưu vân đối thực lực của người khác có một cái càng tinh sát dự phán về sau xảy ra chiến đấu hoặc nhiều hoặc ít có thể gia tăng một chút tỷ số thắng nhìn thấy chính mình hoàn toàn đánh không lại cũng có thể trước tiên lông mày xếp chặt đem đám người hộ đến trước người hoặc là trực tiếp hóa thân hoắc la ma quay người chạy trốn cơ sở quyền pháp không 19 đại định đến mạnh, biểu biểu muốn lưu Lưu quyền ca cao cường, ca càng mạnh. Mà chính Hoác lưu vân, thì là cơ so trí thì khẳng không. nhị lông Vân, là là mà sở nếu như trước đó hoác lưu vân đối với mình có hay không chân chính tu thành cơ sở quyền pháp còn có điều nghi ngờ lúc này nhìn thấy hai vị biểu ca trên đầu mấy chữ này liền cơ hồ đã xác định hắn hoàn toàn chính xác thật là chỉ dựa vào chính mình tại ngắn như vậy ngắn hơn mười phút thời gian thành công nhập môn cơ sở quyền pháp bất quá điều này cũng làm cho hoác lưu vân trong đầu xuất hiện một chút vấn đề mới vì cái gì cái này hệ thống công năng trước đó chưa từng xuất hiện có thể giải thích nói cái hệ thống này công năng chỉ có thể để hoác lưu vân nhìn thấy chính hắn cũng đã nắm giữ năng lực mà lúc trước hắn cũng không có học được cơ sở quyền pháp nhưng vấn đề ở chỗ hoắc lưu vân ngoại trừ vừa mới học được cơ sở quyền pháp bên ngoài còn có bao quát bỏ thi từ đọc thuộc lòng chờ đã ở bên trong cái khác các hạng năng lực vậy tại sao hoắc lưu vân không có từ trên thân người khác nhìn thấy những năng lực này độ thuần thục đâu đại biểu ca cùng nhị biểu ca không có khả năng liền bỏ cũng không biết lại càng không cần phải nói vừa mới trên lầu đại biểu ca mới có mấy bài thơ nói thế nào cũng có thể coi là cái đọc thơ người kém cỏi không có khả năng ra một điểm thi từ đọc thuộc lòng độ thuần thục đều không có nhưng không có đầu vương bên trên đích đích sắc, sắc không có thi từ đọc thuộc lòng loại năng lực này tung tích hoắc lưu vân chừng mắt nhìn thậm chí đem hệ thống bảng mở ra đóng lại nhiều lần nhưng cảnh tượng trước mắt vẫn không có biến hóa ngoa tạo không phải là hệ thống ra b ụ t đi vẫn là hư mất rồi hoắc lưu vân không khỏi có chút bận tâm vậy liên tại cái này thời điểm bên cạnh đột nhiên chuyển đến ông ngoại thanh â m huynh đệ các ngươi ba cái đây là tại làm cái gì đây hoắc lưu vân quay đầu nhìn lại lại là ông ngoại rốt cục nói chuyện điện thoại xong đi tới cũng không biết gia công cùng cái k i a l á o nhiễm nói đến thế nào hoắc lưu vân tạm thời trước đem hệ thống chức năng mới cùng có hay không ra bộ chuyện này ném đến sau đầu nhìn xem ông ngoại mỉm cười nói ra vừa mới đại biểu ca đang dạy nhóm chúng ta cơ sở quý pháp đại biểu ca thật lợi hại dạy đến khá tốt đối nhóm chúng ta cũng có thể tốt biết rõ vị này đại biểu ca rất dính chiêu này vậy mình là được nhiều khen vài câu ai ôi ông ngoại n g h e xong lập tức kinh ngạc chừng to mắt cường cường như thế bừng a không hổ là làm l ã o đại đại biểu ca cao trí cường lập tức gương mặt ngượng ngủng thói quen cào lên c á i hót、oh, không có không có đây đều là ta phải làm hoác lưu vân nhìn xem một màn này trong lòng đặc biệt vui mừng không có gì bất ngờ xảy ra về sau hắn lại nghĩ tìm vị này đại biểu ca học tập cái gì đối phương liền sẽ không tùy tiện cự tuyệt dù sao chính mình là thật sẽ khen hắn nha về sau ông ngoại lại dẫn bọn hắn ba người ở chung quanh chơi một vòng trong lúc đó hoác lưu vân thử cùng ông ngoại câu thông hỏi trước võ đạo nhà trẻ là cái gì ông ngoại giải thích cùng hoác lưu vân suy đoán không có t r ê n lệch quá lớn cái này võ đạo nhà trẻ đích thật là chính thức dẫn đầu tổ chức lên tinh anh nhà trẻ chuyên môn châm đối với có võ đạo thiên phú trẻ nhỏ tiến hành giáo dục không có gì bất ngờ xảy ra về sau còn sẽ có một mạch tương thừa tiểu học trung học rất trí cao bên trong đại học phục vụ dây chuyển tận khả năng bằng nhanh nhất tốc độ cùng tốt nhất hiệu suất bồi dưỡng được một nhóm lại một nhóm võ giả chiến sĩ mà lại những ngày trường học so với phổ thông trường học đối võ giả mà nói khẳng định là mạnh hơn rất nhiều chỉ nói cái này võ đạo nhà trẻ một khi thành công thi được đi liền sẽ đạt được cơ bản nhất tài nguyên cung cấp thì như mỗi tháng nguyên lực lũ dịch thì như tất cả phương pháp tu luyện thì như tất cả cần dụng cụ làm bên trong học sinh chỉ cần cố gắng tu luyện là được nếu là biểu hiện hữu dị còn sẽ có những phần thưởng khác mà lại là hoàn toàn không giao bất luận cái gì học phí tất cả phí tổn đều từ chính thức phụ trách chỉ là điều này cũng đã đầy đủ khiến người tâm động dù sao mấy vạn khối một chi nguyên lực lũ dịch mười mấy vạn nhất chi siêu cấp nguyên lực lũ dịch cùng về sau càng thêm đắt đỏ cần mấy chục vạn một chi nguyên lực dịch nếu như không có biện pháp tiến vào võ đạo nhà trẻ những n à y đồ vật l i ê n toàn bộ được bản thân nghĩ biện pháp kiếm một bên kiếm một bên hoa đây cũng không phải là đại bộ phận gia đình có thể gánh vắt lên hoắc lưu vân nguyên bản còn muốn chính mình có treo sẽ không đi nhà trẻ cũng được nhưng bây giờ hắn đã quyết định cái này địa phương nhất định phải đi kiếm tiền thật mệnh mọi a mà lại nhà trẻ khẳng định được vì cái gì không lên một cái rất nhiều đây này về sau hoắc lưu vân lại cùng ông ngoại lưu quang tôn nói hắn có thể dựa vào chính mình thi đậu cái này võ đạo nhà trẻ nhưng ông ngoại hoàn toàn chính xác không có đem hắn coi ra gì chỉ là vô vô cái mông của hắn nói đại nhân sự việc tiểu hai t ử không cần quan tâm đo lấy bà ngoại điện thoại liền đánh hạ ông ngoại liền dẫn hoác lưu vân ba người lên lầu trở về nhà sau khi vào cửa hoác lưu vân chuyên môn lưu ý mẹ hiện tại tình huống mặc dù không biết rõ vừa mới trong nhà đến tột cùng xảy ra chuyện gì nhưng từ mặt ngoài đến xem mẹ cùng hai vị a di ở giữa giống như thoáng hỏa hoãn một điểm tối thiểu không rông trước đó như thế đối trọi gây gắt dương cung bạc kiếm có thời điểm thậm chí còn có thể lễ phép gật đầu mỉm cười một cái v ề phần cuối cùng chỉ là mặt ngoài công phu vẫn là quan hệ xác thực đã có tiến triển hoắc lưu vân liền không được biết rồi đến tiếp sau bắt đầu ăn cơm đáng nhắc tới chính là có lẽ bởi vì hoắc lưu vân vừa rồi tại dưới lầu vì đầy hoa nước biên những cái tia lão dẫn đến hai vị biểu ca đối mẹ giống như có không nhỏ hiểu lầm từ vào cửa bắt đầu một khi cùng mẹ vừa ý hai người này liền lập tức hốt hoảng tránh đi mẹ một cùng bọn hắn nói chuyện bọn hắn giống như bị giật nảy mình thậm chí còn có sẽ phát run liên liên mẹ giút bọn hắn bưng cơm thời điểm hai người cũng không có chút nào dám lãnh đạm rất ngoan ngoãn hiểu chuyện đi lên nói muốn chính mình mưng mẹ hiển nhiên rất kinh ngạc khen hai cái biểu ca nhiều lần nhưng hoác lưu vân lại rõ ràng có thể được ra hai cái biểu ca không có một chút cao hơn g ý tứ ngược lại là một bộ kinh sợ biểu lộ hiển nhiên là hoàn toàn tin tưởng hoác lưu vân vừa mới những cái kia chuyện ma quỷ đem lưu hề nam trở thành một cái triệt triệt để để ác ma bất quá hoác lưu vân biết rõ mẹ khẳng định phát giác không ra cái gì dị thường thậm chí có khả năng coi là là nhân cách của nàng n g lực đạt được hai cái biểu ca tôn kính vì không để cho mình hoang ngôn bị đâm thủng hoác lưu vân cũng rất phối hợp hai vị biểu ca ngồi tại mẹ bên người lúc ăn cơm ngoan liền câu nói cũng không dám lớn tiếng nói hoác lưu vân cũng không muốn ôn nắn cái này hiểu lầm hắn cảm thấy theo một ý nghĩa nào đó đây cũng là một chuyện tốt tối thiểu nhất về sau mấy năm hai vị này biểu ca đối mẹ khẳng định đều sẽ tôn kính v n phần cơm ăn xong để lão bà tử mang theo ba cái nữ nhi đi rửa chén mà lưu quan g tông thì là đem ba cái cháu trai đưa đến phòng khách để bọn hắn ngồi ở trên ghế s a lon về sau lưu quan g tông ngồi tại đối diện từ trong túi xuất ra ba viên đường bày ở trên bàn trà nói ba người các người người nào thích ống ngoại ban thưởng một viên đường lão đại và lão nhị đầu tiên là sửng sốt một cái ngay sau đó cấp tốc kịp phản ứng ta yêu ông ngoại ta cũng yêu bọn hắn nói đưa tay ra mặt mũi tràn đầy trờ mong lưu quang tông cười tủm tìm cầm lấy đường phóng tới hai cái ngoại tôn trên tay đo lấy hắn cầm lấy một viên cuối cùng đường nhìn về phía nhỏ nhất cháu trai hoác lưu vân có chút n g h i hoặc tiểu vân vân ngươi tại sao không nói nha ngươi không yêu ra ra sao tiểu tôn tử một mặt ngây thơ chính nhìn xem trầm mặc hai giây mới hiển nhiên có chút g i u dĩ nói nhưng là chỉ có một viên cuối cùng đường nếu là ta ăn ra ra ngươi ăn cái gì nha chương bốn mươi lăm tâm n h ã n ấu sư nguyên mạch rèn luyện pháp cao trí cường l ư ệ u lý long hai cái biểu ca chính ăn kẹo ăn kẹo vui vẻ nghe vậy đột nhiên xoay đầu lại một mặt khiếp sợ nhìn xem hoác lưu vân miệng há rõ ràng bên trong còn có ngọt ngào bánh kẹo nhưng bọn hắn lại một ngụm cũng chưa ăn bốn con mắt bên trong tràn đầy mờ mịt một bộ cảm giác giống như không đúng lắm nhưng lại không biết rõ đến cùng chỗ nào không đúng lắm rất muốn nói thứ gì nhưng lại không biết rõ đến tột cùng nên nói cái gì biểu lộ lấy bọn hắn hiện tại như kỷ cuối cùng vẫn là không có biện pháp lý giải ép c cao thâm như vậy học vấn mà ông ngoại lưu quang tông cũng xứng sở ngay tại chỗ mở to hai mắt nhìn xem hoác lưu vân biểu hiện trên mặt hơi ngốc trệ hiển nhiên cũng là phi thường ngoài ý muốn hoác lưu vân không biến sắc duy trì lấy mặt ngoài bình tĩnh trong lòng lại chỉ m u ố n cười nói đùa ta cũng không phải nhỏ hài nhi một viên đường cùng một bộ p h ò n g cái nào trọng yếu ta có thể không p h â n rõ mục tiêu của ta thế nhưng là tinh thần đại hải tốt ta về phần câu nói này có thể hay không lộ ra ta quá hữu tầm mắt nói đùa ta một cái một tuổi tiểu hài nào hiểu tâm nhãn là cái gì vừa mới câu nói kia rõ ràng chính là ta đối ngoại công cực nóng phát ra từ nội tâm yêu mến biết không biết do cái gì gọi là cách đ ờ i thân không thể nào sẽ không thật có cảm thấy ta là đang chơi tâm nhãn a làm tiểu hài không phải ăn uống ngủ nghỉ là đạo lý đối nhân xử thế nghiền ép người đồng lứa xuất sắc ekr là cao chất lượng nhân loại thiết yếu năng lực ngươi lấy vượt s a nên l giai đoạn tâm nhãn tử cho những hài tử khác h ả o h ả o lên bài học kích hoạt tâm nhãn đ ấu sư xương h ả o nhiệm vụ dùng ekr cùng tâm nhãn cho những đứa trẻ khác lên lớp một trăm lần thu hoạch được nên xương hảo tâm nhãn ấu sư có tỷ lệ cảm nhận được đến từ người khác á c ý cùng thiện ý mười phần trăm xương hảo sau khi đeo có hiệu lực hệ thống phát hiện không tính hệ thống không là người hoắc lưu vân nhìn xem cái này mới danh hiệu thuộc tính có chút kinh h ỉ tốt đồ vật ta chính là cái này tỷ lệ có chút thấp nếu như cái này xương hảo có thể thăng cấp liên tốt nếu có thể đem xác suất tăng lên tới một trăm phần trăm về sau ta liền rốt cuộc không cần sợ bị người lừa cũng tuyệt đối không có khả năng bỏ lỡ thầm mến người của ta không nghĩ tới đùa g i ỡ n một chút tâm nhãn tử lại còn có dạng này niềm vui ngoài ý mớn hoắc lưu vân chính cao hứng nhưng vào lúc này ông ngoại lưu quang tông đột nhiên nợ nụ cười ha ha ha ha ông ngoại một bên cười một bên tràn đầy vui mừng thở dài ngay sau đó không nói l ờ i gì đem trong tay một viên c ố i cùng đường nhét vào hoác lưu vân trên tay sau đó ông ngoại mặt mỉm cười rất là cảm khái trầm m ặ t một hồi nói các ngươi đều rất tuyệt ông ngoại cũng rất yêu ngươi nhóm cho nên ngoại trừ cái này đường ông ngoại còn cho các ngươi chuẩn bị lễ vợt nói ông ngoại đưa tay ngả vào trong quần áo túi lấy ra một cái hơi có vẻ to lớn túi tiền mở ra móc đã vừa mới đã cho siêu cấp nguyên lực lũ dịch lần này hẳn là chỉ là cái tạp t ư ở n g hẳn là trực tiếp phát hồng ba hoác a h lưu vân suy đoán mà lại liền nhìn thấy ông ngoại vậy mà chỉ là từ túi tiền chỗ sâu nhất nơi hẻo lánh lấy ra mấy chương giấy trắng dây trắng cái này chính là lễ vật sao vẫn là ông ngoại cầm nhầm hoác lưu vân còn đang nghĩ hoặc ông ngoại đem kia trồng giấy mở ra biến thành ba tấm mở đến bàn trà dần dần đẩy lên bọn hắn ba người trước mặt trịnh trọng nói đây là nghĩ trở thành nguyên vũ người nhất định phải tu luyện đồ vật gọi nguyên mạch rèn luyện pháp nơi này là một thức ba phần ba người các ngươi một người một phần chỉ cần chiếu vào trên sách viết vẽ luyện thành đi một bộ này rèn luyện cách nào so với so sánh đơn giản các ngươi mẹ hẳn là đều có thể xem hiểu bất quá cái này đồ vật ta đối mỗi người hiệu quả đều không đồng dạng có ít người độ phù hợp cao có ít người độ phù hợp thấp một chút cái này đều rất bình thường cho nên nếu như độ phù hợp rất thấp cũng không cần lo lắng những này nguyên mạch rèn luyện pháp thì rất nhiều tùy thời đều có thể đổi mặt khác một bản về sau ông ngoại lại cho các ngươi tìm nghe ông ngoại giảng giải h o á c lưu vân đem thuộc về mình tờ giấy kia cầm lên nhìn thoáng qua b í n h thập ta nguyên mạch đoán luyện pháp giấy trắng nhất phía trên viết cái này rèn luyện pháp danh tự mà toàn bộ rèn luyện pháp nội dung cũng vẹn vẹn cũng chỉ có trên đó viết mấy đoạn ngắn lời nói cùng phía dưới mấy bức tranh phiến đổ bên trong vẽ lấy mấy người thể bày ra các loại tư thế cùng văn tự phối hợp lại có thể dễ dàng hơn lý giải nhìn qua tương đương đơn giản sáng tỏ b í n h thập tam đây là ý gì chẳng lẽ còn có bính nhất bính nhị còn có giáp đất đinh đây là căn cứ cái gì phân phối giáp đất bính đinh cái này bính thập tam có thể hay không đẳng cấp có chút thấp à may mắn có thể tùy thời thay đổi hoác lưu vân kiếp trước nhìn qua không ít tiểu thuyết mạng đối với công pháp này đẳng cấp là rất mất cảm cái gì thiên địa huyền hoàng cái gì vũ trụ h ư n g h o à n g một bản tốt công pháp giá trị không thể nghi ngờ là cực cao mà lại nếu như tu luyện về sau không thể tùy ý thay đổi giá trị thì càng cao cũng tỉ như cái này làm tinh nguyên mạch rèn luyện pháp nếu là không có thể thay đổi hoặc là thay đổi cần trả giá thật lớn kia cho dù cái này bình thập t a m nguyên mạch đoán luyện pháp là ông ngoại tấm lòng thành cho dù mình bây giờ cũng không có cái khác công pháp có thể dùng hoặc lưu vân đều muốn chờ khoảng một đoạn thời gian không nên tùy tiện tu luyện nhưng vào lúc này mẹ cùng bà ngoại bọn hắn cũng rửa sạch b á t đi ra ngồi vào bên cạnh ông ngoại cũng biết rõ cùng ba người chúng ta tiểu hài nói nhiều hơn nữa cũng vô ích chủ yếu vẫn là đến cùng các đại nhân nói vì vậy tiếp tục mở miệng giải thích cái này nguyên mạch rèn luyện pháp chỉ là ta biết đến liền có mười mấy loại sở dĩ lựa chọn cái này một loại là bởi vì nó cùng các nơi g ư uống nguyên lực lũ dịch càng thêm phù hợp đương nhiên dùng khác nguyên lực lũ dịch cũng sẽ không có quá lớn ảnh hưởng nói tóm lại cái đồ chơi này chỉ nói cứu một cái độ phù hợp bản thân uy lực mặc dù cũng có mạnh có yếu nhưng độ phù hợp là trọng yếu nhất độ phù hợp cao lời nói cho dù rèn luyện pháp bản thân đơn giản một chút yếu một ít cũng có thể phát huy ra rất mạnh thực lực so cái khác dùng tốt hơn rèn luyện pháp nhưng độ phù hợp cũng rất thấp người tuyệt đối phải mạnh hơn nhiều về phần cái này bình thập tam cũng không phải đẳng cấp ý tứ chỉ là một loại phân loại các nơi cũng không cần quá xoắn suýt ông ngoại lại giới thiệu rất nhiều cái này rèn luyện pháp tu luyện yếu tố đương nhiên đại đa số thời gian vẫn là đang đánh dự phòng châm nhấn mạnh nhiều lần nếu như tu luyện đi sau hiện độ phù hợp không cao không cần lo lắng đổi rèn luyện pháp là được có chút nhân tu luyện cái này mấy loại rèn luyện pháp độ phù hợp chính là không cao hiệu quả chính là không tốt nhưng thay đổi mặt khác mấy loại hiệu quả liền sẽ trở nên vô cùng tốt hiểu rõ đến những n à y tin tức về sau hoắc lưu vân càng thêm hoài nghi những n à y cái gọi là nguyên lực dịch nguyên lực lũ dịch cùng nguyên mạch rèn luyện pháp loại hình độ vật rất có thể chính là đến từ những cái tia vực sâu cái vật nếu không một bộ mới vừa vặn bị nghiên cứu ra được phương pháp tu luyện theo lý mà nói Căn có co chủng năng bản không có khả năng co phong phú, nhiều như khả phú, loại vậy đợi đến chín giờ tối ông ngoại bọn người mới đứng dậy ly khai hoặc lưu vân cùng mẹ cùng một chỗ đem ông ngoại nhóm đưa ra cư xá cửa chính trở về về sau mẹ đi tắm rửa hoắc lưu vân lập tức liền cầm lấy môn kia bính thập t a m nguyên mạch rèn luyện pháp cẩn thận đọc cũng nghiên cứu chương bốn mươi sáu pháo ngư khiếu h u y ệ tu t luyện đoán luyện pháp hoắc lưu vân đầu tiên nhìn là phía dưới cùng nhất kia năm bức độ phiến hình ảnh bên trong đều dùng hư tuyến vẽ lấy một cái nhân thể bày ra quái dị tư thế eo ở giữa còn rất rõ ràng đánh dấu ra năm cái khiếu h u y ệ t hoắc lưu vân nhìn một hồi đột nhiên cảm giác cái này hình ảnh bên trong nhấn mạnh khiếu hẹp giống như giống như đã từng quen biết hắn cũng không biết rõ loại cảm giác này đến tột cùng đến từ chỗ nào dù sao chính là từ nơi sâu xa cảm thấy quen、thuộc. không bao lâu hoác lưu vân đột nhiên phát giác nếu như bỏ qua một bên người bên cạnh thể chỉ đi nhìn kia năm cái khiếu huyệt sẽ phát hiện cái này khiếu huyệt tạo thành hình dạng có chút rất giống lúc trước hắn ở trong sách thấy qua một loại vực sâu quái vượt hoác lưu vân lập tức chạy đến phòng ngủ chính trên giá sách tìm ra được trên thị trường có quan hệ vượt sâu quái vật thư tịch tạm thời còn không nhiều rất nhanh h o á c lưu vân đã tìm được món đồ vật một bản phổ cập khoa học vượt sâu quái vật sách cũng không tính dày hắn vải phiên tìm vài trang liền dừng lại pháo ngư cấp thấp vượt sâu quái vật hình cá không có tứ chi tay chân cùng rằng phương thức công kích là dùng mạnh mẽ thân thể hố néo sinh ra lực lượng ở trong nước biển nhanh chóng hướng về đâm cùng sử dụng cứng rắn xương đầu va chạm tốc độ cực nhanh uy lực cực mạnh giống như đạn pháo có thể đối tàu ngầm tạo thành nhất định tổn thương hoát lưu vân cầm lấy chương này bình thập tam nguyên mạch đoán l u y ệ pháp so sánh trên sách phá cho ẩ n t nên ông ngoại trước đó nói hãn nguyên lực lũ dịch cùng cái môn này rèn luyện pháp càng thêm tương hợp nói cách khác ông ngoại nguyên lực lũ dịch cũng là cùng cái này pháo ngư có quan hệ ngươi thành công đoán được một loại dược vật vật liệu nơi phát ra hệ thống nhắc nhở xuất hiện hoặc lưu vân mở ra bảng xem xét bệnh lâu thành y tiến độ quả nhiên tăng lên một lần nếu như nói vốn là suy đoán mà đầu này hệ thống nhắc nhở liền cơ hồ tương đương với thực nện cho lại đoán mấy lần ông ngoại nguyên lực nhũ dịch cụ thể nguyên liệu cùng chế tác thủ pháp đều thất bại về sau hoắc lưu vân tâm tư trở lại chính đồ không khỏi có chút bận tâm tới đến chẳng lẽ liên bang chính thức liền không sợ đây là đối diện chuyên môn cho viên đạn bọc đường nhưng suy nghĩ kỹ một chút cái này cũng không khó lý giải nguyên lực dù sao cũng là loại mới đồ vật vẫn là siêu sức mạnh tự nhiên lang tinh cũng mới vừa mới tiếp xúc đến muốn trực tiếp sử dụng độ khó khẳng định rất lớn nhưng bây giờ lại nhất định phải lập tức lợi dụng loại này năng lượng đ ế ứng đối vực sâu q u i vật tự nhiên là quản hắn mèo đen mèo trắng có thể bắt con chuột chính là tốt mèo đã những ngày vượt sâu quái vật có thể vận dụng nguyên lực dùng bọn chúng làm tham chiếu tiến hành một chút cải tiến bắt t r ư ớ c đến đúng là hợp lý nhất phương thức tựa như kiếp trước những cái kia hàng nội địa điện thoại trước dùng nước ngoài hệ thống đồng dạng đương nhiên đây đều là nộ biến t ù n g quyền cuối cùng vẫn muốn đem hạch tâm khoa học kỹ thuật nắm giữ tại chính mình trong tay mới được hoác lưu vân tin tưởng lam tinh chính thức không phải người ngu hắn cũng không có lại nghĩ quá nhiều cầm sách đi ra phòng ngủ trở lại hắn gia đình công viên trò chơi nhỏ so sánh trên sách pháo ngư hình ảnh tiếp tục nghiên cứu lên rèn luyện pháp t r i để ghi lại trên hình ả hoắc lưu vân mới nhìn hướng phía trên kia vài đoạn văn tự rất nhanh hắn chỉ bằng cho mượn sắt chi nhớ đem toàn bộ rèn luyện pháp nguyên lý cùng chú ý hạng mục toàn bộ đều ghi xuống n g ư ơ i đọc xong một cuốn sách hệ thống nhắc nhở vang lên rèn luyện công pháp cũng coi như một cuốn sách ta như thế chuyện tốt hoắc lưu vân có chút ngoài ý muốn lúc trước hắn là nghĩ tới thầy b ố t chuyên môn tìm chút rất mỏng đồ sách thậm chí là một chút đồ điện sách hướng dẫn nghĩ nhanh chóng xoát thông đọc sách phá vạn quyển xương hào tất vụ nhưng nghiêm túc xem hết những cái tia đồ vật sau hệ thống lại đều không có thu nhận sử dụng cũng chỉ có thể tuyệt thể vì không lãng phí thời gian cũng đều sẽ tận khả năng tìm một chút đối với mình h ư u dụng thư tịch nguyên bản hoác lưu vân còn tưởng rằng cái này rèn luyện pháp liền một t r ă n g giấy nội dung ít đến thương cảm hẳn là sẽ không bị thu nhận kết quả ngược lại bị thu nhận hệ thống có thể tự hành phán đoán những sách này giá trị hoác lưu vân lắc đầu không có đi truy đến cùng dưới mắt chủ yếu nhất vẫn là cái môn này rèn luyện pháp hiện nay hắn đã xem toàn bộ rèn luyện luật học hội có thể trực tiếp bắt đầu tu luyện hắn cũng rất nhớ biết rõ chính mình cùng cửa này bính thập tam rèn luyện pháp độ phù hợp đến tột cùng là bao nhiêu phương thức tu luyện rất đơn giản chỉ cần tại phục d ụ nguyên n g lực l ũ dịch lúc đem thân thể bày thành trong hình vẽ kia mấy loại tư thế dùng cái này đến kích hoạt cùng dẫn đạo để nguyên lực l ũ dịch tiến vào eo ở giữa mấy cái kia nhấn mạnh khiếu h u y ệ t bên trong cũng chứa được cứ thế mãi đợi đến tiến vào khiếu h u y ệ t nguyên lực đầy đủ về sau khiếu h u y ệ t liền sẽ bị kích hoạt về sau bị kích hoạt khiếu h u y ệ t liền có thể tự hành hấp thu thể nội nguyên lực tiếp tục cường hóa tự thân cùng đem đối ứng thân thể bộ vị cũng tỷ như cửa này bình thập t ă n nguyên mạch đoán luyện pháp chủ yếu công năng chính là tăng cường võ giả thân thể l ư ợ bộ phát nhất là eo ở giữa hạch tâm lực lượng chỉ cần có thể toàn bộ kích hoạt eo ở giữa năm cái khiếu hẹp thì tương đương với rèn luyện pháp chính thức nhập môn đến tiếp sau theo khiếu huyệt bên trong nguyên lực càng ngày càng nhiều thực lực võ giả cũng sẽ càng ngày càng mạnh mà chứa đựng tại khiếu huyệt bên trong nguyên lực chính là võ giả thực lực cắt bản bởi vì chứa đựng tại khiếu huyệt bên trong nguyên lực sẽ thời thời khắc khắc đều ở vào sinh động trạng thái tùy thời đều có thể điều động để mà hành động cùng chiến đấu mà động dùng nguyên lực đánh ra một quyền c ũ n g chỉ dùng n ụ c thân lực lượng đánh ra một quyền trên lệch là cực lớn đương nhiên bởi vì rèn luyện pháp khác biệt mỗi cái võ giả sở trường cùng cường hạng cũng đều sẽ có chỗ khác biệt mà lại hoác lưu vân h o à n h i bởi vì rèn luyện pháp tu luyện cũng không phải là từ một mực. cho nên nói không chừng đám võ giả đều có thể tu luyện hai cái thậm chí nhiều cái cao độ phù hợp rèn luyện pháp cứ như vậy mỗi cái võ giả năng lực đều sẽ có đặc thù chỗ hoắc lưu vân trong đầu qua một lần tu luyện nội dung mà lần sau ra trong hình vẽ động tác một bên hhh t vừa bắt đầu chậm rãi quen thuộc cái này cũng không tính là đường đường chính chính tu luyện hoắc lưu vân chỉ là muốn đem động tác trước làm chín bởi vì căn cứ rèn luyện pháp trên nói chân chính lúc tu luyện nhất định là yếu phục dùng nguyên lực n ũ dịch tiến hành phối hợp bởi vì vừa mới uống vào nguyên lực n ũ dịch sẽ càng thêm sinh động lại càng dễ nhận những động tác này chỉ dẫn cùng hô hấp phối hợp lại càng dễ theo hết u y dịch chạy tới khiếu h ệ t chỗ vị trí mà trước đó uống những cái k i a nguyên lực lũ dịch ẩn chứa trong đó nguyên lực sớm đã xâm nhập tế bào ở trong không có thủ đoạn đặc thù bằng vào tự thân gần như không có khả năng kích hoạt c u n g tu luyện cơ sở quyền pháp cần phải có người hỗ trợ dẫn đạo là một cái đạo lý bình thập ta nguyên mạch đoán luyện pháp tổng cộng năm cái động tác có lẽ là thoát thai từ pháo ngư loại cá này loại sinh vật mỗi một cái dùng thân thể làm đều tương đương khó chịu may mắn hoác lưu vân hơn một năm nay đến mỗi ngày luyện tập bò đối thân thể tứ chi lực không chế còn không tệ miên cưỡng có thể làm được ra rất nhanh hoắc lưu vân liền đem năm cái động tác đều bày một lần tiếp lấy tiếp tục bày cái này đến cái khác không ngừng ra tăng độ thuần t h ụ nhưng bày biện bày biện hoắc lưu vân đột nhiên phát giác không đúng hắn rõ ràng cảm nhận được thân thể có cố quen thuộc động tính cùng ban ngày hắn đi theo đại biểu ca luyện tập cơ sở quyền pháp lúc rất tương tự hắn cơ hồ có thể xác định đây là nguyên lực bị kích hoạt về sau tại thể nội di động cảm giác ban ngày phát sinh lúc hoắc lưu vân còn có chút khẩn trương nhưng bây giờ biết rõ là chuyện gì xảy ra cũng đã rất mau thả cảm thấy tới đồng thời càng thêm chăm chú biến đổi rèn luyện pháp động tác càng thêm chú ý hô hấp tiết tấu hiệu quả lập căn độ ả hoặc lưu vân cảm thấy rất giật mình bởi vì rèn luyện pháp trên rõ ràng viết nhất định phải cùng nguyên lực n ũ dịch phối hợp mới có thể tu luyện mà lại ban ngày hắn cũng hỏi qua ông ngoại vấn đề tương quan nhóm chúng ta trước đó không phải uống nhiều như vậy nguyên lực n ũ dịch sao vì cái gì không thể trực tiếp dùng những cái kia đến tu luyện ngoại công là nói như vậy bởi vì các ngươi trước đó uống đều đã yên lặng tại các ngươi trong thân thể rất khó kích động thậm chí đều cảm giác không thấy mỗi cái v õ giả kích hoạt khiếu hệ u y lúc đều cần dùng những động tác này phối hợp nguyên lực dịch hoặc nguyên lực lũ dịch chưa từng xuất hiện qua chỉ dựa vào đã dung nhập thể nội nguyên lực liền tu luyện thành công ví dụ bởi vì cái này c ầ n đối nguyên lực có rất mạnh điều khiển lực mà nhân loại là chưa từng tiếp xúc qua nguyên lực loại này điều khiển lực chỉ có thể chậm rãi bồi bôi có thể làm được điểm này chỉ sợ chỉ có những cái kia trời sinh liền có thể điều khiển nguyên lực vực sâu quái vật chương bốn mươi bảy khiếu huyệt mở ra tài nguyên khan hiếm có lẽ ông ngoại kia lời nói cũng không đầy đủ chuyên nghiệp thậm chí mang có thể có chút khoa trương nhưng ông ngoại tin tức con đường có lẽ còn là tương đối đáng tin cậy cái kia tên là lao nhiễm bằng hữu rõ ràng tại chính thức có nhất định địa vị và năng lực cho nên nói cầu thả lý không cầu thả hoặc lưu vân không dùng nguyên lực lũ dịch cũng đồng dạng có thể tu luyện rèn luyện pháp c h u y ệ n này tuyệt đối là m ộ ư ơ i phần hiếm thấy tựa như hắn ban ngày học cơ sở quyền pháp lúc cũng đồng dạng vừa học l i ề biết căn bản không ai hỗ trợ dẫn đạo lúc ấy đại biểu ca cũng đã nói không ai dẫn đạo là không thể nào biết luyện có lẽ ông ngoại cùng đại biểu ca nói đều không đúng cũng t ỉ như cái này cơ sở quyền pháp nếu là không ai dẫn đạo liền không cách nào tu luyện kia cái thứ nhất luyện thành người là thế nào làm được hoắc lưu vân nghĩ đến dần dần đem những này ý nghĩ đều quên hết đi vô luận hắn cái này tình huống là đa đặc t h ủ cùng vì cái gì như thế đặc t h ủ những này đều là chỉ dựa vào nghĩ không có khả năng nghĩ minh bạch sự tình chỉ có thể chờ đợi về sau có cơ hội nắm giữ càng nhiều chi thức điểm mới có thể biết được mà lại vô luận như thế nào cái này đầu tiên khẳng định là chuyện tốt hoắc lưu vân kỳ quái về kỳ quái nhưng lại cũng không lo lắng nào có người sẽ ngại chính mình h ọ c nhiều thiên phú tốt xem ra ta cùng môn này bính thập tam nguyên mạch đoán luyện pháp độ phù hợp hẳn là tương đương cao đây cũng quá đúng dịp ông ngoại lấy tới một môn g e n luyện pháp vừa vặn cùng ta độ phù hợp cao như vậy g e n luyện pháp tu luyện độ phù hợp trọng yếu nhất độ phù hợp cao tu luyện lại càng dễ tài nguyên tỷ lệ lợi dụng cao hơn sức chiến đấu cũng càng mạnh hoắc lưu vân hiện tại thậm chí không cần uống nguyên lực lũ dịch liền có thể trực tiếp tu luyện cái này độ phù hợp thậm chí có thể nói là hòa mỹ đơn giản thì tương đương với một đầu hình người pháo ngư hình người pháo ngư mmm may mắn không phải cá trình điện bất quá cái này pháo ngư danh tự vẫn là còn trở truy đến cùng cũng không biết rõ kia hai cái biểu ca độ phù hợp thế nào bất quá bây giờ bọn hắn hẳn là còn ở trên đường về nhà qua mấy ngày hỏi lại hoắc lưu vân đệ xuống cái khác tâm tư tiếp tục đắm chìm trong tu luyện ở trong theo hắn đối rèn luyện pháp mấy động tác kia càng ngày càng thuần thục ù n g hô hấp phối hợp càng ngày càng tốt thể nội nguyên lực lưu động cũng càng ngày càng rõ ràng cự ly kia năm cái khiếu h u y ệ t tiếp cận nhất nguyên lực đã bắt đầu bị hấp thu đi vào thân thể những bộ vị khác nguyên lực cũng đều đang từ từ hướng kia năm cái khiếu huyện di động ta từ hơn một tháng lớn lúc liên bắt đầu uống nguyên lực lũ dịch mỗi tháng một chi xét đánh bất động còn vì ấm sắt thuốc xương hảo thỉnh thoảng mở chút ít l ò thể nội động lại xuống tới nguyên lực số lượng có lẽ còn là tương đương khả quan không biết rõ bằng vào trong thân thể những ngày nguyên lực có thể mở ra mấy cái khiếu huyệt lúc này hoác lưu vân đã hoàn toàn tiến vào trạng thái tu luyện động tác không ngừng biến hóa nguyên lực trong cơ thể cũng không ngừng vận hành trở nên càng thêm sinh động hạn thời gian dần trôi qua quên quên đi thời gian không biết rõ qua bao lâu đột nhiên hoác lưu vân cảm giác sau lưng chỗ một cái khiếu huyệt bỗng nhiên tản mát ra nhiệt lượng đo lấy thật giống như sống lại có hô hấp k i a khiếu h u y ệ t chung quanh nguyên lực lấy tốc độ nhanh hơn tiếp cận đồng thời bị hấp thu kích hoạt lên nhanh như vậy h o ắ c lưu vân tranh thủ thời gian đình chỉ động tác ngồi dưới đất nhắm mắt lại tinh tế cảm thụ sau lưng chỗ cái này khiếu h u y ệ t như cụ tại tự phát hấp thu nguyên lực cùng lúc đó cái này đã bị kích hoạt khiếu h u y ệ t còn tại kéo dài phát nhiệt để hắn cảm giác sau lưng chỗ giống như dán một cái ấm bảo b ả o đây là bị kích hoạt sau khiếu h u y ệ t ngay tại chậm rãi cường hóa thân thể hoắt lưu vân bọn hắn trước đó uống những cái tia nguyên lực lũ dịch sở dĩ đối thân thể cường hóa tác dụng không rõ ràng cũng là bởi vì bên trong nguyên lực ở vào yên lặng trạng thá tự nhiên không có cách nào phát huy toàn bộ hiệu quả mà bây giờ cái này đã kích hoạt khiếu huyệt bên trong nguyên lực lại là hoàn toàn ở vào kích hoạt trạng thái thời thời khắc khắc đều sẽ ảnh hưởng cung cường hóa khiếu huyệt hết thẻ chung quanh cũng dần dần mở rộng hoắc lưu vân mở ra hai mắt mừng rỡ không thôi hắn vững tin cái này khiếu huyệt đã bị kích hoạt mỗi cái khiếu huyệt kích hoạt lúc cần nguyên lực lượng cũng không tương đồng có nhiều có ít cái này khiếu huyệt có khả năng chính là nhu cầu lượng rất ít một cái cho nên trước hết nhất bị kích hoạt lên bất quá hoắc lưu vân cũng không có quá hư phấn chỉ kích hoạt lên một cái khiếu huyệt cũng coi như là vừa vạn nhập môn muốn đem năm cái toàn bộ kích hoạt cái này khiếu h u y ệ t bên trong nguyên lực mới có thể chủ động sử dụng nếu không chỉ có thể một mực bị động chờ nó cường hóa thân thể hoắc lưu vân thở sâu từ dưới đất đứng lên cũng không phải bởi vì lười mà là liền vừa mới như vậy một nhỏ một lát hoắc lưu vân thể nội bởi vì phục d ụ nguyên n g lực lũ dịch để dành tới nguyên lực đã cơ hộ bị c h ố n g r ố n g nguyên bản hoắc lưu vân còn muốn có thể muốn hơn m ộ ư ơ i ngày thậm chí mấy tháng mới có thể đem thể nội nguyên lực tiêu hao hầu như không còn ai ngờ mới chỉ mở ra một cái khiếu hẹp liền không có hoắc lưu vân đi ra công viên trò chơi nhỏ chạy đến phòng ngủ chính tự hành xuất ra một chi nguyên lực lũ dịch bởi vì lúc trước những cái kia t r á n h t ả i trong nhà nguyên lực lũ dịch vẫn luôn hữu phú dư dù sao quán quân không có khả năng chỉ bàn thưởng một chi mà hoác lưu vân trước đó quả thật chỉ cần một chi lại thêm ấm sắc thuốc xương hào một mực không có thu hoạch được hắn cũng không dám uống nhiều bất quá tu luyện nguyên mạch rèn luyện pháp về sau hoác lưu vân biết rõ trong nhà còn lại cái này hơn m ộ ư ơ i bình lũ dịch hẳn là chẳng mấy chốc sẽ không có hắn mở ra nắp bình uống một hớp xuống dưới cùng lúc trước khác biệt phản phát uống một hớp cảm giác chịu không được cùng lần này uống nguyên lực lũ dịch hoác lưu vân có thể rõ ràng cảm nhận được lũ dịch ở trong l n chứa nguyên lực tiến vào thân thể t i ế nguyên vào t t dịch. Sau đó, g lực nhũ sau ô n g cái kia dịch hàm kim h ế u huyệt Bất lượng căn bản cũng không đủ à liền cái này còn một chi mấy vạt khối không phải đoạt tiền sao hoắc lưu vân hơi đánh giá một cái tâm tình càng thêm chấm thấp vừa mới bắt đầu tu luyện ngày thứ nhất Hắn nhận liền đã cảm nhận được cảm trong à hài hoàn i hiếm ông ngoại cho những cái kia, không thể nói có lẽ đối với những hài tử khác tới nói, hoàn toàn đầy đủ dùng. Bởi vì những người nguyên khan ông những không những toàn dụng. những đầy khác khác, cho thể Có ít. tử lẽ đủ vì ấ t thể tốn có h đến a mấy t h á thời ậ m mấy năm chí h t gian mới mở cái có thể mở ra cái thứ ra này h khiếu huyệt.、Trong、thời ấ t Trong gian n căn bản không cần quá nhiều nguyên lực thu hút nhưng hoắc lưu vân lại không đồng dạng ta nhất định phải nghĩ biện pháp làm đến càng nhiều nguyên lực lũ dịch. Dịch. dịch là bởi vì nguyên lực lũ dịch có rất nhỏ tác dụng p ụ nhưng hoắc lưu vân hiện tại đã có ấm sắc thuốc xương hào đừng nói một tháng một chi nguyên lực lũ dịch coi như một ngày một chi nguyên lực dịch theo lý mà nói cũng sẽ không có ảnh hưởng gì vấn đề duy nhất ngay tại ở cái này cần tiền mà lại là đại lượng tiền nguyên lực nhũ dịch quý nguyên lực dịch quý hơn mặc dù ông ngoại hẳn là có thể gánh vắt lên nhưng vừa đến hai cái a di khẳng định x é náo thứ hai ông ngoại áp lực quá lớn nhà ai người tốt hơn sáu mươi tuổi dùng thân ra một lần nữa ra lập nghiệp vẫn là tiến vào một cái hoàn toàn mới ngành nghề cùng đại tập đoàn cạnh tranh trừ phi là bất đắc dĩ nếu không hoắc lưu vân thực sự không nghĩ lại cho ông ngoại gia tăng áp lực thứ ba cũng là trọng yếu nhất nguyên nhân hiện tại liền có thể uống nguyên l ự c dịch đây tuyệt đối là hoắc lưu vân bí mật hơn nữa còn việc quan hệ hệ thống h ắ n cuối cùng vẫn là chỉ có thể là bảo thủ vẫn là phải cố gắng kiếm tiền a mà lại lần này kiếm được tiền còn không thể để mẹ biết rõ bằng không về sau mua nguyên l ự c dịch còn phải để mẹ đồng ý có lần trước mua chu hương siêu cấp nguyên lực nhũ dịch kinh nghiệm hoắc lưu vân khẳng định không nghĩ lại để cho chính mình xa vào đến bị động như vậy cục diện mẹ con trai của ngài cũng phải có thuộc về mình bí mật giống như vẫn luôn có kia không sao mà đúng lúc này mẹ tắm xong t h trong phòng vệ sinh đi tới hoác lưu vân cũng mau từ trên mặt đất bỏ lên đi đến công viên trò chơi nhỏ bên cạnh không đợi hắn nói chuyện mẹ liền một tay lấy hắn ô m lấy dùng tay vỗ nhẹ nhẹ lấy lưng của hắn nói nhà ta bảo bảo trưởng thành sẽ bảo hộ mẹ mẹ rất cảm động à n g ữ khí nghe giống như là đang t r e o chọc tiểu hải nhưng hoác lưu vân lại rõ ràng cảm giác được phía sau lưng có một chút bị đánh ở mất vết tích hắn không nói gì chỉ là d ỗ i ra hai con cánh tay tật lực đem mẹ ô m lấy cũng dùng hai tay vỗ nhẹ, nhẹ lấy sống lưng của nàng qua t ố t một hồi về sau mẹ mới rốt c u c bình tĩnh trở lại nàng một tay lấy hoác lưu vân từ dưới đất ông lấy dùng sức hôn hắn một ngụm, đi. đi ngủ ta còn không có tắm rửa đ â y mẹ lại qua ba ngày t r ư ơ n g ăn xong điểm tâm thu thập một cái trong nhà hoác lưu vân liền cùng mẹ cùng đi ra cửa bọn hắn muốn đi khương t r i ề u nam cùng nàng mẹ cũng chính là vị kia triệu tư lệ a di ở khách sạn thảo luận trước đó nói tranh tài một chuyện chương bốn mươi tám ba ba chiến hữu hôm nay mẹ tâm tình có thể nói là kém đến t ự ờ điểm bởi vì trùng hợp hôm nay cũng là vượt sâu chiến trường các chiến sĩ về nhà thăm người thân thời gian theo trương vị ương mẹ nói đồng dạng làm võ giả chiến sĩ phí dương phụ thân tối hôm qua liền đã ly khai chiến trường cho người trong nhà gọi điện thoại báo bình an không có gì bất ngờ xảy ra buổi trưa hôm nay hẳn là có thể đến cư xá nhưng hoắc lưu vân phụ thân lại cho tới bây giờ vẫn là không có bất cứ tin tức gì v ừ a lúc ăn xong điểm tâm về sau chín giờ sáng đã lâu hương triệu nam mẹ triệu tư l ệ gọi điện thoại tới hỏi mẹ có r ả n h hay không nói nàng nhóm đã đến phụ cận ở lại có thể tâm sự lần trước nói cuộc thi đấu kia lưu hề nam lúc đầu muốn tự tuyệt nhưng hoắc lưu vân để nàng đồng ý xuống tới hoắc lưu vân biết rõ chẳng có mục đích chờ đợi có bao nhiều gian nan mà lại hắn suy đoán lần này phụ thân đại khái xuất là sẽ không trở về thăm người thân để mẹ trong nhà ngồi lám các loại tâm tình sẽ chỉ càng ngày càng không tốt chẳng bằng ra ngoài đàm luận c h u y ể n di lực chú ý mắt không thấy tâm không phiền mà lại hương t r i ề u nam nàng nhóm ở rất gần cũng liền một con đường nếu như phụ thân hoắc thiên nam trở về cũng tùy thời có thể lấy liên hệ với cũng chạy về nhà bên trong hoắc lưu vân nắm tay của mẹ già một đường ra bên ngoài ai biết rõ vừa mới đi ra đơn nguyên lâu cửa chính liền đối diện nhìn thấy phí dương cùng phí dương mẫu thân mà tại mẹ con bọn hắn hai bên người đang có một cái tay mang theo bao lớn bao nhỏ ăn mặc mặc dù phổ thông nhưng hình thể lại tương đương to con nam nhân vẫn rất xảo mang hoắc lưu vẫn biết rõ đây chính là phí dương phụ thân nam nhân này thân cao gần một chín mét t ứ chi cũng dị thường trắng kiện mang theo cái mũ lộ ra ngoài bộ p h ậ n đầu nhìn qua c h ù i lùi tựa như là cái đầu t r ọ c lúc này cái này nam chính nhìn xem bên cạnh phí dương cùng vị kia vương a di cười cười nói nói đối hoác lưu vân lộ ra mặt trái của hắn mà tại trên gương mặt kia một đầu vết sẹo từ con mắt phía dưới m ã i cho đến bờ môi nhìn qua chỉ cần lại thoáng đi lên một điểm con mắt liền muốn không g á n h nổi bất quá đối với những ngày đặc thù hoác lưu vân đều chỉ là khe quét mà qua sự chú ý của hắn lúc này lại cũng không tại phí dương phụ thân trên mặt hoặc cái kia đạo vết sẹo mà là đối phương đỉnh đầu giờ này khắc này cái này đại khái xuất là phí dương phụ thân nam đầu người đ ỉ n h thình lình tiêu lấy một nhóm hoắc lưu vân vô cùng quen thuộc chữ viết gây răng người cơ sở quyền pháp một ư ơ i chín chín hoắc lưu vân chinh chinh nhìn xem thậm chí quên đi đi đường cơ sở quyền pháp một ư ơ i chín chín đây không thể nghi ngờ là đối phương năng lực hoắc lưu vân đã tại đại biểu ca cùng nhị biểu ca trên đầu thấy qua nhưng là kia gây răng người ba chữ nhưng vẫn là hắn lần thứ nhất nhìn thấy hoắc lưu vân cơ bản có thể xác định cái này gây răng người ba chữ tuyệt đối là năng lực gì đầu tiên ba chữ này đằng sau không có bất luận cái gì số lượng mà lại chính hoắc lưu vân cũng không có đủ loại năng lực này từ mặt chữ ý tứ nhìn cái này gây răng người ba chữ vô luận như thế nào đều cùng hoắc lưu vân hệ thống bảng bên trong người không khóc cùng người bỏ sắt càng tiếp cận cho nên đây là phí dương phụ thân xưng ơ hảo hoắc lưu vân không khỏi suy đoán cùng lúc đó có lẽ bởi vì hắn ánh mắt một mực chăm chú khóa chặt tại kia gáy răng người ba chữ bên trên vậy mà nhìn thấy ba chữ này lại có biến hóa chỉ gặp gây răng người ba chữ đột nhiên trở nên mơ hồ ngay sau đó tiêu tán sau đó thành vô số phân tử vỡ vụn gây dựng lại nhất thành biến làm một nhóm nho nhỏ chữ xuất hiện tại hoác lưu vân trước mặt gây răng người tại vực sâu chiến trường một trận trong c h i ế n l ĩ n dịch vì bảo vệ trọng yếu vật tư không bị tổn hại lấy huyết n ụ c chi khu n g à n h kháng r ă n g châu cứng rắn nhất lại sắc bén cự răng cũng bộc phát tiềm năng đem cự răng đục gãy thu hoạch được này xương hảo cũng không tính bao dài một hàng chữ nhưng hoác lưu vân lại phản phất có thể nhìn thấy trước mắt cái này thể trạng tráng kiện nam tử tại biển sâu vực sâu chiến trường ở trong vì bảo vệ vật tư phấn đấu b ê n mình lấy mệnh bắt mệnh dùng huyết nhục chi khu t hướng cái kia tên là giang châu q u á i vật phóng đi c h ẳ n g cảnh nhìn thấy đối phương cùng kia to lớn giang đụng vào nhau mặc dù bản thân bị trọng thương nhưng cũng đem cây kia giang đụng gãy có lẽ trên mặt hắn đầu kia thật dài vết thương chính là tại cuộc chiến đấu kia bên trong lưu lại ngay tại hắn đụng vào viên kia giang thời điểm cho nên hệ thống ngoại trừ có thể để cho ta nhìn thấy người khác xưng hảo thậm chí là cái này danh hiệu nơi phát ra hoác lưu vân trầm mặc một lát sau rốt cục kịm phản ứng không thể không nói gần nhất đoạn này thời gian hệ thống kinh hỷ cùng kinh hãi đơn giản một cái tiếp một cái bây giờ lần nữa cho hắn một kinh hỷ so với thuần túy năng lực trị số cái này x ư n g hảo cùng x ư n g hảo phía sau cố sự ẩn chứa tin tức không thể nghi ngờ sẽ thêm ra rất nhiều khác biệt duy nhất là ví dương phụ thân đỉnh đầu gây ra người cũng không có hoác lưu vân x ư n g hảo bên trong tia đủ loại thuộc tính cùng công năng liền chỉ là cái đơn thuần x ư n g hảo mà thôi lại nói người khác hẳn là không nhìn thấy ta danh hiệu a hoác lưu vân trong đầu đột nhiên toát ra một ý nghĩ như vậy đó cũng không phải chống rông mà đến kỳ thật hắn vẫn luôn có dạng này lo lắng từ khi vừa mới đạt được hệ thống lúc hoắc lưu vân liền rất lo lắng sẽ xuất hiện cái gì đi ị người đi tiểu người loại hình xương h à o về sau nghĩ đến hệ thống chỉ có h à n có xương h à o cũng chỉ có h à n có người khác lại không nhìn thấy cho nên cũng liền không quan trọng nhưng bây giờ người khác năng lực cột cũng có xương h à o cũng có mà muốn thực sự có người có thể nhìn thấy hoắc lưu vân xương h à o coi như thật là đại phát người khác đều là cái gì gây ra người mà hoắc lưu vân mặc dù so đi ị người đi tiểu người muốn tốt một chút nhưng cái này người không khóc cùng người b ỏ sát nói thật ra cũng không có tốt đi nơi nào nhất là nếu như người khác cũng có thể nhìn thấy hắn s ư n g hào nơi phát gia vị thì càng thú vị người khác đều là trải qua cái gì đại chiến đánh bại quái vật gì lập xuống cái gì công tích vĩ đại kết quả hắn đâu bởi vì m ộ ư ơ i ngày không có khóc đạt được một cái s ư n g hào bởi vì b ò lên vài mét đạt được một cái s ư n g hào bởi vì có một chút phan hâm mộ đạt được một cái s ư n g hào thấy thế nào làm sao xã chết đang lúc hoác lưu vân xoắn suýt những chuyện nhỏ nhặt này lúc phí dương một nhà cũng phát hiện hắn cùng mẹ lưu hề nam phí dương mẫu thân cười treo lên chào hỏi đồng thời trực tiếp bước nhanh tiến lên đón vân, vân mẹ thật là đúng gì ba Nhóm lời này vừa n g đ ra hoác đợi một liền á c n lưu vân rõ ràng cảm nhận được mẹ nắm chặt tay phải hắn thủ trưởng đột nhiên siết chặt cái này đầy đủ cho thấy tâm tình của nàng bây giờ người nói là lao công ta mẹ thanh âm đều có chút phát run tay thì run lợi hại hơn vừa lúc lúc này phía sau phí dương phụ t h ầ n gãy răng người phí toàn cũng bước nhanh theo sau hiển nhiên hắn đã nghe được vương á di vừa rồi kia lời nói biết do hoác lưu vân cùng mẹ thân phận cho nên sau khi đứng vững phí dương phụ thân câu nói đầu tiên chính là ngài là lưu hề nam lưu tàu a tàu từ tốt ta gọi phí toàn vượt sâu chiến trường một cái bình thường chiến sĩ bởi vì một chút đột phát tình huống hoác ca không có biện pháp trở về tham gia lần này thăm người thân cho nên để cho ta mang theo một chút đồ vật còn có mấy phong thư mẹ có thể là quá kích động thậm chí không có trước tiên đáp lại hoác lưu vân vì có thể để cho mẹ chậm rãi cảm xúc ngầm đầu nhìn xem vị này phí thúc thúc hỏi thúc thúc ngươi là ta ba b à chiến hữu sao đương nhiên phí dương phụ thân đầu tiên là vô ý thức lên tiếng đón lấy vừa bất đắc dĩ c ư ờ i cười sờ sờ hoác lưu vân đầu nói nghiêm chỉnh mà nói không tính là thúc thúc còn không có tư cách làm ba b à của ngươi chiến hữu ba b à của ngươi rất đáng ẩm hắn cũng nghĩ trở lại thăm một chút ngươi cùng mẹ ngươi nhưng là bên kia chiến sự quan trọng ba b à của ngươi quá trọng yếu không có biện pháp giống thúc thúc dạng này tùy tiện liền có thể trở về